t r ư ơ n g năm mươi tám gia tông táo biệt t r ư ơ n g năm mươi tám gia tông táo biệt không lâu lắm lý đại đao cũng tới đến đại điện phục mệnh bẩm tông chủ danh sách bên trên đồ vật tất cả đều đã mua sắm đ ã trở về thuộc hạ tiến đến phục mệnh lý đại đao cung kính đem chứa tu luyện tài nguyên chữ vật giới chỉ bay đến khương thần trước mặt khương thần không có xem trong giới chỉ đồ vật mà là đem nó đưa về lý đại đao trước mặt đại đao à cầm lấy bên trong tài liệu l u y ệ n khí trước cho các đệ tử chế tạo gấp gáp một nhóm vương cấp vũ khí dưới tóc đi các đệ tử nên xứng phát đan dược chờ thứ đồ vật hết thể tất cả đều phối tề bởi vì tân ti tu vi đều rất thấp phân phối vương cấp vũ khí đã là trần nhà mà loại này cấp bậc vũ khí l u y ệ n chế đứng lên cũng tương đối dễ dàng lại để cho lý đại đao mấy người cùng một chỗ l u y ệ n chế rất nhanh có thể l u y ệ n chế hết vừa vặn có thể cùng tông môn quần áo và trang sức còn có những vật khác cùng một chỗ dưới tóc đi là tông chủ thuộc hạ cái này đi làm lý đại đao thi lễ sau liền đi ra đại điện đi tìm vương tam thương trương nhị kiếm mấy người chế tạo gấp gáp các đệ tử vũ khí đi kinh thiên tông trên quảng trường lý đại đao cùng trương nhị kiếm ba người mang theo luyện chế tốt vũ khí quần áo và trang sức đang tại cho các đệ tử phái phát phía dưới g i a kêu mấy người cùng đệ tử mới đám bọn họ tất cả đều bị gọi vào trên quảng trường theo thứ tự nhận lấy tu luyện tài nguyên cùng tông môn quần áo và trang sức phái xong sau lý đại đao đối với chúng đệ tử nói ra tốt rồi hiện tại thứ đồ vật cũng đã phát xong các ngươi nếu là có thân nhân dưới chân núi chờ có thể ra tông theo chân bọn họ cá biệt làm cho bọn hắn an tâm trở về vừa mới hắn hồi tông thời điểm phát hiện đại lượng ngoại môn đệ tử trưởng bối còn dừng lại tại tông môn phụ cận không có rời đi để cho cái này đệ tử g a tông theo chân bọn họ những kia thân nhân trưởng bối nhỏ tụ họp thoáng hợp pháp cũng tốt lại để cho những người kia yên tâm rời đi đa tạ đại trưởng lão hơn một ngàn tên ngoại môn đệ tử cao hứng hô lớn bọn hắn vào tông trong khoảng thời gian này tại thời gian tháp tu luyện đột phá quả thực liền theo ngồi hỏa tiện giống nhau bên ngoài một ngày còn không có qua đi bọn hắn đại bộ phận người đều đột phá đến ngưng đan phá không cảnh có chút tu vi vốn là cao đã đột phá đến s u ấ t khiếu cảnh nếu là hiện tại gia tông theo chân bọn họ trưởng bối cá o biệt tuyệt đối có thể đem bọn hắn khiếp sợ cái c ầ m chất khớp ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động đi thôi cao hết khát sớm chút trở về tu luyện lý đại đao phất phất tay mang theo trương nhị kiếm ba người biến mất tại, tại chỗ ha, ha cha ta nếu là trông thấy thời gian ngắ hắn nhất định sẽ h ủ chết ngoa tạo chúng ta đây còn ra không ra đi à nếu là đem ta ra ra h ủ chết cái kia thật sự nghiệp trướng hắc hắc nào có khoa trương như vậy bất quá bọn hắn sẽ bị dọa ngốc ngược lại là có khả năng một đám người cười cười nói nói vội vàng chạy về khu rừng chân đem dưới tóc tông môn quần áo và trang sức cùng vũ khí thân phận lệnh bài đeo tốt sau đó một đường hướng phía sơn môn bay đi tần sư muội cổ sư huynh các ngươi xuống núi sao một biết tình nhìn xem cổ trần cùng tần phỉ nhi vấn đạo nàng phụ hoàng mộc chiến lần này tự mình dẫn đội đến kình thiên tông mặc dù không có vật gì muốn giao cho một chiến nhưng dù sao có một đoạn thời gian không có gặp mặt nàng nghĩ xuống núi nhìn xem nàng phụ hoàng đương nhiên cha ta cùng tộc nhân đều dưới chân núi đâu ta muốn đem bí cảnh đồ vật cho hắn lấy về tân phỉ nhi nói ra cha ta cùng một đám tộc nhân cũng tại dưới núi chúng ta cùng đi chứ cổ c h â n phụ hoàng nói dạ tiêu thấy thế tịch liêu khoát tay háo t ố t đi ta là cô nhi không có cha mẹ m u ố n gặp ta còn là đến hậu sơn thọ nướng t ử ă n đi nói xong dạ tiêu liền hướng phía kình thiên tông sau núi bay đi vi d sư h u n h ngươi không phải nói cha ta chính là ngươi cha sao xuống núi xem cha ta a nhìn xem dạ tiêu cô đơn bóng lưng cổ trần hô lớn người đi đi xuống núi thay ta hướng cha ta v ậ n an dạ tiêu cũng không quay đầu lại liền biến mất tại mấy người trong tầm mắt nếu như dạ sư huỳnh không đi chúng ta đây đi thôi một quyết tình đạo ân thốt đi đi cổ trần cùng tần phỉ nhi gật đầu ba người liền hướng phía sơn môn bay đi nếu như dạ tiêu không muốn xuống núi bọn hắn cũng không nên cơ cầu chỉ có thể chính mình mấy người đi kinh thiên tông sơn môn bên ngoài mấy ngàn cái ngoại môn đệ tử trưởng bối cùng t ộ p nhân phân tán tại phụ cận sơn mạch bên trên bọn hắn có rất nhiều nghĩ tại đây chờ tiến tông đệ tử đi ra cáo biệt có hoàn toàn là có chút mệt mỏi nghĩ tại phụ cận sơn mạch nghỉ ngơi cả đêm tốt ngày mai sẽ lên đường hử lao đông tây còn ta vương bá lập tức muốn đi ra nhà của ngươi cái kia thối côn khôn, khôn sẽ đến nhìn ngươi lão gia hỏa này sao vương ba phụ thân nhìn xem côn khôn không gia già khoe khoan đạo vừa mới vương bá dùng thông tin bảo vật cùng hắn đã t h ô n g nói nói lập tức muốn gia tông tới gặp hắn còn muốn cho hắn một cái kinh hãi lại để cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt đừng để bên ngoài hủ chết ta ngươi vương bá nhi tử đều có thể gia tông ta tôn nhi côn khôn, khôn đương nhiên cũng có thể ngươi còn là thật tốt với ngươi cái kia vương bá nhi tử đoàn tụ đi côn khôn không i a già dế ước nói ngay tại hai người giúp nhau xem không thuận mắt thời điểm bên cạnh đệ tử khác t r chửi bối chỉ vào kình thiên tông sơn môn phương hướng hô mau nhìn bọn hắn đi ra b á trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người hướng phía sơn môn trước nhìn lại hơn một ngàn cái mặc màu trắng sao trời hoa văn bảo bên hông đội vương khí kình thiên tông đệ tử hướng phía bọn hắn bay tới tê tu vi của bọn hắn khí tức giống như trở nên không giống với lúc trước a đúng vậy à ta như thế nào cảm giác tu vi của bọn hắn giống như so với đi vào thời điểm cường đại hơn rất nhiều đâu có phải hay không chúng ta cảm ứng sai rồi bọn hắn mới đi vào mới một ngày cũng chưa tới a một đám chửi Có chút vương nhìn xem, ba y tới k、so、có có phá phá phụ thân mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem vương bá trực tiếp không để ý hình tượng phát nổ nói tục hắn không dám tưởng tượng kính thiên tông ở bên trong đến cùng có cái gì nghịch thiên t ứ đồ vật lại có thể lại để cho ngưng đan ngũ trọng cảnh vương bá đi vào một ngày thời gian không đến đã đột phá đến phá không cảnh hắc hắc thế nào cha có phải hay không hủ đến vương bá đắc ý trả lời hắn muốn chính là chỗ này loại hiệu quả có thể nghe được cha hắn nói ngoả tảo rõ ràng cho thấy khiếp sợ không được không nhi ngươi cũng đột phá đến phá không côn k h ô n ra ra nhìn xem côn h ô n có chút kích động mà hỏi hắn không có giống vương bá phụ thân thất thố như vậy nhưng hắn nội tâm còn là lấy làm kinh ngạc kính thiên tông thật sự là quá n g ư ờ thiên chương năm mươi chín thanh đế truyền thừa chương năm mươi chín thanh đế truyền thừa ha ha thật tốt ta côn ra về sau liền toàn bộ nhờ ngươi rồi côn không ra ra cao hứng vô cùng vụ vô côn khôn bả vai đồng dạng một màn tại phụ cận sơn mạch phát sinh những ngày ngoại môn đệ tử trường bối tất cả đều là khuôn mặt kích động mà những kia bị loại bỏ đồng tộc tử đệ thì là cực kỳ hâm mộ nhìn qua xuống núi kình thiên tông đệ tử khủng bố như thế tốc độ tu luyện sợ là lần sau gặp mặt bọn hắn chỉ có nhìn lên phần tại cách đó không xa một chỗ sơn mạch bên trên một t u y ế t tình rơi vào một đám ăn mặc áo bảo màu vàng trong đám người những người này nữ có năng có đại bộ phận đều là non nớt gương mặt mà nàng phụ hoàng một chiến thì là vẻ mặt vui mừng đứng ở trước đám người mặt phụ hoàng thế nào chúng ta vương tộc có người hay không tiến vào t ô n g môn một biết tình vừa đứng vững liền kéo một chiến tay thân mật vân đạo những ngày qua nàng đều tại thời gian tháp tu luyện cũng không có chú ý thu đồ đệ tình huống mục chiến cũng không có cùng nàng thông qua tin tức thật đúng là không biết nàng những kia đường huynh đệ mội đám bọn họ có người hay không tiến vào kính thiên tông đương nhiên là có phụ hoàng sợ quáy dày đến ngươi tu luyện không có thông chi ngươi mà thôi mục chiến nhìn xem một t u y ế t tình h ò a ái trả lời bất quá hắn trong mắt còn là lõe vẻ khiếp sợ mặc dù biết một t u y ế t tình bãi sư tôn là đại đế nhưng một t u y ế t tình tốc độ tu luyện thật sự là quá là nhanh lúc này mới một tháng không đến cũng đã là địa tôn thất trọng hắn không dám tưởng tượng nếu là cho một quyết tình mấy năm thời gian sẽ đột phá đến hạng gì tình trạng a là cái nào một quyết tình truy vấn nàng chẳng qua là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi nghe nói lần này thu đồ đệ tỷ lệ đào thải đặc biệt cao hơn một trăm i triệu cá nhân mới nhận lấy hơn một cá nhân không nghĩ tới nàng mục ra thật là có người tiến tông t u y ế t kỷ một chiến kêu một tiếng lập tức một cái cùng một quyết tình có chút giống nhau xinh đẹp nữ hải liền đi đến trước mặt hai người đường tỷ một quyết kỷ cung kính kêu một quyết tình một tiếng nàng mặc dù cũng là thương vũ vương t r i ề u vương tộc nhưng cùng một quyết tình thân phận so với giống như cùng nha hoàn cùng công chúa khác nhau hiện tại coi như là tiến vào kinh tiến tông trở thành ngoại môn đệ tử có thể nàng cùng một tuyết tình thân phận t r ê n lệch không chỉ không có thu nhỏ lại ngược lại là càng lúc càng lớn một cái tông chủ thân truyền một cái ngoại môn đệ tử căn bản cũng không có có thể so sánh tính h ì h ì tuyết kỳ m u ộ i muội về sau tại kình thiên tông cần phải nhiều tới tìm ta chơi a một tuyết tình chứng kiến một tuyết kỳ xuất hiện lập tức bung ô ra một chiến đội thành kéo một tuyết kỳ tay tử đường tỷ ta biết rồi một tuyết kỳ nhu thuận gật đầu lúc này một chiến ở bên cạnh nói ra tình nhi huyền nguyện hoàng triều thanh đế truyền thừa muốn mở ra đến lúc đó toàn bộ nam vực đỉnh cấp thế lực đều đi tham gia các ngươi kình thiên tông sẽ phái đệ tử đi rèn luyện sao một quyết lực lực, tình lộ ra thần sắc hưng phấn nàng tại kình thiên tông ngoại trừ tu luyện chính là tại thí luyện tháp nghiệm chứng thực lực còn chưa từng chú ý qua nam vực cái nào bí cảnh muốn mở ra dù sao lấy kình thiên tông tu luyện hoàn cảnh các nàng những đệ tử này căn bản cũng không cần vì tu luyện tài nguyên phát s ầ u bất quá bây giờ nếu như biết có cái bí cảnh muốn mở ra nàng kia làm sao sẽ bỏ qua cơ hội lần này dạ kiêu cùng cổ trần mấy người đã sớm nghĩ ra tông rèn luyện có thanh đế truyền thừa với tư cách lý do khương thần nhất định sẽ đồng ý các nàng đi tham gia phụ hoàng loại này thịnh hội chúng ta kình thiên tông đương nhiên sẽ phái người đi tham gia một biết tình nhìn xem một chiến khẳng định trả lời mặc dù nàng còn không có xin chỉ thị khương thần vốn lấy khương thần đối với các nàng lần trước rèn luyện thái độ đến xem việc này tám chín phần mười sẽ trở thành thật sự vậy thì tốt quá đạt được một t u y ế t tình hoàn toàn chính xác nhận thức một chiến cao hưng nói chúng ta thương vũ vương triều lần này cũng có hai cái danh lệch ta chuẩn bị đến một gia chọn hai người đi người đến lúc đó cần phải thật tốt chiếu cố bọn hắn a hắn thương vũ vương triều vốn là không có tư cách tiến vào thanh đế truyền thừa nhưng này cái bí cảnh là ở h u y ề n nguyện hoàng triều mở ra hắn thương vũ vương triều với tư cách h u y ề n nguyện hoàng triều nước phụ thuộc lần này phá lệ có được hai cái danh lệ mà tiến vào bí cảnh tu vi hạn chế tại thiên tôn phía dưới một t u y ế t tình bây giờ là địa tôn thất trọng nếu là đi tham gia rèn luyện tuyệt đối có nàng một chỗ cắm rủi vừa vặn có thể chiếu cố hắn dù sao bí cảnh thế nhưng là rất nguy hiểm hắn mộc ra bồi dưỡng hai cái địa tôn rất không dễ dàng kinh thiên tông với tư cách đại đế tông môn phái qua đi đệ tử nhất định rất mạnh chiếu c ô thoáng một phát mộc ra hai người cũng không trở thành để cho bọn họ tùy tiện vẫn là ếch cái này sao ta còn phải xin chỉ thị thoáng một phát sư tôn dù sao tông môn an bài rèn luyện không thể chiếu cố chuyện nhà của ta m ộ c tiết tình có chút trần trợ đạo nàng còn không có xác định có thể hay không đi thanh đế truyền thừa hiện tại nếu là đáp ứng nàng phụ hoàng đến lúc đó vạn nhất hương thần không đồng ý nàng kia không phải thất tín với chính mình phụ hoàng cho nên nàng cố ý tìm lấy cớ chờ xác nhận đi thanh đế bí cảnh lại đáp ứng nàng phụ hoàng đúng đúng hẳn là xin chỉ thị hẳn là xin chỉ thị mục chiến ở bên cạnh vội vàng khách khí phụ hoàng nói m ộ t t y ế t tình ngay cả mình đại đế sư tôn đều chuyển ra đến hắn nào dám có bất kỳ bất mãn hiện tại m ộ t t y ế t tình mới là toàn bộ m ộ c g i a vương tộc dựa vào những người khác dù thế nào tốt cũng so không được m ộ t t y ế t tình cùng mục chiến hàn huyên một hồi m ộ t t y ế t tình lôi kéo m ộ c tiết kỳ phản hồi thông môn những đệ tử khác cũng là liên tiếp cùng gia nhân cáo biệt chuẩn bị trở về tông tu luyện cổ trần tại một chỗ trên đất trống cùng cổ ra một đám tộc nhân nói không ngừng một chút việc nhà sau cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho cổ phi dương bên trong tất cả đều là hoang vu bí cảnh đạt được thiên tài địa b ả o cha trong lúc này đều là một ít thứ tốt ngươi cần phải giấu kỹ ngàn vạn không muốn không muốn lại để cho ngoại nhân biết để tránh cho chúng ta cổ ra đưa tới phiền p h o á i cổ trần chỉ vào chữ vật giới chỉ nói rõ đạo trong lúc này cấp thấp bảo vật rất nhiều tôn cảnh thiên tài địa bảo cũng không ít nếu như bị so với cổ ra thực lực mạnh người biết tuyệt đối sẽ cho cổ ra mang đến t a i nạn biết ngươi làm cha ngươi ta là ba tuổi tiểu hài tử loại chuyện này còn muốn ngươi nói rõ cổ phi dương tức giận trắng mặt nhìn cổ trần liếp mắt lần nữa nói ra ngược lại là ngươi lúc nào tìm đạo lữ cho ngươi cha sinh cái tôn tử tôn nữ đi ra ta xem ngươi lần trước mang về nhà cái kia hai cái sư m g ộ i không sai có cơ hội thì đem bọn hắn hai đối phó biết không cái gì cha ngươi nói cái gì ta nghe không rõ cổ trần cố ý vớt l ô thay giả bộ như không nghe thấy bộ dạng sau đó hướng tỉnh thiền tông sơn môn phóng đi xuống tiểu tử nhìn xem cổ trần cái kia phó giả ngu bộ dáng cổ phi dương bất đắc dĩ cười cười theo thời gian trôi qua sân môn bên ngoài kình thiên tông đệ tử là càng ngày càng ít bọn họ đều là sốt u ruột vội vàng trở về tu luyện dù sao lấy thời gian thắp lịch thiên công năng m u ộ n nửa canh giờ bọn hắn muốn r ứ t lại phía sau người khác nếu là muộn quá lâu vậy bọn họ sẽ bị vừa mới tu vi còn giống nhau đệ tử không lưu tình chút nào vượt qua s ơ n môn phụ cận tần phỉ nhi lôi kéo cha mẹ tay lên tiếng nói cha mẹ ta phải về tông các ngươi cũng trở về đi thôi hắn đã đem hoang vu bí cảnh đồ vật tất cả đều giao cho cha mẹ lần này hắn tần ra đến tộc nhân là một cái cũng không có tiến vào kình thiên tông ân p h nhi hồi tông thật tốt tu luyện có thời gian sẽ trở lại xem cha mẹ Tần phỉ Nhi Phỉ chương a ra tay cha ta gian mẹ mẹ, xem gật không bông g chút Tần biết, thời trở đầu, có có các Phỉ Nhi bàn tay nhỏ nỡ bàn n bé biết, cha mẹ, ta có thời gian sẽ trở về i t ầ Phỉ phía Nhi kinh thiên liên n lời trả một t câu, bay về ô sáu mươi xuất phát thanh đế truyền thừa lại một cái cựu phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện chương sáu mươi xuất phát thanh đế truyền thừa lại một cái cựu phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện kinh thiên tông trên quảng trường một t u y ế t tình ngắn lại chuẩn bị đi tu luyện cổ trần cùng tần phỉ nhi đem thanh đế truyền thừa sự tình nói cho hai người bọn họ cổ trần nghe xong vẻ mặt hưng phấn quá tốt một sư muội tin tức của ngươi quả thực chính là giúp đỡ kịp thời a chúng ta lại có thể đi ra ngoài hít thở không khí tần phỉ nhi thì là lôi kéo một tuyết tinh tay cao hứng lay động đạo mộc sư tỷ ngươi thật giỏi lần này ra tông chúng ta cần phải thật tốt đi dạo một vòng đem mất đi dạo phố cơ hội đều bổ trở về hai người đều là vui vẻ không thôi hồi tông về sau bọn h ắ n ngoại trừ tu luyện chính là nghiệm chứng thực lực mặc dù thực lực tăng lên nhanh nhưng thời gian quả thực có chút không thú vị hiện tại có cơ hội lần nữa ra tông hai người bọn họ tâm tình lập tức tốt hai người các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm còn không có xin chỉ thị sư tô đâu cẩn thận không vui một hồi một biết tình nhìn xem cổ trần hai người trêu g h o nói nàng còn không có cùng khương thần nói sao mọi thứ đều có v ậ t nhất nếu là khương thần liền cái k i a m ộ t phần vạn tỷ lệ không đồng ý bọn hắn ra tông đây chẳng phải là cao hứng hụt một hồi làm sao sẽ đâu chỉ cần là chúng ta đi ra ngoài rèn luyện sư tôn nhất định sẽ đồng ý cổ c h â n dùng khẳng định ngữ khí nói ra lần trước đi hoang vu bí cảnh hắn chẳng qua là nhắc tới khương thần liền lập tức đáp ứng còn p h ả i cường giả mang theo bọn hắn đi hiện tại cái này cái gì thanh đế truyền t h ừ a đoán chừng cũng giống như vậy chỉ cần bọn hắn hướng khương thần xin chỉ thị tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn đúng nha tông chủ đại nhân nhất định sẽ để cho chúng ta đi chúng ta đều tu luyện đã lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài sông sáo t â n phỉ nhi cũng tại bên cạnh lên tiếng nói tại trong ấn tượng của nàng khương thần là người xoáy tâm lại tốt không chỉ mang nàng tới kình thiên tông trở thành nội môn đệ tử tại cha nàng mẹ gặp nạn thời điểm còn phái cường giả mang nàng trở về giải cứu trên đời này không còn có so với khương thần tốt hơn x o á y tông chủ nếu không phải thân phận của hai người có khác nàng đã sớm dính bên trên khương thần cho hắn chăn ấm đi hừ hừ hai n g ư ờ i khẳng định như vậy vậy cùng ta cùng đi hướng sư tôn xin chỉ thị đi một biết tình chừng mắt mắt to nhìn xem cổ trần hai người muốn nàng một người đi tìm khương thần xin chỉ thị nàng thật là có một điểm kiếp đảm nếu là cổ trần hai người có thể cùng nàng đi vậy tốt nhất rồi cho dù có tình huống như thế nào cũng là ba người các nàng gánh chịu ân t ố t t â n phỉ nhi gật đầu ta đi tìm dạ sư m u n h lại để cho hắn cũng theo chúng ta cùng đi cổ trần nói một câu liền hướng kình thiên tông sau núi bay đi rất nhanh bốn người liền xuất hiện ở kình thiên tông chủ điện bên trong đ ồ nhi bãi kiến sư tôn đệ tử bãi kiến tông chủ bốn người hướng phía k ư ơ n g thần đồng thời không người thi lệ ân các người bốn người lại nghĩ tới chạy đi đâu a k ư ơ n g thần nằm ở trên m ạ n đế nhìn xem cung kính thi lễ bốn người nhàn nhạt mà hỏi nếu như dạ tiêu bốn người cùng đi tìm hắn vậy khẳng định không phải là vì trên việc tu luyện vấn đề ngoại trừ gia tông rèn luyện hắn thật sự là nghĩ không ra mấy người cùng đi còn có thể có chuyện gì khác nghe được k hương thần đã đoán được bọn hắn ý đ ổ đến dạ tiêu mấy người lên nhau cuối cùng vẫn là từ cổ trần lên tiếng nói ra bẩm sư tôn các đ ộ nhi nghe nói huyền nguyện hoàng triều có một cái thanh đế truyền thừa muốn mở ra đ ộ nhi mấy người nghĩ tới đi được thêm kiến thức mong rằng sư tôn đáp ứng theo cổ trần nói nói xong dạ tiêu mấy người khẽ ngầm đầu muốn nhìn một chút hương thần phản ứng chẳng qua là khương thần cái k i a mang theo mỉm cười trên mặt không có bất kỳ biểu lộ chấn động ha ha vi sư không phải đã nói rồi sao muốn đi ra ngoài rèn luyện đây là chuyện tốt các ngươi không cần lo lắng vi sư không đồng ý nhìn xem mấy người cẩn thận từng ly từng t í hành vi khương thần nhịn không được cười giải thích một câu lập tức lần nữa nói ra đều đi tìm đại trưởng lao báo cáo chuẩn bị đi về sau muốn đi ra ngoài rèn luyện phải đi tìm đại trưởng lão hắn sẽ giúp các ngươi an bài hết thảy là sư tôn là tông chủ ra tiêu bốn người thi lễ sau cao hứng tiêu sái ra đại điện bọn hắn không nghĩ tới khương thần không chỉ là đồng ý bọn hắn lần này ra t mà là về sau gia tông rèn luyện cũng không muốn xin chỉ thị chỉ cần tìm lý đại đao báo cáo chuẩn bị nghĩ lúc nào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lúc nào đi n à y hạnh phúc quả thực là đến quá đột nhiên kinh thiên tông trên quảng trường Dạ tiêu mấy người đang chờ đợi bọn hắn đã hướng lý đại đao báo cáo chuẩn bị đi đến thanh đế t r u y ề n thừa sự t ì n h hiện tại lý đại đao đang giúp bọn hắn tìm phù hợp hộ đạo giả đợi không bao lâu lý đại đao mang theo bốn cái chuẩn đế nhất trọng kính thiên vệ đi vào g i tiêu mấy người trước mặt g i thân truyền bốn người này đều là kính thiên vệ là các ngươi lần này hộ đạo giả hiện tại liền giao cho người chỉ huy lý đại đao đem bốn người đưa đến dạ kiêu trước mặt nói ra bốn người này đều là kính thiên vệ thánh hoàng đình phong ở bên trong đột phá nhanh nhất đã đạt tới chuẩn đế nhất trọng hiện tại dạ kiêu bốn người muốn đi thanh đế truyền thừa hắn cân nhắc một chút còn là phái ra bốn cái chuẩn đế nhất trọng bảo hiểm một điểm dù sao lần này đối mặt là nam vực cao cấp nhất thế lực nếu là phái thánh hoàng đình phong có khả năng ép không được cảm ơn đại trưởng lão dạ kiêu đánh ra bốn cái kính thiên vệ lên mắt đối với lý đại đao nói lời cảm tạ một câu ân vậy các ngươi lên đường đi có chuyện gì phân phó bọn hắn là được lý đại đao gật đầu liền biến mất tại trên quảng trường mấy vị kính thi nên như thế nào xưng hô thấy lý đại đao đi giả tiêu đối với trước mặt bốn người v ấ n đạo bọn hắn nhưng là phải ở chung một đoạn thời gian nếu là không biết danh tự câu thông đứng lên có chút bất tiện nghe được giả tiêu hỏi mình mấy người danh tự bốn cái kình thiên vệ lập tức ôm quyền nói tại h ạ vương ma tử tại h ạ lưu đức hoa tại h ạ quách tiểu m a u tại hạng hờ soái bốn người từng cái hướng giả tiêu báo ra tên của mình lý đại đao thế nhưng là đã thông báo bọn hắn trong bốn người này có ba cái là tổng chủ thân truyền đệ tử bọn hắn chính là liệu bên trên mạng của mình cũng không thể khiến mấy người bị thương tổn mà dạ tiêu là tông chủ đại đệ tử cho nên để cho bọn họ hết thể đều nghe dạ tiêu tốt các vị tiền bối chúng ta đây lên đường đi các ngươi liền theo tại chúng ta đằng sau là được không có đụng phải so với chúng ta mạnh quá nhiều tu sĩ ngàn vạn không muốn ra tay dạ tiêu đối với vương ma tử mấy người nói rõ đạo bốn người bọn họ đều là đi ra ngoài rèn luyện hết thể đều muốn dựa vào chính mình nếu là không cùng vương ma tử bốn người đánh trước cái bắt chuyện đến lúc đó tùy tiện một cái tu sĩ hướng bọn hắn ra tay liền bị vương ma tử đám người tiêu diệt vậy bọn họ cũng không cần ra đi là dạ thân chuyển chúng ta minh mạch vương ma tử bốn người lập tức lớn tiếng trả lời ân g i ạ tiêu gật đầu mời đến một tuyết t ỉ n h ba người bay ra tông hiện tại bọn hắn bốn người tất cả đều là địa tôn lục trọng trở lên cho nên chuẩn bị tiếp cận chính mình tu v i phi hành không muốn vương ma tử mấy người mang bay dù sao cách thanh đế truyền thừa mở ra còn có một đoạn thời gian bọn hắn ven đường phi hành cũng tốt mở mang kiến thức một chút nam vực phong thái dọn kiểm tra đo lường đến cựu phẩm thiên phú đệ tử xuất hiện mời chủ ký sinh mau chóng tiến về trước đem nó thu nhập tông môn này đệ tử hiện tại thân chỗ hiểm cảnh mời chủ ký sinh không muốn kéo dài để tránh liền thi thể đều không thấy được dạ tiêu mấy người rời đi không có một hồi đang tại chủ điện cùng liêu thư nghi làm như thế nào massage khương thần vang lên bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở chương sáu mươi một lôi linh chi thể lý nhị ngưu chương sáu mươi một lôi linh chi thể lý nhị ngưu a đến sống khương thần biểu lộ s ư ớ n g sở hắn còn chuẩn bị cùng liêu thư nghiên cứu điểm t r ò gian trá đi ra đâu không nghĩ tới tại đây giai đoạn khẩn yếu nhất thế mà đi ra một cái nội môn đệ tử tính toán đệ tử quan trọng hơn massage chiêu thức tùy thời cũng có thể nghiên cứu khương thần âm thầm quyết định đối với bên cạnh liêu thư nói ra tiểu thư a bạn tông chủ có chuyện quan trọng hơn ngươi lời đầu tiên mình chậm rãi nghiên cứu chờ bạn tông chủ trở về ngươi trực tiếp dùng tới là được là tông chủ liêu thư nhu thuận gật đầu hương thần cũng không nhiều lời mở ra một đạo vết nước không gian liền biến mất tại trong đại điện nam vực huyền châu một mảnh cây cối tươi tốt ven rừng rậm một đầu toàn thân che kín m à u bạc bộ lông cự lang há h ố c mồm hướng phía một gã mặc vải thô y non nớt thiếu niên đi đến thiếu niên thấy vậy tình huống sợ tới mức thất kinh vội vàng tiện tay nắm lên bên cạnh một cây côn gỗ đối với đâm đầu đi tới tóc bạc cự lang dừng lại vùng vẩy ngươi không được qua đây a ta ta không thể ăn ngươi đem bỏ của ta ăn hết liền không muốn ăn nữa ta ô ô ra ra ta phải sợ a Thiếu ngay i ê n n ồ i l tại trên thiếu niên sắp mất mạng miệng sói lúc hương thần xuất hiện ở một người một sói trên không đối với tới gần thiếu niên cự lang tiện tay đánh ra một đạo lực lợi thanh chẳng qua là trong nháy mắt vừa mới còn nhai răng trợn mắt cự lang liền bị bạo thành một đoàn hết vụ rơi ở bên cạnh cây c ố i bên trên t ê vị đại nhân này thật là lợi hại à thế mà phất phất tay sẽ đem ngân lang giết thiếu niên nhìn thấy khương thần đánh chết ngân lang một màn trực tiếp kinh hai trận mắt c ổ n đốc hắn đều làm tốt bị cự lang ăn tươi chuẩn bị không nghĩ tới lúc này còn sẽ có người đến cứu hắn hơn nữa còn là một cái biết bay tu luyện giả đây chính là hắn từ nhỏ nằm mơ thậm chí nghĩ gặp phải cường giả a thiếu niên bổn tọa xem ngươi môi hồng răng trắng là một hiếm có tu luyện tốt hạt giống bổn tọa chính là kình thiên tông tông chủ có ý mang ngươi hồi tông trở thành ta tông nội môn đệ tử không biết ngươi có bằng lòng hay không a Tiêu diệt cương thần rơi vào thiếu niên trước mặt hòa ái dễ gần nói t r u n g quanh từ từ thổi tới gió nhẹ đem hắn trường bảo thổi bay rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng giờ phút này hắn hệ thống giao diện bảng bên trên biểu hiện ra thiếu niên kỹ càng tư liệu thính danh lý nhị n h u thiên phú cựu phẩm thiên phú tuổi mười tám tu vi phạm nhân thể chất lôi linh chi thể trải qua sống ở nam vực huyền châu một cái thôn trang nhỏ ở trong từ nhỏ cha mẹ mất tích từ bị thương gia ra, ra nuôi lớn hôm nay vội vàng nhà mình duy nhất như đến phụ cận ăn cỏ bị một đầu ngân lang đem n g u hạt ư ơ i mình cũng lâm vào trong nguy hiểm a trở thành kình thiên tông nội môn đệ tử lý nhị như nghe vậy vốn là vui vẻ lập tức sắc mặt trở nên xoắn suýt không chừng đứng lên tiến vào tông môn tu luyện là hắn tử nhỏ mở tưởng thế nhưng là hắn còn có cái vậy nặng nằm ở trên giường r a r a nếu là hắn cùng khương thần đi vậy hắn r a r a tuyệt đối là chỉ còn đ ứ n g chết nghĩ tới đây lý nhị như phảng phất là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm m ở dạng đối với khương thần dập đầu đạo đa tạ tiền bối ân cứu mạng có thể van bối trong nhà còn có lo lắng không thể trước mặt bối đi đa tạ tiền bối hảo ý lý nhị như nói xong trên mặt tuy có không muốn có thể vì da da hắn cái gì cũng có thể từ bỏ a nhưng thật ra vô cùng có hiếu tâm đi khương thần vui tươi hớn hở nhìn xem trên mặt đất dập đầu đích lý nhị n h u đối với lý nhị n h u cự tuyệt hắn nguyên do hắn đương nhiên rõ ràng chỉ cần đem hắn ra ra đối phó việc này sẽ không có vấn đề đây chính là một cái sự thi bảo dương hắn làm sao sẽ tùy tiện từ bỏ nhị n h u a ngươi là đang lo lắng ra ra của ngươi sao chỉ cần ngươi trở thành ta kình thiên tông đệ tử ra ra của ngươi bệnh bổn tọa sẽ thay trị cho ngươi tốt khương thần đối với quỳ xuống đất lý nhị như nói ra hắn đã đem vấn đề căn bản thay lý nhị như giải quyết hết tin tưởng lý nhị như sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt t ê tiền bối làm sao ngươi biết tên của ta còn có ta bệnh của g i a g i a ngươi như thế nào cũng rõ ràng lý nhị ngưu nghe vậy trực tiếp kinh hại hét dầm lên thương thần không chỉ là kêu lên tên của hắn mà ngay cả cái kia cái nằm ở trên giường năm sáu năm không hề động qua g i a g i a thương thần cũng biết như thế quỷ dị năng lực thật sự là quá kinh khủng ha ha ngươi không cần lo cho bổn tọa là như thế nào biết ngươi liền nói cho bổn tọa có nghĩ là muốn trở thành tỉnh thiên tông đệ tử đi thương thần không có cho lý nhị n ư u giải thích cái gì hắn hiện tại chỉ cần lý nhị n ư u một cái trả lời thuyết phục lần này lý nhị n ư u không có bất kỳ b á n văn vẻ mặt kích động dập đầu hô đệ tử nguyễn ý đệ tử nguyễn ý thêm vào kình t h i ê n tông hiện tại khương thần đem hắn sau chú ý lo cho tiêu t r ử nếu là còn không đáp ứng vậy hắn sẽ không gọi lý nhị như nên đổi tên gọi lý nhị bút mặc dù không biết khương thần sẽ như thế nào cứu hắn ra ra nhưng có như thế thần bí khó lường năng lực nghĩ đến sẽ không lừa gạt hắn cái này p h à m nhân dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy nội môn đệ tử ban thưởng sử thi cấp bảo dương một cái lý nhị như vừa dập đầu hết đầu hệ thống thông báo âm thanh ngay tại khương thần vang lên bên hai sử thi cấp bảo dương cũng tùy theo xuất hiện ở hắn hệ thống trong ba lô ăn tốt bổn tọa cái này dẫn ngươi đi cho ngươi ra ra chỉ thương nhìn xem đã đến sổ sách bảo dương khương thần hài lòng gật đầu đã nắm lý nhịn như liền chuẩn bị dẫn hắn đi cứu ra ra của hắn còn không đợi hắn bay lên không một cái d á người n g lấy đà thiên tôn lục trọng nữ tu liền từ xa xa bay tới rơi xuống ở trước mặt của hắn này nữ tu thân bên trên tất cả đều là tổ n thương quần áo cũng là rách tung tóe cái kia da thị tuyết trắng từ rách dưới địa phương để lộ ra đến làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nàng nghĩ dãy rủi lấy lần nữa cất cánh có thể đả thương thế quánh cuối cùng là không thể như nguyện. cơ h ộ i là lập tức ba cái thiên tôn bảy tám trọng nam tu sĩ cũng là đuổi đi theo đem mấy người vây vào giữa ha h a bạch tương linh ngươi là không chạy thoát được đâu ngoan n g o ã n cùng ta trở về hầu hạ vương ra nhà ta đi trong ba người một cái ra vẻ đạo mạo trung nhân nhân nhìn xem bị thương nữ tu vẻ mặt mỉa mai lên tiếng hắn vươn tay một chảo bạch tương linh không có bất kỳ phản kháng đường sống liền bị hắn như con gà con giống nhau t r ọ c trong tay ngươi thả ta ra ta chính là chết cũng sẽ không hầu hạ độc cô tín tên xúc sinh kia bạch tương linh tại trung niên tu sĩ trong tay vẻ mặt tuyệt vọng rẽ r ủ lấy trước tiền bối chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha lý nhịn n ư u nhỏ giọng đối với khương thần đạo mấy người này thoạt nhìn không giống như là người tốt lành gì hiện tại bị vây ở hắn là thật sự có điểm sợ hai a không có việc gì khương thần nhàn nhạt nói một câu liền xem hướng bị trung niên tu sĩ bắt lấy bạch tương linh đương nhiên hắn không phải đang nhìn bạch tương linh ra thị tuyết trắng chẳng qua là đang cảm thán vóc người đẹp rất xinh đẹp nữ tu chính là mệnh khổ đi tới chỗ nào đều có người nhớ thương chương sáu mươi hai bạch tương linh xuất tỷ lệ tông thần phủ, phụ thuộc tông môn mổ đủ lệ mở ra ngươi cái này còn kiến hôi cũng dám nhìn xem vương gia nhà ta vừa ý nữ nhân quả thực chính là muốn chết thấy k hương thần cái này không có bất kỳ khí tức p h à m nhân bị vây ở về sau không chỉ không có sợ hãi ngược lại còn vẻ mặt bình tĩnh do x é t bạch tương linh trong ba người một cái tu sĩ đối với k hương thần chính là đánh ra một đạo lực lượng nghĩ muốn đem hắn đánh chết bởi vì k hương thần nhìn không ra bất luận cái gì tu vi khí tức hắn đem hương thần cũng nên thành cùng lý nhị như giống nhau p h à m nhân này đạo lực lượng tuyệt đối có thể đem phạm nhân đánh liền cho đều không thừa a đến cùng ai là còn kiến hôi đâu hương thần cười nhạt một tiếng đối với xuất thủ tu sĩ cũng đánh ra một đạo lực lượng hắn vốn dĩ chỉ là muốn xem đã náo nhiệt không muốn xen vào việc của người khác trên đời này mệnh khổ nữ tu còn nhiều rất nhiều hắn cái đó cứu vớt tới đây bất quá bây giờ những người này muốn chết vậy hắn cũng chỉ tốt t i ễ n đưa bọn hắn đoạn đường thanh cơ hồ là trong nháy mắt đối với khương thần xuất thủ tu sĩ liền bạo thành một đoàn huyết vụ nhẹ nhàng m ặ t khác mấy người vẻ mặt lao tam bắt lấy bạch tương linh trung nhân nhân vẻ mặt hoảng sợ hô to một tiếng mà còn dư lại một người cung bạch tương linh thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thương thần bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai、like、cái này không chớp mắt như phạm nhân anh tuấn người trẻ tuổi lại là một cái kinh khủ phất tay sẽ đem thiên tôn bắt trọng đánh nổ nay tối thiểu cần thánh nhân lực lượng oa tiền bối thật mạnh a lý nhị ngưu sùng bái nhìn xem c ư ơ n g thần vừa mới hắn còn lo lắng sẽ bị ba người cho tiêu d i ệ t không nghĩ tới c ư ơ n g thần tựa như giết ngân lang giống nhau sẽ đem ba người một t r o n g cho bạo thành hết u y vụ hiện tại hắn là hoàn toàn không có sợ hãi cái này tâm tình bạch tương linh giờ phút này nội tâm cũng là thở dài một hơi nhìn xem c ư ơ n g thần lộ ra chờ mong ánh mắt nàng vừa mới vẫn còn trách cứ chính mình tại sao phải rất tại k ư ơ n g thần trước mặt hai người liên quan đến hai cái vô tội phạm nhân bây giờ nhìn đến k ư ơ n g thần có được cường đại như thế thực lực nàng cũng yên lòng nếu là khương thần có thể đem hai người này cũng tiêu diệt nàng kia có thể thoát ly khổ hải không cần bị người trở thành đồ chơi các hạ là người phương nào cũng dám giết ta huyền nguyện hoàng triều người vương gia nhà ta chính là huyền nguyện hoàng triều đương kim bệ hạ thân đệ đ ệ ngươi lớn mật như thế chẳng lẽ sẽ không sợ trả thù sao không sai vương gia nhà ta dưới trướng có tám đại thánh nhân cừng giả còn có ba cái thánh vương cừng giả ngươi nếu là dám giết chúng ta tuyệt đối chạy không ra huyền châu bắt lấy bạch tương linh trung nhân nhân còn có cái khác thiên tôn tu sĩ phục hồi tinh thần lại đối với khương thần dừng lại uy hiếp đối mặt khương thần cái này thanh nhân bọn hắn trốn là trốn không thoát chỉ có chuyển gia huyền nguyệt hoàng triều mới có thể để cho khương thần k i ế n kỵ bằng không thì hai người bọn họ tuyệt đối muốn bước lão tam theo góc thử uy hiếp bản tông chủ chỉ sẽ chết nhanh hơn khương thần cười lạnh một tiếng hai đạo lực lượng trong chớp mắt liền đánh tại trên thân hai người ba bang, bang không có bất kỳ ngoài ý muốn hai người cũng bạo thành một đoàn huyết vụ đi theo lão tam cùng một chỗ bay đi tốt rồi đi thôi giải quyết xong ba người khương thần mang theo lý nhịn ưu muốn rời đi dù sao mọi người bị hắn giết đã xong lại lưu lại xem náo nhiệt hiển nhiên có chút không thích hợp t i n bối chấm đã ngư cứu được ván bối một mạng xin nhận ván bối cúi đầu thấy khương thần lôi kéo lý nhị ngưu muốn rời đi vừa mới thoát hiểm bạch tương linh bất chấp thương thế phù phù thoáng một phát quỳ gối khương thần trước mặt đương nhiên nàng không chỉ là vì hướng khương thần nói lời c ả m tạng mà là còn có một cái khác mục đích nàng vốn là bách hoa tông tông chủ từ khi cùng huyền nguyện hoàng triều di thân vương tình cờ gặp sau một mực bị hắn đau khổ dây dưa tại nàng rõ ràng cự tuyệt sau huyền nguyện hoàng triều di thân vương cũng không còn che giấu trực tiếp phái ra ba cái thiên tôn hậu kỳ còn có đại lượng thiên tôn trùng kỳ trở xuống cường giả tiến đến đem nàng cùng bách hoa tông nữ đệ tử đuổi bắt hồi vương phủ vì cho bách hoa nàng một thân một mình hấp dẫn ba cái thiên tôn hậu kỳ làm cho bách hoa tông trưởng lao đệ tử có thể có cơ hội thoát đi đi ra ngoài hiện tại khương thần không chỉ cứu được nàng ở đằng k i a ba người chuyển ra huyền nguyện hoàng triều sau còn nghĩ người đánh chết rõ ràng cho thấy không e ngại huyền nguyện hoàng triều cùng hắn lại để cho huyền nguyện vương triều di thân vương đem nàng bách hoa tông cao thấp trở thành đồ chơi còn không bằng tìm cường đại chỗ dựa nàng thế nhưng là đã nghe được khương thần tự xưng bản tông chủ nếu là nàng mang theo bách hoa tông thần phục với khương thần tông môn có thể đạt được che chở mặc dù làm như vậy bách hoa tông phải hoàn toàn nghe theo khương thần mệnh lệnh nhưng nàng xem khương thần cũng không giống là háo sắc người chỉ cần không đem bách hoa tông đệ tử trở thành đồ chơi làm cho các nàng làm gì cũng có thể tiếp nhận à. nghe vậy khương thần dừng lại động tác quay đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất bạch tương linh nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi không cần cảm ơn b ụ n tọa là kêu mấy cái con kiến hôi muốn chết b ụ n tọa chẳng qua là thuận tay làm mà thôi hắn vốn là không có nghĩ qua phải cứu bạch tương linh cho nên cũng chưa nói tới cái gì nói lời cảm tạ này bạch tương linh thiếu chút nữa bị khương thần lãnh đạo cho làm cho nói không ra lời bất quá vì bách hoa tông cơ nghiệp nàng còn là khua lên dũng khí nói ra mặc kệ tiền bối là thuận tay còn là thế nào ngươi đều là v ă n bối ân nhân cứu mạng v ă n bối cũng là một tông chủ hiện nguyện mang theo toàn bộ tông môn thần phục với tiền bối mỗi năm tiền cống không biết tiền bối ý như thế nào bạch tương linh nói xong vẻ mặt khẩn trương nhìn xem khương thần nếu là khương thần không đồng ý nói nàng kia chỉ có thể thu nạp những kia trốn tới bách hoa tông đệ tử rời đi nam vực tìm một vắng vẻ địa phương lập tông dù sao đ ắ c tội huyền nguyện hoàng triều nam vực cũng không có nàng đất dung thân thần phục với ta k ư ơ n g thần nghe xong lâm vào suy tư bạch tương linh cũng liền thiên tôn lục trọng một cái thiên tôn cấp bậc t ô n g môn coi như là mỗi năm thiên cống có thể có cái gì chất béo nếu là một cái đại đế cấp thế lực hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận hiện tại đi chỉ có thể vô tình cự tuyệt hương thần vừa định mở miệng cự tuyệt bạch tương linh hệ thống âm thanh ngay tại bên thai của hắn vang lên lên dọn đường đường chư thiên vạn giới vô địch t ô n g môn sao có thể không có phụ thuộc thế lực hiện tại mở ra phụ thuộc thế lực mô đũ lệ nhận lấy một cái thánh cảnh thế lực ban t h ư ở n g hy hữu bảo dương một cái nhận lấy một cái đế cảnh thế lực ban thường xử thi bảo dương một cái rót bất luận cái gì thế lực cũng có thể thu thập chỉ cần trong đó có người đột p h á thánh cảnh có thể đạt được bảo dương t h a n h cảnh thế lực nếu là có người đột phá đại đế còn có thể lại ban thưởng một cái sử thi bảo dương、Dọc. hiện tại mời chủ ký sinh nhận lấy cái thứ nhất phụ thuộc thế lực đặc biệt ban thưởng sử thi cấp bảo dương một cái ta nói hệ thống ngươi muốn mở ra phụ thuộc thế lực mô đ ủ lệ ngươi sớm mở ra à càng muốn đợi đến lúc này khương thần đối với hệ thống bất đắc dĩ phun tạo dọn ta đều là để cho ngươi bước cho nhân ra đều quỷ trên mặt đất cho ngươi bày đổ cúng cầu ngươi thu thập ngươi cũng không muốn lại không ra tay ta cũng hoài nghi ngươi có thể hay không thu thập phụ thuộc thế lực à ngươi nếu là sớm nói có ban thưởng toàn bộ thương lan đại lục chương ũ n n g sẽ là ta k t h phụ sáu c mươi ba thay bạch tương linh giải cứu bách hoa tông trưởng lao đệ tử chương sáu mươi ba thay bạch tương linh giải cứu bách hoa tông trưởng lao đệ tử còn muốn tự nguyện mới được nghe được hệ thống âm thanh khương thần vẻ mặt im lặng nay cầu tệ hệ thống nói chuyện không nói nguyên vẹn làm hại hắn cao hứng hụt một hồi được rồi ta biết khương thần đối với hệ thống trả lời một câu sau đó biểu lộ bình thản nhìn xem ủy gối trước mặt bạch tương linh đạo ngươi cần phải nghĩ kỹ một khi thần phục b u ồ n tọa chỗ tông môn không chỉ là muốn mỗi năm thiền cống còn muốn tuyệt đối phục tùng bổn tông mệnh lệnh ngươi bây giờ hối hận còn kịp nếu như hệ thống có bảo dương ban thưởng vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này bất quá bạch tương linh mặc dù đã tỏ vẻ muốn thần phục nhưng với tư cách chủ tông phải có chủ tông khí thế không thể người khác vừa nói muốn thần phục liền lập tức tiếp nhận nói như vậy liền lộ ra có chút quá tùy tiện cho nên hắn muốn lấy lui vị tiến một lần nữa cho bạch tương linh một lần suy tính cơ hội hỏi nói bạch tương linh lần nữa trầm tư một chút cuối cùng vẫn là k h ẽ cắn môi nói ra bẩm tiền bối ta đã suy nghĩ kỹ càng chỉ cần tiền bối có thể che chở bách hoa tông ta bách hoa tông cao thấp tuyệt đối phục tùng tiền bối tông môn mệnh lệnh nàng duy nhất lo lắng chính là thần phục về sau bách hoa tông cao thấp sẽ biến thành đồ chơi có thể nàng tin tưởng mình phán đoán thương thần không phải là người như thế cho nên vẫn là kiên trì nguyên lai、like、lựa chọn thấy bạch tương linh đã xác định, k hương thần cũng không dài dòng nữa đánh ra một đạo lực lượng đem nàng n â n g dậy rồi nói ra tốt nếu như ngươi như thế tâm thành cái kia bổn tọa liền đã tiếp nhận ngươi tô n g môn hiện tại chính là ta kình thiên tông phụ thuộc thế lực từ hôm nay trở đi ngươi hướng ta tông tiến cống xương thần ta kình thiên tông c h e chở ngươi tô n g môn không bị thương tổn n g h e được k hương thần đã tiếp nhận bạch tương linh sắc mặt cùng hỉ kích động được lần nữa quỳ xuống đất thi lễ hô đa tạ rất nhiều tông tiếp nhận tiện thiếp bách hoa tông chủ bạch tương linh bãi kiến thượng tông tông chủ nàng đây là cơ bản nhất lễ nghi với tư cách thần phục thế lực tại thần phục một khắc này nàng sẽ không có tư cách cùng hương thần ngang hàng luận a o về sau kình tiên tông bất kể là ai đến bách hoa tông nàng bách hoa tông cũng phải thấp một đầu ân đứng lên đi hương thần đánh ra một đạo lực lượng lần nữa đem bạch tương linh ngân dạy dọn chúc mừng chủ ký sinh thành công thu cái thứ nhất phụ thuộc thế lực đặc biệt ban thưởng sử thi cấp bảo dương một cái hệ thống ban thưởng âm thanh tại hương thần trong óc vang lên nhìn xem trong ba lô hai cái sử thi cấp bảo dương hương thần mỉm cười lần này đi ra thu hoạch thế nhưng là không nhỏ không chỉ đã lấy được hai cái sử thi cấp bảo dương còn giải tỏa phụ thuộc tông môn mổ đồ lệ về sau bách hoa tông nếu là tần chức thánh cấp thế lực còn có đại đế cấp thế lực h người c tông l bây giờ là ta kình thiên tông phụ thuộc thế lực có cái gì khó khăn đã nói đi ra bụng tọa hiện tại thay ngươi giải quyết bạch tương linh toàn thân là thổ thương chỉ cần không phải kẻ thần đã biết rõ bách hoa tông đã xảy ra đại biên cố hiện tại bách hoa tông là hán kình thiên tông phụ thuộc thế lực với tư cách thượng tông lẽ ra cho bách hoa tông ra mặt đa tạ thượng tông chủ thay tiện thiếp chữ a thương cảm nhận được thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu bạch tương linh vẻ mặt sắc mặt vui mừng nàng không kịp khiếp sợ khương thần năng lực hướng khương thần thi lễ nói tạ sau vội vàng đem bách hoa tông chuyện đã xảy ra từ đầu c h í c u ố i nói cho khương thần a nho nhỏ huyền nguyện hoàng triều không đáng giá nhắc tới bụn t ò a hiện tại liền dẫn người đi giải cứu bách hoa tông đệ tử trường lão hướng bạch tương linh hỏi thăm tốt bách hoa tông phương vị sau khương thần mở ra không gian mang theo bạch tương linh cùng Lý Nhị Bước vào trên nước không gian đến mức lý nhị như mức lý a ra, hoa chỉ có bách thể tốt t xử lý g trăm ị liệu. Dù sao, bách h Tông Tông vây vây trên trên tên đồng dạng đang mặc áo giáp tôn cảnh cừng giả vẻ mặt trêu tức nhìn xem phía dưới bách hoa tông mọi người các ngươi không muốn r ự a vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan ngoan theo chúng ta trở về thật tốt hưởng thụ miễn cho rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục đúng vậy a các vị tiểu nương tử còn sống không tốt sao theo chúng ta trở về chỉ sẽ càng vui vẻ hơn cần gì như thế bướng bình đâu hai cái đầu lĩnh thiên tôn trung kỳ tướng lĩnh đối với trên quảng trường bách hoa tông mọi người khuyên giới đạo bọn hắn đã sớm đánh hạ bách hoa tông nhưng những n à y bách hoa tông đệ tử cùng t r ư ở n g lão đơn giản chỉ cần liều chết chống cự ngoại trừ những tiêu phá vòng vây đi ra ngoài hiện tại chỉ còn lại trên quảng trường hơn một cá nhân nếu là những người này còn l i ề u chết đánh cược một lần bọn hắn hôm nay liền một cái nữ tu sĩ cũng phải không tới các ngươi bọn này x u ấ t sinh m u ố n chiến liền chiến chúng ta bách hoa tông đệ tử chính là chết cũng sẽ không khiến các ngươi bọn này heo cho không bằng x u ấ t sinh trả đạp một cái bách hoa tông ngoại môn trưởng lão phẫn nộ quát không sai chúng ta chính là chết cũng sẽ không đầu hàng đến đây đi cho các ngươi nếm thử chúng ta nữ tu sĩ lợi hại một ít bách hoa tông nữ đệ tử cũng là thấy chết không sờn hô thật tốt các ngươi nếu như muốn chết chúng ta đây sẽ thanh toán các ngươi hai cái đầu lĩnh tướng lĩnh thấy mình k u y ê n giới một chút tác dụng không có cũng đã mất đi kiên nhẫn bọn hắn đối với ở đây binh s cùng tôn cảnh cường giả quát lớn tất cả mọi người lên cho ta có thể bắt sống bắt sống không thức thời toàn bộ đánh chết là chung quanh binh sĩ cùng không trung tôn cảnh cường giả tất cả đều là lớn tiếng tiếp lệ n h sau đó vẻ mặt tâm h i ề n cười phóng tới trong sân rộng bách hoa tông mọi người bách hoa tông các đệ tử đều s ố c lại tinh thần cho ta đến toàn lực nên chiến cho dù chết cũng đừng cho bọn hắn bắt sống thấy binh sĩ một đám người đánh tới bảy tám cái bách hoa tông tôn cảnh trưởng lão làm ra nên chiến chuẩn bị đối với còn lại hơn một ngàn hảo bách hoa tông nữ đệ tử hô là trưởng lão chúng ta nhất định theo chân bọn họ dốc sức liệu mạng tuyệt không làm cho người ta bắt sống hơn một ngàn hào bách hoa tông nữ đệ tử cùng kêu lên đáp lại ngay tại hai phe nhân mã sắp chiến cùng một chỗ thời điểm hương thần mang theo bạch tương linh cùng lý nhịn n ê u xuất hiện ở bách hoa tông trên không h g ử một bầy kiến hôi đều chết cho ta hương thần vung tay lên vô số đ u ổ i thật nhỏ linh lực thẳng hướng trên quảng trường mặc áo giáp tu sĩ phanh phanh phanh phanh ba ba ba ba quen thuộc tiếng nổ mạnh tại bách hoa tông trên không văng lên trên quảng trường thẳng hướng bách hoa tông tất cả binh sĩ còn có không chung hai cái đầu lĩnh tướng lĩnh tất cả đều tại trong nháy mắt bạo thanh huyết vụ rơi vào bách hoa tông trên quảng trường đem trắng loan quảng trường nhuồn thành tươi đẹp màu đỏ tê, tình huống như thế nào? bọn hắn như thế nào đều nổ tung a không biết ta đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra bách hoa tông trưởng lão cùng nữ đệ tử vẻ mặt mộng bức nhìn xem thay đổi hồng quảng trường các nàng vừa định cùng bọn này huyền nguyện hoàng triều người dốc sức liều mạng còn không đợi các nàng huy động vũ khí đám người k i a lại đột nhiên tất cả đều bạo tạc nổ tung thật sự là vô cùng quỷ dị chương sáu mươi b ố vào tông dự tiệc chương sáu mươi b ố vào tông dự tiệc k h ư ơ n g thần bên người bạch tương linh cùng lý nhị n g ê u giờ phút này cũng là khiếp sợ cái miệng nhỏ nhắn đại trương những này mặc áo giáp tu sĩ thế nhưng là có hai nghìn ba nghìn số lượng khương thần thế mà phất tay liền toàn bộ m i ệ u sát quả thực là quá kinh khủng mau nhìn không chúng đây không phải là tông chủ sao là tông chủ là tông chủ nhất định là tông chủ trở lại cứu chúng ta chỉ chốc lát trên quảng trường bách hoa tông đệ tử cùng trường lao nhóm liền phát hiện đi theo khương thần bên người bạch tương linh vất quá các nàng rất nhanh lại đem ánh mắt tập trung tại khương thần cùng lý nhị n g u trên người đương nhiên chủ yếu ánh mắt còn là đặt ở khương thần trên người dù sao lý nhị n g u cái k i a phó n g ă m đen chất phát bộ dáng thật sự không thể gây chú ý ánh mắt của người ngoài vì vậy trên quảng trường văn lên xì xào bàn tán tiếng thảo luận vị này tuấn tú đến cực điểm công tử cùng cái k i a đen thui ra hỏa là ai a chúng ta bách hoa tông không phải không chuẩn nam tử tiến vào sao đúng vậy à đây chính là chúng ta tông quy như thế nào tông chủ còn theo chân bọn họ đứng chung một chỗ chẳng lẽ là tông chủ người theo đuổi thấy chúng ta bách hoa tông gặp nạn đặc biệt đến hỗ trợ t thật là có khả năng này bằng không thì tông chủ cũng sẽ không cùng bọn họ đứng chung một chỗ một đám người lựu i dĩu âm thầm suy đoán khương thần cùng lý nhị ngư thân phận với tư cách bách hoa tông tông chủ bạch tương linh lớn lên là hoa n h ư n người thẹn muốn ráng người có ráng người muốn khuôn mặt có khuôn mặt nghĩ muốn truy cầu nàng tu sĩ là nhiều vô số kể bây giờ bạch tương linh hồi tông còn mang về hai người nam tử cũng không tính chuyện rất kỳ quái tình nghe được phía dưới bách hoa tông nữ tu sĩ bọn họ tiếng thảo luận k hương thần có chút bất đắc dĩ hắn chẳng qua là tới cứu người làm sao lại biến thành bạch tương linh người theo đuổi nữ nhân trong đầu quả nhiên đều là quan hệ nam nữ điểm ấy sự t ì n h bạch tương linh phục hồi tinh thần lại vẻ mặt tức giận đối với phía dưới quát lớn chớ có nói b ậ y vị này chính là thượng tông tông chủ vừa mới là hắn cứu các ngươi chúng ta bách hoa tông đã thần phục thượng tông các ngươi còn không mau quỳ xuống cho thượng tông tông chủ hành đại lễ nói xong bạch tương linh vụn trộm nắm g khương thần l i ế i mắt thấy khương thần biểu lộ không có biến hóa nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra bọn này đàn bà cũng dám nói khương thần là của nàng người theo đuổi nếu là chọc cho khương thần mất hứng cái kia m ấ y ngàn cái huyền nguyện hoàng t r i ề u người chính là các nàng kết cục ca là thượng tông tông chủ cứu chúng ta hơn một ngàn hào bách hoa tông đệ tử trưởng l a o nghe được bạch tương linh nói sau vẻ mặt khiếp sợ các nàng còn tưởng rằng là khương thần cái này tuân tú đến cực điểm công tử hơn nữa nghe bạch tương linh ý tứ bách hoa tông còn thần phục k ư ơ n g thần tông môn biến thành người khác phụ thuộc thế lực Các vì vậy hơn một ngàn người tất cả đều quỳ gối trên quảng trường hướng phía khương thần hành lễ đồng thời trong miệng hô to hạ tông tu sĩ bãi kiến thượng tông tông chủ thanh âm vang dội quanh quẩn tại toàn bộ bách hoa tông trên không ân miễn lễ đi khương thần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nếu là phụ thuộc quan hệ như vậy nên có lễ tiết vẫn phải là tiếp nhận đa tạ thượng tông chủ hơn một ngàn người lần nữa nói tạ một tiếng mới dám đứng dậy lúc này bạch tương linh lần nữa đối với phía dưới quát bọn ngươi lưu lại một bộ phận người chữa trị tô n g môn những người còn lại đi đại điện chuẩn bị tiệc rượu mời lên tôn g chủ vào tôn g nghỉ ngơi là tôn g chủ trên quảng trường bách hoa tông nữ đệ tử cùng trường lão vẻ mặt cung kính l i n h mệnh các nàng rất có ăn ý lưu lại một bộ phận người tại trên quảng trường mà những người còn lại tất cả đều vội vàng hướng phía bách hoa tông chủ điện đi đến chuẩn bị đem bên trong thu thập xong lại để cho khương thần ngồi vào vị trí đến mức nam nhân không thể tiến vào bách hoa tông quy củ đã bị các nàng n h m ra đến sau đầu dù sao hiện tại toàn bộ bách hoa tông đều tính toán k h ơ n g t h ầ n cái quy củ này hiển nhiên là đối với k h ơ n g t h ầ n không có hiệu quả thượng tông Chủ, mời bên dưới g i á ta bách hoa tông nghỉ ngơi một hồi làm cho tiện tiếp có thể có cơ hội cảm tạ thượng tông Chủ hơn cứu mạng b ạ c h tương linh c o người n vẻ mặt cung kính đối với k h ơ n g t h ầ n làm r a tư thế xin mời ân k h ơ n g thần gật đầu không có cự tuyệt mang theo lý nhịn ư u l i ề n hướng phía bách hoa tông chủ điện bay đi bách hoa tông đã là kinh tiên tông phụ thuộc thế lực như vậy nên cho mặt mũi hắn đều cho toàn bộ dù sao lần này qua đi cùng bách hoa tông nối tiếp đều là lý đại đao sự tỉnh đến mức lý nhị n h u ra ra tổn thương chỉ có thể lại để cho hắn lại ủy khuất một ít thời gian bách hoa tông chủ điện khương thần mang theo lý nhị n h u tiến đến thời điểm nơi đây đã bị thu thập ngay ngắn rõ ràng mảy may nhìn không ra đây là một cái vừa mới trải qua đại chiến tông môn tại bạch tương linh dẫn đạo bên dưới khương thần bị mời đến đại điện chủ tọa bên trên mà lý nhị n h u với tư cách một p h à m nhân trải qua cái này một chút ít sự tỉnh sớm đã có chút ít thần mệnh mọi lực lại để cho bạch tương linh mời đến bách hoa tông nữ đệ tử dẫn đi nghỉ ngơi đi rất nhanh tiến hội lại bắt đầu trong đại điện vang lên làm cho lòng người khoáng thần di tiếng nhạc một đội bách hoa tông nữ đệ tử tại tiếng nhạc phụ đạo bên dưới đi đến nhẹ nhàng nhẹ múa cái k i a t u y ể n chuyển dáng người lại phối hợp mất hồn dung nhan làm cho người ta cảnh đẹp ý vui thượng tông chủ mời đầy ẩm này chén chủ ngồi bên cạnh bạch tương linh vẻ mặt cung kính cho khương thần rót một chén linh cữu nàng không có ngồi vào vị trí mà là cho khương thần hành động thị nữ nhân vật tại đại điện hai bên tám cái bách hoa tông nữ trường lão chỉnh tế đứng tại chỗ liền tông chủ đều chỉ có thể làm thị nữ các nàng thì càng không cần phải nói chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn xem khương thần ăn cái gì họ đ ọ một cái bách hoa tông nữ trưởng lão bụng không hăng hái tranh giành têu một tiếng dẫn tới kia dư trưởng lão xem thường gia tăng các nàng trải qua phía trước một phen đại chiến trên người linh khí sớm đã bị lấy ra không sai bịt lắm bây giờ nhìn khương thần ăn uống vào tất cả đều là linh khí tràn đầy thứ đồ vật không khỏi một hồi thèm ăn chẳng qua là hiện tại là chiêu đại khương thần cái này đại lão thời khắc mấu chốt cũng không thể xuất hiện cái gì không tốt tình cảnh cứ như vậy mấy người chịu được nước miếng lẳng đứng ở tại chỗ chờ đợi chỉ cần yến hội vừa kết thúc các nàng coi như là giải thoát rồi mấy canh giờ sau yến hội cuối cùng tiến hành đến khâu cuối cùng tiến đến khiêu vũ trợ hứng bách hoa tông nữ đệ tử đều thay đổi hơn mười sáu khương thần cũng uống không ít linh cựu lúc này bạch tương linh nói rõ một cái bách hoa tông nữ đệ tử làm cho nàng đem bách hoa tông chấn tông bảo vật nộ đạo trà diệp cho khương thần ngâm một mảnh tới đây truyền thuyết uống nộ đạo trà diệp về sau có thể cho người ra tăng đối với đại đạo cảm nộ là một loại vô cùng chân quý trí bảo toàn bộ bách hoa tông cũng mới ba phiến còn là khai tông tổ sư bách hoa tiên tử lưu lại nàng vốn là nghĩ đ chương sáu mươi lăm rời đi bách hoa tông chương sáu mươi lăm rời đi bách hoa tông rất nhanh một cái bách hoa tông nữ đệ tử nâng một cái đẹp đẽ chen trả chậm rãi đi vào đại điện đi về hướng khương thần dân trả bên trong lộ đạo trà để lộ ra linh khí cùng đạo vận dẫn tới đại điện hai bên tám cái bách hoa tông trưởng lão bụng xì xào kêu to mắc cỡ mấy người vội vàng túi thất đầu sợ hãi bị bạch tương linh trách cứ bạch tương linh nhìn mấy người lướt mắt cũng không có nói thêm cái gì đừng nói là mấy cái trưởng lão bụng xì xào gọi chính là nàng nghe thấy được nộ g đạo trà mùi cũng là nước miếng thẳng n u ố t đây chính là nộ g đạo trà a nàng sống nhiều năm như vậy cũng không có bỏ được năm một mảnh đến uống hôm nay còn là dính khương thần quang mới khiến cho nàng nghe thấy được nộ g đạo trà hương vị khoan hay nói mùi vị kia thật sự hương nghe thấy về sau đối với toàn bộ thiên địa đại đạo quy tắc đều rõ ràng như vậy một kia cho nên nàng cũng không có i m ấy vị trưởng lão đây đều là bản năng phản ứng bạch tương linh tiếp nhận bách hoa tông nữ đệ tử trong tay nộ đạo trà cung kính đưa tới khương thần trước mặt thượng tông chủ mời uống trà. trà này chính là ta tông trấn tông chi bảo uống có thể gia tăng đối với đại đạo cảm ngộ bạch tương linh trên mặt có chút ít n ạ o sắc mặc dù khương thần là thượng tông tông chủ nhưng này nộ đạo trà cũng không phải là p h à m vật chính là nàng bách hoa tông khai sơn tổ sư phí hết đại lực khí mới lấy được nàng tin tưởng coi như là khương thần cũng không nhất định uống qua nộ g đạo trà dùng trà này chiêu đãi đủ để thể hiện nàng là cỡ nào coi trọng khương thần a khương thần nhìn xem trước mặt nộ đạo trà có chút d ở khóc dợi loại này hắn mỗi ngày khi nước uống lá trà vậy mà có thể trở thành một cái tông môn trấn tông trí bảo thật sự là quá bở rồi bất quá đây đều là người ta một mảnh tâm ý hắn cũng không nên cự tuyệt cùng lắm thì thời điểm ra đi t i ễ n đưa một điểm nộ đạo trà cho bạch tương linh làm cho nàng nhiều t ổ n điểm chấn tông chi bảo ân không sai không sai khương thần uống một ngụm nộ đạo trà nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bạch tương linh đạo tiểu bạch ta bách hoa tông sự t ì n h đã giải quyết bổ tọa liền chuẩn bị ly khai bổ tọa sẽ cho các ngươi lưu khối thông tin lệ n h bài nếu là có người đến tìm phiền thoái ngươi có thể trước tiên liên hệ bình t i ê n tông cường giả sẽ lập tức chạy tới thay các ngươi giải quyết k ư ơ n g thần nói xong cầm ra một khối kình t i ê n tông lệ bài còn có một c h i ế c nhẫn chữ vật bay về phía bạch tương linh. lệnh bài đương nhiên là công cụ truyền tin chỉ cần rót vào linh lực nó có thể cùng một cái khác tấm lệnh bài trò chuyện chờ hồi kình thiên tông về sau hắn sẽ đem lệnh bài cho lý đại đao lại để cho hắn cùng bạch tương linh giữ liên lạc mà trong chữ vật giới chỉ là một ít ngộ đạo trà diệp còn có một chút thánh cảnh linh dược coi như là hắn thưởng cho bách hoa tông bảo vật dù sao bách hoa tông chỉ cần tăng thực lực lên hắn còn có bảo dương có thể cầm tại hệ thống mở ra phụ thuộc tông môn mổ đủ lệ thời điểm bách hoa tông coi như là kình thiên tông một bộ phận cho nên hắn cũng sẽ không màu nâu thứ đồ vật đa t ạ thượng tông chủ bạch tương linh tiếp nhận lệnh bài có chút nghi hoặc nhìn lơ lửng tại trước mặt chữ vật giới chỉ thượng tôn g chủ đây là nàng không có lấy chữ vật giới chỉ với tư cách phụ thuộc tôn g môn nàng còn muốn hướng khương thần tôn g môn t i ê n cống khương thần không có lý do sẽ phần thưởng thứ đồ vật cho nàng ha h a trong lúc này đều là một ít đồ chơi sẽ để lại cho người dùng đi khương thần không có giải thích bên trong có cái gì mà là cười tùng tìm đứng dậy lần nữa nói ra đem nhị n h ư u mang tới đi bổn tọa muốn rời đi là thượng tôn g chủ bạch tương linh không kịp hỏi nhiều vội vàng gọi người đem lý nhị ngưu mang đến nhìn xem thụy nhãn mông lung lý nhị ngưu khương thần vung tay lên liền mang theo hàn biến mất tại trong đại điện tiện thiếp cùng kính thượng tôn g chủ hạ tông tu sĩ cùng kính thượng tôn g chủ bạch tương linh cùng trong đại điện bách hoa tôn g trưởng lão đệ tử tất cả đều là quỷ trên mặt đất đợi tới đây mấy phút đồng hồ sau một đám người mới dám đứng dậy lúc này mấy cái bách hoa tôn g trưởng lão hướng phía bạch tương linh vây quanh tới đây tôn g chủ thượng tôn g chủ cho ngươi lưu lại cái gì à nhanh lấy ra nhìn xem đúng vậy à nhanh lên lấy ra nhìn xem còn chưa từng nghe nói thượng tôn sẽ cho hạ tông lưu thứ đồ vào đầu mấy cái bách hoa tôn trưởng lão vẻ mặt vẻ tò mò với tư cách thượng tôn không nghiền ép ph cũng đã là tốt hơn tông còn chưa từng có thượng tông vô duyên vô cớ cho phụ thuộc tông môn thứ đồ vật các nàng rất là hiếu kỳ thương thần cho được trong chữ vật giới chỉ đến cùng có chút cái gì bạch tương linh cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nàng d u n g thần thức hướng trong chữ vật giới chỉ vừa nhìn lập tức lập tức hét dầm lên thiên nột này đây cũng quá nhiều hơn đi bạch tương linh biểu lộ ngốc trệ âm thanh cà lăm run dày thân thể mềm mại trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong chữ vật giới chỉ đồ vật thật sự là quá dọa người dứt bỏ những tia thánh cảnh bảo vật không nói chuyện chỉ là ngộ đạo trà diệp thì có hơn một ngàn thiến. Phải biết rằng, nàng bách hoa tông đem cái t i a ba phiến n g ộ đạo trà trở thành chấn tông bảo vật chuyển hơn một ngàn năm có thể khương thần tiện tay cho nàng lưu chính là ngàn phiến n g ộ đạo trà so với nàng bách hoa tông chuyển ngàn năm chấn tông chi bảo muốn nhiều mấy trăm lần b u ồ n c ư ờ i chính là nàng còn tự cho là khương thần khả năng không có có uống qua ngộ đạo trà sự thật chứng minh khương thần không chỉ là uống qua còn là trở thành bình thường lá trà giống nhau uống nàng tiêu một phiến n g ộ đạo trà tại khương thần trước mặt quả thực chính là một cái chê cười người ta là cho nàng chừa chút mặt mũi mới miễn cương uống một ngụm bằng không thì liền nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn tông chủ tông chủ người làm sao vậy tông chủ, bên trong đến cùng có cái gì nha vậy mà đem ngươi sợ đến như vậy chung quanh mấy cái trưởng lão thấy bạch tương linh nhìn chữ vật giới chỉ l ư ớ t mắt liền ngồi phịch ở trên mặt đất toàn thân run dày không khỏi tất cả đều ngồi trồn hổm trên mặt đất vẻ mặt kinh ngạc hỏi các nàng còn không có thấy qua bạch tương linh xuất hiện qua thất thố như thế một màn thương thần lưu trong chữ vật giới chỉ đến cùng có đồ vật gì đó lại có thể đem bạch tương linh dọa thành bộ dạng này bộ dáng không có không có việc gì bạch tương linh bình phục hào tâm tình run dày đứng dậy nàng không định đem trong giới chỉ đồ vật nói cho những n à y trưởng lão dù sao Đồ một bên trong thật sự lát à u sau người, là lộ để sau bạch tương linh khôi phục tốt trạng thái nhìn xem mấy cái trưởng lão tàn khốc đạo mấy người các ngươi phân ra ba người mỗi ngày thay phiên đi vạn hoa sơn mạch ngọn núi cao nhất cầu nguyện thương thiên bảo hộ kính thiên thượng tông chọn đời hưng thịnh các i gì, Mới có thể làm cho nàng à đi cầu nguyện nói chẳng qua là mua cái tâm lý an đến ủi mà thôi căn bản không có thực chất tác dụng còn không mau đi bạch tương linh đối với mấy người quát nàng đương nhiên biết này không có gì thực chất tác dụng có thể nàng căn bản không có báo đáp khương thần đồ vật chỉ có thể lấy loại này hư vô mở mị sự t ì n h đến thay kình thiên tông cầu phúc dù sao khương thần vật lưu lại thật sự là quá chất quý bách hoa tông chính là bảy đồ cúng một vật năm cũng không nhất định chống đỡ mà vượt trong giới chỉ đồ vật nàng hiện có một loại suy đoán khương thần thu thập bách hoa tông làm phụ thuộc thế lực căn bản cũng không phải là v ừ a ý bách hoa tông mỗi năm tiền cống bởi vì này trong chữ vật giới chỉ đồ vật chính là đem bách hoa tông nữ tu sĩ toàn bộ bán đi đều không đổi được có thể phụ thuộc tại một cái bất đồ sắc bất đồ tài tông môn b ê n giới là nàng bách hoa tông to lớn cơ duyên cho dù là vô dụng công nàng cũng muốn mỗi ngày vì kình thiên tông cầu nguyện đến thể hiện tâm ý của mình chương 66 chữa cho tốt lý nhị ngưu ra ra chương 66, chữa cho tốt lý nhị ngưu ra ra là tông chủ chúng ta cái này đi thấy bạch tương linh có chút nổi giận mấy cái bách hoa tông trưởng láo lấp nhau lập tức phân ra ba người hướng phía vạn hoa sơn mạch ngọn núi cao nhất bay đi huyền châu một cái thôn trang nhỏ bên ngoài khương thần mang theo lý nhị ngưu chậm rãi từ không trung rơi xuống tại lý nhị n ư u chỉ dẫn bên dưới khương thần chậm rãi đi về hướng một tòa dùng cọc lồng cây cỏ dựng phòng nhỏ t đây không phải nhị n ư u sao hắn không phải chăn trâu đi như thế nào mang theo một cái tuân tú như vậy công tử ca trở về vị công tử này vừa nhìn chính là chính là gia đình giàu có nhịn nhu lúc nào nhận thức loại này phú ra công tử nhìn xem lý nhịn nhu mang theo khương thần đi vào c ọ n g lông nhà cỏ trên đường đi hàng xóm tất cả đều là tò mò chỉ trỏ khương thần quần áo hoa lệ khí chất xuất chúng vừa nhìn cũng không phải là người bình thường có thể lý nhịn nhu nhà là cả thôn nghèo nhất một hộ làm sao sẽ nhận thức khương thần loại này phú ra công tử cọ tranh trong phòng lý nhịn nhu mang theo khương thần đi vào một chỗ dùng con gỗ dựng lên đến cỏ khô bên giường phía trên này đang nằm một vị tóc tuyết trắng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão già tóc bạc giờ phút này lão giả hai mắt nhắm nghiền như là ngủ rồi không có phát giác được khương thần hai cái tới gần da da ta đã trở về lý nhị n h ư u cao hứng đối với trên giường lão giả hô chờ thêm một hồi da da của hắn có thể một lần nữa đứng lên mà hắn cũng liền có thể yên tâm đi kình thiên tông tu luyện trở thành tu luyện giả thế nhưng là hắn nằm mơ đều muốn sự tỉnh hiện tại cuối cùng có thể thực hiện ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động khương thần đứng ở bên cạnh không nói gì chẳng qua là lẳng nhìn nghe được lý nhị ngưu tiếng la lão giả mạnh liệt mở hai mắt ra thanh â m già mua có chút run rẩy nhìn xem lý nhị như nói ra nhị như à, ngươi cuối cùng đã trở về ra ra còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì hù chết ra ra vốn dĩ lý nhị như mỗi ngày phóng hết như sau rất sớm sẽ trở về nhưng hôm nay đơn giản chỉ cần đã chậm mấy c a n h giờ nếu không phải hắn toàn thân tê liệt đã sớm muốn đi ra ngoài tìm lý nhị như bây giờ nhìn đến lý nhị như bình yên vô sự trở về hắn coi như là an tâm nhị như vị công tử này là lão giả nhìn thoáng qua khương thần có chút bận tâm đối với lý nhị như vẫn đạo hắn đã sớm chú ý tới khương thần như thế có khí chất công tử không nên xuất hiện ở hắn cái này phá cỏ tranh trong phòng chẳng lẽ là lý nhị như x ô n g cái gì họa người ta tìm trong nhà đến nếu là nói như vậy nhà hắn chính là đem đầu kia chỉ vẹn vẹn có ngưu bắn đi cũng bồi thường không nổi á ra ra không cần lo lắng đây là ta hôm nay đụng phải một vị tiền bối hắn không chỉ có có thể trị tốt n g ư ờ i bệnh còn muốn dẫn ta hồi tông môn tu luyện nghe được lão giả câu hỏi lý nhị như lập tức tiến lên trả lời hắn đương nhiên biết lão giả đang lo lắng cái gì từ khi lão giả tê liệt tại giường về sau sẽ dạy đạo hắn không thể cùng người khác khởi xung đột muốn làm đến mắng không nói lại hàn h kỷ thật coi như là một cái tu lệ giả chẳng qua là một cái thối thể cảnh tu lệ giả còn không có đạt tới tụ khí tình trạng vết thương trên người hắn cũng là bởi vì đột phá tụ khí thời điểm linh khí thác loạn mới đưa đến kinh mạch đứt gãy nghĩ muốn chữa trị tốt đứt gãy kinh mạch cũng không phải là người bình thường có thể làm đến chính là trong truyền thuyết phá không cảnh cực giả cũng không nhất định có thể làm đến lý nhị n h u mang về anh tuấn thanh niên nếu có thể chữa trị hắn gân mạch đây chẳng phải là so với phá không cảnh cường giả còn mạnh hơn thật sự ra ra tiền bối thật là lợi hại không chỉ có thể bay vung tay lên có thể giết chết mấy ngàn người tu luyện người đâu nhìn xem lão giả một bộ ngây người bộ dáng lý nhị n h u sợ lão giả không tin vội vàng giải thích nói tốt rồi nhị n h u lại để cho bổn tọa nhanh lên cho ngươi ra ra chữa cho tốt tổn thương chúng ta cũng sớm chút hồi t ô n g môn thương thần nhàn nhạt nói một câu đánh ra một đạo đại đế lực lượng thay lão giả chữa trị đứt rời kinh mạch hắn một cái đại đế cường giả còn muốn một phạm nhân đến giút hắn thổi ngư bức không có vào trước đó là hắn biết lão giả là cái gì thương thế loại này gân mạch đứt gãy tại trước mặt người khác có thể l à việc khó nhưng ở hắn cái này đại đế trước mặt cũng bất quá là hao phí một k i a lực lượng mà thôi hắn cũng không muốn tại đây lãng phí quá nhiều thời gian đem lão giả nhanh lên chữa cho tốt hắn còn phải hồi tông t hưởng thụ liêu thư mới mát xa chiêu thức đâu rất nhanh lão giả gân mạch tại đại đế lực lượng chữa trị bên dưới khôi phục như mới gân mạch độ rộng cùng tính bền d ẹ o so với trước kia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần hiện tại lý nhị ngưu g a ra, ra coi như là nhân họa đất phúc nếu là hắn tu luyện l u ô nói tuyệt đối sẽ một bước lên trời chính là đột phá đến thiên tôn cũng có thể không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau đột phá cái tụ khí sẽ đem gân mạch làm đ u ậ t ta ta thật sự tốt rồi lao giả cảm nhận được thân thể có thể động ngồi dậy không dám tin l ầ m bẩm nói hắn cũng không kịp cùng khương thần dự vào một câu gân mạch liền bị khương thần chữa trị tốt rồi cường đại như thế thủ đoạn thật là làm cho hắn mở mắt ra ra ngươi cuối cùng ngồi dậy lý nhị như thấy lao giả ngồi dậy kích động bắt lấy lao giả tay mấy năm này hắn mỗi giờ mỗi khắc không tại hy vọng lao giả có thể một lần nữa đứng thẳng hôm nay cuối cùng là thực hiện nhị như a những năm này khổ ngươi rồi a lão giả vươn tay nghĩ muốn sở thoáng một phát lý nhị nhu đầu có thể hắn nhìn xem đứng ở bên cạnh yên lặng im lặng khương thần lập tức bỏ xuống giường quỳ gối khương thần trước mặt một bên dập đầu một bên hô đa tạ tiền bối tái tạo c h i ân vạn bối không thể bảo đáp chỉ có thể cho tiền bối dập đầu b á i t ạ phanh phanh phanh phanh lão giả đối với trong nhà trên mặt đất bản dùng sức dập đầu không có một hồi liền dập đầu ra một cái vài mét hô to khương thần chữa trị hắn c â n mạch chính là hắn tái sinh phụ mẫu đừng nói là dập đầu mấy cái đầu chính là nhận thức k ư ơ n g thần khi ra ra cũng có thể dù sao lợi hại như vậy ra ra đốt đèn lồng tìm khắp không đến lao nhân ra khát dập đầu nhìn xem trước mặt vài mét hố to thương thần bất đắc di đánh ra một đạo lực lượng nâng dậy lão giả hắn vốn di nghĩ tiếp nhận thoáng một phát lao giả dập đầu b á i tạ làm cho lão giả có thể ý niệm hiểu rõ một điểm không nghĩ tới lao nhân kia nhà cũng là thật sự người hắn không nói lời nào vẫn dùng sức dập đầu nếu là sẽ không ngăn cản hành vi của hắn sợ l à toàn bộ cỏ tranh phòng đều muốn bị hắn cho dập đầu sụp đa tạ tiền bối lao giả lau trên trán vết máu vẻ mặt nghiêm túc đối với lý nhị ngư đạo nhị ngư à, tiền bối có thể vừa ý ngươi là ngươi to lớn cơ duyên Về sau đến tiền sau u đến Tông Môn, bối ố m chương hảo tu luyện, gặp đ sáu mươi bảy hồi tông mở ra bảo dương chương sáu mươi bảy hồi tông mở ra bảo dương biết ra già đến tông môn về sau ta nhất định thật tốt tu luyện thề sống chết bảo vệ tông môn lợi ích cùng vinh dự để báo đáp tiền bối ơn tri nộ lý nhị như gật đầu nhu thuận trả lời kỳ thật căn bản không cần lão giả nói rõ chỉ là khương thần cứu hắn mệnh này một đầu cũng đã đầy đủ hắn dốc hết tất cả báo đáp chớ nói chi là khương thần còn muốn dẫn hắn hồi tông trở thành kình thiên tông nội môn đệ tử hắn cả đời này thề cùng kình thiên tông cùng tồn v o n g ân đây mới là ta lý gia loại nghe được lý nhị như trả lời lão giả cũng là hài lòng gật đầu cùng lý nhị như lại dặn dò vài câu sau hắn quay đầu nhìn về phía khương thần không n g ờ thi lễ nói tiền bối văn bối cũng không có gì cùng nhị như lời nhắn n ủ tiền bối tùy thời có thể đem hắn mang đi tốt t a đây liền mang nhị n n h ư u đi thương thần đã nắm lý nhị n n h ư u nhìn lao giả liếc mắt lập tức cầm ra một viên thọ nguyên đan bay đến lao giả trước mặt nói ra viên đan d ư ợ c kia có thể gia tăng ngươi một trăm năm tuổi thọ liền ban cho ngươi hy vọng ngươi muốn hảo hảo quý trọng trong khoảng thời gian này tiến đến trước đó hắn liền phát ra được lao giả không chỉ là gân mạch đứt đoạn hơn nữa thọ nguyên cũng là sắp khô kiệt coi như hiện tại đem gân mạch chữa trị tốt rồi hắn thọ nguyên cũng không qua được một năm như là đã giúp lao giả vậy hắn là tốt rồi người làm đến cùng một lần nữa cho lão giả một trăm năm thời gian đến mức một trăm năm sau lão giả sẽ biến thành cái d ặ n gì g vậy nhìn hắn vận mệnh của mình tê có thể gia tăng một trăm n ă m tuổi thọ nhìn xem trước mặt đan dược lão giả khiếp sợ miệng đại trương có thể gia tăng người tuổi thọ n ị c h tiên đan dược hắn nghe đều không có nghe qua chớ nói chi là thấy không nghĩ đến khương thần vậy mà sẽ cầm ra như thế n ị c h t i ê n đan dược ban thưởng cho hắn thật sự là quá kinh thế hai tục khương thần cũng không cùng lão giả nói nhảm cầm ra đan dược sau liền bắt lý nhị ngưu biến mất tại c ỏ tranh trong phòng đá tạng tiền bối lão giả phục hồi tinh thần lại quỳ trên mặt đất kích động nước mắt tuôn đầy mặt đối với khương thần biến mất địa phương lần nữa mãnh l ệ t dập đầu Thân thể cho ủ a nên h hương mình thần thật sự là hắn tái sinh phụ mâu a nếu hạnh. là trong hương thần nguyện ý thu hắn làm nghĩa tử nói hắn nhất định không chút do dự gọi hương thần một tiếng nghĩa phụ kinh thiên tông trên quảng trường hương thần mang theo lý nhịn mưu từ vết nước không gian ở bên trong đạp đi ra đại đao đến trên quảng trường một chuyến k hương thần đối với không khí nhàn n h ạ t hô một câu cơ hồ là lập tức lý đại đao liền xuất hiện ở k hương thần trước mặt không người thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao thấy qua tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó k hương thần vỗ vỗ bên cạnh tò mò lý nhị như đối với lý đại đao nói ra đây là bản tông chủ vừa thu thập nội môn đệ tử hắn bây giờ là một p h à m nhân còn không biết tu luyện như thế nào ngươi thầy hắn ăn bài tốt hết t h ầ sau phụ trách dạy bảo hắn trở thành một chân chính tu luyện giả là tông chủ thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh lý đại đao không người lĩnh mệnh nhân hương thần gật độ nhẹ vừa nhìn về phía lý nhị như nhị như、à. vị này chính là chúng ta kình thiên tông đại trưởng lão ngươi về sau có cái gì chỗ nào không hiểu phải đi tìm hắn hiểu chưa là tiền bối nhị mưu nhất định đi theo đại trưởng lão thật tốt tu luyện lý nhị mưu học lý đại đao thi lễ tư thế đối với khương thần thi lễ nói a nhìn xem lý nhị mưu ra dáng tư thế khương thần cười cười liền biến mất tại tại chỗ đối với lý nhị mưu còn gọi hắn tiền bối hắn cũng không có để ý dù sao vừa tới kình thiên tông còn không biết quy củ chờ lý đại đao dạy bảo thoáng một phát thì tốt rồi nhị mưu a ngươi tên đầy đủ gọi cái gì khương thần đi rồi lý đại đao đối với lý nhị mưu vân đạo hắn phải biết rằng lý nhị mưu dan tốt cho hắn chê t á c lệnh b à i cùng sắp xếp chỗ cư trú ngoại môn đệ tử không cần hắn quản nhưng này nội môn đệ tử hắn vẫn phải là thân lực thân vi hồi đại trưởng lao nói văn bối gọi lý nhị n ư u lý nhị n ư u đối với lý đại đao cũng là có mô hình khuôn đúc có tốt thi lê nói à, cũng họ lý nghe được lý nhị n ư u cũng họ lý lý đại đao hơi kinh ngạc thoáng một p h á t bất quá hắn cũng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh vẻ mặt nhàn nhạt khiển trách nhị như a ngươi bây giờ là kính thiền tông nội môn đệ tử không thể lại lấy văn bối tự cho mình là muốn xưng chính mình vì đệ tử hiểu chưa là đệ tử minh mạch lý nhị như dừng thoáng hợp pháp vội vàng sửa lời nói đi thôi ta dẫn ngươi đi khu rừng chân sau đó nhận lấy tông môn quần áo và trang sức chọn lửa công pháp quen thuộc tông môn hết thảy thấy lý nhị như sửa lại miệng lý đại đao cũng không nhiều lời mang theo lý nhị như liền hướng nam đệ t ử khu rừng chân vượt đi đến kình thiên tông chủ điện khương thần lần nữa nằm ở dành riêng cho hắn trên mặt ghế hệ thống đem hai cái sử thi bảo dương mở ra khương thần đối với hệ thống ra lệnh dọn sử thi cấp bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế đỉnh phong triệu hoán tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp một tờ dọn. chúc mừng chủ ký sinh đạt được thánh vương đỉnh phong triệu hoàn tạp hai tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được cực đạo đế binh xích diễm đỉnh một kiệt năm dọn sử thi cấp bảo dương mở ra thành công dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế đỉnh phong triệu hoàn tạp một tờ dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được tông môn xây dựng thêm tạp một tờ tông môn xây dựng thêm tạp có thể đem trước mắt tông môn diện tích xây dựng thêm gấp mười lần dọn chúc mừng chủ ký sinh đạt được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp đi ra nhìn xem hệ thống trong ba lô hai tờ đại đế tu vi tăng lên tạp hắn n thần g nghi hoặc. vẻ mặt đều đại đế bắt trọng lại dùng một tờ tu vi tăng lên tạp liền đại đế đình phong căn bản cũng không cần tu vi tăng lên tạp hệ thống còn khai ra đại đế tu vi tăng lên tạp đây không phải là lãng phí r do nhiều gia đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạp chủ ký sinh nếu là không dùng được có thể đem nó hối đoái thành đại đế nhất trọng tu vi tăng lên ăn t h ư ờ n g cho đại đế cảnh đệ tử thuộc hạ đám người để cho bọn họ trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới phản phất là cảm nhận được hương thần nghĩ hoặc hệ thống vội vàng lên tiếng nói a ngân lai còn có thể dạng này a nghe được hệ thống giải thích hương thần nợ nụ cười nếu có thể hối đoái Đại đế đang vi nói, nhất trọng tu vi tăng lên không lãng phí. tu vậy sẽ chúc ờ người kinh thiên tông người đột phá đến đại tông đến phá đột đ mừng chủ ký sinh sử dụng đại đế nhất trọng tu vi tăng lên tạm hiện tại đại đế cựu trọng đình phong chương sáu mươi tám xây dựng thêm tôn g môn triệu hán đại đế chương sáu mươi tám xây dựng thêm tôn môn triệu hắn đại đế h ồ cuối cùng lên tới đại đế đ ỉ n h phong cảm nhận được lực lượng tăng lên khương thần thở khẽ một hơi trên mặt c h e kín dáng tươi cười thực lực của hắn bây giờ cùng vừa tăng lên tới đại đế nhất trọng thời điểm quả thực chính là cách biệt một trời một vực tại bất diệt chiến thể thêm vào hắn lực lượng là trở nên gấp mấy lần trở nên gấp mấy lần gia tăng nếu là cùng lý đại đao lại đối chiến sợ là một cái đại b ư ớ c đấu t i ể u sẽ khiến lý đại đao tại chỗ qua đời tông chủ nên mát xa hưu nhàn tại khương thần cảm thán chính mình lực lượng lúc liêu thư bưng đồ ống trà vẻ mặt mỉm cười nhẹ nhàng đi đến khương thần bên người a la tiểu thư a bản tông chủ còn có chút sự tình người trước tiên ở bực này thoáng một phát bản tông chủ lập tức quay lại khương thần nhìn liếu thư l ê n mắt liền biến mất tại trên m ặ t g đế hệ thống trong ba lô còn có xây dựng thêm tạp linh khí tổ mạch đại đế triệu hoán tạp đều không có dùng hắn muốn đem những vật này đều xử lý tốt trở lại hưởng thụ dù sao tông môn sự tình mới là chủ yếu không thể vì hưởng thụ đem tông môn sự tình ném ra đến sau đầu kính thiên tông trên Quảng Trường không. khương thần cầm ra năm trăm đầu linh khí tổ mạch hướng kính thiên tông từng cái nơi hẻo lánh bỏ xuống hương hống, hống mấy trăm đầu từ linh khí tạo thành hình dòng hữ ảnh So、p tất cả kiến trúc cùng kiến trúc khoảng cách mắt thường có thể thấy được nhanh chóng kéo dài không lâu lắm toàn bộ kình thiên tông sẽ không nhiều không ít vừa vặn biến lớn gấp mười lần ổ như thế nào tông môn giống như biến lớn a không chỉ là biến lớn linh khí giống như cũng so với trước kia càng đập úp t thật đúng là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a bun ba tại thời gian tháp cùng thí luyện tháp hai tháp ở giữa kình thiên tông đệ tử trước tiên liền phát hiện biến hóa tất cả đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đánh giá bun phía bởi vì bình thường hai người bọn họ phút đồng hồ có thể đi đến thời gian tháp hoặc là thí luyện tháp nhưng bây giờ là đã đi hai phần nửa chung cũng không có đi đến khoảng cách biến dài rất nhiều hơn nữa tông môn linh khí cũng là trở nên so với trước kia n ồ n g đậm không ít thật sự là có chút kỳ quái đều đừng tại đây mà người nên làm gì phải đi làm gì đi lúc này lý đại đao mang theo lý nhị như đi đến thời gian tháp bên cạnh nhìn xem những đệ tử này tại dậm chân quan sát không khỏi lên tiếng nói hắn đương nhiên biết những biến hóa này đều là khương thần k á i tác tái sinh vì đại trưởng lão có một số việc căn bản không cần hướng các đệ tử giải thích là đại trưởng lão hai tháp ở giữa kình thiên tông đệ tử cung kính đối với lý đại đao thi lễ sau đó hướng riêng phần mình mục tiêu rất nhanh đi đến mặc dù đối với kình thiên tông biến hóa bọn hắn có chút tò mò nhưng lý đại đao nếu như lên tiếng bọn hắn cũng không nên lại dừng lại ở tại chỗ một đám chuẩn bị tiến vào thời gian tháp kình thiên tông đệ tử đi ngang qua lý nhị ngư bởi vì lý nhị ngư trên người Bộ b kia đại thông môn đệ tin ử nhanh m chúng ta kình thiên tông biến lớn thật nhiều so với trước kia lớn hơn bảy tám lần đầu còn có đại trưởng lão bên người đi theo một cái mới nội môn đệ tử chúng ta kình thiên tông hiện tại có bốn cái nội môn đệ tử một đám người truyền thông môn biến lớn cùng lý nhị như n cái này nội môn đệ tử sự t ì n h đến mức linh khí thay đổi đ ậ m đặc căn bản không cần bọn hắn nói thời gian thắp người mình cũng có thể cảm nhận được chỉ có điều so với bọn hắn chậm một bước mà thôi ngoại tảo tông môn còn có thể b i ế n lớn ta còn là lần đầu tiên nghe nói đúng vậy à đây không phải gia tăng mấy cái kiến trúc mà là toàn bộ tông môn còn nguyên b i ế n lớn thật sự là quá thần kỳ thần kỳ đây tê liệt chúng ta kình thiên tông chỗ thần kỳ còn thiếu sao chúng ta hẳn là chú ý thoáng một p h á t cái kia mới tới nội môn đệ tử đúng đúng cái này mới tới nội môn đệ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào chúng ta kình thiên tông thu đồ đệ đại hội đều kết thúc hắn như thế nào còn có thể tiến đến ai ai biết được làm không tốt là một cá nhân liên quan cũng không nhất định tại thời gian tháp tu luyện kình thiên tông ngoại môn đệ tử đều tại âm thầm suy đoán lý nhị ngưu thân phận mà có chút lanh lợi đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng nhỏ lễ vật chờ đụng phải lý nhị ngưu thời điểm lấy ra làm tốt quan hệ dù sao kình thiên tông nội môn đệ tử cũng chỉ có một cái mặc dù bọn hắn đều tại thời gian tháp tu luyện nhưng thiên phú bất đồng đột phá đứng lên tốc độ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy nội môn đệ tử tu vi có thể so với bọn hắn cao hơn nhiều chiến lực cũng mạnh mẽ rất nhiều liền lấy ngô diễm cùng vượng tiểu tiểu hai người mà nói tiến tông lúc tu vi theo chân bọn họ một số người không sai bịt lắm có thể trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện đã nhanh vượt qua bọn hắn một cái đại cảnh giới chiến lược càng là không rõ cho nên làm tốt quan hệ rất có cần phải về sau nếu là đụng phải gia tông gian luyện nhiều tu vi cao nội môn đệ tử bảo kê chẳng khác gì là nhiều một cái mạng a vương bá minh chờ đụng phải cái kia mới tới nội môn sư minh chúng ta cùng đi lẫn vào cái quên mặt kết giao bằng hữu a thời gian thắp là một loại nơi hẻo lánh côn k ô n tiến đến nhắm mắt lại đang tu luyện vương bá bên người nói ra nghe được côn k ô n â m thanh vương bá mở to mắt m ặ t không biểu tình nói hai chữ xéo đi hắn bị cái này côn khôn làm đến nhanh không có thanh khí mặc kệ hắn biểu hiện nhiều chán ghét côn khôn nhưng này ra hỏa giống như là dính bên trên hắn một dạng đi đến cái đó đều đi theo bên cạnh hắn thỉnh thoảng đụng lên mà nói vài câu nếu là không lên thì nói hắn có thể ở bên cạnh lại nhảy cả ngày khiến cho mọi người không tâm tư tu luyện tốt h ắ c h ắ c ta lăn ta lăn thấy vương bá lý chính mình côn khôn vẻ mặt cao hứng ngồi tại vương bá bên người bắt đầu ngồi xuống tu luyện hoàn toàn không có tức giận ý t ứ a y ta đây là tạo cái gì người ta n tiểu, tiểu hai ì n xem l cái thần g sắc uy nghiêm trung niên nam tử xuất hiện ở khương thần trước mặt đây là hắn vừa mới sử dụng hai tờ đại đế đỉnh phong triệu hoàng tạp ngoại trừ ba tờ chân tiên triệu hoàng tạp những thứ khác triệu hoàng tạp hắn đều muốn triệu hắn đi ra thuộc h ạ tào nhị cầu thuộc h ạ chu hát tử bãi kiến tông chủ hai người cung kính đối với khương thần thi lễ nói ân miễn lễ đi khương thần bất đắc di gật đầu hắn đối với mấy cái này thuộc hạ danh tự đã bắt đầu miễn dịch mặc dù không biết hệ thống là từ đâu cái nông thôn triệu hắn đến đại đế nhưng chỉ cần có đại đế đỉnh phong thực lực là được danh tự và vân vân những kỷ thật cũng không trọng yếu với tư cách thương lan đại lục đỉnh cao cơn giả không ai dám cười nạo tên của bọn hắn chỉ sẽ khoa trương bọn hắn cha mẹ chất phát liền danh tự đều lấy được như vậy bình dân chương sáu mươi chín an bài chức vị d ạ chương sáu mươi chín an bài chức vị dạp tiêu mấy người ở trọ đa tạ tông chủ tào nhị cầu hai người nói lời cảm tạ một tiếng đứng thẳng thân thể chờ đợi khương thần phân phó khương thần nhìn hai người l ư ớ t mắt đem ánh mắt đặt ở tào nhị cầu trên người đạo tào nhị cầu bản tông chủ hiện tại phong ngươi vì chấp pháp điện trưởng lao phụ trách bảo vệ kình thiên tông môn quy cụ thể công việc đợi chút nữa cùng đại trưởng lao thương nghị hiện tại kình thiên tông đệ tử cũng có hơn một ngàn người về sau còn có thể càng nhiều là thời điểm thành lập chấp p h á p điện chuyên môn đến xử lý các đệ tử không tuân theo quy định hành vi duy trì toàn bộ tông môn trật tự là tông chủ thuộc hạ nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp tào nhị cầu âm thanh v a n g dội thi lễ l ĩ n h m ệ n h nhân khương thần nhẹ nhàng lên tiếng vừa nhìn về phía chu hát tử chu hát tử bản tông chủ phong ngươi vì luyện khí điện tạm thời t r ư ở n g lão phụ trách cho các đệ tử luyện chế tông môn quần áo và trang sức vũ khí cho thứ đồ vật đợi chút nữa tìm đại trưởng lão nhận lấy bản vẽ cùng vật tư khương thần nói xong đem vừa mới khai ra đến cực đạo đế binh xích diễm đỉnh bay đến chu hát tử trước mặt cái này cực đạo đế binh liền không chỉ có thể trở thành công kích vũ khí còn có thể tăng lên luyện khí l u y ệ n đan hiệu suất cùng sát s u ấ t thành công thường cho chu h ắ c tử là không còn gì tốt hơn về sau chu h ắ c tử liền có thể cầm lấy nó không biết ngày đêm luyện chế tông môn cần đồ vật lại để cho tân tiến đến kình thiên tông đệ tử đều có thể kịp thời xứng tốt tông môn quần áo và trang sức những vật này phẩm chẳng qua là chu h ắ c tử dù sao cũng là nghiệp dư luyện chế một ít thánh cảnh đồ vật còn có thể luyện chế đế binh hoặc là cực đạo đế binh nhất định là không được đây cũng là hắn chỉ phong chu hát tử là lâm thị trưởng lao nguyên nhân chờ về sau đã tìm được phù hợp luyện khí đại sư còn là muốn đem chu hắc tử bị thay thế hiện tại chẳng qua là đem hắn trở thành tạm thời ô sinh đa tạ tông chủ ban thưởng thuộc hạ nhất định cung ứng tốt toàn bộ tông môn đồ vật chu hắc tử tiếp nhận xích diễm đ ỉ n h có chút kích động linh mệnh có cực đạo đế binh khi khen thưởng chính là luyện đến thổ huyết đều đáng giá hạ ân k h ư ơ n g thần gật đầu đem ly đại đao chiêu tới đây lại để cho hắn mang theo tảo nhị c ầ u cùng chu hắc tử quen thuộc tình t i ê n tông hết thảy thuận tiện đi nhậm chức và ba người đều sau khi rời đi hắn cũng trở về đến chủ điện ghế nằm bên trên bắt đầu hưởng thụ liêu thư kiểu mới mát xa thủ pháp cùng lúc đó tại huê nguyễn hoàng tri một tòa gọi ánh sáng màu xanh thành thành trì ở bên trong dạ tiêu mấy người đang tại trên đường cái đi dạo bọn hắn trải qua một đoạn thời gian chạy đi đi vào thanh đế truyền thừa vị trí n à y thanh sở dĩ gọi ánh sáng màu xanh thành cũng là bởi vì thanh đế truyền thừa sẽ ở tòa thành trì này trên không mở ra mà mở ra thời điểm toàn bộ thành trì đều bị ánh sáng màu xanh bao bọc cho nên được gọi là ánh sáng màu xanh thành dạ sư minh thanh đế truyền thừa hai ngày nữa muốn mở ra chúng ta không có danh ngạch lệ bài đến lúc đó mạnh bạo đấy sao trên đường cái cổ trần đối với đang tại đi đường dạ tiêu vẫn đạo thanh đế truyền thừa đã bị huyền nguyện hoàng triều thánh tiên hoàng triều còn có ngạo thế hoàng triều ba cái đỉnh tiêm hoàng triều cho quá phân nay ba cái hoàng triều thực lực cương đại lãnh thổ quốc gia bao trùm toàn bộ nam vực có thể nói là nam vực ba bá chủ mà thanh đế truyền thừa danh lệch chính là do tam gia thương nghị đ ị n h ra chỉ cần là cùng tam đại hoàng triều có quan hệ thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng phải đến một ít danh lệch bọn hắn đã làm ra danh lệch lệnh bài đến mở ra ngày đó tất cả đều muốn bằng danh lệch lệnh bài tiến vào bằng không thì đâu ngươi đi làm mấy khối danh lệch lệnh bài đến d ạ tiêu trận nhìn cổ chân liếp mắt tức giận nói hắn đã hỏi vương ma từ mấy người toàn bộ ánh sáng màu xanh thành sẽ không có tu vi so với bọn hắn cao cho nên thanh đế truyền thừa mở ra ngày đó trực tiếp tiến là được còn cần cái gì cho má lệnh bài thực lực chính là tốt nhất giấy thông hành hắc hắc ta cái đó làm đến đến lệnh bài tam đại hoàng triều cũng không nhận thức ta ta cũng không biết tam đại hoàng triều a cổ trần có chút cười cười xấu hổ chưa đi đến kình thiên tông trước kia đừng nói là tam đại hoàng triều chính là vân thiên tông cái loại này thánh cảnh tô n g môn hắn đều không có nghe nói qua nào có năng lực làm đến thanh đế truyền thừa danh lệnh bài được rồi hai vị sư h u n h chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ ở lại đi ánh sáng màu xanh thành nhiều người như vậy đợi chút nữa làm không tốt không có gian phòng m ộ c tuyết tình xem đám biển người như thủy t r i ề u bắt đầu khởi động đường cái ở bên cạnh lên tiếng nói hiện tại cách thanh đế truyền thừa còn có hai ngày thời gian ánh sáng màu xanh thành thì có nhiều người như vậy nếu là không tranh thủ thời gian tìm khách sạn ở lại liền gian phòng tìm khắp không đến chỉ có thể ngủ trên đường ngự mục sư tỷ nói cũng đúng chúng ta còn là nhanh ở chỗ đi tần phỉ nhi cũng là phụ họa nói tốt đi chúng ta đi trước tìm khách sạn ở lại đợi chút nữa trở ra đi dạo dạ tiêu gật đầu mang theo cổ trần mục tuyết tình ba người đi về hướng bên cạnh một nhà gọi tiêu giao khách sạn cửa cửa tiệm mấy vị khách quan là tới ở trọ còn là đến tiêu sái cửa tiểu nhị thấy dạ tiêu mấy người đi lên trước đến vội vàng nhiệt tình mà hỏi a tiêu sái là làm gì dạ tiêu nghe được ngoại trừ ở trọ còn có thể tiêu sái không khỏi lên tiếng hỏi hắc hắc khách quan còn là lần thứ nhất tiếng chúng ta loại này khách sạn đi tiểu nhị thần bí cười lần nữa giải thích nói cái gọi là tiêu sái chính là bạn khách sạn không chỉ là cung cấp rừng chân phục vụ còn cung cấp mỹ nữ tu sĩ làm bạn phục vụ chỉ cần ngươi cho đủ linh thạch bổn điếm mỹ nữ tu sĩ sẽ thỏa mãn khách quan là bất luận cái cái gì yêu cầu Tiểu nhị nói nhị xong, lộ ra một bộ ngươi i ở ở h tuyết được tình cùng h tần phỉ nhi hai người nghe được tiểu nhị giải thích sắc mặt nổi giận đối với tiểu nhị quát hai vị cô nương không nên tức giận a đây đều là ngươi tình ta nguyện mua bán các ngươi cũng có thể chỉ ở trọ không tuyển chọn mỹ nữ tu sĩ làm bạn là được tiểu nhị thấy một tuyết tình hai người t ứ c giận vội vàng chấn an nói lần này tới ánh sáng màu xanh thành thế lực thật sự là quá phức tạp đại bộ phận đều là nam vực đỉnh cấp thế lực hắn một cái tiểu nhị thật sự ai cũng đắc tội không nổi nếu là chọc tới thế lực cương đại khách sạn lao bản cái thứ nhất sẽ hy sinh hắn cho nên hắn tình nguyện một tuyết tình mấy người không được cửa tiệm cũng không muốn đắc tội mấy người hử loại người như ngươi dơ bẩn tri địa chúng ta mới sẽ không ở đâu không sai chúng ta mới không được loại người như ngươi địa phương một u y ế t tình cùng tần phỉ nhi hai người liền tranh thủ dạng tiêu cổ trần đẩy lì tiêu xa khách sạn sợ bọn hắn hiếu kỳ liền tiến vào cứ như vậy bốn người lại tìm mấy nhà khách sạn không phải cùng tiêu giao khách sạn giống nhau chính là đã đ ầ y ngập khách cuối cùng tìm mấy c á c h giờ mới tìm được một cái phù hợp khách sạn cái này khách sạn gọi phúc lâm khách sạn trong ngoài trang trí xa hoa đến cực điểm vừa nhìn sẽ không tiện nghi tại tiểu nhị dẫn đạo bên dưới dạ tiêu mang theo cổ trần ba người tiến vào khách sạn chuẩn bị mở ra bốn cái gian phòng còn không đợi hắn cầm ra linh thạch giao tiền phòng bên ngoài liền đi tiến đến mấy trăm người tiểu nhị chết ở đâu rồi m o n tới đây gian phòng này khách sạn tất cả gian phòng chúng ta vô sóng tống cấp bao trong đám người một người m à c áo lục địa tôn cựu trọng thanh niên chỉ cao khí ngang hô t r ư ơ n g bảy mươi người sợ bọn họ không sợ chúng ta t r ư ơ n g bảy mươi người sợ bọn họ không sợ chúng ta bên cạnh hắn mây trăm hào vô song tông đệ tử mặc dù đều không có nói chuyện nhưng trên mặt cũng tất cả đều là lộ ra ngạo sắc giống như tài trí hơn người một dạ n g tê vô song tông người muốn bao cửa tiệm chúng ta chạy nhanh đi ai hay là đi tìm khác khách sạn đi nơi đây không có phần của chúng ta đúng vậy à cái này vô song tông làm việc bá đạo đến cực điểm ngoại trừ tam đại hoàng triều người ai cũng không để vào mặt ta một ít tới tham gia thanh đế truyền thừa lớn nhỏ thế lực thấy vô song tông mấy trăm người ngăn ở phúc lâm cửa khách sạn tuyên bố muốn bao xuống toàn bộ khách sạn tất cả đều là dừng lại trước cửa đi tìm những thứ khác nơi đặt chân vô song tông bọn hắn đắc tội không nổi a cái này tông môn thực lực trực b ứ c tam đại hoàng triều nhưng lại đặc biệt bao che cho con ngoại trừ tam đại hoàng triều người nó không dám đắc tội thế lực khác là hoàn toàn không có để vào mắt cho nên bọn họ là nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện không cần phải vì một cái chỗ ở cùng vô song tông người kết thủ coi như là ngủ ngoài đường cũng so với đắc tội vô song tông muốn tốt đến khách quan trong khách sạn khác tiểu nhị nhìn thấy đột nhiên tiến đến mấy trăm người vội vàng chạy chậm đến áo lục thanh niên bên người túi đầu túi người nói các khách quan đều là ở chỗ sao chúng ta tiểu điểm khả năng không có có nhiều như vậy gian phòng nếu không có thể cho các khách quan an bài bao nhiêu thì bấy nhiêu tiểu nhị nói xong cẩn thận từng ly từng tí đánh giá thanh niên biểu lộ hắn mặc dù không có nghe qua vô song tông tên tuổi nhưng này những người này vừa nhìn chính là đại tông môn đệ tử còn l à hậu trường rất cứng cái loại này nếu là một cái mất hứng vậy hắn hôm nay sẽ phải gặp nạn cho nên phải cẩn thận hầu hạ cái gì áo lục thanh niên nghe vậy nổi giận đùng đùng đem tiểu nhị nhắc đến không c h u n g ngươi r ắ t r ư ỡ i là nghe không hiểu ta vừa mới nói sao ta nói nơi đây bị chúng ta vô song tông cấp bao cho các ngươi những khách nhân khác toàn bộ đều xéo ngay cho ta b ằ n g không thì ngươi cái này cho má khách sạn sẽ không có cần phải tồn tại áo lục thanh niên nét mặt đầy vẻ giận dữ phất tay liền đem tiểu nhị ném đến trên mặt đất nện sàn nhà rầm rầm rung động c h ú c khúc á c khách quan trở một chốc ta đây phải đi thông chi trừng quầy tiểu nhị ho ra hai lượng máu tươi không dám có bất kỳ bất mãn chịu đựng thương thế hướng phía khách sạn hậu viện đi đến người này như thế kiêu ngạo đã không phải là hắn có thể t i ế p đãi chỉ có thể đem trưởng bảy mời đi ra xử lý việc này rất nhanh một người mặc hoa phục thiên tôn thất trọng trung nhân nhân tại tiểu nhị dưới sự dẫn dắt n h i ệ tình t tiêu sái đi ra trung nhân nhân vừa đi đến áo lục thanh niên trước mặt lập tức biểu lộ nịnh nọt ôn q u y ề n cười nói ai nha nguyên lai là vô song tông cao đồ thất kính thất k í n h la o hủ cái này đem tiểu điểm trống g i ố n g lại để cho các vị vào ở trung nhân, nhân nói xong vội vàng mời đến trong khách sạn tất cả tiểu nhị lên lầu đem kia chút ít đã ở lại khác nhân cho mời ra trong tiệm chớ nhìn hắn tu vi so với áo lục thanh niên một đám người cao nếu thật là đắc tội vô song tông người hắn là chết như thế nào cũng không biết nghe nói đã từng có một cái thánh nhân cường giả chính là ỷ vào chính mình tu vi cao đem một cái vô song tông đệ tử cho đả thương kết quả vô song tông thi triển bí thuật đơn giản chỉ cần đem kia cái thánh nhân cường giả vị trí tìm được phái ra một cái thánh vương cường giả đem cái kia thánh nhân chỗ thế lực cho đều đồ diện việc này lúc ấy tại toàn bộ n a m vực nhấc lên sóng to gió lớn khiến cho tam đại hoàng triều phía dưới vô số lớn nhỏ thế lực khuyên bảo chính mình môn nhân tử đệ không thể đắc tội vô song tông đệ tử dù sao vô song tông thật sự là quá bào che cho con vì một cái bị thương đệ tử l i ề n xuất động thánh vương cường giả diệt người tông tộc bọn hắn đâu còn dám cùng vô song tông khởi xung đột ừ nhanh lên để cho chúng ta chờ q u á lâu ngươi cái tiệm này cũng mở ra không đi xuống áo lục thanh niên nghe vậy biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào như thường là một bộ chỉ cao khí ngang bộ dạng t r u n g quanh hắn mấy trăm hào vô song tông đệ tử gặp khách sạn t r ư ở n g quầy đã ra mặt tất cả đều chầm tính lại tại chỗ trò chuyện bắt quái trò chuyện bắt quái t a n tỉnh tán tỉnh không có chút nào cảm thấy nhóm người mình rất yêu ngạo ách là, là. khách sạn trường quầy trong ánh mắt hiện lên một tia sắc khí bị một cái địa tôn cảnh tiểu bồi đến kêu đi h ế t hắn sao có thể không tức giận có thể vừa nghĩ tới cái kia thánh nhân kết cục hắn cũng chỉ có thể khách khí gật đầu đáp ứng chỉ chốc lát tại khách sạn bọn tiểu nhị khuyên bảo đã ở trọ thế lực tu sĩ tất cả đều là vội vội vàng vàng đi ra phúc lâm khách sạn bọn hắn thế nhưng là nghe qua vô song tông thanh danh không muốn cùng những n à y vô song tông đệ tử khởi xung đột dù sao lui một bước trời cao b i ể n rộng ai bảo bọn hắn không có một cái nào cường đại tông môn đâu bốn vị khách quan ngươi cũng thấy đấy không phải ta không cho các ngươi gian phòng liền đã ở lại đều bị xin đi ra ngoài các ngươi liền không muốn lại làm kho ta đi nhanh đi. đi tìm các khách sạn đi khách sạn trước sân khấu rừng t ú c phí tiểu nhị nhìn xem còn muốn kiên trì mướn phòng dạ k i ê u mấy người tận tình khuyên bảo khuyên đủ l i ê n nhà hắn trưởng vậy đều sợ vô song tông người còn muốn đem tất cả ở khách mời đi ra ngoài có thể dạ k i ê u mấy người đ ế n tốt n g h e xong vô song tông danh tự sau không chỉ không sợ hãi ngược lại vẻ mặt khinh thưởng lại để cho hắn tranh thủ thời gian mở ra bốn gian phòng đây không phải đem hắn hướng trong hố l ử a đầy sao nếu để cho trưởng quay biết hắn liền mấy cái không có rừng chân người đều làm không được tránh không được cũng bị khấu trừ linh thạch hữ nó vô song tông người về sau các ngươi khi tra hầu hạ chúng ta tới trước ngược lại không cho gian phòng rốt cuộc là sao đạo lý dạ tiêu vẻ mặt khó chịu nói ra hắn có thể không tìm người khác phiền toái nhưng phiền toái nếu như đã tìm tới cửa vậy không thể trốn tránh nếu là hôm nay liền xám xịt tiêu sái cái kia kình thiên tông thanh danh hướng nơi nào phóng đúng nha nó vô song tông là người chúng ta cũng không phải là các ngươi sợ bọn họ sẽ không sợ chúng ta một u y ế t tình cũng là ở bên cạnh phụ h ò a nói các nàng cũng tìm nhiều cái thời cơ mới tìm được cái này phù hợp khách sạn hiện tại vì vô song tông cái này kể đến sau lại để cho đem các nàng đuổi đi ra quả thực là rất không nói đạo lý Cổ chân cùng thu ầ n p ỉ nhi không nói nhàn nhạt, nhạt đứng ở tại chỗ. tại gì, Có mà là dạ ở ê hai người phí tiểu ế n nay n g là được. Hôm nhị bị giả tiêu hai người giao hân nói là không ra nói đến giả tiêu mấy người như thế chấn định thật là có khả năng không sợ vô song t ô n g hai bên đều là đại lão hắn là một cái cũng đắc tội không nổi a lúc này khách sạn t r ư ở n g quay nghe tiếng đã đi tới đối với thu phí tiểu nhị vẫn đạo chuyện gì xảy ra trường quay mấy vị này khách quan càng muốn ở trọ ta khuyên không được a thu phí tiểu nhị thấy là trưởng quầy đến như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng vội vàng b ầ m báo chỉ cần trưởng quầy đem sự tình kéo qua đi vậy không có hắn chuyện gì mặc kệ phát sinh cái gì đều cùng hắn không liên quan a nghe được thu phí tiểu nhị nói khách sạn trưởng quầy vẻ mặt nghĩ hoặc đánh giá dạng tiêu mấy người người khác nghe được vô song tông ba chữ cũng không muốn hắn tới khuyên liền thức thời tiêu sái dạng tiêu mấy người nếu như dám làm ra như thế hành động cái tiêu đích thị là có chỗ cậy vào nghĩ tới đây khách sạn trưởng quầy lộ ra tiêu chuẩn định lọt dáng tươi cười đối với dạng tiêu mấy người ô n quyền nói mấy vị thiếu hiệp là phương nào thế lực nếu là tam đại hoàng triều người ta nghĩ vô song tông người sẽ không k h ô nói g n đạo lý chương 71. áo lục thanh niên khiêu khích chương 71. áo lục thanh niên khiêu khích hắn theo như lời tam đại hoàng triều người cũng không phải là tam đại hoàng triều ở bên trong tùy tiện một cái thế lực nếu muốn đại biểu tam đại hoàng triều ngoại trừ hoàng tộc bản thân chính là những t i a t r ọ n g thần chốt gia tộc những gia tộc này cùng hoàng tộc có ngàn vạn lần quan hệ vô song tông chính là lại kiêu ngạo cũng không dám đắc tội những gia tộc này t ự đệ bởi vì tại tam đại hoàng tộc trước mặt vô song tông cũng chỉ có quỷ phần mà dạ tiêu mấy người không có mặc hoàng tộc chỉ mỗi hắn có quần áo và trang sức vậy cũng chỉ có thể là những này trọng thần gia tộc sau tam đại hoàng triều người dạ kiêu mấy người n g h e vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người bọn hắn còn không có tự giới thiệu khách sạn trưởng quầy liền liền não bổ đi ra nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói kính tiên tông đúng là thuộc về huyền nguyện hoàng triều trong phạm vi thế lực thế nhưng là bọn hắn cùng huyền nguyện hoàng triều là một chút quan hệ đều không có cũng không cần mượn huyền nguyện hoàng triều thanh danh dạ kiêu nhìn xem khách sạn trưởng quầy nhàn nhạt, nhạt trả lời chúng ta không phải tam đại hoàng triều người chúng ta mấy người chính là kính tiên tông đệ tử đặc biệt tới tham gia thanh đế truy chúng ta chính là kình thiên tông đệ tử không phải cái gì tam đại hoàng triều người ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta thuê phòng chúng ta thế nhưng là tới trước một quyết tình cũng là lên tiếng quát nàng cũng không cho trưởng quay sắc mặt tốt không phải tam đại hoàng triều người liền không thể ở trọ nên đổi u đi ra chó thật mắt xem người thấp kình thiên tông đệ tử nghe được dạ kiêu hai người trả lời khách sạn trưởng quay sắc mặt lập tức liền bản đứng lên hắn còn chưa từng có nghe qua kình thiên tông cái này tông môn toàn bộ nam vực thế lực lớn nhỏ quá nhiều có thể xếp thượng hào cũng liền mấy cái nếu như dạ kiêu mấy người không phải tam đại hoàng triều người vậy hắn cũng không cần liếm lắp mặt bởi vì toàn bộ nam vực ngoại trừ tam đại hoàng triều người vô song tông ai cũng không sợ mấy vị thiếu hiệp không phải lão hủ không cho các ngươi gian phòng mà là vô song tông người đơn giản chỉ cần muốn đem nơi đây cấp bao ta cũng là không có cách nào à các ngươi còn là thay khách sạn đi khách sạn trưởng bày lộ ra thần sắc bất đắc dĩ hắn đương nhiên sẽ không đem đổi d i ả tiêu bốn người trách nhiệm n ắ m ở trên người mình mà là tất cả đều giao cho vua song tông mặc dù d i tiêu mấy người t ô n g môn không nhất định so với bên trên vô song tông nhưng tuyệt đối có so với hắn tu vi cao trường bối dù sao g i tiêu mấy người tuổi còn trẻ thì có địa tôn trung hậu kỳ tu vi cái t i ê u tông môn nhất định là có thánh nhân cấp bậc trường bối hắn cũng không muốn đắc tội thánh cảnh tông môn hử vô song tông người có thể bao nơi đây ta kình thiên tông người cũng có thể bao người đi đem vô song tông người đuổi đi ra nơi đây chúng ta kình thiên tông bao hết g i ạ kiêu cầm r a nhất đại túi linh thạch tiện tay ném cho khách sạn trưởng q u o à i hiện tại đã không phải là ở trọ vấn đề mà là muốn tranh giành một hơi với tư cách kình thiên tông đệ tử hắn sao có thể lại để cho một đám t i ê u ngạo sau người đến đem mình bốn người từ trong tiệm đuổi đi ra cổ trần ba người cũng là lạnh lùng nhìn xem khách sạn trưởng k h o à muốn xem nhìn hắn xử lý như thế nào nếu là hôm nay xử lý không tốt cùng lắm thì đem cửa tiệm h ủy đi ai cũng đừng nghĩ ở này này mấy vị thiếu hiệp các ngươi đây là tại l à m khó lao hủ a khách sạn t r ư ở n g q u ầ y nhìn xem trong ngực linh thách túi là một cái đầu hai cái lớn hắn không biết dạ kêu mấy người rốt cuộc là ở đâu ra lực lượng dám dạng này bỏ qua vô song tông coi như mấy người chưa từng nghe qua vô song tông danh hảo có thể cửa cái kêu mấy trăm hào địa tôn đệ tử cũng là một loại to lớn lực uy hiếp dạ kêu mấy người làm sao dám a ngươi chỉ để ý đi nói có chuyện gì để cho bọn họ tới tìm chúng ta mấy cái phản phất là cảm thấy khách sạn trường quay khó xử dạ kiêu lần nữa lên tiếng nói ai tốt đi thấy dạ kiêu là con rùa ăn quả cân quyết tâm muốn cùng vô song tông cứng rắn khách sạn trưởng quay lắc đầu thở dài hướng phía cửa áo lục thanh niên đi đến với tư cách một cái người thông minh hắn sẽ không để cho chính mình lâm vào nguy cơ nếu như hai phe cũng không thể gắt tội vậy hắn chỉ có thể đem chuyện nơi đây tất cả đều nói cho áo lục thanh niên lại để cho hắn đến xử lý dù sao mặc kệ kết quả cuối cùng là thế nào tốt đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ rất nhanh tại khách sạn trưởng quay báo cho bên dưới áo lục thanh niên mang theo mười cái vô song tông đệ tử lỗ mũi t h i ê u thiên đi đến thu phí trước sân khấu chính là các ngươi muốn bao xuống gian phòng này khách sạn còn có đem chúng ta vô song tông người đều đuổi đi ra áo lục thanh niên quét d ạ n tiêu mấy người lên mắt lạnh lùng nói trong mắt hắn d ạ n tiêu mấy người căn bản không đủ gây sợ bởi vì ngoại trừ d ạ n tiêu cái này địa tôn cựu trọng cổ trần ba người đều là sáu bảy trọng tu vi như thế thực lực liền hắn vô song tông số l ẻ đều so giá kém nếu là d ạ n tiêu bốn người không thức thời hắn không ngại lại để cho mấy người biến mất không sai nơi đây đã bị mấy người chúng ta cấp bao các ngươi hiện tại có thể lan d ạ tiêu trong mắt sắt y l o lên lạnh lùng trả lời nếu như những người này không có mắt vậy hắn chỉ có thể đại khai sát giới hấp thu chất dinh dưỡng nghe được dạ ả tiêu có chưa sát ý âm thanh cổ trần ba người đã chuẩn bị kỹ cảng tùy thời có thể ra tay chiến đấu lớn mật ngươi dám để cho chúng ta vô song tông người lăn là muốn muốn chết sao ừ mấy cái không biết nơi nào đến nông dân cũng dám khiêu khích chúng ta vô song tông quả thực là không biết sống chết không đợi áo lục thanh niên nói chuyện bên cạnh hắn mười cái vô song tông đệ tử cầm ra binh khí của mình muốn hướng d i tiêu mấy người đạo thủ bọn hắn thế nhưng là nghe khách sạn trường quầy nói g i tiêu mấy người là một thứ tên là kình thiên tông tông môn đệ tử cùng tam đại hoàng triều kéo không lên nửa điểm quan hệ cho nên bọn hắn tuyệt không lo lắng chọc tới không nên dây vào người chậm lúc này áo lục thanh niên hướng phía mười cái đệ tử khoát tay áo ý bảo một đám người trước không nên động thủ đối với cuồn vọng dạ t i ê u hắn muốn hảo hảo nhục nhã một phen lại giết chết áo lục thanh niên trêu tức nhìn xem dạ t i ê u tiểu tử ngươi rất điên cuồng cùng ta hiểu được l i ề u mạng có hứng thú hay không so với ta thử một phen nếu là ngươi thắng chúng ta vô song t ô n g người liền rời khỏi gian phòng này khách sạn nếu là ngươi thua mấy người các ngươi nhậm chức bằng ta xử trí áo lục thanh niên nói xong vẻ mặt cười ta đánh giá một tuyết tình cùng Tần hắn không chỉ muốn trêu đùa hí lộng chết dạ tiêu còn muốn đem một tuyết t ỉ n h cùng tần phỉ nhi hai người mang về gian phòng thật tốt ngủ một giấc mặc dù dạ tiêu cũng là địa tôn cựu trọng nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối đem dạ tiêu đùa bỡn tại bàn tay bên trong lạc sư h u n h cần gì theo chân bọn họ t ỷ thí chúng ta cùng tiến lên rất nhanh có thể giải quyết này mấy cái nông dân Đúng địa đệ chúng hình, ngươi thế nhưng là chúng ta vô song tông, địa tôn bảng đệ nhất, hắn có tư cách gì với ngươi gì vậy vô với à, là lạc lục có cách sư tư thế thí? ta tỷ Áo chúng ta vô song tông chính là nam vực đỉnh tiêm t ô n g môn sao có thể lấy nhiều khi ít để cho người khác biết còn tưởng rằng chúng ta vô song tông đệ tử rất kém cỏi sức lực đâu áo lục thanh niên đối với hai cái vô song tông đệ tử giả vờ giả vịt giải thích một phen lập tức nhìn xem dạ kiêu khiêu khích nói thế nào ngươi nếu là không dám ta đây các sư đệ sẽ phải quần đầu các ngươi chương bảy mươi hai trên đường tỷ thí chương bảy mươi hai trên đường tỷ thí a ta có cái gì không dám dạ kiêu cười nhạo một tiếng lộ ra khát máu dáng tươi cười ta chỉ sợ đánh chết ngươi về sau ngươi những n à y các sư đệ sẽ khóc vô cùng thương tâm a dạ tiêu sau khi nói xong như là xem đồ ăn giống nhau cười t ủ n g tìm nhìn xem áo lục thanh niên như áo lục thanh niên loại này đồ rắt r ư i hắn tuyệt đối là một quyền một cái nếu là đưa tới cửa đến chất dinh dưỡng vậy hắn liền miễn cưỡng liền nhận lấy thấy hai người lại để cho tỷ thí cổ trần xem áo lục thanh niên biểu lộ là vẻ mặt nghiền ngấm d á m cùng dạ tiêu một v s một da hỏa này thật sự g ă n lớn dạ tiêu bây giờ chân chính lực lượng tối thiểu có thiên tôn trung kỳ cùng địa tôn đỉnh phong áo lục thanh niên tỷ thí đây còn không phải là đại nhân đánh hải nhi hắn đã tưởng tượng ra đến áo lục thanh niên bị dạ tiêu một quyền đánh nổ sau đó biến thành s á t lục mê vụ một bộ phận lúc tình hình một t u y ế t tình cùng tần phỉ nhi hai người thấy vậy tình huống biểu lộ cũng hòa h o a n xuống vừa mới háo lục thanh niên cái loại này ánh mắt làm cho nàng hai chán ghét đến cực điểm thiếu chút nữa muốn đối với hắn ra tay đánh nhau bất quá bây giờ hắn muốn cùng dạ kêu t ỷ thí, các nàng đó cũng liền tha thứ háo lục thanh niên dù sao các nàng cũng sẽ không cùng một người chết bực bội ha ha ha tiểu tử này không chỉ là cùng vọng còn rất ngây thơ à, lại còn tưởng tượng đánh chết lạc sư huynh đúng vậy a chúng ta không phải là đụng phải kẻ lần đi khắc, khắc. sư huynh đã từng thế nhưng là tại một cái thiên tôn nhất trọng sư huynh thủ h ạ chống hơn mười chiều đối phó hắn cái này nông thôn đến địa tôn đình p h ò n g sợ là một quyền liền giải quyết đi đó là khẳng định b u ồ n c ư ờ i hắn còn muốn đánh chết lạc sư huynh thật sự là nông thôn đến n ế t ngồi đ á y dương à. không đợi áo lục thanh niên lên tiếng bên cạnh hắn mười cái vô song tông đệ tử tất cả đều là cười lên ha h a bọn hắn nhìn về phía d i ả kiêu mấy người ánh mắt tràn chà đầy trào phúng áo lục thanh niên thế nhưng là vô song tông đ ị a t ô n bằng một tại thiên tôn nhất trọng cường giả thủ h ạ đều có thể chống đỡ hơn mười chiều đối phó giả i ê u loại này nhỏ tông môn đệ tử tuyệt đối là ngh tại bọn hắn xem ra chính là cái to lớn chê cười giờ phút này áo lục thanh niên trên mặt cũng là hiện đầy miệng ai hắn vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đối với dạ kiêu nói ra ngươi yên tâm ngươi nếu có thể đánh chết ta ta những n à y các sư đệ không chỉ sẽ không khóc còn có thể thật cao hứng vì ngươi vô tay áo lục thanh niên lời của vừa dứt bên dưới bên cạnh hắn đệ tử cũng đi theo ồn ào đạo đúng đúng ngươi nếu có thể đánh chết lạc sư h ì n h ta cho ngươi vỗ tay nửa giờ ha ha vỗ tay nửa giờ tính toán cái gì lão tử muốn bao xuống một gian quán rượu cho ngươi chúc mừng một ngày không sai ngươi nếu có thể đánh chết lạc sư Hình, chúng ta cấp cho ngươi mang lên hơn mười b à n để cho ngươi vô cùng cao hứng ăn c h u ngồi một đám người ngươi một câu ta một câu nói hoàn toàn không có chú ý tới áo lục thanh niên sắc mặt lập tức trở nên lạnh hắn vừa mới chẳng qua là một câu vui vừa nói không nghĩ tới những đệ tử này vậy mà đi theo n ào mặc dù hắn rất có tự tin hung hăng nghiền ép dạ kiêu nhưng nghĩ đến nếu là hắn thật bị dạ kiêu đánh chết những n à y vô song tông đệ tử không chỉ sẽ không cho hắn báo thủ còn muốn cho dạ kiêu vô, vô cùng cao hứng bảy tiệp rượu chúc mừng tâm tình của hắn thoáng cái sẽ không tốt hắc h ắ c thật tốt các ngươi tự đợi đến ăn chỗ ngồi đi Dạ、kiêu hướng phía, c áo i kia mười cái vô s n tông nết miệng g tử đệ đó đối cười cười, với sau áo lục thanh niên đạo lạnh à lùng nói một câu liền hướng phía ngoài khách sạn cửa đi đến tốt theo ý ngươi ra tiêu cũng không nói nhảm chăm chú theo qua đi khách sạn trưởng quay thấy vậy tình huống lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn còn đang suy nghĩ nếu là hai phe người tại khách sạn độc thủ cái kia toàn bộ khách sạn sẽ gặp nạn hiện tại áo lục thanh niên chủ động đưa ra đi bên ngoài đánh coi như là giúp hắn một thanh hắn không khỏi trong lòng cho áo lục thanh niên giơ ngón tay cái lên người tốt ta nay thật là một cái người tốt ta mau cùng bên trên nhìn xem lạc sư huynh là như thế nào một quyền đánh nổ cái này c n g vọng nông dân thấy dạ kêu hai người hướng phía ngoài cửa đi mười cái vô song tông đệ tử rất nhanh theo ở phía sau một đám người đi ngang qua cửa thời điểm lập tức liền đưa tới nơi đây mấy trăm hảo vô song tông đệ tử chú ý tình huống như thế nào lạc sư huynh không phải đi dọn bãi sao như thế nào đi ra ngoài không biết ta chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì cửa mấy trăm hảo vô song tông đệ tử thấy h áo lục thanh niên mà không biểu tình hướng ngoài cửa đi mà dạ kêu theo sát kia sau lưng tất cả đều là sợ không được ý nghĩ lúc này bọn hắn chứng kiến theo tới cái kia mười cái vô song tông đệ tử lập tức liền giữ chặt trong đó mấy cái hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra các ngươi không phải cùng lạc sư huynh đi dọn bãi sao như thế nào lạc sư huynh cửa trước bên ngoài đi nói mau đến cùng xảy ra chuyện gì mấy cái đệ tử nhìn thoáng qua đã đi ra ngoài hai người vội vàng giải thích nói rõ ràng cái dám trận a mấy người kia chẳng những không đi người còn muốn chúng ta c ú t ra ngoài lạc sư h i n h chuẩn bị kỹ càng thú vị chết tên gia hòa này đúng vậy à các ngươi cũng không biết mấy người kia bên trong có một nông dân không chỉ là c u ầ n vọng còn tuyên bố muốn đánh chết lạc sư h i n h đâu mau bông ta ra đám bọn họ a chúng ta còn muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt mấy cái đệ tử sau khi giải thích xong dãy r ù a mọi người đại thủ hướng phía ngoài cửa đi đến ngoại tàu lại có người dám khiêu chiến lạc sư h i n h thật sự là kiện ly kỳ sự tình a chúng ta cũng mau đi ra nhìn xem đi đi đi đi mau một đám người hiểu rõ sự tình nguyên do、sau. cũng là một tổ hong tiêu sái ra ngoài cửa áo lục thanh niên tại vô song tông địa thôn cảnh thế nhưng là một người cường đại nhất người hiện tại lại có ngoại nhân khiêu chiến hắn vậy cũng không thể bỏ qua loại này tình cảnh bên ngoài khách sạn dạ kiêu cùng áo lục thanh niên tại trên đường phố giao giao đối mặt mấy trăm vô song tông đệ tử hình thành một cái to lớn vòng tròn đem hai người vây quanh ở bên trong t ê đây không phải vô song tông người sao bọn hắn đây là muốn làm gì xem tình hình này là kia cái tóc đỏ thanh niên muốn cùng vô song tông người quyết đấu a ngoại tạo quyết đấu đây là đâu cái thế lực hậu bối lại dám đắc tội vô song tông người ai ai biết được nhìn hắn quần áo và trang sức không giống như là tam đại hoàng triều người mặc kệ kết quả như thế nào hắn cũng sẽ không có kết cục tốt trên đường phố người bán hàng do người đi đường thấy vậy một màn tất cả đều là dậm chân tại ngoài vòng tròn xem náo nhiệt đối với dạ kiêu hành vi bọn hắn có cười nạo có tiếc hận dù sao vô song tông bao che cho con sự tích còn tại đó mặc kệ dạ kiêu thắng hay thua đều n g ỏ n g cụ tỏi công chúa cái này tóc đỏ tiểu tử ngược lại là có chút dũng khí lại dám cùng vô song tông người quyết đấu tại phụ cận một tòa xa hoa khách sạn sân thượng bên trên một đứa nha hoàn bộ dáng thiếu nữ nhìn thoáng qua bị vô song tông mấy trăm hào đệ、tử. Vây q u a chương trung bảy mươi ba đánh chết áo lục thanh niên chương bảy mươi ba đánh chết áo lục thanh niên ân đúng là dũng khí khả ra cũng không biết thực lực thế nào bị gọi là công chúa thanh thuần nữ hải biểu lộ bình thản gật đầu đi đến sân thượng bên cạnh cũng là tò mò chú ý trên đường phố hai người hì hì thực lực thế nào đánh nhau chẳng phải sẽ biết nha hoàn thiếu nữ dí dỏm cười cười tiếp tục xem hướng vòng chiến trên đường phố mấy trăm hảo vô song tông đệ tử trong vòng vây áo lục thanh niên cầm ra một đôi đại trí tử vẻ mặt tàn nhẫn nhìn xem dạ kiêu t i ể u tử ngươi chuẩn bị xong chưa ta cái búa đã khát khao khó nhịn áo lục thanh niên nói xong còn cố ý quơ cơ trong tay hai cái đại truy tử làm cho dạ kiêu có thể thấy rõ cái búa bộ dáng hắn đây đối với cái búa chính là hai kiện hoàng khí như dạ kiêu loại này nhỏ tông môn đệ tử có thể có một kiện vừa khí cũng đã là đình thiên hoàng khí nhất định là nghị cũng không dám nghĩ hắn muốn cho dạ kiêu lâm vào thật sâu tự ti tiếp nhận tinh thần cùng thân thể song trọng cha tấn tê lạc sư huynh vậy mà cầm ra chính mình cái búa cũng quá để mắt ra h o à n à y đi đúng vậy à nghe nói đây đối với cái búa chính là sơ d i a i hoàng khí truy ai ai bạo tạc nổ tung a chung quanh vô song tông đệ tử t r o n g t h ờ i áo lục thanh niên cầm r a cái búa tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc phải biết rằng áo lục thanh niên bản thân thực lực cũng rất mạnh mẽ bây giờ còn cầm r a hoàng khí đến thật sự là quá nặng xem dạ tiêu a ra tay đi quả đấm của ta cũng là khát khao khó nhịn nhìn xem áo lục thanh niên cái k i a buồn cười bộ dáng dạ tiêu vui mừng nợ đủ cười hai kiện cái búa hoàng khí liền muốn lại để cho hắn t ừ ti thật là khờ đáng yêu a hử sắp chết đến nơi vẫn còn trăng bước xem ta không truy chết ngươi thấy dạ tiêu không chỉ biểu lộ không h liền binh khí cũng không lấy ra áo lục thanh niên gầm lên một tiếng huy động trong tay hai cái c á i bữa liền hướng phía dạ kiêu đánh tới nếu như dạ kiêu khinh thường vậy hắn trước hết đem dạ kiêu đánh ghé vào m à sau đó thật tốt nhục nhã chết dạ kiêu ở đậu thủ lạc sư huynh đậu thủ ra hỏa này lập tức muốn treo rồi xong h ắ c h ắ c lạ sư huynh sợ là một c á i bữa là có thể đem hắn đánh nổ chỉ sợ hắn liền một khối nguyên vẹn tổ chức tìm khắp không đến a chứng kiến áo lục thanh niên thẳng hướng dạ kiêu chung q u n h vô song tông đệ tử vẻ mặt hưng phấn bọn hắn giống như đã thấy được dạ kiêu bị một cái bữa truy bạo phát tình thấy áo lục thanh niên đánh tới dạ tiêu khép cười một tiếng vận khởi toàn thân linh khí liền đối với đập tới cái búa vanh ra mấy q u y ề n rầm rầm rầm quyền ả n h lập tức đâm vào hai cái cái búa bên trên ném ra kịch liệt tiếng vang áo lục thanh niên bị trên nắm tay lượt đánh vào đánh bay đến không trung không có bất kỳ phản kháng đường sống liền bị dư ba chấn thành một đoàn huyết vụ chậm rãi bị dạ tiêu hít vào trong cơ thể loạn xoàng áo lục thanh niên hai cái cái búa rơi xuống trên mặt đất ném ra hai đạ o âm thanh này điều này sao có thể lạc sư huynh vậy mà thật sự bị hắn đánh chết không có khả năng không có khả năng lạc sư huynh là chúng ta vô song tông địa tôn bảng đệ nhất nhân làm sao sẽ lại để cho một cái nhỏ tông môn đệ tử đánh chết giả dối cái này một đích thị là giả dối t r u n g quanh vô song tông đệ tử gặp tình hình này tất cả đều là khiếp sợ hét dầm lên một bộ đã gặp quỷ biểu lộ vốn dĩ dạ kiêu khiêu chiến áo lục thanh niên chẳng qua là bị bọn hắn trở thành một chuyện cười đến xem dù sao vô song tông chính là nam vực đ ỉ n h cấp tông môn địa tôn bảng xếp hạng đệ nhất đệ tử kia chính là mạnh mẽ vô cùng ngoại trừ tam đại hoàng triều hạch tâm tiên tài vẫn chưa có người nào có thể so i với thế nhưng là không nghĩ tới dạ tiêu cái này không có danh khí tông môn đệ tử lại chính là tùy tiện mấy quyền tay không cầm đến hoàng khí lạc sư huynh đánh chết bọn hắn liền cứu viện cơ hội đều không có thật sự là quá kinh khủng một đám người trong lòng chấn động mãnh liệt đặc biệt là cái kêu mười cái đi theo áo lục thanh niên bên người đệ tử giờ phút này là đầu đầy mồ hôi bọn hắn thế nhưng là hứa hẹn qua nếu là dạ tiêu đánh chết lạc sư huynh nói bọn hắn cao hơn cao hứng hưng vỗ tay nửa giờ còn muốn bao xuống một tòa quán rượu mang lên hơn mười bàn cho dạ tiêu chúc mừng chúc mừng hiện tại bọn hắn là ở do dự rốt cuộc muốn không muốn m a u đưa hắn cho vây quanh đừng cho hắn trốn thoát chúng ta muốn giết hắn cho lạc sư huynh b á o thủ. Lúc này không biết là ai hô lên sẽ lâm vào khiếp sợ vô song tông đệ tử bừng tỉnh đúng đúng giết hắn cho lạc sư huynh b á o thủ à. không thể để cho hắn chạy lạc sư huynh bị chết thật tê h thảm chỉ còn lại có một đôi cái bùa à. không sai lạc sư huynh không thể chết vô ích chúng ta muốn đem hắn đánh chết tế điện chúng ta thân yêu lạc sư huynh mấy trăm vô song tông đệ tử đem vòng vây thu nhỏ lại đem g i tiêu bao bọc vây quanh cái tiêu mười cái đi theo áo lục thanh niên bên người vô song tông đệ tử làm cho là nhất vui mừng chỉ cần đem cũng sẽ không có người để cho bọn họ thực hiện hứa hẹn ai ta đã nói rồi mặc kệ kết quả thế nào hắn cũng sẽ không có kết cục tốt đáng tiếc ta như vậy yêu n g h i ệ t thiên tài sẽ chết ở chỗ này đúng vậy à hắn chính là mạnh hơn cũng đối phó không được mấy trăm địa tôn hậu kỳ vô song tông đệ tử người đi trên đường phố người bán hàng rong nhìn thấy một màn này biểu lộ không có bất kỳ ngoài ý lớn vô song tông bản tính toàn bộ nam vực người nào không biết vì một cái bị thương đệ tử liền có thể xuất động thánh vương diệt người tông tộc hiện tại dạ tiêu giết vô song tông đệ tử không chỉ phải thường lên chính mình tính mạnh còn muốn liên lụy chỗ thế lực cùng một chỗ chôn cùng hự một đám rắp rượi t h thí thua muốn quần đầu có phải hay không chơi không nổi đúng rồi các ngươi những n à y cái gọi là đại tôn g môn thật sự là chán ghét đến nhà chứng kiến dạ tiêu bị vây ở bên trong ở bên ngoài quan sát cổ trần ba người trực tiếp bay vào vòng lây chuẩn bị cùng dạ tiêu cùng một chỗ ngăn địch này mấy trăm v u a song tông đệ tử mặc dù rất nhiều nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ lấy bọn hắn thực lực bây giờ coi như không thể toàn bộ giết chết những người này giết cái một phần ba vẫn rất có năm chắc ngay tại hai ba người chuẩn bị đánh thời điểm một đạo nhẹ nhàng giọng nữ truyền tới g ư ờ n g tay thanh t u ầ n nữ hải mang theo nha hoàn của nàng chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người t cô nương này mặc trên người không phải huyền n g u y ệ t hoàng triều hoàng tộc chỉ mỗi hắn có quần áo và trang sức sao không sai cái này là huyền n g u y ệ t hoàng triều hoàng tộc quần áo và trang sức nàng muốn làm gì chẳng lẽ là nghị cứu mấy người này trên đường đi người đi đường người bán hàng rong nhìn thấy nữ hải trên người quần áo và trang sức tất cả đều là ngoan ngoan tránh ra một lối đường mà vây quanh dạ kêu bốn người mấy trăm hào vô song tông đệ tử nhìn thấy thanh t h u ầ n nữ hải tới đây cũng là kiêng kỵ đỉnh chỉ động t á c trong tay bởi vì nữ hải quần áo và trang sức bên trên trang khuyết tiêu chí là huyền nguyện hoàng triều hoàng tộc biểu tượng bọn hắn vô song tông có thể bỏ qua nam vực tất cả thông môn lại không thể bỏ qua tam đại hoàng triều hoàng tộc chúng ta vô song tông đang tại giải quyết tranh chấp cô nương để cho chúng ta dừng tay không biết là ý tứ gì một cái vô song tông đệ tử đối với thanh thuần nữ hải lễ phép vấn đạo những thứ khác vô song tông đệ tử cũng tất cả đều nhìn chằm chằm thanh thuần nữ hải muốn xem xem nàng trả lời như thế nào nếu là cái này huyền nguyện hoàng triều hoàng tộc thật muốn bảo vệ dạ tiêu mấy người vậy bọn họ không có biện pháp nào chương bảy mươi b ố huyền nguyện hoàng triều cựu công chúa độc cô nhiệm vũ nàng xem thấy câu hỏi vô song tông đệ tử thản nhiên nói các người vô song tông cũng là nam vực đỉnh cấp tông môn hiện tại quyết đấu thua muốn quần đấu không biết là đáng xấu hổ sao nữ h à i mặc dù chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng không có bộc u phát bất luận cái gì tu v i khí tức thế nhưng trong lúc vô hình thượng vị giả khí thế hãy để cho người chúng quanh cảm thấy một hồi áp lực không sai các ngươi vô song tông cũng quá vô s ỉ đánh không lại liền quần đầu còn muốn không biết xấu hổ bên cạnh nha hoàn cũng là lên tiếng phụ hòa nói hoàn toàn không có đem vô song tông mấy trăm người để vào mắt này câu hỏi vô song tông đệ tử thoáng một phát liền bị chấn n h ứ c rồi trong lúc nhất thời nói không ra lời thanh tuần nữ hải nói như thế tử mặc dù không có nói rõ muốn bảo vệ giả tiêu mấy người nhưng chỉ cần không phải người ngu c ũ nghĩ biết t nàng muốn làm gì. Có ể lạc là lao cũng Cứ cái còn chạy, cách cùng các sư sao song như người trưởng hình, nhất. nhỏ hắn thả không h tông tôn bàng tông môn bọn nào nói n dù địa giết g vô vậy về một tử trở đệ đệ đi, đem bị rõ.、Nghĩ、tới đây câu hỏi vô song tông đệ tử kiên trì đối với thanh thuần cô bé nói cô nương nghĩ bảo vệ mấy người này có thể mời cô nương lưu lại tục danh đến lúc đó ta tông trưởng lao truy cứu xuống cũng tốt biết là ai n ú n g tay việc này hắn đây cũng là không có cách nào biện pháp thanh thuần nữ hải là huyền nguyện hoàng triều hoàng tộc thân phận bọn hắn nhất định là đắc tội không nổi hiện tại chỉ có thể hỏi rõ ràng nữ hài danh tự đến lúc đó trưởng lao truy cứu tới sẽ không quản hắn bọn họ truyền thử mù các ngươi mắt chó vị này chính là huyền nguyện hoàng triều cựu công chúa điện hạ là đ ư ờ n g kim bệ hạ sùng ái nhất con gái một không đợi thanh thuần nữ hải lên tiếng bên người nàng nha hoàn mặt mũi tràn đầy ngạo khí giới thiệu lên nữ hài thân phận t lại là huyền nguyện hoàng triều đ ư ờ n g kim bệ hạ nữ nhi c h ắ c không được như vậy có khí chết đúng vậy à nghe nói huyền nguyện hoàng đế sinh ra tám cái nhi tử gần nhất những năm này mới đạt được như vậy một cái con gái một là sùng ái không được a nghe được nha hoàn nói ra thanh thuần nữ hải thân phận t r u n g quanh quan sát người đi đường người bán hàng rong tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ bọn hắn còn tưởng rằng thanh thuần nữ hải chẳng qua là huyền nguyện hoàng triều một người bình thường hoàng tộc không nghĩ tới lại là đương kim bệ hạ con gái một t i ự u lấy cái thân phận này đừng nói là mấy cái này địa tôn cảnh vô song tông đệ tử chính là vô song tông lão tổ tông đến cũng không dám không cho mặt mũi g i a tiêu bốn người tính mệnh xem như hoàn toàn cho bảo vệ chín t i ự u công chúa câu hỏi vô song tông đệ tử thiếu chút nữa sợ tới mức ngồi liệt trên mặt đất khủng bố như thế thân phận khá tốt hắn là một mực rất có lấy phép bằng không thì nếu là đắc tội thanh thuần nữ hải hắ Cho cho c khác hiện tại có huyện nguyễn hoàng triều cựu công chúa bảo vệ giả tiêu mấy người bọn họ là không dám cùng giả tiêu mấy người khởi bất luận cái gì xung đột cho nên phúc lâm khách sạn cũng chỉ có thể tặng cho giả tiêu mấy người đợi vô song tông mấy trăm người rời đi trên đường phố người xem náo n h i ệ n cũng là chậm rãi tàn đi dù sao thanh phần nữ hải thân phận quá tốt quý bọn hắn nếu là vẫn còn bên cạnh ngây n g ố c nhìn xem bị những k i a giấu ở trong chỗ tối bảo hộ nữ hải cơn giả sẽ tưởng lầm là tại y y công chúa điện hạ nếu thật là nói như vậy bọn hắn tại chỗ sẽ phơi thây đầu đường cho nên vẫn là sớm chút rời đi tốt chớ vì xem náo nhiệt ném đi tính mệnh nhìn xem đám người chung quanh đều tản dạ tiêu bốn người sững sờ nhìn xem thanh thuần nữ hải bọn hắn vốn là không cần người khác giải vây nhưng bây giờ thanh thuần nữ hải lại không hiểu thấu thay bọn hắn giải vây trong lúc nhất thời bọn hắn không biết là nên cảm ơn thanh thuần nữ hải hay là nên thế nào đặc biệt là dạ tiêu cái tiêu mộng b những cái này vô song tông đệ tử thế nhưng là hắn chất dinh dưỡng bảo b ả o a hiện tại lại để cho thanh thuần nữ hải cho dọa đi hắn còn thế nào hấp thu chất dinh dưỡng nếu không phải nữ hải cũng là xuất phát từ hảo tâm hắn nhất định phải hung hăng nệ nữ hải đầu để cho ngươi xen vào việc của người khác để cho ngươi xen vào việc của người khác chứng kiến dạ kiêu bốn người vẫn còn tại chỗ ngần người thanh thuần nữ hải cho rằng mấy người là hù đến vội vàng lộ ra m ỉ m c ư ờ i đi đến mấy người trước mặt các ngươi không cần phải sợ bọn hắn không dám sẽ tìm các ngươi phiền t o á i ta là độc côn n h vũ các ngươi là cái kia tông môn đệ tử nàng đi ra giúp đỡ dạ kiêu mấy người giải vây đương nhiên không hoàn toàn là xuất phát từ b ê n vực kẻ yếu với tư cách huyền nguyệt hoàng triều cựu công chúa nàng có trách nhiệm thay huyền nguyệt hoàng triều lưới thi tài vừa mới giả tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực liền hoàn toàn phù hợp huyền nguyệt hoàng triều mời c h á o yêu cầu cho nên nàng mới ra đến thay giả tiêu mấy người giải vây nghe được nữ hải tự giới thiệu cùng câu hỏi cổ trần ba người phục hồi tinh thần lại vẻ mặt cười cười xấu hổ giả tiêu không cười bởi vì hắn không có tâm tình cổ trần đối với độc cô niệm vũ ô n quyền nói ta là cổ trần là vân châu kình thiền tông đệ tử đã tạ cựu công chúa điện hạ thay chúng ta giải vây mục tuyết tình cùng tần ph cũng là ô m quyền nói ta là một t u y ế t tình ta là tần phỉ nhi đều là kình thiên tông đệ tử đa tạ cựu công chúa giải vây dạ kiêu trận nhìn độc cô niệm vũ liếc mắt n g h i ê n g mặt qua không nói gì hắn tạ cái g i ắ m không có truy độc cô niệm vũ đã là hắn tính tình tốt nhiều như vậy chất dinh dưỡng bị sợ chạy lòng của hắn đều tại nhỏ máu nào còn có tâm tình nói chuyện á c h ha ha sư huynh của ta không thích nói chuyện cựu công chúa đừng nên trách ha thấy dạ kiêu mặc kệ độc cô niệm vũ cổ trần vội vàng ở bên cạnh hòa giải dù sao đ ộ c cô niệm vũ là thay bọn hắn giải vây mặc dù loại này giải vây đối với bọn hắn phải không cần nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa còn làm u ố n đúng chỗ ử cựu công chúa không nên tức giận chúng ta sư huynh chính là cái này tính cách một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người cũng là mở miệng giải thích nói ha ha không có việc gì không có việc gì các ngươi là tới tham gia thanh đế truyền thừa đ ộ c cô niệm vũ cười cười không có để ý ngược lại là vẻ mặt h n g nghi hỏi dạ kêu mấy người tới đây mục đích bởi vì nàng nếu như không có nhớ lầm nói tình thiên tông căn bản cũng không có thanh đế truyền thừa danh lệch vân châu với tư cách liền nguyện hoàng triều lãnh thổ mặc dù hoàng triều không có quá lâu chú ý nhưng phía trên phát sinh chuyện lớn hoàng cung mật thám còn là báo đi lên bất kể là kình thiên tông xưng bá vân châu còn là cường giả một đao chém bạo vân thiên tông hoàng kim chiến hạm hay hoặc giả là khai tông thu đồ đệ vài tỷ tu t ế tụ kình thiên tông những chuyện này toàn bộ đều bị nàng phụ hoàng được biết mà khi lúc hắn vừa lúc ở bên cạnh nghe đến mấy cái này tin tức cũng biết vân châu có một cái đột nhiên quật khởi kình thiên tông vốn dĩ nàng phụ hoàng chuẩn bị thanh đế truyền thừa sau khi kết thúc lại phái người tiến về trước kình thiên tông triệu kiến kình thiên tông chủ không nghĩ tới tại ánh sáng màu xanh thành Nàng n g ư ợ c lại là trần cùng đ một tuyết tình hai người gật đầu trả lời đến ánh sáng màu xanh thành người đều là hướng về phía thanh đế truyền thừa đến cho nên bọn hắn cũng không cần che lấp cái gì à thật đúng là tới tham gia thanh đế truyền thừa đến, cổ trần mấy người không có danh lệch lệch bài lấy cái gì tiến vào thanh đế truyền thừa thế ủ hộ thừa h truyền t cửa vào, thế nhưng là Tam đ lấy kình thiên tông gần nhất biểu hiện ra ngoài thực lực có thể có nửa bước chuẩn đế đã là đình thiên nghĩ muốn phái ra chuẩn đế đó là không có khả năng bọn hắn tam đại hoàng triều hồng bá nam vực mấy vài năm mới một nhà có được một cái chuẩn đế lão tổ kình thiên tông cái này đột nhiên quật khởi tông môn là không thể nào có được chuẩn đế hiện tại chỉ còn một loại khả năng cái t i a chính là cổ trần mấy người vì tiến vào thanh đế truyền thừa giết người đoạt bảo từ thế lực khác trên người đã chiếm được danh n g ạ c h lệnh bài nghĩ tới đây độc côn i ệ m v ũ biểu lộ hiện lên một tia chắn ghét nàng đời này ghét nhất chính là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoàn người nếu là dạ tiêu bốn người thật sự là loại tình huống này nàng không chỉ sẽ không mời chào dạ tiêu còn có thể làm cho người ta đem mấy người chu sát hiện tại chỉ cần xác nhận trên người mấy người có hay không thân phận lệnh bài liền có thể động thủ các ngươi trên người có danh lạch lệnh bài sao tiến truyền thừa nhưng là phải lệnh bài độc côn i ệ m vụ thần sắc lãnh đạo nhìn xem cổ trần ba người vẫn đạo chỉ cần mấy người một thừa nhận có lệnh nhắn hiệu nàng lập tức tựu sẽ khiến người ra tay nàng phụ hoàng thế nhưng là cho nàng phái một cái thánh hoàng đ ỉ n h phong hộ vệ g i ế t dạ tiêu mấy người giống như cùng bóp chết một con kiến giống nhau ách thấy độc cô niệm vũ biểu lộ lập tức lãnh đạo còn hỏi nhóm người mình có hay không lệnh bài cổ trần ba người sắc mặt có chút tình tình không biết độc cô niệm vũ muốn ổ nào l o ạ i nào bọn hắn đương nhiên sẽ không nói chuẩn bị ngày mai làm cho người ta đem thủ hộ thanh đế truyền thừa người đánh ngã về sau mạnh hơn đi xâm nhập truyền thừa dù sao thủ hộ truyền thừa thì có huyền nguyện hoàng triều người nói như vậy có chút không tốt lắm người ta vừa mới thay mình mấy người giải hiện tại liền khẩu xuất của nôn muốn đánh nhà người ta cừng giả thật sự là có chút không lễ phép cho nên bọn hắn chuẩn bị đến giả vờ n g â y n g ố c vì vậy ba người ánh mắt trao đổi một phen lộ ra một bộ bộ dáng khiếp sợ trời ạ tiến truyền thừa nguyên lai、like、còn muốn lệnh bài a ta còn tưởng rằng tùy tiện vào đâu đúng nha đúng nha cái này có thể làm sao bây giờ n h a thanh đế truyền thừa chúng ta vào không được ồ chúng ta đuổi đến xa như vậy đường nếu là vào không được đây không phải là trắng tay rồi ba người bao t ắ p hành động đặc biệt là tần phỉ nhi vì rất thật một điểm đơn giản chỉ cần bại trừ đi ra vài giọt đáng thương nước mắt giống như vào không được thanh đế truyền thừa nàng bị to lớn ủy khuất một dạng nhìn xem ba người khiếp sợ đáng thương bộ dáng độc cô niệm vũ biểu lộ cũng là tình tình chẳng lẽ mình trách oan bọn họ mấy người căn bản không biết cần lệnh bài đối với cổ trần ba người lý do thoái thác nàng là có chút hoài nghi có thể mấy người không cần phải tại trước mặt nàng che giấu lệnh bài bởi vì mấy người căn bản không biết chỉ cần thừa nhận có lệnh nhãn hiệu sẽ lập tức bị nàng chu s á t mặc dù đối với cổ trần bốn người không biết tiến vào điều kiện việc này còn có chút nghĩ hoặc nhưng chỉ cần không có giết người đoạt lệnh bài nàng cũng không muốn nhiều quản nguyên lai、like、các ngươi không biết tiến vào cần danh mạch lệnh bài a đ ộ c cô n i ệ m v ũ sắp mặt từ lệnh thay đổi cười đối với dạ tiêu bốn người nói ra ta chỗ này có thể cho các ngươi bốn cái danh lệch nhưng có một cái yêu cầu không biết các ngươi có nguyện ý hay không đ ộ c cô n i ệ m v ũ nói xong đem ánh mắt đặt ở dạ tiêu trên người nếu như dạ tiêu mấy người không có tiến vào danh lệch hiện tại chính là mời chào dạ tiêu tốt thời cơ chỉ cần dạ tiêu đồng ý thoát ly kình thiên tông thêm vào huyền nguyện hoàng triều nàng liền có thể cầm ra bốn cái danh lệch cho dạ tiêu mấy người à. thật sự cựu công chúa ngươi có cái gì yêu cầu nói mau chúng ta có thể làm được nhất định cho ngươi làm được đúng đúng cựu công chúa yêu cầu của ngươi là cái gì cổ c h â n ba người nghe được độc cô niệm vũ có thể cầm ra danh lệch đến lập tức cao hứng trở lại bọn hắn đây cũng không phải là giả bộ mà là thật sự cao hứng chỉ cần có thể dựa vào chính mình đạt được danh lệch không cần tông môn cường giả ra tay cái tiết chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình dù sao bọn họ là đi ra rèn luyện có thể không lại để cho tông môn cường giả hỗ trợ liền tốt nhất không muốn hỗ trợ giả tiêu liếc qua nhìn mình chằm chằm độc cô niệm vũ hắn cảm giác này con quỷ nhỏ hẳn là không có ý tốt ha hà kỳ thật cũng không có gì lớn yêu cầu ta chính là muốn hắn độc cô niệm vũ cười tủm chỉ vào trước mặt g i tiêu a cổ trần ba người thấy độc cô niệm vũ nói được yêu cầu chính là giả kiêu vội vàng loạn trọt đầu ai biết độc cô niệm vũ đổi đi dạ tiêu sau sẽ như thế nào tra tấn h hắn đương nhiên coi như bọn hắn nghĩ b á n cũng không có khả năng dạ tiêu chính mình không đồng ý bọn hắn ai cũng cưỡng bách không được hết t h ầ đều xem dạ tiêu yêu thích nếu là hắn ưa thích cái này thanh thuần độc cô niệm vũ vậy sẽ chính mình đem mình b á n đi dạ tiêu giờ phút này chừng trong mắt lạnh lùng nhìn xem độc cô niệm vũ hắn đ o á n trước quả nhiên không có sai n à y con quỷ nhỏ không có an hảo tâm lại muốn dùng mấy cái danh ngạch phải có được hắn như thế vô xỉ hành vi thật là khiến người chán ghét lòng của hắn từ lúc thần ý môn thời điểm cũng đã chết t i ế p này sẽ không thể nào yêu nữ nhân loại sinh vật này không phải là các ngươi nghĩ đến như vậy ta là muốn hắn thoát ly tình tiên tông thêm vào ta huyền n g u y ệ t hoàng triều thấy cổ chân mấy người có chút khác thường biểu lộ độc cô niệm vũ biết mấy người nghĩ sai vì vậy vội vàng giải thích nói nàng đương đường huyền n g u y ệ t hoàng triều cựu công chúa nghĩ muốn truy nàng thiên tài có thể lượn quanh toàn bộ nam vực một vòng mặc dù dạ tiêu thật là xuất sắc nhưng nàng còn không đến mức dùng loại thủ đoạn này đi đạt được hắn a là như thế này a nghe được độc cô niệm vũ giải thích cổ chân bốn người tất cả đều là lông mày nhữ lại biểu lộ trở nên lãnh đạm xuống dạ tiêu càng không cần phải nói chương á i kia trong mắt à n g q bảy mươi sáu cự tuyệt mời chào khi tay chân đổi lấy danh n g ạ c h chương bảy mươi sáu cự tuyệt mời chào khi tay chân đổi lấy danh n g ạ c h thế nào chỉ cần ngươi đồng ý kình thiên tông chỗ đó từ ta phái người đi nói mà ta không chỉ sẽ cho ngươi bốn cái danh n g ạ c h h u y ề n nguyện hoàng triều cũng sẽ đem ngươi cho rằng hạch tâm hoàng tộc bồi dưỡng tại nguyên mặc ngươi hưởng dụng về sau ngươi đột phá chuẩn đế đều có nhiều khả năng xem dạ tiêu trầm mặc không nói đ ộ c cô niệm vũ còn tưởng rằng dạ tiêu là ở cân nhắc lợi hại vì vậy vội vàng nói ra hậu đãi điều kiện còn giúp dạ tiêu đem nỗi lo về sau cho giải trừ tin tưởng dạ tiêu nếu là có cái này mục đích tuyệt đối sẽ đồng ý không có hứng thú dạ tiêu lạnh lùng trả lời một câu quay đầu liền phản hồi phúc lâm khách sạn mặc dù hắn chán ghét đ ộ c cô niệm vũ hành vi nhưng người ta dù sao không có ác ý hắn cũng không nên tức giận đến mức độc cô niệm vũ khai ra điều kiện vậy rất tốt nợ nụ cười đừng nói trước hương thần đối với hắn ân trọng như núi hắn đợi này đều khó có khả năng phản bội k khả năng toàn bộ thương lan đại lục đều không có thế lực có thể so sánh mà vượt độc cô n i ệ m vũ nói điều kiện kình thiên tông phía sau núi bé thọ con cũng sẽ không động tâm húng chi là hắn cái này thân truyền thấy dạ tiêu không chút khách khí c ự tuyển cổ trần cũng là đối với độc cô n i ệ m vũ l ệ n h lùng nói cựu công chúa cảm tạ ngươi thay chúng ta giải vây chúng ta kình thiên tông đệ tử là không thể nào phản bội sư môn ngươi còn là chết lòng này đi cổ trần nói xong cũng là chuẩn bị phản hồi khách sạn một tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người không nói gì chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua độc cô n i ệ m vũ sau đó theo thật sắt cổ trần sau lưng hướng khách sạn đi đến dám dùng tu luyện tài nguyên đến dụ dỗ kình thiên tông đệ tử độc cô niệm vũ cũng là hiếm thấy bất quá điều này cũng không trách độc cô niệm vũ nàng nếu là đi qua kình thiên tông cũng sẽ không như thế khôi hài nếu như không thể dựa vào chính mình đạt được danh l ạ c h vậy cũng chỉ có thể lại để cho tông môn cường giả ra tay đến mức độc cô niệm vũ giúp bọn hắn giải vây ân tình về sau tìm một cơ hội còn cho nàng là được xem độc cô niệm vũ địa bộ này đoán chừng hiện thân mục đích chính là coi trọng giả tiêu thực lực cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm uy các ngươi chờ một chút ta đ ộ c cô niệm vũ vội vàng gọi lại cổ trần ba người nói ta cũng không có không nên ngươi sư minh thêm vào huyền nguyện hoàng triều mới cho các ngươi danh n lệch chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút ta đ ộ c cô niệm vũ vẻ mặt phiền muộn dạ yêu nghe được điều kiện của nàng sau không động tâm còn chưa tính còn đối với nàng vẻ mặt lãnh đ ạ m mà ngay cả cổ trần ba người đối với nàng thái độ cũng là lạnh như băng rất nhiều nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ kính thiên tông đến cùng có cái gì mỹ lực có thể làm cho đệ tử như thế trung thành bình thường tu sĩ chỉ cần đụng phải thế lực cường đại mời chào bất kể là không phải có tâm môn trên cơ bản đều cân nhắc dù sao người đi chỗ cao đi ai không nghĩ tu luyện của mình tài nguyên sung túc hoàn cảnh rất tốt điểm h u y ề n nguyên hoàng triều chính là nam vực ba bá một t r ò n g chỉ cần là người thông minh đều cho mình lưu một cái đường lui nào có dạ kiêu dạng này l i ê n hỏi cũng không hỏi thoáng một phát ta còn có thể bàn lại nghe được đ ộ c cô niệm vũ nói như vậy cổ t r â n vội vàng dừng lại bước chân trở về tới đ ộ c cô niệm vũ trước mặt cựu công chúa ngươi nói sống đi chỉ cần không phải muốn ta sư huynh thoát ly tô n g môn điều kiện khác chúng ta có thể làm được đều tốt nói ừ cựu công chúa ngươi muốn cái gì điều kiện mới đem danh lệch cho chúng ta mục t u y ế t tình cùng tần phỉ nhi hai người cũng là trở lại đ ộ c cô niệm vũ bên người vấn đạo chỉ cần là có thể dựa vào chính mình đạt được danh ngạch lệ bài các nàng cũng sẽ không từ bỏ ân đ ộ c cô niệm vũ trầm ngâm một chút nhìn xem cổ trần ba người chậm rãi nói ra như vậy đi mấy người các ngươi đến thanh đế truyền thừa vì ta huyền nguyện hoàng triều toàn lực ra tay một lần ta sẽ đem bốn cái danh l ạ c h cho các ngươi nếu như không thể mời chào đến giả tiêu nàng k i a liền lui một bước lại để cho giả tiêu mấy người đến thanh đế truyền thừa ở bên trong khi tay chân lần này tham gia truyền thừa người nói là có toàn bộ nam vực lớn nhỏ thế lực kỳ thật còn là các nàng tam đại hoàng triều tranh đấu đến lúc đó tranh đoạt truyền thừa thời điểm nhất định là tình hình chiến đấu kịch liệt nếu là có dạ tiêu trợ lực nói nàng huyền nguyện hoàng triều phần thắng tăng nhiều dù sao dạ tiêu tay không mấy quyền là có thể đem tay cầm hoàng khí địa tôn đỉnh phong vô song tông đệ tử đánh chết khủng bố như vậy chiến lược huyền nguyện hoàng triều không ai có thể so sánh đến mức cổ trần ba người nàng cũng không biết chiến lược như thế nào xem như bổ sung a chỉ đơn giản như vậy cổ trần ba người vẻ mặt một bức có chút không thể tin được điều kiện này đối với bọn hắn bốn cái mà nói liền theo không có điều kiện là giống nhau bọn hắn vốn chính là đến rèn luyện nhiều làm một ít khung ít làm một ít khung không có khác nhau cựu công chúa ngươi xác định chính là cái này yêu cầu. mặc dù giúp đỡ độc cô niệm vũ toàn lực ra tay một lần bọn họ là không có ý kiến nhưng trong truyền thừa có được đồ vật gì đó nếu là toàn bộ nộp lên nói vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý dù sao chỗ tốt gì đều kiếm không đến còn giúp người khác miễn phí khi tay chân chuyện ngu xuẩn như vậy bọn họ là làm không được trong truyền thừa bảo vật các ngươi lấy được từ các ngươi giữ lại nhưng ta muốn các ngươi xuất thủ thời điểm các ngươi muốn toàn lực ứng phó là được độc cô niệm vũ cười trả lời nàng đã sớm nghĩ kỹ thanh đế truyền thừa là quan trọng nhất bảo vật đều tại truyền thừa chủ điện ở bên trong trước đó lần thứ nhất mở ra thời điểm bởi vì ngoài điện trận pháp nguyên nhân căn bản không ai mở ra chủ điện lần này nàng huyền nguyện hoàng triều sẽ mang rất nhiều tinh thông trận pháp tu sĩ đi vào đến tranh giành chủ điện hiểu rõ thời điểm nàng để cho dạ tiêu bốn người cùng huyền nguyện hoàng triều những người khác ngăn trở mặt khác hai cái hoàng triều chỉ cần đem chủ điện bên trong bảo vật bỏ vào trong túi vật gì đó khác không đáng giá được nhắc tới tùy tiện dạ tiêu mấy người như vậy cầm tốt nếu như dạng này chúng ta đây liền đồng ý yêu cầu của ngươi ừ chúng ta có thể tiếp nhận cổ trần ba người gật đầu xem như chính thức đạt thành hiệp nghị các ngươi có thể đại biểu các ngươi sư huynh sao nếu không các ngươi đến hỏi hỏi một lần nữa cho trả lời thuyết phục đọc cô niệm vũ thấy cổ trần ba người cứ như vậy nhận lời xuống có chút lo lắng nói ra dù sao dạ tiêu mới là chủ yếu chiến l ự c cổ trần ba người chẳng qua là bổ sung ba người với tư cách dạ tiêu sư đệ sư muội không có trải qua dạ tiêu đồng ý nên đáp ứng xuống nàng tổng cảm giác có chút không đáng tin cậy cựu công chúa yên tâm chúng ta dạ sư huynh thích nhất g i người chỉ cần có người g i t hắn còn là rất tốt nói chuyện đúng đúng chúng ta sư huynh tính cách chúng ta giải cựu công chúa ngươi thấy độc cô niệm vũ có chút không tin cổ trần ba người vội vàng cam đoan đứng lên trải qua trong khoảng thời gian này ở chung dạ kiêu tính cách bọn hắn coi như là tương đối hiểu được chỉ cần có người g i ế t vậy hắn tâm tình chính là vui thích vừa mới không thoải mái sẽ hễ quét là sạch húng chi bọn hắn lần này đổi lấy bốn cái danh lệch một chút cũng không t h ể t h ò i dạ kiêu tuyệt sẽ không phản đối chỉ cần có người g i ế t là tốt rồi nói chuyện đây là cái gì đam mê độc cô niệm vũ biểu lộ tình tình bất quá nàng cũng không định hỏi nhiều chỉ cần cổ trần ba người có thể đại biểu dạ kiêu là được tốt đi các ngươi đã có thể đại biểu các ngươi sư hình vậy như vậy bình tĩnh danh n g ạ c h lệnh bài chúng ta hạ hợp làm cho người ta tiễn đưa tới đây đ ộ c cô niệm vũ nói xong mang theo nha hoàn liền phản hồi khách sạn danh n g ạ c h lệnh bài thứ này vốn là đã phân phối xong hiện tại muốn gia nhập giả tiêu bốn người chỉ có thể đem người khác đá ra đi cho nên nàng muốn h ả o h ả o cân nhắc một chút xem đem cái đó mấy cái cho đá nhìn xem đ ộ c cô niệm vũ rời đi cổ trần ba người cũng trở về đến khách sạn giờ phút này khách sạn trưởng khoảy đối với ba người là túi đầu không lưng cùng nhìn thấy cha mẹ mình giống nhau sớm giúp bọn hắn mở vốn ở giữa xa hoa nhất gian phòng cái gì linh thu thịt linh quả linh cự không cần tiền hướng gian phòng t i ê n đưa Bọn hắn đ sự sự lúc, lúc này g đ ánh sáng màu xanh thành trời còn chưa sáng nhưng tiến đến tham gia truyền thừa thế lực đã sớm tụ tập tại trên đường phố chờ đợi truyền thừa mở ra dạ tiêu mấy người cũng không ngoại lệ đã sớm đi vào đọc cô niệm vũ bên người chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ tiến truyền thừa nếu như đã đáp ứng đọc cô niệm vũ vậy bọn họ muốn thực hiện lời hứa khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời thò ra lúc tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới một đoàn trói mắt ánh sáng màu xanh từ ánh sáng màu xanh thành trên không hướng xuống bao phủ chỉ chốc lát sẽ đem toàn bộ ánh sáng màu xanh thành cấp bao bao lấy đợi màn hào quang ổn định về sau một cái tản ra không gian chấn động vòng xoáy thình lình xuất hiện ở thành trì trên không cùng đợi người hữu duyên tiến vào ở truyền thừa cửa vào xuất hiện lập tức li ha ha nghe nói bên trong có rất nhiều bảo vật chúng ta có thể phải nắm chắc cơ hội a hh ắ c ắ c ta đã sớm chuẩn bị đã lâu còn kém cơ hội này chứng kiến truyền thừa cửa vào xuất hiện trên đường phố tiến đến tham gia truyền thừa nam vực lớn nhỏ thế lực tu sĩ vẻ mặt kích động hoan hô đúng lúc này ba cái tản ra khủng bố khí tức lao giả lập tức xuất hiện ở truyền thừa lối vào một cái trong đó mặc trăng khuyết trường báo lao giả đối với phía dưới người bảy đạo truyền thừa mở ra mời đem lệnh bài lấy ra theo thứ tự tiến vào thanh đế truyền thừa mặt khác hai cái lao giả không có lên tiếng chẳng qua là nhàn nhạt l ư ờ n nói chuyện lao giả nước mắt liền nhắm mắt lại xếp bằng ở cửa vào phụ cận có thể tiến vào chúng ta đi mau à xông lên s ớ m chút tiến vào sớm chút tầm b ả o à một bộ phận tu sĩ nghe được lao giả nói có thể tiến đến vội vàng cầm ra lệnh bài bay lên trời hướng phía truyền thừa cửa vào bay đi à thật sự là một đám kẻ đ ầ n tam đại hoàng triều người còn không có tiến bọn hắn cũng dám vượt lên trước đi vào thật sự là sống không kiên n h ẫ n được nữa hắc hắc chờ coi đi bọn hắn không chết cũng phải trọng thương trên đường phố không hề động thân tu sĩ vẻ mặt cửa n ạ o nhìn qua những kia vượt lên trước bay lên không người nơi này chính là tam đại hoàng triều sân nhà người ta tam đại hoàng triều người cũng không có động những người này cũng dám đi đầu một bước đây không phải là đánh người m à sao làm càn lớn mật một đám rác rưởi cũng dám vượt lên trước đều cút cho ta x u ố n g dưới giống như đoàn người đ o á n trước một dạng những này bay lên không người còn không có bay đến giữa không trùng liền bị tam đại hoàng triều một bộ phận tu sĩ đánh thổ huyết rơi xuống tại trên đường phố mặc dù những người này đều là tam đại hoàng triều bên trong thế lực nhưng hiện tại phân không rõ đại tiểu vương vậy bọn họ cũng sẽ không khách khi đám đông c h ấ n nhiếp ở độc cô niệm vũ mang theo dạng tiêu mấy người cùng hơn một ngàn cái huyền nguyện hoàng triều tu sĩ chậm dại hướng cửa vào bay đi mà còn lại hai đại hoàng triều、người. cũng là không sai biệt lắm người số cùng theo một lúc bay về phía cửa vào chờ tam đại hoàng triều người tất cả đều tiến vào truyền thừa sau còn lại thế lực tu sĩ mới bắt đầu theo thứ tự tiến vào thanh đế truyền thừa nội bộ dạng yêu bốn người cùng độc cô niệm vũ một đám người tất cả đều xuất hiện ở một khối trụi l ù i trên đất đây là một cái hình vương bộ dáng quảng trường phía trên lm còn có thể trông thấy nơi gạch đáp ứ n chẳng qua là nguyên bản trải tại phía trên nơi gạch đã không thấy bóng dáng mà ở quảng trường chung quanh đứng vững vàng đủ loại kiến trúc rậm chẳng t r ị kéo dài hơn mười dặm liền theo phía ngoài ánh sáng màu xanh thành giống như lúc chẳng qua là cái này phiên bản ánh sáng màu xanh thành không có người ở phía ngoài khí chỉ có tiến đến cướp đoạt tu sĩ tất cả mọi người phân tán tầm bào đi cả buổi sau trong thành tập hợp đ ộ c cô niệm vũ đối với dạ tiêu mấy người cùng một đám hoàng triều tu sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra bởi vì truyền thừa vừa mới mở ra truyền thừa chủ điện phương hướng có một cổ cường đại c ơ n chế phải đợi cả buổi sau mới biến mất cho nên lại để cho mọi người lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tầm bào bỏ thêm vào túi bên eo của mình những này trong phòng thế nhưng là có đại lượng thanh cảnh cùng tôn cảnh phía dưới bảo vật mặc dù lần trước bị người vơ vét một lần nhưng vẫn là có rất nhiều phòng ở không có bị mở ra bên trong như thường không nhỏ cơ duyên là cựu công chúa một đám huyền nguyệt hoàng triều người thi lễ linh mệnh hưng phấn hướng phía phụ cận phòng ở tìm bảo vật chỉ để lại số lượng không nhiều lắm người bảo hộ độc cô niệm vũ an toàn dạ kêu bốn người cùng độc cô niệm vũ lên tiếng chào hỏi cũng là tìm một cái phương hướng bay đi chuẩn bị t â m bảo dù sao hiện tại thế nhưng là bọn hắn tiền lời thời gian chờ tranh đoạt chuyển thừa chủ điện bọn hắn muốn xuất lực bốn người bay đến một tòa tầng ba quán rượu bộ dáng kiến trúc chức đang chuẩn bị phá vỡ trận pháp đi vào tầm bảo hai cái địa tôn đỉnh phong trung nhân nhân liền bay đến mấy người trước mặt tiểu nhân thấy qua công chúa hai người đối với một quyết tình không người thi lễ nói ân miễn lễ đi một quyết tình đối với hai người gật đầu tiếp tục nói hai người các ngươi ngay tại chúng ta phụ cận tầm bảo đi không cần đi qua xa bằng không thì chúng ta tới không kịp cứu các ngươi hai người này chính là nàng nhà địa tôn cương giả vừa mới bị nàng truyền âm triệu hoàn tới đây nếu như nàng phụ vương muốn nàng chiếu cố hai người vậy cũng chỉ có thể làm theo là công chúa hai người lần nữa thi lễ sau liền hướng phụ cận kiến trúc bắt đầu tầm bảo dạ kêu ba người thấy thế không có chút nào ngoài ý mớn một quyết tình đã sớm theo chân bọn họ nói chuyện chỉ cần hai người này không rời được qua xa bọn hắn có lòng tin đem hai người hoàn hảo không tổn hại mang ra chuyện thừa dạ sư h u n h hai vị sư muội chúng ta cùng một chỗ toàn lực oanh kích tòa nhà này trận pháp đi đợi sau khi hai người đi cổ trần nhìn xem bao bọc quán rượu vô hình trận pháp lên tiếng nói ra ngôi tiểu lâu này nếu như bị trận pháp bao phủ ở trong đó khẳng định có bảo vật cho nên mấy người đồng loạt ra tay tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều ân tuất dạ kêu ba người trả lời một tiếng cầm ra vũ khí của mình toàn lực công kích quán rượu trận pháp rầm rầm va chạm âm thanh vang vọng bầu trời tại bốn người toàn lực công kích hơn mười sau sau bao phủ quán rượu trận pháp như là thủy tinh giống nhau nghiền nát ra h ồ cuối cùng mở chúng ta mau vào đi xem c ó chút bảo bối gì thấy trận pháp bị oanh mở ra cổ trần thở một hơi dài nhẹ nhõm dẫn đầu tiến vào quán rượu dạ y ê u ba người cũng không lạc hậu cùng một chỗ đạp đi và hoa thiệt nhiều c ự c phẩm linh thạch còn có vương khí cùng hoàng khí bốn người tiến quán rượu l i ề n bị trước mắt tình cảnh cho kinh ngạc một thanh chỉ thấy mấy ngàn bình phương trong đại sành trên mặt bàn bầy đặt đại lượng từ t ự c phẩm linh thạch tạo hình bát đũa khoảng chừng mấy vạn bộ nhiều Mà ở quán r tầng tầng ư、so、phát phát cổ trần hưng phấn la lớn hướng phía những kêu bắt đua cùng vũ khí phóng đi bi cổ sư huynh ngươi cho chúng ta lưu một điểm a hừ hừ cổ sư huynh lần này đồ vật ta nhưng là phải phân một ít không thể để cho hai người được chiếm chứng kiến cổ trần dẫn đầu ra tay Tần c h c ơ n g bảy mươi tám hoan g t h ra ngõ hẹp t lại n gặp đ biệt vô song tông chương trần ư ờ i bảy mươi t á c hoan ra ngõ hẹp lại gặp vô song tông có thể là ông trời biết dạ tiêu ý tưởng thật vừa đúng lúc hơn một trăm hào mặc áo lục vô song tông đệ tử vừa vặn từ nơi này đi ngang qua mà đầu lĩnh đúng là cái kia lạc sư h i n h sau khi chết cùng độc cô niệm vũ đáp lời đệ tử ổ bạch sư h i n h đây không phải đánh chết lạc sư h i n h chính là cái kia ra hòa sao bạch sư h i n h bên người một cái v ô song tông đệ tử chỉ vào đứng ở quán rượu cửa dạ kiêu kinh ngạc lên tiếng a nghe t h ế tên đệ tử âm thanh bạch sư h i n h nắm người lập tức men theo nói chuyện đệ tử ngón tay nhìn về phía quán rượu cửa dạ kiêu nếu là tên này đệ tử không nói bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới dạ kiêu là hắn chính là, hắn, đánh chết lạc sư Vinh, hắn chính là hóa thành cho ta đều nhận được không sai hắn đầu kia tóc đỏ Ta một tại ta thể thủ. tông tử, tỉ thí mặt quét tại thể hỏa sau sao qua vĩnh vậy Vinh Vinh biến cũng sẽ không quên. này người chúng lưng, hơn 100 hào vô song tông đệ tử, nghiến răng nghiến nhìn Ngày bọn hiện đụng đàn, bọn hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này. cho Bạch hào cho họ phải hội báo Giá lợi giả kiêu. giả kiêu có Lạc rác, lạc có sẽ Sư Sư vô bỏ mà đây, xem đệ đó để cơ dù sao giả kiêu bây giờ là một người chỉ cần đem giả kiêu thần không biết quỷ không hay tiêu diệt đ ộ c cô niệm vũ cũng hoài nghi không đến trên người bọn họ dù sao trong truyền thừa nhiều người như vậy ai biết ai bị ai dết đi bạch sư h i n h cũng là một mặt n h a răng cười hắn đối với dạ tiêu lạnh lùng nói tiểu tử vận khí của ngươi rất kém còi a nhanh như vậy liền đụng phải chúng ta hiện tại tổng không có cựu công chúa cứu ngươi đi bạch sư h i n h nói xong hướng phía hơn một trăm hảo vô song tông đệ tử làm thủ thế một đám người dây hiểu lập tức nâng cốc lầu chung quanh có thể chạy trốn vị trí đều cho phong tỏa ở mặc dù dạ tiêu có thể mấy quyền đánh chết lạc sư h i n h nhưng bọn hắn hiện tại có hơn một trăm cái địa tôn định phong dạ tiêu chính là lạ yêu nhiệt cũng không có thể đồng thời chiến bọn hắn nhiều người như vậy ha hà cựu công chúa cứu cũng không phải là ta mà là các ngươi a chứng ki dạ tiêu không chỉ không có sợ hãi ngược lại n ế t miệng cười nói những người này không phải đến báo thù rõ ràng là đến đưa cho đ u ô i chỉ cần những người này không chạy trốn hắn có lòng tin toàn bộ tiêu diệt ở bên ngoài để cho bọn hắn tránh được một kiếp không nghĩ tới mới vừa vào chuyển thừa liền đụng phải thật không biết là bọn hắn không may còn là chính mình v ậ n khí tốt ha ha ha ha nghe được dạ tiêu cùng vọng nói chung quanh hơn một trăm h à o vô song tông đệ tử tất cả đều là cười lên ha hả dạ tiêu quả thực là quá k h ô i h à i sắp chết đến nơi còn ra vẻ chấn định trang mức vậy mà nói cựu công chúa là ở cứu bọn họ chẳng lẽ hắn cho rằng bằng mấy người lực lượng có thể ngăn cản mấy trăm địa tôn đ ỉ n h phong bạch sư huynh khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo đối với dạ tiêu đạo tiểu tử ta không thể không đội phục ngươi gan dạ sáng suốt loại này thời điểm còn có thể chứa vào bất quá ngươi chính là giả bộ cho dù tốt cũng chạy không thoát tử vong kết cục nói xong bạch sư huynh sắc mặt lập tức âm châm xuống hướng phía hơn một trăm h à o vô song tông đệ tử quắt đều lên cho ta đem tiểu tử này chém thành thịt nát là bạch sư huynh một đám vô song tông đệ tử đáp ứng một tiếng rút ra bản thân vũ khí muốn hướng dạ tiêu khởi sướng tiến công còn không đợi bọn hắn động thủ cổ trần ba người liền từ trong từ lâu đi tới cửa lại để cổ h o m trần nhìn vẻ mặt bình tĩnh giả tiêu vấn đạo một biết tình cùng tần phỉ nhi hai người cũng là nhìn xem giả tiêu các nàng vốn dĩ ở phía trên vui vẻ thu thập bảo ai biết thu được đang cao hứng thời điểm nghe được một đám vô song tông đệ tử tiếng cười không có cách nào các nàng chỉ có thể từ bỏ những kêu bảo vật xuống cùng giả tiêu cùng một chỗ đối địch Giả tiêu lắc đầu không cần các ngươi lên bên trên tiếp tục thu thập bảo vật đi những người này cũng không đủ ta lệnh kẽ răng đâu năm mặc dù dạ tiêu là nói như vậy nhưng cổ trần ba người còn là đứng ở tại chỗ coi như giả tiêu không muốn bọn hắn đậu thủ bọn hắn cũng muốn ở chỗ này áp trận dù sao bảo vật tùy thời có thể thu thập đối địch cũng không thể m á hổ chứng kiến cổ trần ba người xuất hiện bạch sư h i n h không chỉ không có k i ê m kỵ ngược lại vẻ mặt hưng phấn thật tốt ba người các ngươi vậy mà đều ở đây thật sự là quá tốt ta đây để cho các ngươi chỉnh tề lên đường cũng không muốn đứng tất cả đều theo ta lên bạch sư h i n h cầm ra một thanh trường kiếm xung trận ngựa lên trước hướng cổ trần mấy người phóng đi là bạch sư h i n h hơn một trăm cái vô song tông đệ tử k ị phản ứng cũng là theo sát phía sau Hắn mấy t thủ, h dù sao ngày n tông tử, đệ ố hôm ê ộ trước đã hoàn toàn vậy là i n h trơ mắt nhìn lạc sư huynh bị dạ tiêu đánh nổ lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu đau đớn cho nên hắn cũng phải đem cổ trần ba người hung hăng ngược cái chết cũng làm cho dạ kiêu biết mất đi tình cảm thâm hậu sư đệ sư m ộ i thống khổ hắc hắc tới tốt lắm dạ kiêu lộ ra k h á t màu dáng tươi cười trên người tôn u ra đại lượng màu đỏ sương mù đem vọt tới vô song tông đệ tử bao phủ đến bên trong a a a thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức tại màu đỏ trong sương mù vang lên tê tình huống như thế nào chuẩn bị đem cổ trần ba người chế ngự bạch sư mình nghe được màu đỏ trong sương mù vang lên kêu thảm thiết kinh hãi ra đầu có chút r u lên đột nhiên dừng thất lại hắn tỏ ra thân thức muốn xem xem m à u đỏ trong sương mù xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ hắn như thế nào cố gắng đều chỉ có thể chứng kiến một mảnh màu đỏ. Lập tức, một cái không tốt ý tưởng xuất hiện ở hắn trong lòng dạ y ê u sẽ không một người tại chiến hơn một trăm cái địa tôn đỉnh phong thời điểm còn có thể sát thương địch nhân như vậy cũng quá nghịch thiên đi hừ đây là không thể nào hắn tối đa nhất thời chiếm thượng phong bỏ đi làm không tốt kêu thảm thiết chính là hắn vọng lại bạch sư huynh vứt bỏ trong đầu ý niệm tiếp tục hướng cổ trần ba người bay đi hắn cũng không tin tưởng trên thế giới giống như này nghịch thiên nhân vật ba người các ngươi ngoan ngoan thuốc thủ chịu c h ó i đi miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ bạch sư huynh cầm trong tay trường kiếm vẻ mặt k i n h miệt rơi vào cổ trần ba người trước mặt bởi vì cổ trần ba người tu vi quá thấp một cái địa tôn đỉnh phong đều không có hắn đều không có hứng thú động thủ a tiểu phi người đến cổ trần cười nhạo một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bạch sư h i n h đá ra một c h â n phanh bạch sư h i n h cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra liền bị đạp bay đến đối diện trên phòng úc đem chọn cái phòng úc ném ra một cái động lớn của cục bạch sư h i n h chỉ phải gấp nổ ra hai phần m á u tươi liền bị cổ trần bắt được quán rượu cửa ra vào hung hăng vứt trên mặt đất ngươi tốc độ của ngươi cùng lực lượng làm sao sẽ so với ta mạnh hơn bạch sư huynh cầm đầu không thể tin được đối với cổ trần vân đạo cổ trần rõ ràng là địa tôn chương ó t ể tốc độ cùng lực độ l bảy mươi chín đều hấp thu hắn ấ p thu. h nghĩ mãi mà không rõ cổ trần bốn người rốt cuộc là nơi nào đến yêu nghiệt sức chiến đấu như thế nào từng cái một khủng bố như thế vì cái gì cổ trần dưới cao nhìn xuống nhìn xem nằm dạp trên mặt đất mạch sư h ì n h nghiền ngắm cười nói bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn cho nên ta so với ngươi còn mạnh hơn đối với cái này loại rác rưởi hắn có cái gì tốt giải thích loại người này vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch hai người bọn họ ở giữa tranh lệch một tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người nhìn cũng chưa từng nhìn bạch sư huynh lên mắt chẳng qua là đem ánh mắt đặt ở xương đỏ bên trên cổ trần sở dĩ không có giết bạch sư h u n h là vì muốn đem hắn lưu cho giả kiều khi chất dinh dưỡng đối với một cái người sắp chết các nàng mới chẳng muốn chú ý ngươi bạch sư huynh vẻ mặt nộ khí cổ trần nói như vậy rõ ràng cho thấy đang cười nhạo hắn có thể vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình đều tại trong tay người khác hắn là một điểm tính cách đều không có a a a s ư ơ n g đỏ ở bên trong lại là vang lên từng trận kêu thắng thiết sợ tới mức bạch sư huynh toàn thân run dày trong lòng của hắn bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt cổ trần có được mạnh như thế chiến lược cũng không đi giúp dạ tiêu chiếu cố thật sự là thật là quỷ dị chẳng lẽ dạ tiêu thật có thể một người giết chết hơn một trăm cái địa tôn đ ỉ n h phong nghĩ tới đây bạch sư huynh chỉ cảm thấy một hồi nước tiểu ý đột kích có chút lắp bắp nhìn xem cổ trần huynh đệ ngươi nghe ngươi sư huynh ở bên trong gọi thảm như vậy nhất định là bị trọng thương nếu không ngươi thả ta ta lại để cho bên trong những đệ tử kia lập tức dừng tay thả ngươi sư huynh đi ra bạch sư gắt gao nhìn chằm chằm cổ trần hắn muốn từ cổ trần trên mặt chứng kiến một tia vẻ mặt lo lắng tốt xác minh ý nghĩ trong lòng chỉ cần cổ trần biểu hiện ra lo lắng nói rõ rạ tiêu còn không có khủng bố như vậy vậy hắn còn có mạng sống cơ hội bằng không thì hắn hôm nay tuyệt đối lớn cùng hắn tốt cơ hữu lạc sư h i n h gặp mặt ha ha nghe được bạch sư h i n h nói cổ trần bị c h ọ c cười hắn giơ chân lên dẫm nát bạch sư h i n h trên đầu n g ư ờ i thật là khờ đáng yêu à ngươi thấy qua sư h i n h têu thảm thiết sư đệ ở bên ngoài xem có vui chờ xem ngươi những tia sư đệ rất nhanh cũng sẽ không tê ờ ngay vậy bạch sư huynh nội tâm chấn động mánh liệt nghĩ muốn dây r ù a đứng dậy liều chết trốn chạy để khỏi chết có thể cổ chân chân tựa như một tòa núi lớn giống nhau hắn càng dây r ù a đầu liền theo mặt đất g á n đích càng chặt căn bản không có nửa điểm cơ hội t ê đây là cái gì tình huống a đây không phải là v ô song tông bạch hùng sao như thế nào bị người dẫm lên đầu a không rõ ràng làm a mấy người này là ai thậm chí có như thế thực lực mấy cái đi ngang qua nam vực tu sĩ nhìn xem bạch sư huynh bị cổ trần dẫm lên đầu vẻ mặt hoảng sợ bọn hắn mặc dù không phải v u song tông đệ tử nhưng cũng là cùng v u song tông từng có cùng xuất hiện nhận ra bị cổ trần dẫm đầu bạch sư cái này bạch sư minh thế nhưng là vô song tông địa tôn bằng hai thực lực mạnh mẽ vô cùng một dạng địa tôn đ ỉ n h phòng hai ba cái đều không phải là đối thủ của hắn không nghĩ tới vừa mới tiến truyền thừa đã nhìn thấy hắn bị người dẫm lên đầu quả thực làm cho người ta khiếp sợ mấy người không có lập tức rời đi mà là trốn ở phụ cận chuẩn bị xem cổ trần sẽ xử trí như thế nào bạch sư minh bởi vì vô song tông người kiêu ngạo đã quen bọn hắn không ít chịu bạch sư minh n h ấ c h i ế p nếu có thể nhìn thấy bạch sư minh bị giết chết vậy bọn họ buổi tối ngủ đều cười tình a a, a. xương đỏ bên trong tiếng kêu thảm thiết đức quáng rằng co một lát sau liền rốt cuộc không có động、tính. về sau màu đỏ sương mù rất nhanh hướng một cái kiểm nhận lũng chờ sương đỏ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lúc dạ tiêu thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt giờ phút này dạ tiêu tóc đỏ bay múa khí tức cường hành từ trên người hắn khuyết tán ra mặc dù tu vi còn là địa tôn đình phong nhưng khí tức so với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu mà ngay cả ánh mắt của hắn đều biến thành màu đỏ giống như cái từ trong biển máu đi ra sắt thần một dạng dạ sư huynh nơi đây còn có một cái chuyên môn giữ lại cho người đâu cổ trần thấy dạ tiêu đã xong việc liền tranh thủ bạch sư huynh đã đến dạ tiêu trước mặt không nên không nên à ta sai rồi ta xin lỗi người ta cho người dập đầu a bạch sư huynh nhìn xem như là sát thần dạ tiêu bị hù đi đứng run rẩy trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ hiện tại màu đỏ x ư ơ n g ngủ đã tàn ra chỉ có dạ tiêu một người đi ra không cần nghĩ cũng biết những t i u vô song tông đệ tử đi nơi nào dạ tiêu thật sự là quá kinh khủng một người đánh chết hơn một trăm cái địa tôn đ ỉ n h phong liền thi thể cũng không có nhìn thấy một cỗ hắn ngay cả chạy trốn mệnh ý niệm đều không sinh ra đến hử chết dạ tiêu biểu lộ lạnh lùng trực tiếp một chân đá bạo bạch sư huynh đem hắn hít vào trong cơ thể ha, ha thoải mái a ra hỏa này nổ tung một khắc này thật hắn mạo xinh đẹp đúng vậy a chứng kiến hắn bị người giết chết ta so với đi thanh lâu cũng cao hơn hưng mấy cái trốn ở phụ cận quan sát nam b ự c tu sĩ thấy dạ kiêu một quyền đánh nổ bạch sư huynh hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên người này trước kia không ít t ứ h i ế t bọn hắn hiện tại nhìn tận mắt hắn bị người đánh nổ bọn hắn coi như là mở miệng ác khí ân đang tại hấp thu bạch sư huynh dạ kiêu nghe được mấy cái tu sĩ âm thanh lập tức dùng hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn sang tê đi mau đi mau đối với, đối với đi mau ra hỏa này liền đôi mắt đều rét đỏ lên thật là đáng sợ mấy cái đang hưng phấn nam vực tu sĩ cảm nhận được dạ kiêu ánh mắt sợ tới mức tóc vội v à nếu g người linh khí, không muốn sống vận trên linh muốn Bọn hắn khởi khí, h đi. t bay nhưng là nghe sương bên trong được là đỏ ê t i thẳng thiết, giả kiêu không chỉ giả kiêu là giết bọn ạ c khác. h vinh, khẳng định trả giết rất nhiều sư song giết tông đệ tử khác. Nếu đệ trả rất tử vô là b hắn còn đứng ở này xem náo nhiệt nói không chừng sẽ bị dạ tiêu cùng lúc làm sạch cho nên vẫn là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn thấy mấy người may mất dạ tiêu cũng sẽ ánh mắt thu hồi hắn mặc dù ưa thích giết người nhưng còn chưa tới gặp người liền giết tình trạng khương thần nói hắn chính là một mực ghi ở trong lòng giữ vững vị trí không loạn sát người là hắn cuối cùng điểm mấu chốt dạ sư h u n h chúng ta đi thôi đi những thứ khác phòng ở tầm bạo thừa dịp dạ tiêu hấp thu bạch sư huynh thời gian cổ trần ba người nhanh chóng trở lại quán rượu đem phía trên đổ vật vơ vét không còn gì coi như là thu hoạch tương đối khá ân đi dạ tiêu gật đầu cùng cổ trần ba người cùng một chỗ tìm kiếm những kia có trận p h á p phòng ở hắn rết này nhất sóng so với cổ trần ba người thu hoạch cũng không trên lệ hơn h một trăm cái vô song tông đệ tử bao gồm bạch sư huynh vũ khí chứa vật giới chỉ, tất cả đều trong tay hắn mặc dù đều là chút ít tôn cảnh bảo vật nhưng thắng tại số lượng nhiều cũng là một bút không nhỏ tài phú thời gian trôi qua nhanh chóng cả buổi công phu nháy mắt đã đến bốn người trong lúc này tất cả lớn nhỏ phòng、ở. đã phá vỡ hơn mười tòa nhà đủ loại bảo vật đều bị bỏ vào trong túi những bảo vật này có linh t hạch công pháp vũ khí năng lượng còn có không ít là thánh cảnh cấp bậc vui mừng cổ trần ba người không ngậm miệng được gọi t h ằ n g lần này là kiếm lợi lớn mà canh giữ ở cửa g i ạ kiêu cũng là thu hoạch không nhỏ thỉnh thoảng đụng phải một ít không có mắt đồ vật đưa cho nuôi tới đây lại để cho hắn gia tăng một điểm thêm vào thu nhập quả thực chính là đứng đem t à i phát so với cổ trần ba người nhẹ nhõm quá nhiều dù sao cổ trần ba người còn muốn chính mình đi lên vơ vét mà hắn chỉ cần chờ người khác đưa tới cửa đến sau đó một quyền liến kết thúc công việc Tê Tụ Truyền Thừa Trưng Ngoài Điện Truyền Thừa Ngoài điện dạ sư một i hai n h vị sư m i h không ờ i gian sai bị tòa a tầng bốn cao nhà lầu trước cổ trần nhìn xem dạ tiêu ba người lên tiếng nói tòa nhà này đã bị bọn hắn cho vơ vét sạch sẽ nếu muốn tiếp tục tầm bảo phải đi tìm những thứ khát phòng ở có thể độc cô niệm vũ cho bọn hắn thời gian chỉ có cả buổi hiện tại cũng sắp đến lại đi tầm bảo hiển nhiên không quá phù hợp dù sao bọn hắn thế nhưng là đã đáp ứng độc cô niệm vũ không thể vào thời điểm mấu chốt này thất tín với người ta ân vậy liền đi, đi trong thành tập hợp đi dạ tiêu nghe vậy gật đầu hai chúng ta cũng không có ý kiến một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người phụ họa nói tốt nếu như tất cả mọi người không có ý kiến chúng ta đây đi nhanh đi cổ trần thấy ba người đều đồng ý cũng không nhiều lời trực tiếp cùng ba người bay lên trời hướng phía trong thành bay đi giờ phút này trong thành một tòa xa hoa trước cung điện độc cô niệm vũ cùng hơn một ngàn h ả o huyền nguyện hoàng triều tu sĩ lẳng lặng đứng ở cửa cung điện mà trên đầu nàng trên bầu trời thỉnh thoảng có thuộc về huyền nguyện hoàng triều trong phạm vi thế lực tu sĩ rơi vào một đám người sau lưng đọc cô niệm vũ mỗi lần thấy một người rơi xuống đều lơ đãng liếc mắt nhìn muốn nhìn một chút dạ tiêu bốn người có hay không ở trong đó lần này truyền thừa tranh đoạt dạ tiêu thế nhưng là đòn sát thủ cũng là là quan trọng nhất một cái nếu là không có dạ tiêu cái này khủng bố chiến lược nàng huyền nguyện hoàng triều tranh đoạt truyền thừa tỷ lệ liền sâu sắc giảm xuống này mấy cái ra hỏa làm sao còn chưa tới thật sự là một chút thời gian quan niệm đều không có đọc cô niệm vũ trong mày vậy lên cái miệm nhỏ nhắn vẻ mặt mất hứng dạ tiêu ở bên ngoài không đem nàng để vào mắt còn chưa tính hiện tại đến trong truyền thừa cũng không biết sớm đến nơi này tập hợp. chẳng lẽ nàng nói cả buổi liền cả buổi như thế nào cựu công chúa ngươi thật giống như đang đợi người nào a đúng vậy à nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước c h i ế u rất lợi hại ra hỏa cho ta hai giới thiệu thoáng một phát quá đ ộ c cô niệm vũ cách đó không xa hai cái mặc hoa phục khí vũ hiên ngang tuấn tú thanh niên nợ nụ cười nói hai người bọn họ đều là tất cả trạm một phương người đứng phía sau số cùng đ ộ c cô niệm vũ không sai b i ệ t lắm mà bọn hắn trên đầu bầu trời đồng dạng là có tu sĩ từ từng cái phương hướng rơi vào phía sau hai người hử ta vì sao phải cho ngươi hai giới thiệu cũng bởi vì hai ngươi lớn lên dạng chó hình người đọc cô niệm vũ nhìn xem hai cái lên tiếng thanh niên t h ở phì phì đối đạo này hai g i a hỏa một cái là thánh thiên hoàng triều thập nhị hoàng tử gọi triệu phi một người khác là ngạo thế hoàng triều thập bát hoàng tử gọi nhất vũ đều là nàng hôm nay đối thủ cạnh tranh cho nên nàng là một điểm mặt mũi cũng sẽ không cho hai người ha ha cựu công chúa thật sự là đọc đủ thứ thi thư liền hình dung từ đều dùng đến tốt như vậy ha ha cựu công chúa như thế có tài trở ra truyền thừa ta để cho ta phụ hoàng đi huyền nguyện hoàng triều cầu hôn đến lúc đó hai người chúng ta nhất định phải thật tốt giao lưu trao đổi hai người nghe được đọc cô niệm vũ nói bọn họ là dạng chó hình người một chút cũng không tức giận. ngược lại là mặt mũi tràn đầy tươi cười t r e o chọc nói với tư cách nam vực đỉnh cấp hoàng triều hoàng tử bọn hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này chuyện nhỏ mà đậu phẫn nộ như vậy sẽ có vẻ bọn hắn không có khí độ coi như thật sự tức giận bọn hắn cũng muốn để ở trong lòng đợi khi tìm được cơ hội mới hào hào trả thù hử hai cái khẩu phật tâm x à thấy hai người một bộ bộ dáng cười mị mị độc cô niệm vũ nhẹ nhàng phun tạo một câu đối với nhà đế vương người hắn làm sao sẽ không biết mặc dù hai người bây giờ là nói chuyện hòa khí biểu lộ cười t ù n tịm nhưng nếu là thật rơi vào trong tay bọ này tương hội sống không bằng chết cựu công chúa chúng ta tới rồi ngay tại độc côn i ệ m v ũ không đợi được bình tĩnh chuẩn bị phái người đi tìm dạ kiêu mấy người lúc cổ trần cùng dạ kiêu ba người rơi vào độc côn i ệ m vũ trước mặt các ngươi là rốt cuộc đã tới ta còn tưởng rằng các ngươi mất tích đâu nhìn xem dạ kiêu bốn người độc côn i ệ m vũ tức giận nói ha h a thật sự thật có lội h a bảo vật quá nhiều chúng ta thoáng một phát nhịn không được n g h e được độc côn i ệ m vũ có chút giọng oán giận cổ trần vội vàng giải thích thoáng một phát dù sao bắt người tay ngắn chính mình bốn người quả thật tới chậm hơi có chút dạ kiêu ba người không nói gì mà là lẳng lặng đứng ở bên cạnh bọn hắn chẳng qua là đáp ứng giút đ Cũng không phải là độc cô n i ệ m vũ thủ h ạ cho nên cổ trần giải thích thoáng một phát hoàn toàn là đủ rồi à cái này là độc cô n i ệ m vũ chiêu chính là cái kia lợi hại g i a hỏa t h á n h thiên hoàng triều thập nhị hoàng tử còn có ngạo thế hoàng triều thập bắt hoàng tử thấy cổ t r ầ n bốn người rơi vào độc cô n i ệ m vũ bên người âm thầm đánh giá bốn người bọn hắn mấy ngày hôm trước chợt nghe nói độc cô n i ệ m vũ trên đường đụng phải một cái chiến lược rất mạnh tóc đỏ tu sĩ người nọ tiện tay mấy quyền sẽ đem cầm hoàng khí vô song tông địa tôn bằng một cho bạo thành huyết vụ vì đem t i ê người chiêu vào dưới trướng độc cô n i ệ m vũ đơn giản chỉ cần từ hoàng tộc bên trong như thế r đi thực lực coi như dạ kiêu chiến lược rất mạnh cũng nhắc lên không tầm thường bao nhiêu song gió bọn hắn mỗi một phương nhân mã đều là không kém năm sáu ngàn dạ kiêu một người chính là mạnh hơn còn có thể đem bọn họ giết sạch không thành cựu công chúa nhất vũ huynh chúng ta tham gia người đều đến không sai bị lắm cái này t h u y ể n thừa làm như thế nào phân phối hai vị có ý kiến gì đâu triệu phi quét nạo thế hoàng triều thập bát hoàng tử cùng đ ộ c cô niệm vũ lên mắt nhàn nhạt, nhạt lên tiếng thanh đế truyền thừa lần trước mở ra thời điểm tam đại hoàng triều cũng là bởi vì truyền thừa thuộc sở hữu vấn đề đánh đuối bùi tử thương vô số kết quả tam phương ai cũng không có được truyền thừa còn không công tồn thất đại lượng địa tôn đ ỉ n h phong hiện tại tam phương đội ngũ t ề tụ nếu là lại cùng lần trước giống nhau cái kia truyền thừa vĩnh viễn cũng sẽ không xuất thế cho nên hắn muốn nhìn một chút đọc cô niệm vũ cùng nạo thế hoàng triều thập bát hoàng tử thái độ tốt nhất là cam đoan truyền thừa có thể xuất thế sau đó lại tranh đoạt thuộc sở hữ triệu phi huynh chuyện đó là ý gì có cái gì ý tưởng không ngại nói thẳng nạo thế hoàng triều thập bắt hoàng tử nghe được triệu phi nói có chút nghi ngờ hỏi ngươi có cái gì mông cũng sắp phóng xuất khát dấu ở nơi nào thừa nước đục thả câu độc cô niệm vũ cũng là lên tiếng nói nàng vốn là nghĩ huyền nguyện hoàng triều những người này phục vụ quên mình đến phối hợp giả tiêu cho nàng tranh thủ thời gian hiện tại triệu phi như thế mở miệng xem ra là không muốn mở ra hậu chiến nàng k i a không ngại nghe một chút triệu phi ý tưởng nếu có thể mở ra trước truyền thừa tài chiến đối với nàng mà nói cũng không tính là chuyện xấu ha ha nếu như hai vị người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta đây cũng không bán cái nút triệu phi cười cười lần nữa nói ra lần trước truyền thừa mở ra chúng ta t a m gia cũng là bởi vì hôn chiến dẫn đến ai cũng xuống dốc đến chỗ tốt lần này chúng ta không ngại trước cùng một chỗ hợp lực mở ra truyền thừa ngoài điện trận pháp sau đó lại dựa vào thực lực tranh đoạn dạng này mặc kệ ai đạt được truyền thừa chúng ta cũng không đến mức đi một chuyến đ ổ i công hai vị cảm thấy như thế nào triệu phi nói xong nhìn xem độc cô n i ệ m vũ hai người vẫn đạo chương tám mươi mốt trận pháp phá hôn chiến bắt đầu chương tám mươi mốt trận pháp phá hôn chiến bắt đầu ân đối mặt triệu phi đề nghị nhất vũ cùng độc cô niệm vũ hai người lâm vào trầm tư chỉ có điều người phía trước thật sự tại cân nhắc lợi hại mà độc cô niệm vũ nhưng là đang giả bộ mô hình khuôn đ úc làm tốt triệu phi đưa ra muốn mở ra trước truyền thừa nàng là giơ hai tay hai chân tán thành chỉ có điều nên giả bộ thời điểm còn là muốn giả bộ một chút đừng làm cho người ta cảm thấy nàng biểu hiện k h ắ t t h ư ờ n g toàn trường lặng im một lát sau nhất vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói ra triệu phi huynh nói có lý nếu là lần này không thể mở ra truyền thừa chúng ta đây lại muốn chờ mấy trăm năm Ta đ ồ n phương g ý án c ủ a ra người, mở cô h n thừa lại bằng thực lại lực Độc tranh đoạn. Độc cô niệm vũ thấy thế, c ũ nói g tiếng là lên chậm quá n các còn trước chuyển thực lực Độc người nhà đồng không nói, tiên bằng tranh đoạn đi. Độc cô Niệm gì hai lại đi. nói đã đều đã để thừa, ta ra ý, cô vậy Vũ mở xong đối với cổ trần bốn người cùng những k i ê u hoàng triều tu sĩ truyền âm chỉ cần truyền thừa ngoài điện trận pháp vừa vỡ để cho bọn hắn không tiết bất cứ giá nào đem cửa điện giữ vững vị trí không thả tiến một cái hai triệu tu sĩ đi vào làm cho nàng có đầy đủ thời gian đặt được truyền thừa trong điện đồ vật độc cô niệm vũ là ý nghĩ này triệu phi cùng n h i ế vũ lại làm sao không phải hai người bọn họ cũng phân p h ó tốt rồi người phía dưới chỉ cần phá vỡ truyền thừa điện sẽ không t i ế c một cái giá lớn chiếm lĩnh cửa điện vì vậy ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lại để cho tam phương tất cả tu sĩ lập tại truyền thừa ngoài điện chuẩn bị đủ tất cả mọi người lực lượng cưỡng ép đem trận pháp phá vỡ dù sao bọn hắn hiện tại đã đạt thành c h u n g nhận thức hiển nhiên không cần lại phái trận pháp sư chậm quá phá trận nhiều người như vậy đồng loạt ra tay đoán chừng rất nhanh có thể phá vỡ trận pháp bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại động thủ chức một khắc độc cô niệm vũ lại để cho g i tiêu bốn người tới trước một bên chở không cần ra tay phá trận nàng cung dạ kiêu mấy người ước định tốt chỉ toàn lực ra tay một lần nếu là phá cái trận pháp hay dùng mất cái kêu đoạt cửa điện thời điểm tiểu ít đi nhất đại trợ lực cựu công chúa ngươi đây là ý gì thấy độc cô niệm vũ đem dạ kiêu bốn người an bài qua một bên triệu phi lạnh lùng lên tiếng hỏi n h ấ t vũ ở bên cạnh cũng là một mặt lạnh sắt chất vấn cựu công chúa chúng ta thế nhưng là tất cả mọi người ra sân ngươi chỉ cần chạy ra bốn người nghĩ làm đánh lên sao hai người bọn họ hoàng triều người thế nhưng là tất cả đều ra sân độc cô niệm vũ hiện tại đem dạ k ê u bốn người để qua một bên rõ ràng cho thấy muốn để lại cái chuẩn bị ở sau bọn hắn làm sao sẽ đồng ý ừ ta đây bốn người tương đối t ô n quý cũng không thể lấy ra ra tay phá trận các ngươi nếu là sợ hãi cũng có thể diên phần mình chạy ra bốn người đến giám sát bọn hắn độc cô n i ệ m vụ không hề sợ hãi trả lời nếu là hai người đơn giản chỉ cần muốn giả k ê u mấy người phá trận nàng tiêu cùng lắm thì trở mặt dù sao thiếu đi giả k ê u cái này một đại chiến l ư ợ c nàng tranh đoạt chuyển thừa tỷ lệ sẽ hạ thấp còn không bằng ai cũng không chiếm được tốt nhìn xem độc cô n i ệ m vụ kiên định biểu lộ triệu phi cùng nhấp vũ liếc nhau một cái trao đổi diên phần mình ý kiến bọn hắn biết nếu là không đồng ý giả t ê u bốn người đứng ở một bên cái kia lần này hợp tác muốn phao thang vì để cho lần này truyền thừa thuận lợi mở ra hai người trải qua một phen trao đổi sau các phái ra bốn cái địa tôn đình phong dùng để giám thị dạ tiêu bốn người ni mã này bốn cái g i a hỏa rốt cuộc là cái gì lai lịch huyền n g u y ê n hoàng triều cựu công chúa đã vậy còn quá khác nhau đối đãi bọn hắn hình như là trong bọn họ có một cái chiến lược rất mạnh tu sĩ cái tiêu công chúa hẳn là ái tải không muốn để cho bọn họ làm những này việc nặng đi ngụ nội nó tất cả mọi người là địa tôn cảnh hắn có thể mạnh mẽ đến đi đâu dựa vào cái gì đãi ngộ này thanh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều tu sĩ thấy nhà mình hoàng tử chưa cùng độc cô niệm vũ trở mặt ngược lại còn dựa vào độc cô n i ệ m v ũ ý tứ tất cả đều là chừng to mắt nhìn xem dạ kiêu bốn người nhỏ dọn p h u n g tảo mà huyền nguyện hoàng triều tu sĩ đối với cái này một màn cũng là một mặt rất hiếu kỳ đặc biệt là huyền nguyện hoàng triều hoàng tộc cùng những k i a vương công đại thần nhà tu sĩ trên mặt càng là lộ ra đấu kỵ chi sắc bọn hắn với tư cách huyền nguyện hoàng triều người cũng còn muốn tại đây làm việc dạ kiêu mấy cái ngoại nhân lại có thể ở một bên nghỉ ngơi t hưởng thụ so với bọn hắn còn cao đ á n ngộ thật sự là không hợp t h i thường đến nhà nếu không có độc cô n i ệ m vụ tại đây bọn hắn thật muốn thật tốt đánh dạ kiêu mấy người dừng lại tốt rồi chớ nói chuyện đều đ toàn lực vận chuyển linh khí chuẩn bị oanh kích t r ậ n pháp thấy đối phương tu sĩ tại nói nhỏ triệu phi dẫn theo cúng họng đối với thánh thiên hoàng t r i ề u tu sĩ hâu nạo g thế hoàng t r i ề u tu sĩ chuẩn bị toàn lực oanh kích t r ậ n pháp huyền nguyện hoàng t r i ề u tu sĩ cũng chuẩn bị kỹ càng ra tay đ ộ c cô niệm vũ cùng nhất vũ cũng là lớn tiếng hô tại ba người mệnh lệnh bên dưới hơn một vạn cái địa tôn đình phong cũng bất chấp thảo luận toàn lực thúc giục trên người linh khí hướng phía truyền thừa đại điện đánh ra từng đạo từng đạo cầu sáng rầm rầm đợt công kích thứ nhất đánh vào truyền thừa đại điện trên chất pháp tói lên từng đạo từng đạo gọn sóng mặc dù lại để cho đại trận chấn động vài cái nhưng đại trận không có chút nào phá vỡ dấu hiệu l ạ i h o à n h ba người lần nữa ra lệnh với tư cách truyền thừa đại điện trận pháp bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng một lớp công kích liền đã phá vỡ cho nên phải nhanh tốc độ oanh kích thẳng đến pha trận mới thôi rầm rầm rầm tại ba người lần lượt ra mệnh lệnh truyền thừa đại điện trận pháp không ngừng run run răng rắc cuối cùng tại sau nửa canh giờ bảo vệ truyền thừa đại điện trận pháp rốt cuộc không chịu nổi công kích như thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra đến ha hà trận pháp phá nhanh chiếm linh truyền thừa đại điện đừng cho k á c hai cái hoàng chiều người đi vào ừ, ni mã cầu vật. lao tử đã sớm để phòng ngươi chiêu thức ấy để mặn lại g i ế ta t chiếm lĩnh truyền thừa điện đại môn cướp lấy thanh đế truyền thừa a trận pháp vừa mới nghiền nát nguyên bản còn là quan hệ hợp tác tam vương lập tức biến thành ngươi chết ta sống cửu nhân bọn hắn tất cả đều là cầm ra vũ khí dùng lợi hại nhất công kích hướng phía mặt khác hai phe người hạ tử thủ chẳng qua là chỉ chốc lát truyền thừa cửa đại điện chính là máu chạy thành sông giết tiếng la dung trời nên các ngươi bốn cái ra tay giúp ta cướp được đại môn sau đó giữ vững vị trí nó hôn chiến trong đám người độc ô niệm vũ đối với dạ tiêu bốn người hô lớn hiện tại toàn bộ tình cảnh l ai có thể trước tiên khống chế đại môn sau đó giữ vững vị trí có thể xông vào t r u y ề n thừa đại điện thu hoạch bảo vật tốt chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi cổ c h â n gật đầu đối với dạ tiêu ba người đưa mắt liếc r a y qua một cái sau đó cùng một chỗ thẳng hướng t r u y ề n thừa cửa đại điện cấm thần mê vụ dạ tiêu trên người tuôn ra màu đỏ sương m g đem chính mình bao bọc ở bên trong hướng phía đám người bắt đầu thu hoạch đứng lên hư vô kiếm khí đánh đâu thằng đó không gian chi nhận hàn băng trưởng cổ trần ba người cũng là vận khởi chiêu thức của mình công kích trong đám người hai triệu tu sĩ a bốn người những nơi đi qua hai triệu tu sĩ lập tức liền bị m i sát cả kinh phụ cận vẫn còn giao thủ người vẻ mặt kinh hại sau lui truyền thừa đại điện cửa lớn xem như tạm thời bị bốn người chiếm lĩnh chương tám mươi hai không nên a mau trở lại chương tám mươi hai không nên a mau trở lại t bốn người này thật sự là thật là đáng sợ thế mà ra tay liền miễu sát địa tôn đình phong đây rốt cuộc là ở đâu ra yêu người ta không biết ta c h ắ c không được huyền nguyện hoàng triều cựu công chúa đối với bọn họ lễ nộ có thừa nguyên lai là bọn hắn chiến l ự c cường đại như thế rời khỏi truyền thừa cửa đại điện thanh thiên hoàng triều cùng nạo thế hoàng triều tu sĩ đứng ở cách đó không xa vẻ mặt kinh hãi nhìn xem giả kêu bốn người với ừ a m bọn hắn chỉ nghe thấy từng tiếng kêu t h n g thiết phụ cận hai triệu tu sĩ liền từng cái một bạo thành hết u y vụ nếu không phải bọn hắn chạy nhanh đ o á n chừng cũng muốn theo sau chỉ cái kêu một hồi giả tiêu bốn người sẽ giết hơn một trăm n g ư ờ i quả thực chính là hình người thu hoạch cơ áp phụ cận huyền nguyện hoàng triều người thấy vậy tình huống cũng là một mặt khiếp sợ hiện tại bọn hắn rốt c u ộ c biết độc cô n i ệ m vũ vì cái gì muốn cho giả tiêu bốn người ở một bên nghỉ ngơi bởi vì người ta theo chân bọn họ những người này căn bản cũng không phải là một cấp bậc quá tốt các ngươi thật sự quá tuyệt vời độc cô n ệ m vũ thấy như vậy một màn kích động trực tiếp nhảy dựng lên nàng vốn là cho rằng liền dạ ả tiêu chiến lược mạnh mẽ không nghĩ tới cổ trần ba người chiến lược cùng dạ ả tiêu so với cũng là không kịp nhiều lại để cho có cường đại như thế lực lượng nàng hôm nay cấp lấy truyền thừa cơ hội là ván đã đóng tiền nhanh không muốn ở đằng kia đứng đốc tranh thủ thời gian hướng cửa đại điện dựa sắt vào cùng bọn họ cùng một chỗ giữ vững vị trí đại môn bản công chúa muốn vào đi lấy truyền thừa bảo vật đ ộ c cô n i ệ m v ũ cao h ứ n g rất nhiều vội vàng hướng những kia bị dạ ả tiêu mấy người chiến lược khiếp sợ huyền nguyện hoàng triều tu sĩ hô lớn cục diện bây giờ là nàng cơ hội tốt nhất chỉ cần nàng tiến vào truyền thừa đại điện giả tiêu bốn người sẽ đem đại môn giữ vững vị trí. cái kiểu thanh đ ế c h u y ể n thừa liền không phải nàng không còn ai là c ự u công chúa huyền nguyện hoàng triều tu sĩ ngay vậy lập tức tỉnh táo lại không muốn sống hướng phía đại môn dựa sắp vào mà độc cô nhiệm v ũ đêm cũng là thi t r i ể n toàn lực lướt qua mọi người bay đến c h u y ể n thừa cửa đại điện miệng sau đó đẩy ra cửa điện biến mất tại trong tầm mắt của mọi người nắm giận t r i ệ u phi cùng n h ấ t v ũ chứng kiến độc cô nhiệm v ũ thế mà đã tiến vào thanh đ ế c h u y ể n thừa tất cả đều là k h í nghiến răng nghĩ lợi vừa mới biến cố kỳ thật cũng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian đối với trên vạn người hôn chiến vòng chiến mà nói bọn hắn căn bản không kịp nắn càn bọn hắn cũng không nghĩ、tới. đ ộ c cô n i ệ m v ũ tìm dạ k ê u mấy người thậm chí có khủng bố như thế chiến lược sớm biết như vậy là như thế này bọn hắn căn bản sẽ không bỏ m ặ n g h ô n chiến mà là hai nhà liên hợp đối phó huyền n g u y ệ t hoàng triều một nhà nhất minh chúng ta không thể lại ngồi chờ chết nếu không hai chúng ta nhà trước hợp tác chờ đem huyền n g u y ệ t hoàng triều người tiêu diệt về sau một lần nữa tranh đoạt truyền thừa triệu phi sắc mặt âm chầm đối với nhất vũ nói ra tốt hai chúng ta nhà tạm thời đặt thành hợp tác trước tiên đem huyền nguyện hoàng triều người tiêu diệt không thể để cho huyền nguyện hoàng triều đạt được đồ vật bên trong nhất vũ gật đầu rất nhanh đồng ý nói hiện tại đọc cô n i ệ m vũ đã tiến vào thanh đế truyền thừa bọn hắn đã kéo không nổi chỉ có bằng tốc độ nhanh tiêu diệt cửa dạ k ê u một đám người mới có thể ngăn cản bên trong độc cô niệm vũ thánh thiên hoàng triều người không muốn cùng ngạo thế hoàng triều người đánh cho tất cả đều công kích huyền nguyện hoàng triều ngạo thế hoàng triều cũng giống nhau địch nhân của chúng ta bây giờ là huyền nguyện hoàng triều cho bản hoàng tử không tiếc bất cứ giá nào đưa bọn hắn toàn bộ n g h i ề n n át hai người đạt thành hợp tác cũng không kéo dài lập tức liền đối với riêng phần mình nhân mã ra lệnh là thập nhị hoàng tử là thập bát hoàng tử thánh thiên hoàng triều cùng n ạ o thế hoàng triều tu sĩ tất cả đều là lớn tiếng lĩnh mệnh sau đó hai phe người cũng không còn đánh nhau mà là tất cả đều thay đổi phương hướng thẳng hướng cửa huyền n g u y ệ t hoàng t r i ề u một đám người huyền n g u y ệ t hoàng t r i ề u tu sĩ chúng ta muốn dùng mạng của mình giữ vững vị trí đại môn làm cho cựu công chúa có thể có đầy đủ thời gian cấp l ấ y chuyển thừa trong đại điện đồ vật chứng kiến thánh thiên hoàng t r i ề u cùng ngạo thế hoàng t r i ề u liên thủ đánh tới huyền n g u y ệ t hoàng t r i ề u một cái nam tính hoàng tộc thành viên nhắc tới cuốn họng đối với chung quanh đối phương tu sĩ hô hắn mệnh lệnh không được d i ả kêu bốn người nhưng có thể cho huyền nguyện hoàng triều tu sĩ dốc sức liều mạng chỉ cần bọn hắn liều chết thủ vệ hơn nữa giả kêu mấy người khủng bố chiến lực tuyệt đối có thể cho độc cô nhà vũ cung cấp đầy đ miễn cho ta sợ giết nhiều người hắc hắc ta có thể sử dụng phạm vi lớn v õ kỹ dạ kêu bốn người thấy hơn một vạn cái hai triệu tu sĩ d ầ m d ạ p chẳng chịu x u ố n g lại trên mặt c h e kín dáng tươi cười nhao nhao chuẩn bị sử dụng chính mình phạm vi lớn sát thương v õ kỹ vừa mới bởi vì tam phương đội ngũ hôn chiến cùng một chỗ bọn hắn xuất thủ thời điểm đều là từng bước từng bước giết hiện tại h u y ề n n g u y ệ n hoàng triều biến thành thủ vệ một phương mà đổi thành bên ngoài hai cái hoàng triều người đã liên thủ vậy bọn họ cũng không cần bó tay bó chân cấm thần mấy vụ vô biên giết chóc dạ kêu hét lớn một tiếng bên người màu đỏ sương mù lần nữa phát triển lớn bao phủ lên ngàn cái hai triệu tu sĩ từ khi hấp thu vô song tông hơn một trăm hào đệ từ sau hắn s á t lục mê vụ cuối cùng tân cấp đã có thể mê hoặc hơn ngàn người nếu là hắn có thể đem những người này tất cả đều tiêu diện vậy hắn s á t lục mê vụ lại đem sẽ lộ t sắc đến một cái độ cao mới a a a a. từng tiếng thê lương kêu thảm thiết tại s á t lục mê vụ ở bên trong vang lên hư vô kiếm quyết mạng thiên phi vũ cổ chân nhảy vào trong đám người vô số hư vô kiếm khí từ trên người hắn tuân ra lập tức đem c h ú n g quanh biến thành một chỗ chỗ chống khu vực một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người không cam lòng yếu thế cũng là sắp nhập trong đám người không gian phong bạo văn phong thiên lý một đạo to lớn vòi rồng cùng kinh khủng hạt khí từ trên thân hai người lao ra đem phụ cận một mạng lớn tu sĩ đánh chết cứ như vậy hai triệu tu sĩ còn không có vọt tới cửa lớn dạ tiêu bốn người bằng sức một mình đem trên vạn người bước chân đánh ngừng ta dọn cái ngoan ngoãn đây rốt cuộc là bốn cái quái vật gì a này hắn mạo còn là địa tôn cảnh sao ô ô ta là tạo cái gì người ta tại sao phải nhường ta đụng phải loại người này quá d ọ a người ta không chơi ta phải về nhà ta phải về nhà a xông vào đằng sau hai triệu tu sĩ nhìn xem dạ tiêu bốn người anh dũng dáng người sợ tới mức trực tiếp ngốc tại chỗ có sợ chết sợ tới mức trực tiếp k h ó c lên sợ mình xông đi lên liền bị giả tiêu bốn người cho dây còn có một chút trực tiếp quay đầu bỏ chạy hoàn toàn mặc kệ triệu phi cùng nhiếp vũ mệnh lệnh lúc trước giả tiêu bốn người ra tay mặc dù có điểm khủng bố nhưng cũng không có hiện tại đáng sợ như vậy bây giờ tình cảnh hoàn toàn chính là giả tiêu bốn người tại đơn phương đồ sát hơn nữa là cái loại này rất nhiều lượng đồ sát bọn hắn không cách nào tưởng tượng chẳng qua là địa tôn lục trọng đến địa tôn đỉnh phong giả tiêu bốn người vì cái gì có khủng bố như vậy thực lực tại đây loại cấp bậc lực lượng nói g i tiêu bốn người là thiên tôn hậu kỳ cường giả cũng không quá đáng để cho bọn họ những n à y địa tôn cảnh chương ù n g mấy cái t tôn đi đánh, đây không phải là đi h đây phải chịu là tám sao. Vì vậy, càng nhiều n m ư ờ i ba thật tốt chúng ta lăn g chúng ta lăn chương tám mươi ba thật tốt chúng ta lăn chúng ta la ăn không có một hồi hai phe nhân mã chạy chỉ còn lại có hơn một ngàn hào hàng triệu nhân viên thuộc về hai phe trong thế lực tu sĩ trừ bỏ bị dạ tiêu sát lục mê vụ b á o phủ cùng bị cổ trần ba người tiêu diệt dĩ nhiên tất cả đều không thấy bóng dáng mà cái này một hơn ngàn hào hoàng t r i ề u tu sĩ cũng là bỗng nhiên tại chỗ không dám tiến lên phát động công kích bởi vì dạ tiêu mấy người chiến l ự c quá kinh khủng một chiêu xuống liền dây mất một mảnh nếu không phải bọn họ đều là hai cái hoàng t r i ề u thành viên trung tâm hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu tuyệt đối sẽ giống tia chút ít chạy trốn người giống nhau chuẩn mất này đối với vừa mới hạ mệnh lệnh hoàng tộc thành viên vấn đạo ra tiêu bốn người thật là quá mạnh bị hù thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều hiện tại chỉ còn lại có hơn hai hào tu sĩ mà bọn hắn huyền n g u y ệ t hoàng triều đã có hơn năm cái lúc này nếu là chủ động xuất kích tuyệt đối có thể đem hai cái hoàng triều người một mẹ hốt gọn căn bản cũng không dùng tại đây thủ vệ không thể lỗ mãng nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ tốt đại môn lại để cho cựu công chúa lấy truyền thừa chỉ cần bọn hắn không tiến công chúng ta vẫn thụ tại chỗ này hoàng tộc nam tử lắc đầu vẻ mặt cần thận cự tuyệt nói hiện tại chỉ cần hắn giữ cửa bảo vệ tốt thanh đế truyền thừa chính là huyền nguyện hoàng triều vật trong bàn tay. lúc này hắn cũng sẽ không bước lên một tí hiểm uy lại để cho thánh thiên hoàng triều cùng nạo thế hoàng triều hữu cơ có thể thừa lưu y các ngươi đứng ở đó làm gì như thế nào không đến a cổ trần ba người đem bên người tu sĩ giải quyết xong sau đối với những kia dừng lại không tiến hai triệu tu sĩ hô ba người bọn hắn còn là vừa tập thể dục đâu những người này chạy chạy đứng bất động đứng bất động thật sự là một chút cũng chưa đủ n g h i ề n h ứ u ngươi cho chúng ta n g ố c à qua đi để cho ngươi giết đúng vậy a chúng ta sẽ không qua đi nhìn ngươi có thể đem chúng ta thế nào không sai chúng ta ở nơi này đứng chính là bất động tức chết các ngươi hơn hai nghìn hào thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều tu sĩ đứng ở tại chỗ nhỏ r ộ n g p h ư n g t ạ o không có hai cái hoàng tử mệnh lệnh bọn hắn lui là không thể lui chỉ có thể ở này làm đứng nếu là cổ trần ba người chết qua đến vậy bọn họ chỉ có thể kiên trì nên chiến cũng may triệu phi cùng nhất vũ hai người không có để cho bọn họ cưỡng ép sung phong liều chết mà là để cho bọn họ lui về sau chuẩn bị cùng cổ trần ba người nói chuyện dù sao tình huống hiện tại dựa vào nhân số bọn hắn đã hoàn toàn không chiếm ưu thế chỉ có thể từ khắc phương hướng đột phá hô cuối cùng đem mệnh cho bảo vệ a âu ta đều trông thấy ta thái ra, ra hướng ta vây tay hai vị hoàng tử quá anh minh rồi ta yêu chết bọn họ lui ra đến hai triệu tu sĩ tất cả đều là thở phào một cái có kích động khóc lên liên tục tán dương triệu phi cùng nhếp vũ anh minh tần h võ truyền thư cửa đại điện triệu phi cùng nhếp vũ chậm rãi đi đến cổ trần ba người trước mặt lúc này triệu phi vẻ mặt hiền lành mở miệng nói ba vị huyền nguyện hoàng triều cho các ngươi mở điều kiện gì ta thánh thiên hoàng triều cho các ngươi tăng gấp đôi chỉ cần các ngươi có thể giúp ta rút một tay cái gì cũng tôi nói đối với chỉ cần các ngươi đến chúng ta bên này có điều kiện gì cứ việc nói đi ra chúng ta cũng có thể thương lượng nhếp vũ cũng tại bên cạnh phụ hò nói nếu là không thể đối phó cổ trần bốn người bọn hắn hôm nay là tuyệt đối phải không đến thanh đế truyền thừa cho nên vì thanh đế truyền thừa bọn hắn nguyện ý trả giá lớn một cái giá lớn đem cổ trần bốn người tranh thủ lại đây dù sao huyền nguyện hoàng triều có thể cho cổ trần bốn người hai người bọn họ hoàng triều cũng nhất định cấp n ổ i chỉ cần cổ trần bốn người nguyện ý nói vậy bọn họ thì có hy vọng nghe được triệu phi cùng nhấp vũ hai người nói huyền nguyện hoàng triều mấy ngàn người tất cả đều là vẻ mặt khẩn trương cổ trần ba người nếu như bị triệu phi cùng nhấp vũ hai người thuyết phục nói cái kia vừa mới thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều hai phe thảm trạng sẽ xuất hiện tại bọn hắn trên người làm sao bây giờ n h a độc cô m i n h bọn hắn nếu là làm phản hàn rồi chúng ta thủ không được à. đúng vậy a bọn hắn chiến lược khủng bố như thế giết chúng ta cũng giống như vậy đơn giản hoàng tộc nam tử bên người một ít vương công đại thần nhà t ử đệ lo lắng lên tiếng nếu là cổ t r ầ n bốn người phản bội vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục t ố t khác đừng nóng nổi chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu là bọn hắn thật phản bội chúng ta đây chỉ có thể lấy thân hy sinh cho tổ quốc hoàng tộc nam tử nhỏ giọng chấn ăn những kia vương công đại thần tự đệ hiện tại loại này thời điểm bọn hắn sốt ruột căn bản không có dùng cổ h thể nhìn ỉ có c trần ba người t hư á i độ. Cổ trần n ba g ờ i trái thủ tín dụng, vậy bọn họ có thể họ bình dụng, bọn an vậy vô có sự, lạnh i b ọ ắ n chỉ có thể lấy một ạ lạnh n tương ngươi chúng ta mấy cái là cái gì? muốn nhận mua liền trần g gì, ta thu bác cái cho cái hử, hư sao. mua mua mấy m đấy là Cổ tiếng khinh miệt nhìn xem hai người đạo hoặc là mang theo ngươi người, người lăn hoặc là để cho ta ba cái tiễn đưa các ngươi đi gặp các ngươi lão tổ tông một biết tình cùng tần phỉ nhi n g a y vậy làm ra muốn công kích động tác các nàng căn bản cũng không thiếu cái gì nếu như đã đáp ứng độc cô n h vũ vậy bọn họ cũng sẽ không phản bội thật tốt mấy vị không nên độc thủ chúng ta lan chúng ta lan triệu phi cùng nhất vũ nếu như cổ trần ba người liền nói cũng không nói quyết tâm giúp đỡ độc côn vũ vậy bọn họ chỉ có thể rút lui dù sao bọn hắn chỉ còn hơn hai nghìn người coi như cổ trần mấy người không ra tay bọn hắn cũng đánh không lại thủ vệ huệ nguyễn hoàng triều tu sĩ chẳng ò n k qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là cổ trần ba người không chỉ không phản bội liền điều kiện đều không có nói liền cự tuyệt điều này làm cho bọn hắn rất ngạc nhiên độc cô niệm vũ đến cùng cho mấy người cái gì bảo vật lại có thể làm cho người ta như thế trung thành chẳng lẽ là dạ kiêu cùng cổ trần hai cái này nam tu sĩ bên trong có một cái vừa ý độc cô n i ậ m vũ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích mấy người đối mặt có thể công phu sư tử ngọn ngờ i chào lúc bảo trì sơ tâm không thay đổi huyết hồng trong sương n g ù tiếng kêu thảm thiết đ ứ t quáng truyền ra sau nửa c a n h giờ dạ kiêu đỏ hồng mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người bên người sát lục mê vụ bị hắn hít vào thân thể những tiêu bị rết chóc sương mù bao phủ hơn một ngàn hào tu sĩ biến mất vô tung vô ảnh tất cả đều biến thành hắn chất dinh dưỡng đáng tiếc bọn hắn đều chạy dạ kiêu dùng màu đỏ tươi con mắt nhìn về phía những kia đã trốn ở từng cái bí ẩn nơi hẻo lánh tu sĩ những người này nếu như đều chạy vậy hắn cũng sẽ không lại truy kích dù sao những người này cùng hắn không có thủ hắn cũng không nên tùy tiện đi đ ổ sát chương 84, tiến vào truyền thừa đại điện chương 84, tiến vào truyền thừa đại điện dạ sư minh cổ sư minh sự tình đều xong xuôi chúng ta đi tầm bảo đi chứng kiến dạ kiêu từ s á t lục mê vụ ở bên trong đi ra tần phỉ nhi vội vàng lên tiếng nói các nàng đáp ứng độc cô niệm vũ toàn lực ra tay một lần hiện tại đã hoàn thành ước định không hề bị hứa hẹn ước thúc cử chúng ta cũng nên cho mình tầm bảo một t y ế t tình gật đầu ở bên cạnh phụ họa nói đi chúng ta đây đi thôi cổ trần trả lời một câu liền chuẩn bị bay khỏi truyền thừa đại điện đến địa phương khác tầm bảo một t y ế t tình cùng tần phỉ nhi hai người cũng chuẩn bị theo sát phía sau dừng lại ta nói cổ sư đ ệ hai vị sư muội muốn tầm bảo các ngươi như thế nào bay đi à, thanh đế truyền thừa cấp bậc cao nhất bà khố chẳng hạn như tại trước mắt sao i a kêu gọi lại cổ trần ba người chỉ chỉ trước mặt truyền thừa đại điện nếu như bọn hắn đã hoàn thành hứa hẹn vậy cùng đọc cô niệm vũ không có quan hệ nay truyền thừa đại điện đọc cô niệm vũ đi vào bọn hắn đương nhiên cũng đi vào vì cái gì còn muốn bỏ gần tìm xa. đi địa phương khác tầm bảo g i ạ sư huynh này không tốt lắm đâu cổ c h â n có chút trần trờ lên tiếng tại hắn ý tưởng ở bên trong đ ộ c cô n i ệ m v ũ đã tiến vào truyền t h ừ a bốn người bọn họ lại đi vào có chút không thích hợp nếu là ở bên trong cùng đ ộ c cô n i ệ m v ũ khởi xung đột vậy bọn họ là g i ế t đâu còn lại như thế nào đâu đúng vậy à g i ạ sư huynh cựu công chúa đã tiến vào chúng ta cùng nàng giật đ ổ có phải hay không có chút không thích hợp à một quyết tình cũng làm ở miệng nói tần phỉ nhi không nói gì bất quá xem nét mặt của nàng cũng là cùng hai người ý tưởng không sai biệt lắm ta nói các người ba thế nào như vậy của hủ chúng ta hoàn thành hứa hẹn liền theo nàng không tồn tại thuê quan hệ cơ duyên bảo vật có có thể người cư trú chúng ta dựa vào cái gì không tiến dạ t i ê u nhìn xem ba người lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ bọn hắn cùng độc cô niệm vũ quan hệ vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hiện tại cổ trần ba người lại còn thoát không ra tình cảm thật sự là chỉ cần mặt mũi không muốn bảo vật phải biết rằng bọn hắn nếu không phải tiến vào kình tiên tông n à y thanh đế c h u y ể n thừa chỉ sợ đều muốn phục vụ quên mình đi t r a n h g i à n h nào còn có thời gian tại đây nói chuyện tào lao dạ sư huynh nói cũng đúng là chúng ta cổ hủ cổ trần trầm tư thoáng hợp pháp cảm thấy dạ kiêu nói không phải không có lý nếu như bọn hắn cùng đọc cô nè vũ thuê quan hệ đã chấm dứt vậy không tồn tại cái gì tình cảm nên tầm đích bảo vật không nên từ bỏ không thể bởi vì này một điểm tình cảm liền bỏ l ỡ n h i ề u như vậy bảo vật tốt đi chúng ta đây vào xem một chút đi ân bất quá chúng ta còn là tận lực không m u ố n cùng cựu công chúa khởi xung đột một quyết tình cùng tần phỉ nhi hai người cũng là bị dạ kiêu thuyết phục đồng ý tiến truyền thừa đại điện ha ha chỉ cần nàng không cố ý bới móc chúng ta sẽ không lý nàng nếu là nàng không nói đạo lý vậy cũng chỉ có thể lại để cho hắn nhận rõ ràng thoáng một phát t h tế dạ kiêu cười cười hướng phía truyền thừa đại điện đi đến mà cổ trần ba người cũng là theo sát phía sau chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào truyền thừa đại điện ngươi các ngươi không thể đi vào nay truyền thừa đã thuộc về ta huyền nguyệt hoàng triều canh giữ ở cửa huyền nguyệt hoàng triều hoàng tộc nam tử thấy cổ trần bốn người tới đây một hồi cả lâm nói phía sau hắn huyền nguyệt hoàng hào mọi người tất cả đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cổ trần bốn người có ít người thậm chí đã làm tốt chuẩn bị nếu là đánh nhau tùy thời có thể chạy trốn vừa mới bốn người nói chuyện cũng không có che lấp bọn hắn nghe chính là g à n h mạch biết bốn người đã không thuộc về huyền nguyệt hoàng triều phương này nếu là đậu thủ bọn hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện trước mắt tên này hoàng tộc có thể chịu thua chớ cùng dạ tiêu bốn người khởi xung đột bằng không thì bọn hắn cũng chỉ có thể học thanh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều người hoặc là tránh ra hoặc là chết dạ tiêu lạnh lùng lên tiếng kinh khủng sắc khí từ trên người hắn phát ra trấn phụ cận huyền n g u y ệ t hoàng triều người một hồi mánh liệt lui mặc dù bọn hắn vừa mới còn là thuộc về một phương nhưng hiện tại như là đã không có quan hệ vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa cách dạ tiêu gần nhất hoàng tộc nam tử trực diện trên người hắn sắc khí bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất hắn biểu lộ sợ hãi đối với người chung quanh hô lớn tránh ứng ra tránh ứng ra để cho bọn họ tiến vốn di hắn còn muốn lấy thân hy sinh cho tổ quốc ngăn cản dạ tiêu bốn người một hồi làm cho độc cô niệm vũ nhiều một chút thời gian thu hoạch trong truyền thừa đồ vật có thể vừa cảm thụ đến dạ tiêu sát khí trên người hắn liền lập tức cải biến chủ ý bởi vì chỉ là dạ tiêu trên người sát khí cũng sắp lại để cho hắn cảm thấy hít thở không thông hắn thật sự không dám tưởng tượng độc thủ dạ tiêu sẽ là hạng gì hung tàn cho nên hắn cảm giác mình hay là còn sống tốt một chút đến mức truyền thừa trong đại điện độc cô n ệ m vũ chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa nữa dù sao dạ tiêu cũng đã có nói chỉ cần độc cô n i ệ m v ũ không gây hắn cũng sẽ không có việc là là mau tránh ra nhanh lại để cho mấy vị công tử tiểu thư đi vào nghe được hoàng tộc lời của nam tử t r u n g quanh h u y ề n n g u y ệ t hoàng triều tu sĩ vẻ mặt cao hưng tránh ra một lối đường bọn hắn vốn cũng không muốn ngăn cản dạ tiêu mấy người hiện tại hoàng tộc nam tử lên tiếng bọn hắn đâu còn sẽ chặn đường chứng kiến mọi người thức thời nhường đường dạ tiêu bốn người cũng không có nhiều lời trực tiếp thông qua đám người hướng phía chuyển thừa cửa điện đi đến tại mấy ngàn người dưới ánh mắt chậm rãi đẩy ra đại môn đi vào phanh đại môn bị đóng lại phát ra trùng trùng điệp điệp tiếng văn hô này mấy cái sắt thần rốt c ụ c đi đi tốt nếu là theo chân bọn họ độc thủ chúng ta này mấy ngàn người không có phần thắng a chứng kiến truyền thừa cửa điện bị đóng lại giữ ở ngoài cửa mấy ngàn hào huyền nguyện hoàng triều tu sĩ tất cả đều là nhẹ nhàng thở ra độc cô minh chúng ta làm như vậy có phải hay không không ổn a đúng vậy A, cựu công chúa nếu là biết chúng ta trực tiếp đem người thả đi vào bảo vệ không cho phép sẽ báo cáo bệ hạ đến lúc đó chúng ta còn là chỉ còn đ ư ờ n g chết làm không tốt còn có thể liên lụy gia nhân a mấy cái huyền nguyện hoàng triều đại thần gia đình đệ vẻ mặt lo lắng tại hoàng tộc nam từ bên người nói ra Căn cứ huyền hoàng u nguyện y ề n h tộc r i ề u pháp nam h r h tử cũng là một mặt sầu lo ta có thể có biện pháp nào không thả hiện tại sẽ chết thả còn có hòa hoáng đường sống hy vọng cựu công chúa có thể thông cảm chúng ta khó xử đi hắn thì thật không có những đại thần này tử đệ nhiều như vậy sầu lo nếu thật là bị xử tử cũng chính là giết hắn mọi người với tư cách hoàng tộc tộc nhân hệ thứ chu cựu tộc có thể chu không đến trên người hắn cho nên hắn không có như vậy sợ hai ai cũng chỉ có thể như thế hy vọng cựu công chúa có thể minh bạch nổi khổ tâm riêng của chúng ta đi mấy người bất đắc dĩ thở dài muốn trách thì trách giả kia bốn người chiến lược quá kinh khủng muốn bọn hắn biết rõ là chết còn đi tiến đưa thật sự làm không được ga chuyển thừa trong đại điện giả kia bốn người đứng ở dùng cực phẩm linh thạch trải thành trên sàn nhà t r u n g quanh đại điện trên cây cột khảm từng khỏa sáng lên bảo châu đem chọn cái đại điện theo sáng trưng mà ở bốn người trên đỉnh đầu t ừ những g từng kiện từng kiện cực p ẩ m t h bảo vật này đều ế c bị từng cái một hình tròn bọt khí bao vây lấy dậm dạp chẳng chịu che kín toàn bộ đại điện mặc dù không có tản mát da khí tức đến nhưng có thể tại truyền thừa trong đại điện đồ vật lại tranh lệch cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu nếu là đem những n à y bảo vật đều cho thu vậy bọn họ cũng chuyến đi này không tệ dạ kiêu biểu lộ bình thản không có quá lâu chú ý trên đầu đồ vật nếu như bọn hắn vào được mà những n à y bảo vật lại không có bị độc cô niệm vũ thu đó chính là bọn họ vật trong bàn tay cho nên không cần phải quá nhiều chú ý ngươi các ngươi như thế nào vào được đại điện phía trong cùng nhất một cái bồ đoàn bên trên độc cô niệm vũ đang xếp bằng ở phía trên t r ừ n g trong mắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem dạ kiêu mấy người tại bên cạnh của nàng đứng một đạo hư hào á o bảo sanh trung nhân nhân cũng là tò mò đánh giá dạ kiêu bốn người ha <cười> ha dạ kiêu cười, cười. nhàn nhạt trả lời cái kia hai phe mọi người bị chúng ta cho giết lùi sẽ không còn có người tiến công truyền thừa đại điện cho nên chúng ta liền tiến đến tầm b ả o t bị giết l ù i đ ộ c cô nhiệm v ũ hít một hơi lãnh khí biểu lộ biến thành khó nhìn lên dạ kêu nói nàng đương nhiên minh bạch là có ý gì bây giờ bốn người ra tay đem thánh tiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều người giết lùi vậy không có định nhân cùng ước định của nàng cũng liền kết thúc hiện tại bốn người là có thể đến bất luận cái gì địa phương tầm b ả o thậm chí cùng nàng đoạt truyền thừa cũng không tính toán vi phạm hứa hẹn nay có thể cùng nàng dự đoán không giống nhau tại nàng tưởng tượng bên trong dạ tiêu bốn người hẳn là ở bên ngoài cùng hai cái hoàng triều đánh ngươi chết ta sống thẳng đến nàng đạt được truyền thừa mới thôi nhưng bây giờ mới một canh giờ không đến hai đại hoàng triều người liền bị rết lùi nàng thật sự không cách nào tưởng tượng dạ tiêu bốn người là thế nào làm được t h á n h thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều cộng lại có hơn một vạn cái địa tôn coi như dạ tiêu bốn người chiến lược cường đại còn có nàng huyền n g u y ệ t hoàng triều tu sĩ phối hợp cũng không phải nhanh như vậy a làm sao bây giờ làm sao bây giờ a đội cô niệm vũ nhanh chóng sắc h ó c hiện tại dạ tiêu bốn người cùng nàng không có ước định quan hệ nếu là nghị chiếm lấy toàn bộ truyền thừa đại điện nàng là không có biện pháp nào chứng kiến độc cô niệm vũ cái k i ê u phó sắp khóc bộ dáng dạ tiêu cảm thấy có chút buồn cười vì vậy lên tiếng nói ngươi không cần lo lắng chúng ta sẽ không cùng ngươi đoạt bất kỳ vật gì này truyền thừa trong đại điện hết thảy ngươi có thể lấy đi đều thuộc về ngươi đối với cựu công chúa ngươi yên tâm chúng ta sẽ không làm thương t ổ n ngươi cũng sẽ không đoạt đồ đạc của ngươi cổ trần ba người cũng tại bên cạnh cam đoan nói thật sự chỉ cần là ta đ ư ợ c các ngươi sẽ không đoạt nghe được dạ t ê u cùng cổ trần ba người cam đoan độc cô niệm vũ ngừng nước mắt có chút xứng sờ mà hỏi dạ tiêu bốn người trên đầu sở dĩ còn có nhiều như vậy bảo vật là nàng tiến vào truyền thừa đại điện những ngày thời cơ không có đem tinh lực đặt ở những k i u bảo vật bên trên mà là tại tìm kiếm thanh vân tử truyền thừa bởi vì những k i u bảo vật tất cả đều bị loại nhỏ trận pháp bao bọc nàng từng cái một phá vỡ không biết muốn phí bao n h i ê u thời gian bất quá chỉ cần đạt được thanh vân tử truyền thừa những bảo vật này sẽ toàn bộ tự động bị nàng thu hoạch cho nên nàng bên người hư ảnh cùng tọa hạ bộ đoàn đúng là thanh vân tử một đạo ý niệm còn có tiếp nhận truyền thừa đồ vật vừa mới nếu không phải dạ tiêu bốn người sống tới thanh vân tử đã đem truyền thừa dốc vào trong cơ thể nàng dạ tiêu mấy người nói nếu là thật cái tiêu thu hoạch truyền thừa trong n g á y mắt truyền thừa trong đại điện đồ vật tất cả đều là thuộc về của nàng đương nhiên chúng ta kình thiên tông người luôn luôn là nhất ngôn c h u đ ỉ n h dạ tiêu rất nghiêm túc trả lời tốt hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đ ộ c cô n i ệ m vũ gật đầu nhìn về phía bên người hư ảnh đạo thanh vân tử tiền bối chúng ta có thể tiếp tục truyền thừa đ ộ c cô n i ệ m vũ nói xong nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp thu truyền thừa thanh vân tử vừa mới thế nhưng là khoa c h ư ơ n nàng là vạn người không có một thiên tài đã quyết định đem truyền thừa chuyển cho nàng cho nên nàng t u y ệ t không lo lắng dạ tiêu bốn người có thể Thấy độc cô niệm vũ muốn tiếp nhận thừa. thành vân tử ý niệm hữu ảnh không có cho độc cô niệm vũ quán thâu truyền thừa ngược lại là cười mỉm đối với dạ tiêu bốn người vấn đạo trước tiền bối ngươi đây là ý gì thanh vân tử nói cả kinh độc cô niệm vũ mãnh liệt mở to mắt lộ ra thất kinh biểu lộ thanh vân tử không cho nàng quán thâu truyền thừa còn đối với dạ tiêu bốn người nói ra nói như vậy chính là đầu heo để có thể minh bạch lý tứ trong đó đây là vừa ý dạ tiêu mấy người chuẩn bị đem truyền thừa truyền cho bọn hắn a đối mặt độc cô niệm vũ chất vấn hư ảnh trạng thái thanh vân tử không có tức giận mà là cười mỉm trả lời tiểu nữ hoa lúc trước chẳng qua là một mình ngươi tiền đến lao phu ta không có lựa chọn khác hiện tại có những người khác tuyển lao phu đương nhiên muốn chọn một cái tốt nhất ta thanh vân tử nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn về phía dạ kiêu bốn người lúc trước tiến vào đại điện chỉ có độc cô niệm vũ y một người hắn thấy độc cô niệm vũ thiên phú không tồi cho nên cũng không muốn lại lợi chuẩn bị đem truyền thừa truyền cho độc cô niệm vũ nhưng bây giờ dạ kiêu mấy người tiền đến tình huống kia liền hoàn toàn bất động. Bởi vì t u y tiện lôi ra một cái đều so với độc cô niệm vũ mạnh mẽ hắn làm sao có thể còn có thể tuyển độc cô niệm vũ dạ tiêu bốn người nhìn nhìn độc cô niệm vũ cùng thanh vân tử biểu lộ có chút khó xử bọn hắn không phải người ngu thanh vân tử như thế hành động bọn hắn đương nhiên minh bạch ý tứ trong đó chỉ là bọn hắn vừa mới còn nói không đoạt độc cô niệm vũ thứ đồ vật hiện tại nháy mắt để cho độc cô niệm vũ truyền thừa đội chủ mặc dù đây đều là thanh vân tử tự nguyện nhưng bọn hắn vẫn có chút không có ý tứ vì vậy cổ trần cùng một tuyết tình mở miệm cự tuyệt nói bảo vật tự chúng ta sẽ lấy ngươi truyền thừa còn là cho nàng đi. Đúng nha? chúng ta sẽ chính mình đoạt bảo vật ngươi truyền thừa đối với chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao dạ tiêu cùng tần phỉ nhi hai người không nói gì thế nhưng vẻ mặt bình thản đã nói rõ hết thảy nghe được cổ trần hai người thế mà cự tuyệt thanh vân tử độc cô niệm vũ kiếp h sợ cái miệng nhỏ n h ắ n đại trương không thể tin được đây là thật đây chính là chuẩn đế truyền thừa a cổ trần hai người nói cự tuyệt liền cự tuyệt phải biết rằng này truyền thừa trong đại điện bảo vật tuy nhiều nhưng chân quý nhất còn là thanh vân tử truyền thừa đạt được những tia bảo vật dạ tiêu mấy người cũng chỉ là thật nhiều t ự c phẩm thánh cảnh cùng chuẩn đế cảnh tiên tài địa bảo về sau có thể hay không đột phá chuần đế c ò n là một k h ô n g b i ế t bao n h i ê u c ó trần tiếp nhận truyền thừa chương tám mươi t á u hết, vậy, đế,、so、ràng, hiểu, chuyển chuyển vậy 86, cổ trần tiếp nhận truyền thừa thanh vân tử biểu lộ cũng là có chút ít tỉnh tỉnh t n h đối với dạ kiêu bốn người cự tuyệt truyền thừa hắn cũng là có chút ít ngoài ý mớn không hiểu nổi loại chuyện tốt này mấy người tại sao phải cự tuyệt bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ bởi vì đem truyền thừa cho giả kiêu trong bốn người một loại người có thể càng nhanh giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cho nên không đến cuối cùng một khác hắn tuyệt sẽ không đem truyền thừa truyền cho độc cô nẹm vũ thanh vân tử khôi phục hòa ái dễ gần biểu lộ bay tới giả kiêu mấy người trước mặt mấy vị tiểu hữu khả năng không biết đi đại điện này bên trong bảo vật cùng ta truyền thừa là khóa lại quan hệ chỉ cần ai đạt được ta truyền thừa cái này chút ít bảo vật sẽ toàn bộ về hắn tất cả căn bản cũng không dùng chính mình cướp lấy à, nghe được thanh trong đại điện bảo vật cùng thanh vân tử c h u y ể n thừa là khóa lại quan hệ độc cô niệm vũ đêm cũng chưa từng có lộ ra qua c h ắ c không được độc cô niệm vũ sau khi đi vào không hề động những bảo vật này nguyên lai là nguyên nhân này khá tốt thanh vân tử theo chân bọn họ giải thích thoáng một phát bằng không thì nếu để cho độc cô niệm vũ tiếp nhận c h u y ể n thừa cái kia c h u y ể n thừa trong đại điện bảo vật bọn hắn hôm nay căn bản cầm không đi vài món ra kêu mấy người tỉnh lộ lại lạnh lùng nhìn độc cô niệm vũ l i ế mắt vốn dĩ bọn họ là sẽ không cùng độc cô niệm vũ đoạt truyền thừa nhưng độc cô niệm vũ biết tình huống này còn không biết tâm thanh rõ ràng cho thấy muốn lợi dụng độc chiếm trong đại điện bảo vật nếu như dạng này vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí nữa tiền bối ngươi truyền thừa nghị truyền cho chúng ta trong đó bao nhiêu cái dạ tiêu mở miệng hỏi cổ trần ba người không có lên tiếng mà là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thanh vân tử mặc kệ thanh vân tử chọn chúng ai bọn hắn cũng có thể tiếp nhận truyền thừa dù sao coi như nhiều hơn một phần cơ duyên thật tốt các ngươi để cho ta lại nhìn kỹ một chút nghe được dạ tiêu mấy người cải biến chủ ý thanh vân tử vẻ mặt cao hứng cẩn thận dò xét dạ tiêu cùng cổ trần ba người bất quá hắn chủ yêu ánh mắt còn là tập trung ở dạ tiêu cùng cổ trần trên người dù sao hắn chỗ tu luyện công pháp là vừa mãnh liệt làm chủ không quá thích hợp nữ tử tu luyện rất nhanh thanh vân tử liền chọn chúng cổ trần với tư cách truyền thừa người Dạ tiêu mặc dù cũng rất hợp thích nhưng hắn sát khí trên người quá nặng cho nên không quá thích hợp hắn truyền thừa tiểu hữu đi theo ta thanh vân tử mời đến cổ trần một tiếng liền tự mãn đến độc cô niệm vũ bên người không lưu tình chút nào quát lớn tiểu nữ hoa nhanh đứng lên ngươi bây giờ không có tư cách ngồi ở chỗ này độc cô niệm vũ vẻ mặt đắm chát đứng dậy đứng ở một bên nàng hiện tại trong lòng hối hận a nếu là g i tiêu cho nàng hứa hẹn thời điểm nàng có thể chi tiết g i ả n g thuật sau đó đem t r u y ề n thừa điện bảo vật phân một ít cho dạ tiêu mấy người còn có thể bảo trụ thanh đế t r u y ề n thừa cùng một bộ phận bảo vật nhưng bây giờ tình huống này nàng không chỉ cái gì cũng phải không đến còn muốn tùy thời chuẩn bị thừa nhận dạ tiêu mấy người l ừ a d ậ n thật là khổ bước đến nhà chứng kiến độc cô niệm vũ t ừ trên bồ đoàn đứng lên cổ trần cũng không k h á c h khí đi đến bồ đoàn bên cạnh an vị dưới đi bên cạnh thanh vân tử hư ảnh thay thế lập tức véo ra mấy cái pháp quyết lập tức hắn hư hào thân thể hóa thành một đoàn lóe tia sáng viên cầu bay vào cổ trần t h ấ hải ông hào quang viên cầu vừa vào cổ trần thân thể b ộ đoàn t r u n g quanh liền trồi lên một cái to lớn trận pháp từng đạo từng đạo mạnh mẽ linh lực không ngừng rót vào cổ trần trong cơ thể không có một hồi cổ trần tu vi liền từ địa tôn thất trọng đột phá đến địa tôn cựu trọng đ ỉ n h phong nếu không phải thanh đế truyền thừa mảnh không gian này hạn chế là địa tôn đ ỉ n h phong cổ trần tu vi còn có thể tiếp tục b ộ t phá nhưng bây giờ những n à y linh khí chỉ có thể áp d ú c tại hắn đan điền đợi đến sau khi ra ngoài chậm rãi luyện hóa tiểu hưu lao phu muốn biến mất nhớ kỹ chuyện của ta có năng lực đã giúp ta hoàn thành truyền thừa cuối cùng thanh vân tử hóa thành quan cầu triệt để dung nhập cổ trần t ứ c hải c hắn ỉ đạt được thanh vân tử truyền thừa tương đương kế thừa thanh vân tử tất cả trí nhớ mà thanh vân tử muốn hắn hoàn thành sự tình phải đi trung châu tìm một có nửa bước đại đế gia tộc báo thủ gia tộc kia nửa bước đại đế bắt thế nữ của hắn lang nhục đến chết mà hắn đi lúc báo thủ cũng bị đánh trọng thương không trị cho nên hắn đối với gia tộc kia là hận tận xương lớn nhất trách n i ệ m chính là nghĩ hủy diệt gia tộc kia có thể bởi vì hắn lúc ấy tổn thương quá nặng đã thời gian không nhiều lắm chỉ có thể trở lại nam vực đem chính mình suốt đời bảo vật hóa thành cái này thanh đế truyền thừa dùng để hấp dẫn cao thiên phú người thừa kế đến thay hắn hoàn thành điều tâm nguyện này của sư đệ truyền thừa tiếp nhận xong chưa cổ sư huynh trong đại điện bảo vật ngươi đều có thể thu thấy cổ trần đứng lên g i c tiêu ba người vây quanh tới đ â y ân thanh vân tử tiền bối truyền thừa đều đã bị ta tiếp thu hiện tại toàn bộ truyền thừa đại điện đều tại ta trong không chế cổ trần nói xong liền đối với lơ lửng giữa không trung bảo vật vẫy vây tay lập tức trên đại điện không rậm rạp c h ẳ n t r ị bị viên năm bao bọc bảo vật tất cả đều là hướng phía cổ trần bay tới hoa những bảo vật này thật sự tất cả đều là chúng ta cái k i a tiền bối không có gạt người à? đúng nha đây chính là giảm đi chúng ta đã rất lâu ở giữa đâu một tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người chứng kiến toàn bộ trên đại điện chống không bảo vật tất cả đều bay đến mấy người bên người cao hứng tại chỗ nhảy về phía trước đứng lên được rồi hai vị sư muội chúng ta bắt đầu phân bảo vật đi cổ trấn ngăn chở hai nữ kích động hành vi đem tất cả bảo vật chia làm một phần bọn hắn mỗi người một phần độc cô niệm vũ ở bên cạnh thấy như vậy một màn trên mặt tất cả đều là hâm mộ vốn dĩ những vật này cũng sẽ có một phần của nàng chỉ quái nàng quá tham lam muốn mất một mình toàn bộ truyền thừa hiện tại chỉ có thể nhìn dạ kiêu bốn người phân bảo chia xong bảo vật sau cổ chân càng làm truyền thừa đại điện cực phẩm linh thạch sàn nhà còn có trên cây cổ sáng lên bảo châu thu vào chữ vật giới chỉ những n à y sàn nhà cùng bảo châu cũng là một bút không nhỏ tài phú nếu như đụng phải vậy hắn cũng sẽ không bung ô tha còn mỗi tuy nhỏ đều là thịt dù sao chẳng qua là thuận tay làm đem toàn bộ truyền thừa đại điện vơ vét hết xác định không có một tia bỏ suất về sau dạ kiêu cùng cổ chân ba người trực tiếp hướng phía cửa đại điện đi đến đi ngang qua độc cô niệm vũ thời điểm bốn người nhìn cũng không có nhìn l i ế mắt bọn hắn đối với chơi tâm nhãn độc cô niệm vũ đã không có nửa phần hào cảm cho nên không muốn cùng nàng lại có bất luận cái gì quan hệ hô bọn hắn vậy mà buông tha ta chứng kiến dạ tiêu bốn người đi ra truyền thừa độc c ô niệm vũ thở dài một hơi nàng còn tưởng rằng dạ tiêu mấy người thu bảo về sau cao thấp cũng phải đánh nàng một trận hạ giận dù sao nàng muốn lợi dụng dạ tiêu mấy người thiện ý độc chiếm truyền thừa đại điện bảo vật hành vi tuyệt đối sẽ làm cho người hận nghiến răng nữa thật không nghĩ đến dạ tiêu bốn người ngoại trừ đối với hắn lãnh đạo bên ngoài sẽ không có những thứ khác động tác thật là vượt quá dự liệu của nàng chương tám mươi bảy tam đại nửa bước chuẩn đế thu thập x o n g tâm tình độc cô niệm vũ đêm cũng đi ra đại điện thanh đế truyền thừa đã có người thừa kế cái này p h i ế n không gian rất nhanh sẽ tan vỡ biến mất thừa dịp còn có một chút thời gian nàng muốn mang dẫn huyền nguyện hoàng triều người đi ngoại môn những phòng ốc kia ở bên trong vơ vét một ít bảo vật dù sao truyền thừa trong đại điện đồ vật nàng làm một kiện đều không có đạt được nếu là không đến ngoại môn tìm chút ít bảo vật nàng kia lần này sẽ không thu hoạch được gì cựu công chúa chúng ta thấy độc cô niệm vũ đi ra canh giữ ở cửa huyền nguyện hoàng triều hoàng tộc nam từ đám người đi lên trước đến nghĩ muốn giải thích thoáng một phát bọn hắn vì cái gì không ngăn cản d đem lời hoàn toàn nói ra miệng liền bị độc cô niệm vũ khoát tay áo cắt ngang đ ư ợ c rồi không cần giải thích ta biết các ngươi có chỗ khó sẽ không báo cáo bệ hạ dáng tội các ngươi nàng sở dĩ không trách tội những người này là vì sự tình đã thành kết cục đã định chính là đem những này người toàn bộ g i ế t sạch cũng không có ý nghĩa ngược lại sẽ khiến cho huyền n g u y ệ t hoàng triều dung chuyển kỳ thật dạ kêu bốn người tiến vào truyền thừa căn bản không có đối với nàng sinh ra uy hiếp là chính nàng lòng tham mới đưa đến cục diện bây giờ trách không được người khác đa t ạ cựu công chúa một đám người cảm động đến rơi nước mắt đối với độc cô n ệ m vũ thi lễ bọn hắn không nghĩ tới độc cô n i ệ m vũ là như thế thông tình đạt lý liền dăn dậy nói đều không có nói tạm tha thứ cho tội của bọn hắn xem ra giả kêu bốn người tại truyền thừa trong đại điện cùng độc cô n i ệ m vũ trung đụng rất không tồi á a đều miễn lễ đi độc cô n i ệ m vũ nhẹ dơ lên thoáng một phát tay tiếp tục nói truyền thừa đã có chủ mảnh không gian này sắp h ỏ n g mất các ngươi thừa dịp còn có chút thời gian tạo thành đội ngũ đều đi tìm vào đi là cựu công chúa mọi người nghe vậy vô cùng cao hứng thi lễ sau đó chia làm từng nhánh đội ngũ hướng phía chung q a n h tứ tán ra chỉ để lại một bộ phận huyền nguyện hoàng triều thành viên trung tâm đứng ở độc cô n ệ m vũ bên người bọn hắn cũng không m u ố n biết là ai đã lấy được truyền thừa bởi vì bất kể là ai cũng sẽ không cho bọn hắn một điểm c h ỗ t ố t cho nên chính mình động thủ tâm bảo mới có thể cơm no áo âm chúng ta cũng đi thôi thấy đại bộ phận mọi người rời đi đ ộ c cô n i ệ m vũ vẻ mặt phiên muộn mang theo còn lại huyền nguyện hoàng triều thành viên trung tâm tùy tiện tìm cái phương hướng chuẩn bị tâm bảo mặc dù nói phải đi tâm bảo nhưng độc cô n i ệ m vũ là một điểm xuất thủ hứng thú đều không có toàn bộ hành trình đều là những kêu huyền nguyện hoàng triều thành viên trung tâm tại xuất thủ mà nàng chẳng qua là ở bên cạnh nhìn xem dù sao bỏ lỡ truyền thừa đại điện nhiều như vậy đỉnh cấp bảo vật nàng nào còn có tâm tình đi đoạt những này phẩm cấp không cao đồ vật theo thời gian trôi qua toàn bộ truyền thừa không gian bắt đầu từ biên giới chỗ sụp đổ đang tìm bảo nam vực mọi người thấy như vậy một màn tất cả đều là hướng phía ra khỏi miệng bay đi dạ tiêu bốn người đem một cái tầng hai lầu nhỏ vơ vét về sau cũng là mang theo một tuyết t ì n h nhà hai cái địa tôn hướng phía ra khỏi miệng toàn lực phi hành lần này thanh đế truyền thừa hành trình thu hoạch của bọn hắn là to lớn liền thanh vân t ử truyền thừa đều lấy được không cần phải vì điểm ấy bảo vật tại lợi ở chỗ này mạo hiểm còn là sớm chút đi ra ngoài cho thỏa đáng cùng lúc đó tại truyền thừa không gian bên ngoài bởi vì tại bí cảnh ở bên trong bị giả tiêu mấy người đánh cho không nề mặt bọn hắn sớm liền đi ra đem bên trong sự tình bẩm báo nhà mình nửa bước chuẩn đế mà vô song tông nửa bước chuẩn đế vốn chính là đến đánh chết giả tiêu bốn người chẳng qua là sau khi tới mấy người đã tiến vào bí cảnh đành phải ở bên ngoài chờ đợi tại một đám người nhìn chăm chú từng đối một với cái kia bốn cái ra hỏa giết hai chúng ta hướng nhiều người như vậy không thể để cho bọn hắn sống khá giả nhất định phải làm cho độc cô niệm vũ đi n h b ra lập tức kích động lên giả kia bốn người cái kia vô địch dáng người đã sớm trở thành hai hắn đích c á c ngộng chỉ bất quá bây giờ có nửa bước chuẩn đế tại đây bọn hắn lực lượng cũng bắt đầu đủ đứng lên dù sao dạ kiêu bốn người lại người tiên còn có thể chuẩn đế thủ hạ lật lên sóng gió gì đương nhiên bọn hắn làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì dạ kiêu bốn người mà là hướng về phía thanh đế truyền thừa đi độc cô niệm vũ tiến vào truyền thừa đại điện nhất định là đã chiếm được truyền thừa trong đại điện toàn bộ hết gì đó bọn hắn muốn lấy cái này vì lấy cớ lại để cho độc cô niệm vũ nổ ra một bộ phận bảo vật không thể để cho huyền nguyện hoàng triều độc tại thanh đế truyền thừa vô song tông nửa bước chuẩn đế không nói gì, chẳng qua là ở bên cạnh Này ba cái hắn o à nhà n chân chính chuẩn đế cường g giả, chiều, có không phải mỗi đều một đế bây giờ nổi. có thể đủ chọc đủ Hắn sở dĩ canh giữ ở chung quanh đây chính là nghị đánh chết giả k i ê u bốn người cho vô song tông chính danh độc cô niệm vũ mời chào giả k i ê u bốn người hắn là biết nhưng bây giờ thanh đế truyền thừa đã chấm dứt cái tiêu d ạ n i ê u bốn người sẽ không có chỗ dùng tin tưởng độc cô niệm vũ sẽ không vì mấy cái sẽ vô dụng thôi người đ á c tội một cái thẳng truy tam đại hoàng triều thế lực hử các người mấy nhà ngăn ở này làm gì nghĩ muốn đối với ta nhà niệm vũ bất lợi sao chứng kiến hai đại hoàng triều cùng vô song tông người nghĩ muốn đem độc cô niệm vũ đám người vây quanh h u y ề n Nguyệt hoàng triều nửa bước chuẩn đế lập tức xuất hiện ở độc cô niệm vũ bên người lạnh lùng đảo qua tam phương mọi người độc cô lá quỷ ngươi h u y ề n n g u y ệ t hoàng triều mời chào người giết hai chúng ta hướng nhiều như vậy địa tôn tinh anh cũng nên cho chúng ta một cái công đạo đi đúng vậy à độc cô lá quỷ không phải chúng ta sẽ đối với này tiểu nữ hoa bất lợi chúng ta chẳng qua là muốn một cái công đạo mà thôi thanh thiên hoàng triều cùng nạo g thế hoàng triều nửa bước chuẩn đế cờ giả ý cười đầy mặt nói bọn hắn đương nhiên sẽ không nói rõ muốn phân huyền nguyễn hoàng triều lấy được truyền thừa bảo tàng cần phải là lao giả không hiểu chuyện vậy bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ không sai độc cô đạo hữu bốn người kia vô duyên vô cớ giết ta vô song tông đệ tử ta vô song tông cũng cần một cái công đạo lúc này vô song tông nửa bước chuẩn đế cũng tại bên cạnh đón lấy lên tiếng nói bất quá hắn nói chuyện là k h á c h khí không có hai đại hoàng t r i ề u nửa bước chuẩn đế vô lễ như vậy gọi nhân ra lão quỷ mặc dù hắn cùng lão giả là cùng cấp bậc c ư ờ n g giả nhưng vô song tông cùng huyền nguyện hoàng triều vẫn có chênh lệch hắn cũng không thể như vậy tùy ý ha ha nói rõ các người muốn cái gì nói rõ độc cô lão quỷ nghe vậy r ê cợt nhìn về phía ba người hắn cái đó không biết ba người tâm tư ngo thật sự muốn giết dạ tiêu mấy người báo thù bên ngoài mặt khác hai cái hoàng triều đều là hướng về phía truyền thừa bảo tàng đến hắn chính là từ đi ra người trên người biết độc cô niệm vũ tiến vào thanh đế truyền thừa mà hai đại hoàng triều người bị dạ tiêu bốn người giết khắp nơi chạy thụ c mạng không ai tiến vào truyền thừa không có gì bất ngờ xảy ra thanh đế truyền thừa đã tại độc cô niệm vũ trên người hiện tại hai phe người nghĩ muốn lấy dạ tiêu mấy người vì lấy cớ tìm phiền thoái hắn sao có thể lại để cho hai nhà như nguyện chương t á độc cô niệm vũ làm sáng tỏ chương t á độc cô niệm vũ làm sáng tỏ độc cô lão quỷ ngươi cần gì nghĩ minh bạch giả bộ hồ đồ chúng ta muốn n g ự cái gì nói rõ ngươi chẳng lẽ không biết chính là ngươi nếu là không thức thời nói đừng trách chúng ta hai nhà liên thủ đối phó các ngươi huyền nguyện hoàng triều t h á n h thiên hoàng triều cùng nạo thế hoàng triều hai cái nửa bước chuẩn đế lão tổ thấy đọc cô lão quỷ không chịu nhà ra không khỏi mở miệng uy hiếp t h á n h đế truyền thừa bảo vật bọn hắn h ô m nay là nhất định phải phân một phần coi như là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng tại chỗ không tiếc bởi vì nếu để cho huyền nguyện hoàng triều đọc hưởng những bảo vật này cái t i ế không được bao lâu huyền nguyện hoàng triều t h ự lực sẽ vượt qua trong bọn họ bất kỳ một cái nào hoàng triều. cho nên bọn hắn muốn tại bảo vật trở lại huyền nguyện hoàng triều trước đó đem bảo vật phân phối hoàn thành miễn cho đêm dài lắm mậu hử ta huyền nguyện hoàng triều là bằng buồn sự đoạt được thanh đế truyền thừa không cần cho các ngươi cái gì nói rõ đ ộ c cô lão quỷ trên người bộ phát ra nửa bước chuẩn đế khí thức lạnh lùng nhìn xem thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều lao tổ đạo các ngươi nếu làm u ố n c ư ớ p đoạt bảo vật lao phu kia chính là liều bên trên cái này mệnh cũng phải kéo ngươi theo đám bọn họ một cái cho cùng theo đọc cô lão quỷ nói nói xong nửa bước chuẩn đế khí thế nhanh chóng hướng phía phụ cận quyết tán chung q u n h hai đại hoàng triều bay hơn mười dặm mới đập lọt vào từng tòa một ánh sáng màu xanh thành trên phong lúc dẫn tới bên trong đang tại làm việc tu sĩ một hồi tức giận mắng đây là độc cô lão quỷ có ý thu liễm không có muốn những người này tính mệnh bằng không thì khí thế tiếp xúc trong n y mắt có thể đem những tu sĩ này toàn bộ đánh chết t ê cái này là nửa bước chuẩn đế sao cũng quá kinh khủng đi thế mà chỉ dựa vào khí thế liền đem chúng ta c h ấ n thành trọng thương đúng vậy à thật sự thật là khủng khiếp chúng ta được tranh thủ thời gian rời đi ánh sáng màu xanh thành nơi đây đợi chút nữa làm không tốt sẽ phát sinh đại chiến đi đi đi đi mau nửa bước chuẩn đế đại chiến chúng ta liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có à. hơn mười dặm bên ngoài t ừ n g cái một hai triệu tu sĩ từ trong phòng leo ra tất cả đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn trên trời độc cô lão quỷ liếc mắt sau đó kéo lấy trọng thương thân thể bay một dạng thoát đi ánh sáng màu xanh thành bây giờ thanh đế truyền thừa đã chấm dứt bọn hắn cũng không cần phải lại ở tại chỗ này dù sao nếu là nơi đây phát sinh nửa bước chuẩn đế đại chiến vậy bọn họ tuyệt đối là ngọn cụ tỏi hai triệu địa tôn tu sĩ hướng phía ánh sáng màu xanh ngoài thành chạy thuộc mạng ánh sáng màu xanh thành bản thân cư dân cũng là tận hết sức lực hướng ánh sáng màu xanh ngoài thành bay không trung tình huống bọn hắn đương nhiên cũng có thể chứng kiến. tam đại hoàng triều muốn tranh giành đoạt thanh đ ế truyền thừa làm không tốt sẽ phát sinh đại chiến bọn hắn nếu là còn ở lại đây tránh không được bị ảnh hưởng đến cho nên vẫn là rời đi trước ánh sáng màu xanh thành trốn một đoạn thời gian chờ tam đại hoàng triều xử lý tốt lợi ích tranh chấp rồi trở về đương nhiên là có người sợ chết cũng liền có người thích xem náo nhiệt một ít ánh sáng màu xanh thành tu sĩ không có rời đi q u á xa mà là trốn ở phụ cận sơn mạch ở bên trong chuẩn bị ăn tam đại hoàng triều dưa dù sao tu hành rất nhàm chán nên ăn dưa còn là muốn bốc lên điểm hiểm ăn ánh sáng màu xanh trên thành không thanh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều còn có vô song tông nửa bước chuẩn đế dùng chính mình tu vi bảo vệ bên người thành viên trung tâm không để cho bọn hắn bị nửa phần tổn thương độc cô lão quỷ ngươi chẳng lẽ thật muốn theo chúng ta hai người liều mạng độc cô lão quỷ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng chúng ta bên này còn có vô song tông đạo hưu là ba cái nửa bước chuẩn đế động thủ thua thiệt là ngươi thanh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều nửa bước chuẩn đế lao tổ cũng là b ộ c phát ra khí thế vẻ mặt tâm trầm nhìn xem độc cô lão quỷ hai người bọn họ không nghĩ tới tại ba cái nửa bước chuẩn đế dưới áp lực độc cô lão quỷ còn dám chủ động bộ phát khí thế khiêu khích. xem ra là thật sự muốn dùng mệnh giữ vững vị trí thanh đế truyền thừa bảo tàng bất quá coi như là dạng này bọn hắn cũng không có ý định lùi bước mặc dù bọn hắn cũng sợ bị độc cô lão quỷ lôi kéo trong cùng nhưng hoàng triều lợi ích là trí cao vô thượng vì hai triều có thể an ổn truyền thừa xuống dưới bọn hắn không có lựa chọn nào khác ba vị đạo hữu không nên vọng động có thể nói là tốt rồi tốt nói chuyện vô song tông nửa bước trần đế lộ ra cười ôn hòa cho đối với độc cô lão quỷ đạo độc cô đạo hữu ta vô song tông không có nhung tràm thanh đế truyền thừa bảo tàng ý tưởng chỉ cần ngươi đem cái bôn cái sát hại vô song hắn nói như vậy chủ yếu là nghĩ cho thấy lập trường của mình không bị hai triều trở thành thương sử dụng cuốn vào tam phương trong tranh đấu vô song tông tuy là nam vực đệ tứ đại thế lực cũng không có chuẩn đế cường giả cùng tam đại hoàng triều còn không phải một cái cấp bậc căn bản không có thực lực đ ú n g tràm thanh đế truyền thừa nếu là hôm nay hắn loạn đứng thành hàng chờ sự t ì n h q u a đi, huyền nguyện hoàng t r i ề u tuyệt đối sẽ tìm vô song tông tính sổ cho nên vẫn là nói rõ ràng t ố t hử cái k i a bốn cái hoa hoa là ta huyền nguyện hoàng triều lập được công nếu là đem bọn họ giao cho ngươi về sau ai còn dám là ta huyền nguyện hoàng triều làm việc ngươi muốn cũng không muốn nghĩ nghe được vô song tông nửa bước chuẩn đế muốn d ạ n tiêu bốn người độc cô lão quỷ không chút khách khí cự tuyệt d ạ tiêu bốn người thế nhưng là t r ợ độc cô n h m vũ đoạt được thanh đế truyền thừa nếu là đem bọn họ giao cho vô song tông người đó không phải là tá ma giết lửa về sau ai còn dám thay huyền nguyện hoàng triều bán mạng vì hoàng triều danh dự hắn không có khả năng đem d ạ tiêu bốn người giao ra đi ngươi bị độc cô lão quỷ cự tuyệt vô song tông nửa bước chuẩn đế lộ ra bất mãn t h ầ n sắc bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh cười nói tốt nếu như độc cô đạo hữu nhất định phải bảo vệ bọn hắn ta đây vô song tông sẽ không truy cứu chuyện này vô song tông nửa bước chuẩn đ hắn tại chờ bí cảnh ở bên trong còn lại đệ tử cũng tại chờ một cái cơ hội và ba người không thể đồng ý khai chiến lúc hắn lại thần không biết quỷ không hay thừa dịp loạn đem dạ tiêu bốn người đánh chết dù sao độc cô lão quỷ nhất định phải bảo vệ dạ tiêu bốn người vậy hắn cũng không nên trở mặt hiện tại rõ ràng không được hắn chỉ có thể đến ám dù sao chính là muốn đem dạ tiêu bốn người tiêu diệt cho vô song tông đệ tử báo thủ theo vô song tông nửa bước chuẩn đế đứng ở một bên ba người khí thế không chỉ không có thu liễm ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế mắt thấy muốn buộc phát đại chiến lúc này bị độc cô lão quỷ hộ tại sau l ư n g độc cô nẹm vũ lớn tiếng nói mấy vị lão tổ các ngươi liền không muốn tài đấu ta căn bản cũng không có đạt được thanh đế truyền t h ừ a các ngươi muốn bảo vật cũng không tại trên người của ta nàng vốn là phải không chuẩn bị nói ra việc này dù sao bị chính mình mời chào người cướp đi truyền t h ừ a thật sự là có chút mất mặt đương nhiên nàng cũng là có ý muốn giúp dạng tiêu bốn người giấu diếm thoáng hợp p h á t để tránh bốn người lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh đối với bốn người hiểu rõ nhân phẩm nàng vẫn tương đối tán thành nếu không phải nàng nghĩ sai thì hỏng hết hiện tại cùng dạng tiêu bốn người cũng có thể là bằng hữu chẳng qua là mắt thấy nhà mình nửa bước chuẩn đế lão tổ muốn lấy một địch hai đối chiến hai cái cùng cánh tu sĩ nàng không thể không đi ra làm sáng tỏ việc này để tránh cục diện lâm vào tình trạng không thể v ấ n hồi chương tám mươi chín dạ tiêu bốn người ra truyền thừa chương tám mươi chín dạ tiêu bốn người ra truyền thừa tiểu nữ hoa ngươi đ ừ n g vội ngụy biện hai chúng ta hướng hoàng tộc tử đệ t ậ n mắt thấy một mình ngươi tiến vào thanh đế truyền thừa ngươi làm sao có thể không có được truyền thừa không sai tiểu nữ hoa ngươi nếu là cho rằng dạng này là có thể dẹp loạn việc này vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi thanh thiên hoàng triều cùng n ạ o thế hoàng triều lao tổ nghe vậy căm tức nhìn độc cô n h vũ triệu phi cùng nhã Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nhưng nhìn là đọc ộ độc c cô Cái cô có được đục, không không niệm nhất tiến thanh truyền Hiện niệm nói nàng truyền đang người tại lại phải hai vũ. vào vũ, vũ thứ thừa. thừa, đế đây b n sống trên vạn năm người họ h thông minh ỉ số sao. rốt Niệm vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Độc cô u chuyện ộ Độc c c là xảy gì ra? lão quỷ quay đầu nghi ngờ hỏi đ ộ c cô niệm vũ thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên là cái gì tính cách hắn là nhìn thấy tận mắt không phải không biết nặng nhẹ ở thời điểm này ăn nói bậy bạ l a o tổ đ ộ c cô niệm vũ dừng thoáng một phát sẽ đem truyền thừa trong điện sự tỉnh làm cho mặt của mọi người tất cả đều nói ra chỉ có dạng này mới có thể để cho thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều hai cái lao tổ tin tưởng cái gì đ ộ c cô lão quỷ ngay xong chỉ vào đ ộ c cô niệm vũ một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép biểu lộ ngươi hả một ta nên nói như thế nào ngươi hảo đ ộ c cô lão quỷ bây giờ là vừa tức vừa hận khí là đ ộ c cô niệm vũ cái loại này thời điểm làm sao sẽ phân không rõ tình thế tại tuyệt đối yếu thế tình huống phía dưới làm sao dám sinh ra đ ộ c chiếm t r u y ề n thừa tâm đến nếu là nàng h i ể u t h ầ m lúc đoạt độ hào phóng một điểm giặc yêu bốn người cũng sẽ không tuyệt tình như vậy mà hắn hận chính là thanh vân tử đều đáp ứng đem chuyển thừa chuyển cho đọc cô niệm vũ còn tạm thời thay đổi. không phải là thứ gì đương nhiên hắn duy nhất không quái chính là d ạ n tiêu bốn người tại loại này dưới tình huống bốn người đều không có tổn thương độc cô n i ệ m vũ đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ hiệp can nghĩa đảm lão tổ ta độc cô n i ệ m vũ xấu hổ cúi đầu xuống biết mình việc này làm sai ha ha h ả o h ả o h ả o độc cô lão quỷ nếu như truyền thừa không phải ngươi huyền nguyện hoàng triều đ o ạ n vậy với ngươi không có quan hệ ngươi đừng vội ngăn trở hai ta đ o ạ n truyền thừa hay à tiểu nữ hoa ngươi nếu là sớm nói ra chúng ta cũng sẽ không cùng độc cô lão quỷ dương cùng kiếm thanh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều hai cái lão tổ trên mặt chất đầy dáng tươi cười nếu như độc cô niệm vũ, không có đoạt được thanh đế truyền thừa cái tiêu độc cô lão quỷ cũng không có lý do ngăn cản bọn hắn cướp đoạt thanh đế truyền thừa bảo vật dù sao g i ạ tiêu bốn người cùng độc cô niệm vũ không có quan hệ truyền thừa hiện tại có thể nói là vật vô chủ vô song tông nửa bước t r u y n đế ở bên cạnh cũng là một mặt ý cười sự tinh biến hóa là càng ngày càng hướng phía hắn lợi tốt phương hướng phát triển g i ạ tiêu bốn người đạo khách t h à n h chủ chiếm độc cô niệm vũ truyền thừa huyền nguyện hoàng triều không có đạo lý còn có thể bảo vệ bọn hắn đem bốn người đánh chết vì vô song tông chính danh rất nhanh muốn hoàn thành lão tổ chúng ta làm sao bây giờ thấy nói ra chân tướng sau ba cái nửa bước chuẩn đế tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m truyền thừa ra khỏi miệng độc cô niệm vũ đối với độc cô lão quỷ nhỏ giọng vấn đạo làm sao bây giờ độc cô lão quỷ lộ ra gian trá dáng tươi cười hướng về độc cô niệm vũ truyền âm nói thanh đế truyền thừa bảo vật chúng ta huyền n g u y ệ t hoàng triều là tuyệt đối không thể thả vứt bỏ cái kêu bốn cái tiểu ra hỏa nếu là huyền n g u y ệ t hoàng triều trong phạm vi người lão tổ ta như thường có lý do che chở đợi chút nữa bọn hắn vừa ra tới ngươi liền mang theo bọn hắn hướng phía huyền nguyện hoàng triều phương hướng chạy ta đã thông chi chuẩn đế lão tổ chỉ cần cùng hắn lao nhân ra tụ hợp các ng dù sao tại ngươi lửa ta gạt tu l u y ệ n giới còn có thể bảo trì nguyên tắc tu sĩ đã không nhiều lắm hắn cũng không định đối với mấy người dùng sức mạnh đương nhiên nguyên nhân lớn nhất còn là không muốn thanh đế truyền thừa bảo vật rơi vào thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều trong tay chỉ cần có lý do không cho hai đại hoàng triều đạt được bảo vật hắn muốn buông tay đánh cược một lần đến mức giả k i ê u bốn người trên người bảo vật chờ cứu mấy người về sau có thể thời gian dần qua thương lượng đổi lấy là lao tổ đ ộ c cô n i ệ m vụ nghe xong đ ộ c cô lão quỷ nói có chút cao hứng trả lời nàng vừa mới làm sáng tỏ không có được truyền thừa chính là không muốn nhà mình nửa bước chuẩn đế lao tổ sau đó trách tội tại nàng đừng nhìn nàng là đường kim bậy hạ con gái ruột nếu là bởi vì nàng cố ý giấu diếm lại để cho nửa bước chuẩn đế lao tổ bị thương tổn chính là nàng phụ hoàng đều bảo vệ không được nàng bây giờ lao tổ là chủ động bảo vệ dạ tiêu bốn người nàng kia sẽ không có trách nhiệm coi như là đền bù nàng đối với dạ tiêu mấy người làm thiệt thòi tâm sự tại bốn cái nửa bước chuẩn đế cùng mấy ngàn cái địa tôn đỉnh phong nhìn chăm chú từng cái một tiến vào truyền thừa tu sĩ t ừ ra khỏi miệng đi ra bọn hắn chứng kiến nhiều như vậy đôi mắt nhìn mình chằm chằm tất cả đều là lại càng hoảng sợ còn tưởng rằng chính mình đi ra quáo chờ bọn hắn đưa về thế lực khắp nơi sau khi nghe ngóng mới biết được này trận chiến lại là đang đợi dạ tiêu bốn người vì vậy mọi người vẻ mặt nhìn có chút hạ hê thảo luận hắc hắc này bốn cái sắt thần là mua dây buộc mình à, liền huyền nguyện hoàng triều đều đất tội ai còn sẽ bảo vệ bọn hắn đúng vậy à không có huyền nguyện hoàng triều bảo vệ bọn hắn bọn hắn tuyệt đối là chỉ còn được ờ chết ô, ô, tiểu thác hảo đệ của ta, có người báo thủ người ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi ngươi. Ô, ô, ô, đại huynh hảo của báo cho nghỉ đệ có thế nhưng là có bọn hắn tình cảm chân thành thân bằng a hiện tại mấy đại thế lực đều đang đợi dạ tiêu bốn người đi ra bọn hắn tuyệt đối không có đường sống cho nên sớm cầu xin làm cho bọn hắn tình cảm chân thành thân bằng có thể nhắm mắt rất nhanh đang lúc mọi người trong chờ mong dạ tiêu bốn người không phụ sự mong đợi của mọi người tiêu sái ra truyền thừa không đợi bọn hắn nhìn rõ ràng tình huống chợt nghe đến vang lên bên thai và i đạo âm thanh lao tổ chính là chỗ này bốn người không sai lao tổ tranh thủ thời gian ra tay đưa bọn hắn nắm bắt triệu phi cùng n h i ế vũ hai người vừa thấy được dạ tiêu bốn người thân h n h lập tức kích động chỉ ra và xác nhận mà vô song tông lão tổ bên người một vị mới ra đến đệ tử cũng là chỉ vào dạ tiêu bốn người nói ra lão tổ chính là chỗ này bốn cái ra hỏa giết lạc sư h i n h còn có bạch sư h i n h hơn một trăm hào đệ tử cũng là bị bọn hắn giết đi bọn hắn vốn là tại thanh đế truyền thừa ở bên trong tách ra tầm bảo ai biết bạch sư h i n h một đội kia tất cả đều đã mất đi liên hệ cuối cùng trải qua nghe ngóng mới biết được là dạ tiêu bốn người gây nên ngay từ đầu bọn hắn còn không tin tưởng tin tức này dù sao bốn người tiêu diệt hơn một trăm hào địa tôn đình phong nghe có chút đầm r ồ n h a hồ có thể theo hai đại hoàng triều chạy thuộc mạng tu sĩ chuyển tới tin tức bọn hắn mới biết được dạ kiêu bốn người có bao nhiêu máy liệt cũng cuối cùng tin tưởng sự thật này cái gì còn có một hơn trăm hào đệ tử chết ở trong tay bọn họ vô song tông lão tổ nghe t h ế cái tin tức biểu lộ là giận không k ề m được hắn vốn tưởng rằng chính là chết một người đệ tử tại dạ kiêu bốn người trong tay nhưng bây giờ là hơn một trăm hào vô song tông có thể không sánh bằng tam đại hoàng triều địa tôn đỉnh phong đệ tử tổng cộng cũng liền hơn bốn trăm hào lần này liền chết rồi một phần tư hắn như thế nào còn có thể bảo trì bình tĩnh nếu không có tam đại hoàng triều người tại đây hắn nhất định phải người đầu tiên xuất thủ đem dạ kiêu bốn người bắt lấy sau đó rút hồn luyện phách hung hàng trà tân đến chết chương chín mươi vương ma tử ra tay đánh n ổ tam đại nửa bước chuẩn đế chương chín mươi vương ma tử ra tay đánh n ổ tam đại nửa bước chuẩn đế ha ha thật tốt cuối cùng đi ra lão tổ ta trở đều nhanh không có kiên nhẫn bốn cái tiểu hoa nhi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi miễn cho lão tổ ta không cẩn thận liền bóp chết các ngươi t h á n h thiên hoàng triều cùng nạo g thế hoàng triều lão tổ nghe vậy nợ nụ cười tay phải hóa thành một cái thật lớn linh khí bàn tay hướng g i tiêu bốn người trộp tới nhiệm vũ mau dẫn bọn hắn đi nơi đây để ta làm ngăn cản đ ộ c cô lão quỷ thấy hai người đã đ ộ u thủ lập tức hướng phía đ ộ c cô niệm vũ hét lớn một tiếng sau đó toàn lực vận chuyển nửa bước chuẩn đế tu vi đem hai triệu lao tổ linh khí bàn tay đánh tan sau đó cùng hai người quần chiến cùng một chỗ đ ộ c cô lão quỷ ngươi là muốn chết đáng giận hai người chúng ta hôm nay nhất định phải đem ngươi cái này lao đông tây đánh chết chứng kiến đ ộ c cô lão quỷ không hề báo hiệu đánh tới thanh thiên hoàng triều cùng nạo g thế hoàng triều lao tổ nổi giận vô cùng vội vàng thúc giục tu vi nên chiến bất quá ba người cũng không dám toàn lực ra tay bởi vì bên cạnh đều là bọn hắn h ậ bối nếu là toàn lực ra tay những người này một cái đều sống không được độc cô niệm vũ thấy thế vội vàng bay đến dạ tiêu bốn người bên người lo lắng nói tình huống nguy cấp mau cùng ta đi bằng không thì các ngươi hôm nay liền muốn đem bệnh nói do ở nơi này độc cô niệm vũ nói xong đem linh lực thúc giục đến mức tật cùng hướng phía ánh sáng màu xanh thành phía nam bay đi có thể bay một khoảng cách nàng liền phát hiện không đúng bởi vì dạ tiêu bốn người căn bản cũng không có theo kịp vì vậy độc cô niệm vũ quay đầu vừa nhìn chỉ thấy dạ tiêu bốn người như là không có việc gì người giống nhau biểu lộ bình thản đứng ở tại chỗ một chút cũng không có chạy trốn ý tứ mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra nhà địch hay, của ta tổ lấy một láo lấy bọn hiểm l hắn ư v ậ ở bên trong liền dự liệu được kết quả này đã chuẩn bị kỹ càng lại để cho vương ma tử đám người ra mặt giải quyết việc này chẳng qua là không có dự liệu được đ ộ c cô n i ệ m v ũ sẽ giúp chính mình bất quá tưởng tượng đ ộ c cô n i ệ m v ũ lòng tham bọn hắn cũng không có gì lòng cảm kích bởi vì này tốt người cứu bọn họ tuyệt đối không phải là xuất phát từ hào tâm khẳng định cũng là muốn muốn thu bảo vật vật chẳng qua là phương thức không giống nhau mà thôi hai người âm thanh mặc dù không lớn nhưng ở trận người đều là đã nghe được bao gồm đang tại quần chiến đ ộ c cô l á o quỷ ba người cũng là đ ỉ n h chỉ chiến đấu một bộ xem kẻ đần bộ dạng nhìn về phía dạng tiêu bốn người ngươi. các ngươi đọc cô n i ệ m vụ khí cũng đã bó tay rồi lao tổ cứu dạng tiêu bốn người quả thật cũng sẽ tẩy đồ vật chủ ý nhưng dù sao sẽ không cứng rắn tranh đ o ạ n bốn người cũng có thể giữ được tính mạng cần phải là rơi vào thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều trong tay dạ tiêu bốn người không chỉ bảo vật không bảo vệ được ngay cả tính mệnh cũng sẽ vứt bỏ hiện tại dạ tiêu hai người nói loại lời này tương đương đem nàng nhà lao tổ đều đ h é t ộ i nàng không rõ dạ tiêu bốn người ở đâu ra lực lượng đây chính là ba cái nửa bước chuẩn đế a toàn bộ n a m vực chỉ có tam đại hoàng triều k h o n năm bế quan chuẩn đế lao tổ mới có thể ngăn chặn kính thiên tông nếu là có thực lực này dạ tiêu bốn người đâu còn sẽ cho nàng khi tay chân đổi lấy thanh đế c h u y ể n thừa danh lạch ha ha ha bốn người này sẽ không kẻ đần đi lại còn nói nên chúng ta chạy trốn suy đem sẽ không đi mất bọn hắn chính là kẻ đần tại toàn bộ n a m vực ai có thể để cho chúng ta tam đại hoàng triều người chạy trốn ai bốn người này chiến lược quả thật c ư ờ n g đại nhưng này đầu góc không bình thường a thành thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều tu sĩ nghe được dạ tiêu hai người nói trực tiếp buộc phát ra từng đạo từng đạo tiếng cười n ạ o mà ngay cả huyền nguyện hoàng triều người cũng là một mặt k i n h bỉ nhìn xem dạ tiêu bốn người mặc dù dạ tiêu bốn người tại trong truyền thừa có thể đại sát tư phương sợ tới mức hai đại hoàng triều người tệ ra quần nhưng ở bên ngoài bốn người sẽ không có ưu thế bọn hắn tam đại hoàng triều nửa bước chuẩn đế lao tổ một ngón tay có thể đem bốn người chấn áp đâu còn đến phiên bốn người tại đây c à n dỡ khắc khắc tiểu hoa nhi mau đưa ngươi dựa vào người kêu đi ra nhìn xem có thể hay không đem chúng ta dọa chạy nhanh lên gọi nếu là không thể đem chúng ta dọa chạy các ngươi bốn cái sẽ chết cực kỳ thảm Thánh thiên triều thế triều tổ, vẻ mặt treo hoàng hoàng cùng ngạo lao vẻ lại còn dám khẩu xuất của nôn dù sao lấy bọn hắn thực lực bây giờ trừ phi là thật sự chuẩn đề đế đến mới có thể để cho bọn hắn chạy trốn mà nam vực chỉ có tam đại hoàng triều có chuẩn đ ế cứng giả bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút giả tiêu đến đâu làm cái chuẩn đ ế đi ra độc cô lão quỷ lần này không nói gì mà là đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy hắn và độc cô n i ệ m vụ giống nhau cũng bị giả tiêu bốn người khí không được nếu như mấy người không lĩnh t ì n h vậy hắn cũng muốn nhìn xem mấy người sẽ như thế nào kết thúc cứ như vậy tam đại hoàng triều tu sĩ còn có vô song tông mọi người tất cả đều là nhìn chằm chằm g i tiêu bốn người chuẩn bị bốn xem người như t ha ha, cái cái đế nhất ha người muốn trọng ư ờ i khi i n thế o hắn t n từ vương ma tử trên người bạo phát đi ra đem trọn cái ánh sáng màu xanh thành báo phủ tam đại hoàng triều lão tổ còn có chuẩn bị xem dạ kêu bốn người xấu mặt mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến đ không không quá, quá mạnh quá mạnh người này chẳng lẽ là thật chuẩn đế n g o a tạo chuẩn đế chúng ta nam vực ngoại trừ tam đại hoàng triều lao tổ như thế nào còn có những thứ khác chuẩn đế ha ha cuối cùng ăn vào lớn dưa những này đ ỉ n h cấp thế lực người muốn xong đời hh cái này một cái chuẩn đế có thể đưa bọn hắn tất cả đều đổ sát cái này thật sự có trò hay nhìn bọn hắn vốn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hiện tại tam đại hoàng triều tao nộ như thế biên cố thật sự là rất có đáng xem này đây quả thật là chuẩn đế cường giả hai đại hoàng triều lao tổ quỳ gối không trung vẻ mặt ngốc chệ nhìn xem vương ma tử bọn hắn vốn là nghĩ chê bờ dạ kêu bốn người một phen thật không nghĩ đến bốn người thế mà thật có thể kêu lên chuẩn đế cường giả hiện tại chuẩn đế cường giả đi ra bọn hắn đừng nói chạy trốn chính là liền di động thoáng một phát đều khó có khả năng chỉ có thể quỳ gối nơi đây chờ đợi xử lý độc cô lão quỷ giờ phút này quỳ gối không t r u n g cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ dạ kiêu bốn người lại có chuẩn đế hộ đạo thật sự là quá kinh khủng hắn không dám tưởng tượng bốn người thế lực sau lưng được mạnh cỡ bao nhiêu mới có thể để cho một cái chuẩn đế cường giả thiếp thân bảo hộ vô song t ô n g nửa bước chuẩn đế còn có mấy người phía sau người cuộc đời đệ trên mặt cũng tất cả đều là sợ hãi sợ hãi biểu lộ bọn hắn vốn là muốn nhìn dạ kiêu bốn người x ấ mặt cũng không nghĩ đến vở hài kịch nguy、like mà là thật sự có ỷ lại không sợ bọn hắn những người này tại người ta trong mắt liền tôn pép ngại nhép cũng không tính là đặc biệt là độc côn h i ệ m vũ nàng giờ phút này tâm tình cũng không biết làm như thế nào tốt để hình dung dạ t ê u bốn người có thể gọi ra chuẩn đế cường giả đã đem nàng khiếp sợ đi đứng như nôn ra nếu không phải nàng hiện tại vốn l à quỳ đã sớm ngồi phịch ở trên mặt đất nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ một cái nàng cũng không có để vào mắt t ô n g môn vì cái gì sẽ có chuẩn đế cường giả mà dạ t ê u bốn người rõ ràng có chuẩn đế cường giả hộ đạo vì cái gì còn muốn ăn nhở ở đậu cho nàng khi tay chân đổi lấy truyền thừa danh những người này làm như thế nào xử trí tính x i n phân phó khống chế toàn trường sau vương ma tử nhìn về phía dạ tiêu vân đạo hắn chỉ nghe từ dạ tiêu mệnh lệnh dạ tiêu nói giết hắn liền giết nói phóng hắn để lại ân dạ tiêu quét đám người chung quanh liếc mắt c h ầ m tư một chút s a u đối với thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều còn có vô song tông lão tổ chỉ chỉ nói ra ba người này muốn giết chúng ta sẽ đưa bọn hắn lên đường đi hắn không có tính cả huyền nguyện hoàng triều lão tổ là vì lao giả này mặc dù cũng có toàn tính nhưng là dù sao không nghĩ tới muốn giết bọn hắn mà thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều còn có vô song tông lão tổ vậy không giống với lúc trước Này đông mấy cái lao thánh â y đối với bọn ọ bốn c i sát ý là k h ô g c e giấu c h ú thiên nào, c o nên hắn không định bông tha những n tha g ư ờ này. Nghe được dạ i u u m ố vương đưa tiễn ma tử, c hoàng í n mình mấy người lên đường. Thánh tiên h h mấy triều cùng ngạo thế hoàng triều còn có vô song tông nửa bước chuẩn đế lao tổ lập tức vẻ mặt sợ hãi mở miệng tiền bối hiểu lầm hiểu lầm ta chẳng qua là cùng này mấy cái tiểu hữu hay nói dẫn chỉ cần tiền bối tha ta một mạng ta thánh thiên hoàng triều nguyện ý bồi thường ta đã cho ta biết nhà chuẩn đế lao tổ hắn lập tức sẽ đến trước mặt bối thương lượng đúng vậy a tiền bối ta cũng không có ác ý chẳng qua là đồ dỡn ta n ạ o thế hoàng triều cũng nguyện ý bồi thường mấy vị tiểu hữu nhà của ta chuẩn đế lao tổ cũng tại đến trên đường tính xin tiền bối dơ cao đánh khẽ trước bối ta vô song tông nguyện ý nâng tông làm nô mong rằng tiền bối tha vãn bối một mạng t h á n h thiên hoàng triều cùng nạo thế hoàng triều nửa bước chuẩn đế lao tổ nói xong trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g sớm biết như vậy d i kêu bốn người có cường giả loại này hộ đạo chính là đánh chết bọn hắn cũng không dám đúng đúng mấy người biểu lộ ra sát ý hiện tại chỉ có thể lấy bồi thường chuyển ra nhà mình chuẩn đế lao tổ phương thức lại để cho vương ma tử có chỗ kiên kỵ tạm thời lưu bọn hắn một mạng chờ bọn hắn hai nhà chuẩn đế lao tổ đến hết thẻ còn có vãn hồi đường sống. mà v ô song tông lao tổ thì là nhanh dọa tiểu hắn cũng không có chuẩn đế hậu trường toàn bộ v ô song tông liền hắn tu vi cao nhất bây giờ vì mạng sống cũng chỉ có thể ra hạ sách này bằng không thì hắn tuyệt đối không thấy được ngày mai thái dương h ắ t hắc hay nói dỡn hiểu lầm vương ma tử nghe vậy vẻ mặt nghe răng cười tiêu x á i đến ba người trước mặt sắp chết đến nơi còn muốn vùng vây dây chết chúng ta k ì n h thiền tông cái gì cũng không thiếu cái gì còn không sợ muốn giết ta k ì n h thiền tông đệ tử các ngươi hôm nay nhất định phải chết ậ rơi vương ma tử đối với ba người tất cả đánh ra một đạo lực lượng rầm rầm rầm chẳng qua là trong n y mắt ba người thân thể tựa như khí cầu giống nhau bạo thành một đoàn huyết vụ tung tóe bên người hậu bối vẻ mặt tê ba cái nửa bước chuẩn đế cứ như vậy chết này dưa cũng kình bạo đi mạnh như thế người cứ như vậy vô thanh vô tức v ẫ n lạc ánh sáng màu xanh n g o à i thành xem náo nhiệt tu sĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn xem ba người nổ tung phương hướng bọn hắn vốn tưởng rằng loại này đỉnh cấp thế lực giao p h ò n g sẽ không hạ sát thủ dù sao hai đại hoàng triều nửa bước chuẩn đế cái t i ế chính là không chết không thôi hoàn cảnh vương ma tử một người như thế nào ứng đối hai đại hoàng triều chuẩn đế chẳng lẽ hắn không sợ sao ánh sáng màu xanh ngoài thành tu sĩ có ý nghĩ này trong thành không trung độc cô lão quỷ còn có độc cô niệm vũ t r ờ huyền n g u y ệ t hoàng triều tu sĩ cũng có cái nghi vấn này hai người đều chuyển ra nhà mình chuẩn đế lao tổ vương ma tử còn động thủ giết người lực lượng rốt cuộc là từ chỗ nào đến vương ma tử cũng mặc kệ những n à y giết người song s o n g vẻ mặt bình t ĩ n h trạng không trung mà dạ kiêu thì là thả ra s á t lục mê vụ hướng phía ba cái thế lực hậu bối đệ tử đánh tới như là đã mở ra giết vậy hắn liền dứt khoát giết t h ư n g khoái đem tam vương địa tôn hậu bối toàn bộ cho tiêu diệt hấp thu a a a làm cho người khiếp sợ tiếng kêu tham thiết tại ánh sáng màu xanh trên thành không bởi vì những người này đều bị vương ma tử khí thế ngăn chặn giả g tiêu căn bản không có phí bao nhiêu công phu liền đem người r ế t đi sạch sẽ hiện tại ánh sáng màu xanh thành trên không chỉ còn lại có huyền n g u y ệ t hoàng triều người t h a n h thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều còn có vô song tông từ nửa bước chuẩn đế lao tổ đến địa tôn đỉnh phong đệ tử tất cả đều bị r ế t đến sạch sẽ ngoả t ả o người trẻ tuổi t i a t h ậ t á c độc a ba cái thế lực người hắn là một cái cũng không lưu a đem sự tình làm được như vậy t u y ệ t bọn họ là thật sự chuẩn bị cùng hai đại hoàng triều liều mạng hắc hắc như thế rất tốt dạng này chúng ta lại có thể ăn dưa Thấy dạ tiêu càng càng đùa lướt quá hỏa bọn hắn liền xem càng thoải mái dù sao bọn hắn không chê chuyện lớn độc cô lão quỷ cùng độc cô niệm vũ chờ một đám huyền n g u y ệ t hoàng triều tử lệ giờ phút này là một trận hoáng sợ khá tốt bọn hắn không có đối với dạ tiêu bốn người sinh ra sắc ý và không thì hai đại hoàng triều cùng vô song tông kết cục chính là bọn họ kết cục vương tiền bối thả bọn hắn đi chúng ta hồi tông đem sắt lục mê vụ thu nhập trong cơ thể dạ tiêu quét độc cô lão quỷ đám người nước mắt đối với vương ma tử nói ra thanh đế truyền thừa như là đã chấm dứt bọn hắn cũng nên nhanh chóng trở về tu luyện mà huyền nguyện hoàng triều người đối với bọn họ không có ác ý vậy đem người thả cổ trần ba người không có đáp lời mà là vui tươi hớn hở trên không trung thu chữ vật giới chỉ Dạ ả tiêu mỗi lần g i ế t một mảnh ba cái thế lực đệ tử ba người bọn hắn liền thu thập một mảnh thu hoạch bảo vật quả thực chính là rộng l ư ợ n g là dạ thân t r u y ề n đạt được dạ ả tiêu mệnh lệnh vương ma tử cũng không chậm trễ lập tức bung ra đối với huyền nguyện hoàng triều đám người uy áp đa tạ tiền bối ân không giết độc cô lão quỷ cùng độc cô nẹ vũ chờ huyền nguyện hoàng triều nhưng này thế nhưng là chuẩn đế cơn ư giả là đứng ở nam vực cao cấp nhất người không có giết bọn hắn đã là to lớn ân huệ bọn hắn cũng không rằng có bất kỳ bất mãn các ngươi không cần cám ơn ta muốn tạ liền tạ dạ thân truyền ta thế nhưng là nghe hắn vương ma tử cười nhìn về phía dạ kiêu với tư cách một cái người thông minh lúc này không có khả năng đoạt dạ kiêu danh tiếng nếu là dạ tiêu bưng tha huyền nguyện hoàng triều người là muốn bác hảo cảm vậy hắn không phải chuyện xấu sao a là là độc cô lão quỷ kịp phản ứng lập tức lại đối với dạ tiêu thi lễ đa tạ dạ thân truyền ân không giết một đám người không người nội tâm chấn động mãnh liệt đường đường một cái t r u y n đế nam vực cao cấp nhất người thế mà nghe một cái địa tôn cảnh tiểu bối mệnh lệnh bọn hắn thật sự là khó có thể lý giải đi thôi vương tiền bối dạ tiêu không để ý đến độc cô lão quỷ đám người mà là chuẩn bị lên đường phản hồi kình thiên tông kỳ thật hắn không phải không muốn giết huyền nguyện hoàng triều người hắn chỉ là không có lý do mà thôi nếu là có lý do hắn giết so với ai khác đều v ngay tại năm người chuẩn bị bay lên không phản hồi kình thiên tống lúc ba đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng bay nhanh mà đến rơi vào ánh sáng màu xanh thành trên không ta thánh thiên hoàng triều người đâu ta ngạo thế hoàng triều người đi đâu trong đó hai cái khuôn mặt giả mua láo giả biểu lộ khó coi đối với vương ma tử v ấ n đạo bọn hắn đúng là thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều chuẩn đế lão tổ vốn dĩ bọn họ là đến tranh đ o ạ t thanh đế truyền thừa thế nhưng là mới vừa đi tới một nửa liền nhận được những k á i hậu đối bà báo nói là đột nhiên xuất hiện một cái chuẩn đế cực giả đưa bọn hắn tất cả đều cho chế ngự hiện tại hai triều người đều biến mất điều này làm cho bọn hắn có một cổ dự cảm bất hảo mà vương ma tử là nơi đây duy nhất một cái lạ lâm c h u ẩ n đế cho nên bọn hắn mới hỏi vương ma tử ly nhi đến cùng đã xảy ra chuyện gì một người mặc trăng khuyết bảo lão giả đối với độc cô lão quỷ v ấ n đạo người này đúng là huyền n g u y ệ t hoàng triều c h u ẩ n đế lao tổ trên đường chuẩn bị tiếp ứng dạ kiêu mấy người chẳng qua là hắn cũng là ở nửa đường nhận được độc cô lão quỷ bầm báo nói là có một cái c h u ẩ n đế cường giả xuất hiện đem tất cả mọi người chế ngự hiện tại hai đại hoàng triều người cũng không trông thấy duy chỉ có huyền n g u y ệ t hoàng triều người hoàn hảo không tồn h ạ i không khỏi có chút nghi hoặc đối mặt nhà mình chuẩn đế lao tổ câu hỏi độc cô lão quỷ không dám chần chờ lập tức đem sự t ì n h hoàn chỉnh truyền âm bẩm báo hh t á hai đại hoàng triều chuẩn đế đến cái này kình t i ê n tông chuẩn đế còn có thể tiêu ngạo sao làm sao có thể một mình hắn càng lợi hại còn có thể lấy một địch hai không thành không sai hai cái đánh một cái nào còn có cái gì lo lắng hừ hừ n à y cũng không nhất định vạn nhất cái kia kình t i ê n tông chuẩn đế là một yêu n g h i ệ đâu đừng cãi nếu như mọi người có tranh luận chúng ta đây liền mở ra đánh bạc ánh sáng màu xanh ngoài thành ăn dưa tu sĩ thấy hai đại hoàng triều chuẩn đế lao tổ đến lập tức tranh luận đứng lên dù sao vương ma tử cùng giả kiêu đem hai đại hoàng triều người đều giết sạch một trận đại chiến không thể tránh được có cảm thấy hai đánh một vương ma tử đã chết đường một cái mà có cảm thấy vương ma tử là một yêu nghiệt biết rõ hai đại hoàng triều có chuẩn đế cơn giả còn dám giết người nhất định là có chỗ cậy vào vì vậy ánh sáng màu xanh ngoài thành xem náo nhiệt tu sĩ mở lên tạm thời sòng bạc mua hai đại hoàng triều chuẩn đế đem vương ma tử đánh chết một bồi thường một mua vương ma tử đem hai đại hoàng triều chuẩn đế đánh chết một bồi thường một. mua nhiều bồi thường khá hơn rồi một cái bản thân chính là ánh sáng màu xanh thành mở ra sòng bạc tu sĩ tại ăn dưa tu sĩ ở bên trong hát lớn rất nhanh t r u n g quanh tu sĩ liền lấy ra lớn linh thạch tiến đến thăm ra xâm đánh bạc ta mua hai đại hoàng triều thắng ta cũng mua hai đại hoàng triều thắng ta cũng là ừ một đám đảng tiểu quỷ chẳng lẽ không biết cầu phú quý trong nguy hiểm sao ta mua kình thiên tông thắng một bồi thường một trăm không sai nghĩ muốn kiếm được nhiều muốn bi quá hóa liệu ta cũng mua kình thiên tông thắng theo từng cái một tu sĩ đặt cược đại lượng tu sĩ đều là mua hai đại hoàng triều thắng dù sao hai đánh một không có lo lắng đã là có lời đương nhiên mua kình thiên tông người cũng không ít một bồi thường một trăm tỷ lệ đặt cược nếu là thắng cái kia chính là một đêm v h ấ t nhanh a bên dưới hết giót sau một đám người chăm chú nhìn chằm chằm ánh sáng màu xanh thành trên không chờ đợi này kết quả công bố ha ha các người tới đã m u ộ n một bước các người hai nhà người cũng đã trở về bồn nguyên ánh sáng màu xanh trên thành không vương ma tử không có dấu diếm c ư ờ i tủm tìm đối với hai đại hoàng t r i ề u chuẩn đế trả lời mặc dù trong hai người này có một cái chuẩn đế nhị trọng nhưng hắn cũng không phải là một người cho nên một chút cũng không sợ hai cái gì hai chúng ta hướng người đều bị ngươi dễ đi đạo hữu như thế cách làm cũng quá không đem hai tà lớn hoàng triều để vào mắt đi nghe được vương ma tử trả lời thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều c h u ẩ n đế biểu lộ âm trầm đến cực điểm trên người c h u ẩ n đế khí thế bạo phát đi ra tùy thời cũng có thể đối với vương ma tử ra tay à nghĩ lấy nhiều khí ít hai người các ngươi còn chưa đủ nhiều vương ma tử hư lạnh một tiếng đối với không trung hô các h u y n h đệ mau ra đây có người muốn lấy nhiều khí ít dầm, dầm dầm theo vương ma tử lời của rơi xuống ba cổ trần đế khí tức tại ánh sáng màu xanh trên thành không b ộ phát đón lấy lưu n ư c hoa quách tiểu mau còn có hứa x o á i lập tức xuất hiện ở vương ma t ử bên người cái gì a miêu a cẩu cũng dám lấy nhiều kỹ h í khi dễ chúng ta kình thiên tông người đến a cho ta xem xem là ngươi hai người lợi hại còn là chúng ta bốn người người lợi hại động thủ a để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ba người ngươi một lời ta một câu hướng phía thanh thiên hoàng triều cùng nạo g thế hoàng triều chuẩn đế vây quanh qua đi bọn hắn ngày từng ngày trốn ở không trung sớm đã có điểm nhàm chán nếu là hôm nay có thể đánh nhau một trận vậy không còn gì tốt hơn t bốn cái chuẩn đế đối mặt đột nhiên xuất hiện vây quanh chính mình lưu đức hoa ba người thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ vẻ mặt kinh hãi bọn hắn không cách nào tưởng tượng trong miệng vài người kính thiên tông rốt cuộc làm ộ t cái như thế nào khủng bố thế lực lại có bốn cái chuẩn đế bất quá bây giờ không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm hai người bọn họ trước tiên cần phải giải quyết trước mắt cuộc diện vì vậy hai người phục hồi tinh thần lại xấu hổ cười nói mấy vị kính thiên tông đạo hữu không nên vọng động không nên động, chúng ta chẳng qua là tùy tiện hỏi hỏi không nghĩ muốn động thủ a hai người nội tâm sắp hoàng mất vương ma tử chỉ là một người nói bọn hắn đương nhiên sẽ động thủ nhưng bây giờ là bốn cái chuẩn đế Cái kia chính là hai đánh kia hai là một bọn hắn không hề p bây n t h giờ hoài nghi vương ma tử đám người là trung châu thế lực bởi vì chỉ có cái loại địa phương đó tâm môn mới có thể một môn nhiều truyền đế cho nên là một chút cũng không dám đắc tội này tại sao lại nhiều ra ba cái truyền đế đang cùng nhà mình truyền đế lao tổ bẩm báo độc cô lão thấy lưu đức hoa ba người xuất hiện cả kinh lắp bắp liền nói đều quên b ẩ m báo huyền nguyện hoàng triều chuẩn đế lao tổ giờ phút này biểu lộ cũng không tốt đến đi đâu đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chuẩn đế thật sự là quá giòn người phải biết rằng toàn bộ nam vực cũng liền ba cái chuẩn đế cái này gọi kình thiên tông thì có bốn cái chuẩn đế ai trông thấy không sợ hãi mấu chốt là kình thiên tông rốt cuộc là nơi nào thế lực hắn cũng không biết ta chương chín mươi hai lại để cho thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều bồi thường chương chín mươi hai lại để cho thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều bồi thường đọc cô niệm vũ chứng kiến dạ kêu bốn người bên n g ư ờ lại thêm ba cái chuẩn đế cứng, giả. kiếp sợ cái i sợ m ệ nhưng g n ỏ nhắn nắm lớn n h có đấm vậy. h ắ chính Kỳnh Thiên n là biết t ô là là nào. đàn ở tưởng địa địa, đế, đã kia ra ma phương Châu chi thể sinh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vương trường tượng Vân vắng cũng nổi. vẻ cái có cái tử một bây giờ có bốn cái chuẩn đế thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phải biết rằng nàng phụ hoàng còn chuẩn bị thanh đế truyền thừa chấm dứt muốn triệu kiến kình thiên tông tông chủ có thể đối mặt một môn bốn cái chuẩn đế nàng phụ hoàng nên như thế nào đối mặt đến cùng ai triệu kiến ai ngọa tào ni mã cái này kình thiên tông tại sao lại nhiều ra đến ba cái chuẩn đế ha ha bây giờ là bốn hai ì muốn, muốn đúng đúng, một đám mua hai đại hoàng triều tu sĩ thấy vương ma tử triệu hồi ra ba cái chuẩn đề đến lập tức tìm được mở ra sòng bạc tu sĩ yêu cầu lui linh thạch dù sao vốn đánh hai cục diện hai đại hoàng triều thắng lợi hy vọng đã là rất xa vậy hử xuất hiện biến cố liền muốn lui linh thạch nào có chuyện tốt như vậy không sai thua không nổi liền không muốn đánh bạc đừng tại đây mất mặt xấu hổ chứng kiến mua hai đại hoàng t r i ề u thắng tu sĩ vây quanh mở ra sòng bạc tu sĩ l ù i linh thạch những kia mua kình thiên tông thắng tu sĩ mặt mũi tràn đầy sát khí đem người đẩy ra bọn hắn thế nhưng là mua kình thiên tông bồi thường gấp trăm lần nếu để cho những người này đem ván bài làm hư vậy bọn họ linh thạch tìm ai bồi thường các vị đạo hữu sòng bạc quy củ một khi mua định khai không lùi còn a mở ra tạm thời sòng bạc tu sĩ vẻ mặt khổ bức bộ dáng hắn kỳ thật so với ai khác đều hy vọng trận này ván bài làm hư bởi vì nếu là kình thiên tông thắng vậy hắn chính là đem đạo lự bắn đi đều không thường nổi a nhưng bây giờ mua đã đem hắn cho quản dương cung liền chạy trốn cơ hội đều không có chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lại xuất hiện biến cố gì làm cho hắn không muốn bán đạo lữ thấy lui không được linh thạch mua hai đại hoàng triều tu sĩ ủ rũ rời đi bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng kình thiên tông tại sao có thể có nhiều như vậy chuẩn đế cường giả tùy tiện hỏi hỏi không muốn đậu thủ vương ma tử nghe được hai đại hoàng triều chuẩn đế nói lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười hắn cũng không định cùng hai người đậu thủ bởi vì đậu thủ bọn hắn thê tất yếu phân ra người bảo hộ dạ tiêu bốn người nói như vậy không biết muốn đánh tới khi nào cho nên hắn muốn tìm cái lý、do. lại để cho hai triều s u ấ t huyết nhiều cầm r a lớn bồi thường để chấm dứt việc này vì vậy vương ma tử vẻ mặt mỉm cười nói các ngươi muốn chúng ta không nên vọng đ n g cũng được có thể hai ngươi vừa mới khí thế hủ đến ta tông chủ thân truyền đệ tử cần phải thường cho thường đại lượng bảo vật mới có thể chấn an bọn hắn yếu ớt tâm linh ra tiêu bốn người nghe vậy trực tiếp sững sờ ở tại chỗ t â m linh của bọn hắn lúc nào yếu ớt bất quá vương ma tử là ở kiếm tiền bọn hắn cũng không nên cắt ngang bồi thường bảo vật t h á n h thiên hoàng triều cùng n ạ o thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ sắc mặt ôn p ẫ n nộ vương ma tử mấy người giết bọn chúng nhiều như vậy hoàng t r i ề u tự đ ệ nhưng bây giờ còn muốn bọn hắn bồi thường thật sự là khinh người quá đáng chẳng qua là đối mặt bốn cái chuẩn đế cùng nghi là trung châu thế lực hai người bọn họ căn bản không dám phản kháng chỉ có thể nuốt vào cái này quá đáng ai bảo đối phương nhiều người bối cảnh mạnh mẽ lâu tốt ngươi muốn chúng ta bồi thường cái gì bảo vật cầm ra số lượng đến chỉ cần không phải quá phận chúng ta tận lực thưởng cho người đám bọn họ đối với các người lấy trước ra danh sách đến chúng ta lại xét định đoạn hai người như là đã chút giận bóng ra rũ cụp lấy đầu bọn hắn chưa từng nghĩ tới Tại Nam vực k vực hai, hai, hai, hai người cẩn thận đem trong đầu danh sách đọc một lần chẳng qua là càng xem hai người sắc mặt lại càng khó coi vương ma tử này không phải tại phải thường thường này rõ ràng chính là tại ăn cướp phá danh sách bên trên đồ vật hai người bọn họ hoàng t r i ề u nếu là lấy r a cái kia toàn bộ hoàng t r i ề u đều muốn nguyên khí đại thương mấy vạn năm tích lũy muốn s ó i mòn hơn phân nửa như thế nào hai vị nếu là thật khó khăn ta xem coi như xong vương ma tử thấy hai người cái kia phó không tình nguyện bộ dạng cho lưu đ ứ c hoa ba người nháy mắt ra d ấ u ba người cũng là rất phối hợp khí thế trên người bộc phát rất có muốn động thủ tư thế mấy vị đạo hữu chấm đã những vật này mặc dù rất nhiều nhưng chúng ta còn là nguyện ý bồi thường không sai chúng ta nguyện ý bồi thường chẳng qua là nhiều như vậy thứ đồ vật chúng ta bây giờ thoáng một phát lấy ra cần cần có thời gian gót mắt thấy bốn người muốn động thủ thanh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều c h u ẩ n đế vội vàng mở miệng giải thích bọn hắn bây giờ căn bản sẽ không có có kè mặc cả đường sống chỉ có thể đáp ứng trước nói sau dù sao nếu là động thủ bọn hắn chỉ có bị đánh phần làm không tốt còn có thể vẫn là ca các ngươi cần bao nhiêu thời gian vương ma tử nghe vậy lên tiếng hỏi hắn cũng biết nhiều như vậy thứ đồ vật muốn hai người tại chỗ lấy ra có chút không thực tế cho nên không muốn bước thật chặt để tránh hai người chó cùng rất dậu mục đích của hắn thế nhưng là bảo vật mà không phải cùng hai người khai chiến này hai người trầm tư một chút liếc nhau sau trả lời chúng ta nhanh nhất cũng phải ba ngày thời gian mới có thể gom góp nhiều đồ như vậy đây là nhanh nhất đến lúc đó đạo hữu mấy người có thể coi trọng ta đám bọn họ hoàng triều lấy cũng có thể lưu lại địa chỉ ta hai người cho người đ ư ợ c qua gom góp khổng lồ như vậy tài nguyên ba ngày thời gian đã là bọn hắn tốc độ nhanh nhất nếu không phải sợ vương ma t ử bốn người mất hứng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem thời gian khiến cho như thế khẩn trương tốt liền cho các ngươi ba ngày thời gian đến lúc đó các ngươi đem gom góp đồ tốt đưa đến vân châu kình thiên tông nhớ kỹ nạn vạn không muốn đủ nghịch bị bợm bằng không thì các ngươi sẽ phải hối hận vương ma tử nói xong đem kình tiên tông vị trí chuyển cho hai người sau đó cùng lưu đức hoa ba người mang theo dạ kiêu bốn người biến mất tại ánh sáng màu xanh thành không trung bọn hắn lúc này đi thanh thiên hoàng triều cùng nạo thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ vẻ mặt mộng bức nhìn xem vương ma tử đám người biến mất địa phương chương chín mươi ba hai t r i ề u lao tổ mưu đồ bí mật chương chín mươi ba hai t r i ề u lao tổ mưu đồ bí mật bọn hắn không nghĩ tới vương ma tử là làm như vậy giòn chỉ để lại một cái tông môn vị trí liền rời đi hoàn toàn không sợ bọn họ lật lọng t a đi mã bọn hắn cứ như vậy đi ánh sáng màu xanh ngoài thành những kia mua kình thiên tông thắng tu s tất cả đều là bạo nói tục mắt thấy một bồi thường một trăm linh thạch muốn tới tay vương ma tử mấy người lại cái gì đều không làm trực tiếp ly khai hiện tại không có bại thắng bọn hắn linh thạch cũng liền p h à o thang ha ha không có bại thắng trang ra thông sát ta muốn phát tải tạm thời đại lý tu sĩ nhìn thấy một màn này hương phấn sắp đ i ê n rồi vốn di hắn liền chuẩn bị bán đạo lữ lấy ra bồi thường đánh bạc còn nợ không nghĩ tới xuất hiện dạng này biến cố thật sự là trời cao rủ xuống thương a hử người muốn mông ăn đâu mau đưa linh thạch trả lại cho chúng ta không sai đây là hòa người muốn đem linh thạch trả lại cho chúng ta mau đưa linh thạch trả lại cho ta bằng không thì đánh chết người đổ chó hoang mau lui lại linh thạch chứng kiến đại lý tu sĩ hưng phấn bộ dạng t r u n g quanh tham dự ván b à i tu sĩ như o n g vỡ tổ sông tới yêu cầu hắn lui linh thạch lần này ván b à i không có hòa mua hạng theo đạo lý đại lý tu sĩ là có thể thông sát nhưng bây giờ lại để cho đại lý tu sĩ một người nổi g i ậ n tài bọn hắn làm sao có thể đồng ý ai ai các vị đạo hữu không nên vọng động ta lui ta trả lại không được sao chứng kiến chung quanh tức giận đám người đại lý tu sĩ sợ tới mức liền tranh thủ thu linh thạch đem ra từng cái một trả lại dù sao một mình hắn càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy tu sĩ q u ầ n đầu ánh sáng màu xanh trên thành k h ô n g t h á n h thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ phục hồi tinh thần lại sau nhanh chóng xem xét trong đầu kình thiên tông vị trí muốn nhìn một chút kình thiên tông có phải hay không như bọn hắn đoán giống nhau là đến từ trung châu thế lực t kình thiên tông thế nhưng ở h u y ề n nguyện hoàng triều quốc thổ bên trong hai người xem xét hết vị trí vẻ mặt khiếp sợ đối mặt bọn hắn còn tưởng rằng kình thiên tông là trung châu thế lực nhưng bây giờ nhưng là nam vực thế lực hơn nữa còn là tại huyện nguyện hoàng triều quốc thổ bên trong hai người đều có chút trợn tròn mắt nam vực nhiều ra một cái bốn chuẩn đế tô n g môn bọn hắn vậy mà một điểm tin tức cũng không có nghe được triệu đạo h ư u cái này kình thiên nếu là nam vực thế lực vậy chúng ta là hay không còn cho nó bồi thường n ạ o thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ đối với thánh thiên hoàng triều lao tổ truyền âm v ấ n đạo hiện tại biết kình thiên tông ngay tại nam vực hắn cũng không có như vậy kiến kỵ hơn nữa vương ma tử mấy người đã rời đi bọn hắn có đầy đủ thời gian tìm giúp đỡ hử ta thánh thiên hoàng triều tuyệt sẽ không bồi thường nhất đạo hữu không bằng chúng ta triệu tập mấy cái hào hữu đi tìm kình thiên tông tính s ổ như thế nào thánh thiên hoàng triều chuẩn đế lao tổ, vẻ mặt màu sắc lúc trước đáp ứng cho vương ma tử bồi thường đó là sợ kình thiên tông là trung châu thế lực dù sao một cái trung châu thế lực bọn hắn thế nhưng là đắc tội không nổi hiện tại biết kình thiên tông là nam vực thế lực vậy hắn liền một chút cũng không sợ với tư cách sống trên vạn năm láo quái vật ai không có mấy cái bằng hữu chỉ cần hoa một ít một cái giá lớn có thể mời đến mấy cái cùng cảnh giới hảo hữu trợ trận so với lấy hết hoàng triều nội t ì n h bồi thường muốn có lợi nhất hơn tốt triệu đạo hữu ta cũng đang có ý này nếu không chúng ta một người tìm ba cái giúp đỡ đến sau đó cùng đi kình thiên tông n g o thế hoàng triều lão giả trả lời bọn hắn một người tìm ba cái giúp đỡ nhiều người như vậy cùng tiến lên tuyệt đối có thể đem kình thiên tông đẻ xuống đất xung đột tốt nhất đạo hữu quyết định như vậy đi chúng ta cái này trở về liên hệ hai người đã định chuyện tốt thích hợp liền chuẩn bị phản hồi riêng phần mình hoàng triều chẳng qua là trước khi đi bọn hắn đối với h u ỳ n nguyện hoàng triều lão tổ chào phúng hai câu độc câu đạo hữu giỏi tính toàn a hiện tại hai người chúng ta hoàng triều ăn hết lớn như vậy thiệt tỏi ngươi đã hài lòng ừ chứng kiến chúng ta bây giờ bộ dáng như vậy ngươi hẳn là thật cao hứng đi kính thiên tông là h u y ề n nguyệt hoàng triều quốc thổ bên trong thế lực lại không có tổn thương h u y ề n nguyệt hoàng triều người rất hiển nhiên hai nhà là có liên hệ làm không tốt kính thiên tông tin tức chính là h u y ề n nguyệt hoàng triều cố ý giấu g i ế m làm như vậy là để tại thanh đế truyền thừa để cho bọn họ hai đại hoàng triều tự đệ cùng kính thiên tông đệ tử khởi xung đột dạng này hai nhà bọn họ sẽ cùng kính thiên tông kết thủ mà h u ỳ n nguyệt hoàng triều có thể bàn quan ngồi thu thập ngư ông thủ lợi nhị vị đạo hữu đang nói cái gì lao phu như thế nào nghe không rõ h u ỳ n nguyệt hoàng triều chuẩn đế lao tổ vẻ mặt khó、hiểu. nghe hai người nói hình như là hắn tại phía sau d ở trò quỷ giống nhau có thể hắn căn bản cũng không nhận thức kình tiên tông là bất luận cái cái gì người thậm chí tới đây trước đó đều không có nghe qua kình tiên tông danh tự hử thấy huyền nguyện hoàng triều chuẩn đế lao tổ vẻ mặt người vô tội hai người hư lệnh một tiếng l i ề n hóa thành một đạo lưu quang bay khỏi ánh sáng màu xanh thành hai người bọn họ đã tại cân nhắc thừa cơ hội này đem huyền nguyện hoàng triều cùng một chỗ tiêu diệt lại để cho nam vực từ nay về sau chỉ có hai đại hoàng triều dù sao mời nhiều như vậy chuẩn đế cường giả đến cần có thứ đồ vật mặc dù so với bồi thường ít nhưng là không phải một số lượng nhỏ cũng không thể lãng phí này h u y ề n nguyên hoàng triều chuẩn đế lao tổ có chút n g ố c trệ không rõ hai đại hoàng triều lao tổ vì cái gì sẽ đối với hắn có đ ị c h t h í t a m gia trước đó tuy là lẫn nhau cạnh tranh thế nhưng không có đạt tới đối địch quan hệ tình trạng lao tổ sự tình có thể là dạng này thấy nhà mình lao tổ mặt mũi tràn đầy mộng bức độc cô niệm vũ vội vàng đem kình thiên tông tin tức còn có phân tích của mình nói cho nhà mình lao tổ kình thiên tông không có thương hại bọn hắn lại tại h u y ề n nguyên hoàng triều quốc thổ bên trong nhất định sẽ lại để cho hai nhà hiểu lầm cái gì người nhà đầu kia trọng yếu như vậy tin tức vì cái gì hiện tại mới nói huyền nguyên hoàng triều chuẩn đế ngay tại huyền nguyện hoàng triều cảnh nội khi đỏ mặt tiến t h a i mặc dù hắn quanh năm bế quan mặc kệ huyền nguyện hoàng triều sự tỉnh nhưng nhà mình hoàng triều bên trong xuất hiện một cái cường đại như thế thế lực hắn vậy mà không biết những này hậu bối thật sự là quá mất t r ư ớ c lao tổ thứ tội ta cũng là vừa mới biết kình thiên tông có chuẩn đế cường giả thật không phải là cố ý không báo thấy nhà mình lao tổ tức giận độc cô niệm vũ vội vàng quỳ gối không trung giải thích nếu là vương ma tử mấy người không xuất hiện kình thiên tông căn bản cũng không có thể vào huyền nguyện hoàng triều mắt làm sao lại sẽ báo cáo đến chuẩn đế lao tổ t cái này kình thiên tông lại là chúng ta huyền nguyện hoàng triều thế lực đây cũng quá kình bảo đi đúng vậy a ta còn tưởng rằng bọn họ là trung châu thế lực đến nam vực đến rèn luyện đâu nghe được độc cô n i ệ m v ũ giảng thuật t r u n g quanh huyền nguyện hoàng triều t ử đệ bao gồm độc cô lá quỷ tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ huyền nguyện hoàng triều lãnh thổ quốc gia rộng lớn có hơn một trăm cái châu vân châu bọn hắn cũng là biết chẳng qua là cái k i a nhỏ châu linh khí thiếu thốn tất cả đều là chút ít cấp thấp tu sĩ cho nên vương ma t ử nói kình thiên tông tại vân châu thời điểm bọn hắn ai cũng không có hướng huyền nguyện hoàng triều vân châu nghĩ dù sao cái tia rác rời châu làm sao có thể đạn sinh ra bốn cái chuẩn đế tông muốn đến bây giờ nghe đọc cô niệm vũ nói có cái mui có mắt bọn hắn cũng không khỏi không tin ư ơ n g danh chấn Nam Vực. 94, danh chấn Nam Nam chấn Chương chấn đứng lên Vực. Vực được đi, đ rồi, ề u cùng ta phản hồi Hoàng ta Triều. hồi h u y ề n nguyện hoàng triều chuẩn đế lao tổ không có trách tội đọc cô niệm vũ mà là lại để cho mọi người tranh thủ thời gian hồi h u y ề n nguyện hoàng triều mặc dù h u y ề n nguyện hoàng triều đột nhiên nhảy ra cái kình thiên tông nhưng cũng may bọn hắn chưa cùng kình thiên tông kết thủ bất quá nhà mình trên địa bàn nhiều hơn một cái mạnh như thế thông môn hắn cũng phải trở về tổ chức hoàng tộc hội nghị thương lượng sách lược ứng đối là lao tổ huyện nguyện hoàng triều mọi người đáp ứng một tiếng tất cả đều đi theo nhà mình lão tổ phản hồi huyền nguyện hoàng triều chờ mọi người đi rồi ánh sáng màu xanh thành cũng khôi phục bình tĩnh ngoài thành những kia xem náo nhiệt ánh sáng màu xanh thành tu sĩ cũng đều phản hồi trong thành bắt đầu tiếp tục sinh hoạt mà có chút xem náo nhiệt tu sĩ thì là phản hồi riêng phần mình thế lực đem thanh quan g thành chuyện phát sinh mang theo trở về những người này đều là đế tử nam vực từng cái địa phương vốn là tới đây mở mang kiến thức không nghĩ tới nhìn thấy như vậy tình bạo sự tỉnh vì vậy cũng không lâu lắm liên quan tới thanh đế truyền thừa sự tỉnh liên quan tới kình thiên tông sự tỉnh nhanh chóng tại nam vực các đại tiểu thế lực ở giữa lưu truyền g a đến khiến cho từng đợt hành động ngoại t ạ o vân châu kình thiên tông vân châu tại sao có thể có như thế ngưu bức tông môn đúng vậy à cái này kình thiên tông tốt mánh n h c à, không chỉ đoạt được thanh đế truyền thừa còn có bốn cái chuẩn đế đây không phải thỏa thỏa nam vượt đệ nhất tông môn sao bốn cái chuẩn đế ta thiên à, tam đại hoàng triều cũng mới một nhà một cái chuẩn đế kình thiên tông chuẩn đế so với tam đại hoàng triều cộng lại còn nhiều hơn à. hh hắc hắc, chuẩn đế nhiều chính là ngưu nghe nói thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều bị kình thiên tông giết nửa b ư c chuẩn đế cùng đại lượng tử đệ sau còn muốn cho kình thiên tông bồi thường đại lượng tu luyện tài nguy kiêu ngạo như vậy tông môn ta thích ta nhất định phải thêm vào kình thiên tông huynh đệ cùng một chỗ à ta đối với loại này tông môn không hề sức chống cự chúng ta cùng đi kình thiên tông thử thời vận đi một chút đi kình thiên tông tìm vận may một số người nghe được kình thiên tông sự tích sau không chỉ là khiếp sợ không thôi có càng là bay thẳng đến h u y ề nguyện n hoàng triều chạy đi nghĩ muốn đến kình thiên tông sơn môn bên dưới thử thời vận nhìn xem có thể vượt qua hay không kình thiên tông thu thập đệ tử tốt thêm vào cái này nam vực đệ nhất tông theo tin tức càng truyền càng quảng toàn bộ nam vực cũng biết kình thiên tông danh tự cũng biết cái này tại huệ nguyện hoàng triều cảnh nội tông môn có bốn cái chuần đ so với tam đại hoàng triều đều muốn cường đại vì vậy càng nhiều nước người hướng phía huyền nguyện hoàng triều vân châu chạy đi nghĩ đến kình thiên tông thử thời vận nhìn xem có thể hay không thêm vào kình thiên tông những người này có huyền nguyện hoàng triều người cũng có hai đại hoàng triều người huyền nguyện hoàng triều người khá tốt dù sao cũng là b ố n quốc phạm vi đổi khởi đường tới tương đối dễ dàng mà hai đại hoàng triều cảnh nội tu sĩ chạy đi cũng có chút độ khó không phải của cải phong phú tu sĩ căn bản không dám đi kình thiên tông bởi vì tam triều cách xa nhau quá xa chạy đi cũng không phải là dựa vào bay mà là dựa vào vượt qua châu truyền tống trận mỗi một lần truyền t ố n g đều là một số không nhỏ phí tổn nếu là cách khá xa nói chỉ là truyền t ố n g phí là có thể đem một cái thiên tôn tu sĩ lấy hết bất quá coi như là dạng này chạy đi người cũng là nối liền không dứt một lần đem truyền t ố n g trận ngồi h ơ i nước cần một lần nữa tu sửa hử k i n h thiên tông để cho ngươi trước x u ấ t một chút danh tiếng rất nhanh ngươi muốn tại nam vực biến mất Thánh thiên、hoàng、triều cùng ngạo thế、hoàng、triều, hai tòa trong mặt thất,、hai、triều chuẩn đế lao tổ, mặt hoàng hoàng hai hai chuẩn lạnh cùng ngạo nói, bọn cười lao đế lầm bầm vẻ trong người hoàng hoàng khoảng thời gian này hắn vị kình thiên tông sự tỉnh lá thao nát tâm bởi vị kình thiên tông ngay tại h u y ề n nguyễn hoàng triều đại lượng tu sĩ đều tại hướng vân châu dũng bánh lao tới mà ngay cả hoàng thành một ít trọng thần nhà cũng là di chuyển nhà hướng phía vân châu xuất phát nếu không phải hắn ân uy tịnh thi triều đình trọng thần sợ là đều muốn đi hết trở đi chờ thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều cái kia hai cái lao đông tây thường thứ đ ồ vật về sau rồi nói sau h u y ê n nguyện hoàng triều chuẩn đế lao tổ nhắm mắt lại thản như nói lấy hắn đối với hai triều l a o tổ hiểu rõ biết hai người kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoan bồi thường làm không tốt bây giờ đang ở trong thâm tâm liên hệ giúp đỡ chuẩn bị đối với kình thiên tông làm khó dễ mặc dù kình thiên tông trên mặt có bốn cái chuẩn đế nhưng còn chưa tới vô địch nam vực tình trạng cho nên hắn muốn đợi đến kình thiên tông cùng hai đại hoàng triều sự tỉnh sau khi kết thúc lại cùng kình đọc câu nghĩa cung kính thi lễ sau đó đi ra cung điện nếu như lão tổ muốn hắn chờ vậy hắn chính là đợi đến sông cạn đám mòn cũng phải chờ đợi cùng lúc đó tại linh châu vân thiên tông tông chủ đại điện ở bên trong một cái đầu hoa mắt bạch ra mặt nếp ố n thánh vương tam trọng lão giả đối với phía dưới vân thiên tông đệ tử đạo các vị đều đi thôi chúng ta vân thiên tông vận số đã hết đều đi tìm mới tông muốn đi lão giả thần sắc cô đơn từ khi khác hai cái thánh vương lão tổ cùng tông chủ chờ một đám trưởng lão bị kình thiên tông chém chết sau hắn mỗi ngày qua chính là kinh hồn mặt vĩa sợ kình thiên tông tới đây đem vân thiên tông tiêu、diệt. vì thế hắn là bỏ ra lớn một cái ra lớn đến h u y ề n n g u y ệ n hoàng triều tìm một cái chút ít trọng thần gia tộc nghĩ muốn để cho bọn họ đ i ề u giải cùng kình thiên tông quan hệ đừng cho kình thiên tông trở lại tìm vân thiên tông p h i ề n thái còn không đợi những k i a trọng thần gia tộc người tới đến linh châu hỗ trợ hắn chợt nghe đến kình thiên tông tại thanh đế chuyển thừa sự tình bốn cái chuẩn đế a kình thiên tông có bốn cái chuẩn đế a đừng nói là những k i a trọng thần gia tộc chính là h u y ề n n g u y ệ n hoàng triều lao tổ đến cũng phải quỳ trên mặt đất lần lượt n g ệ n tử ai còn dám cho vân thiên tông điệu giải cho nên vì không còn lo lắng hãi hùng h ắ n quyết định giải tán Còn cùng hắn c đã chống vân thiên tông có như vậy mấy t ngàn năm cũng không muốn ngày nào đó lúc tu luyện không hiểu thấu bị một đao chém chết những người này nếu như muốn tìm cái chết như vậy tùy hắn liền dù sao hắn hôm nay là đi bình tĩnh lao tổ lao tổ thấy lao giả đi trong đại điện bài tiếng, lên tu sĩ la khoảng ô n g ai sau, lại đáp thời gian này hắn và l i ê u thư nghiên cứu đại lượng massage thủ pháp đ a ngay tại từng một trong tông Thư âm thầm tăng lớn trên t cái điều Liêu cười chỉnh bên Nghe mệnh lệnh, lớn chủ. được âm là lực lượng. Mặc dù chỉ là Mặc chỉ cho Khương dù tại h nhưng ầ n nàng cũng muốn mắt xa, c n k ệ t c hai í n mình có khả năng, lại để cho Khương thần hài lòng n h khả cho hài thôi. mới có g lại để y t ạ hai người thăm dò thủ pháp lực lượng lúc vương ma tử bốn người mang theo dạ kiêu bốn người tới đại điện cùng kêu lên thi lễ nói thuộc hạ bái kiến tông chủ lần này rèn luyện chấm dứt đặc biệt tiến đến phục mệnh bái kiến sư tôn đồ nhi rèn luyện trở về đặc biệt hướng sư tôn thăm hỏi bái kiến tông chủ đệ tử rèn luyện trở về đặc biệt tiến đến chào một đám người cung kính ốn lên thân cùng đợi khương thần phát biểu ân miễn lễ đi khương thần nằm ở trên mặt ghế mở to mắt nhìn xem mọi người tiếp tục nói như là đã rèn luyện hoàn tất vậy đều đi thời gian thắp thật tốt tu luyện không muốn lười biếng tu luyện là sư tôn đồ nhi cáo lui là tông chủ đệ tử cáo lui là tông chủ thuộc hạ cáo lui g ra i ê u bốn người cùng lưu đức hoa ba người không có nhiều lời thi lễ sau liền rời khỏi đại điện vương ma tử thì không có rời đi mà là đem hai đại hoàng triều phải thường thường sự tỉnh hướng khương thần bẩm báo một phen ân bản tông chủ biết ngươi đi xuống đi khương thần nghe xong khoát tay á o ý bảo vương ma tử lui ra hắn có thần thức tại dạ kiêu trên người mấy người lần này thanh đế c h u y ể n thừa hết thể hắn tất cả đều biết được bất quá vương ma tử là làm theo phép hắn cũng là kiên nhẫn nghe xong là tông chủ thuộc hạ cáo lui vương ma tử không chần chờ bước nhanh rời khỏi đại điện đợi một đám người đi rồi trong đại điện lần nữa về tới nghỉ ngơi hình ảnh bất quá cũng không lâu lắm nhắm mắt lại hưởng thụ khương thần lại mở hai mắt ra hắn biểu lộ nghĩ hoặc từ không gian chữ vật ở bên trong cầm ra cùng bách hoa tông thông tin lệ bài lập tức bên trong truyền g a bạch tương linh lo lắng âm thanh thượng tông đại nhân ra tông lọt vào huyền nguyện hoàng triều di tỉnh vương v kính xin thượng tông ra tay nghị cách cứu viện bạch tương linh âm thanh run r ậ y rõ ràng cho thấy vạn phần nguy cấp dưới tình huống phát ra này đạo thư cầu cứu hơi thở a nhanh như vậy liền đã xảy ra chuyện khương thần biểu lộ có chút ngoài ý muốn bất quá cũng không có trì hoãn thời gian lập tức đem lý đại đao triệu hoàn tới đây hắn lệnh bài kia vốn chính là muốn giao cho lý đại đao trong tay hiện tại vừa vặn lại để cho hắn cầm lấy lệnh bài giải quyết bách hoa tông sự t ì n h thuộc hạ lý đại đao thấy qua tông chủ không biết tông chủ có gì phân p h ố lý đại đao xuất hiện ở đại điện cung kính thi lê nói khương thần đem bách hoa tông thông tin lệnh bài bài Tại huyền châu thu một cái phụ thuộc thế lực. hiện u tại p kình tiên h tông g đại đế đỉnh phong trường lao đều có chức trách của mình hắn tình hình không tốt dùng mà những kia chuẩn đế cảnh thiên bệ, hiện nhiên không đạt được cứu cấp tình trạng cho nên lần này hắn muốn đích thân ra tay huyền châu bách hoa tông vị trí đại lượng mặc áo giáp binh sĩ đang tại hành kích bách hoa tông hộ tông trật pháp mà ở bách hoa tông trên quảng trường vừa mới thoát hiểm không có vài ngày bạch tương linh cùng bách hoa tông một đám trưởng lão đệ tử sắp mặt nghiêm chỉnh tái n h ậ t nhìn qua không trung binh sĩ dựa theo cái tốc độ này xuống dưới không được bao lâu hộ tông trận pháp cũng sẽ bị oanh phá các nàng sẽ biến thành mặc người chém giết cựu non tông chủ làm sao bây giờ nhà hộ tông trận pháp kiên trì không được bao lâu a đúng vậy a tông chủ thượng tông đại nhân lúc nào đến nhà hai cái bách hoa tông nữ trưởng lão tại bạch tương linh bên cạnh lên tiếng hỏi những thứ khác trưởng lão cùng đệ tử mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là chăm chú nhìn chằm bạch tương linh lần này vây công bách hoa tông người cũng không phải là lần trước thấp như vậy tu vi trong đó thế nhưng là có thánh vương cường giả nếu không phải bạch tương linh dù n g không biết từ nơi nào được thánh cảnh bảo vật đem bách hoa tông hộ tông trận pháp thăng cấp thoáng một p h á t các nàng sớm đã bị người trộm tới trở thành đồ chơi các ngươi không nên gấp gáp ta đã cùng thượng tông bắt được liên lạc thượng tông cường giả nói lập tức sẽ đến bạch tương linh an ủi nói vừa mới ly đại đao cho nàng phát tới đưa tin làm cho nàng không cần lo lắng tỉnh thiên tông lập tức sẽ phái người đến bất quá ly đại đao nói lập tức là bao lâu nàng cũng không biết chỉ có thể thời gian dần qua đợi lúc này tại trận pháp bên ngoài một người mặc trăng khuyết trường bảo thánh nhân thất trọng trung nhân nhân trên cao nhìn xuống đối với bạch tương linh hô bạch tương linh không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan ngoãn mở ra trận pháp cùng ta hồi huyền nguyện hoàng triều hưởng thụ sinh hoạt ngươi này pha trận pháp thế nhưng là không c ă n g được đã bao lâu trung nhân nhân nói xong vẻ mặt thèm thuồng nhìn xem trong trận pháp bạch tương linh từ khi trước đó vài ngày nhìn thấy bạch tương linh mỹ mạo sau hắn là ngày đêm tưởng niệm đã sớm nghĩ kỹ tốt cùng nàng trao đổi công pháp huyền bí chẳng qua là lần trước phái ra một nhóm người không biết là nguyên nhân gì không có đem bạch tương linh mang về còn tất cả đều chết đã xong lần này hắn là tự mình ra tay cũng cho không sẽ lại lại để bạch tương linh thở phì phì trả lời nàng lời này cũng không phải là phô trương thanh thế kính thiên tông thực lực đến cùng như thế nào nàng mặc dù không biết nhưng từ khương thần có thể cho nàng bảo vật đến xem kính thiên tông thực lực tuyệt đối sẽ không c h i n h lệnh ít nhất thu thập độc cô tín đám người này là dư sài ha hà bạch tương linh ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết ta huyền nguyệt hoàng triều chính là nam vực đỉnh cấp thế lực trừ phi ngươi kia thượng tông là kính thiên tông bằng không thì ở trước mặt ta liền chó má đều không phải là đ ộ c cô tín nghe vậy vẻ mặt c ũ n g tiếu h từ bách hoa tông hộ tông đại trận hắn liền xem đi ra bách hoa tông nhất định là từng chiếm được người khác trợ giúp bằng không thì hộ sơn đại trận cũng sẽ không thăng cấp cấp bậc này bất quá hắn huyền nguyễn hoàng triều chính là nam vực mạnh nhất mấy cái thế lực một trong ngoại trừ vừa mới đột nhiên nhẹ ra bốn chuẩn đế tông môn kình thiên tông hắn huyền nguyễn hoàng triều còn không cần e ngại bất kỳ một cái nào nam vực thế lực hắn vậy mà biết thượng tông danh tự bạch tương linh lộ ra ngoài ý muốn đụng phải khương thần trước đó kình thiên tông danh tự nàng nghe đều không có nghe qua không nghĩ đến độc cô tín. vậy mà nói ra kình thiên tông danh tự từ hắn lý do thoái thác bên trong xem còn rất kiên kỵ kình thiên tông xem ra còn là cấp bậc của nàng quá thấp căn bản không có tư cách biết những n à y đ ỉ n h cấp thế lực nghĩ tới đây bạch tương linh sắc mặt vui vẻ nếu như đ ộ c cô tín kiên kỵ kình thiên tông vậy nói do kình thiên tông không thể so với h u y ề nguyện n hoàng c h i ế u trên l ệ n h chỉ cần chuyển ra thượng tông uy danh đ ộ c cô tín vẫn không thể rút đi vì vậy bạch tương linh đối với trận pháp bên ngoài đ ộ c cô tín hô đọc cô tín ta bách hoa tông thượng tông chính là kình thiên tông nếu như ngươi biết thượng tông danh tự liền lùi cho ta đi bằng không thì thượng tông、Cường、giả đến ngươi liền chạy tr Chứng còn Chứng còn đọc cô nhân. nhân. nghe ngươi nam ngươi nam tín vốn sướng giấu giấu lại lại là À, vậy sở, bạch ấ rất t quá nhanh liền l cười n h h k ắ k ắ c Bạch tương linh ngươi cho ta là người ngu sao kính thiên tông loại cấp bậc đó sẽ thu thập ngươi cái này liền thánh nhân cũng không có tâm môn h ắ n thấy kính thiên tông với tư cách bốn chuẩn đế tâm môn tuyệt sẽ không thu thập một cái cao nhất chỉ có thiên tôn tu sĩ tâm môn với tư cách phụ thuộc tâm môn bạch tương linh nói như vậy đoán chừng chính là từ trong lời nói của hắn nghe ra chính mình rất kiên kỵ kính thiên tông nghĩ muốn dùng kính thiên tông dọa lùi chính mình ngu xuẩn như vậy ngữ kế hắn làm sao lại sẽ mắc lửa cho bổn vương hung hăng o anh bổn vương đã không có kiên nhẫn đ ộ c cô tín đối với trung quanh thánh vương cường giả cùng binh sĩ phân quát lần này hắn chỉ dẫn theo một cái thánh vương hộ vệ cùng đại lượng thân vệ nghĩ muốn công phá bách hoa tông đại trận còn cần chút thời gian là vương ra thánh vương cường giả cùng thân vệ đáp ứng một tiếng toàn lực vận chuyển linh khí không muốn sống oanh kích bách hoa tông hộ sơn đại trận t ê đây là cái gì tình huống thấy mình nói ra kình thiên tông là bạch hoa tông hộ sơn đại trận tê đây là cái gì tình huống thấy mình nói ra k n h t i ê n tông là bạch hoa tông thượng tông Từ t đọc cô ngay t r o n lời lại là nói, kiêng thiên đại ràng tông, nào này. Tông chủ, đại trận đã có hở. Tông chủ, nếu không chúng có rõ cho chủ, chủ, thấy thế khe hở. kết t kỵ kỳ quả đã tự sát ta chết khác đi, đồ người chơi. a cũng không n g làm người khác đồ chơi. Ngay tại bạch tương linh ngây người trong nháy mắt bách hoa tông hộ tông đại trận bị oanh ra một k i a khe hở mấy cái trưởng lao ở bên cạnh hoảng sợ hô lấy cái tốc độ này đến xem toàn bộ đại trận rất nhanh cũng sẽ bị oanh phá mà k i n h thiên tông cường giả còn chưa tới bọn hắn đã có điểm tuyệt vọng các vị trưởng lão cùng các đệ tử không đến cuối cùng một khắc chúng ta không muốn từ bỏ nếu là những này x u ấ t sinh anh phá đ ạ i trận thượng tông cường giả còn chưa tới chúng ta lại tập thể tự sát bạch tương linh phục hồi tinh thần lại cố giả bộ c h ấ n định hô kỳ thật nàng cũng rất kinh hoàng đây hết thể phát sinh quá là nhanh k i n h thiên tông cường giả có thể hay không kịp thời đi đến trong nội tâm nàng cũng không có n g ạ n g u ồ n tái sinh làm một tông chủ nàng không thể biểu hiện ra ngoài ngược lại cấp cho tất cả trưởng lão đệ tử hy vọng tốt chúng ta nghe tông chủ nếu là trận pháp phá thượng tông cường giả còn chưa tới chúng ta liền tập thể tự sát chúng ta chính là chết cũng không có thể rơi vào trong tay của bọn hắn một đám bách hoa tông trưởng lão cùng đệ tử sắt mặt dứt khoát cầm ra vũ khí tùy thời chuẩn bị tự sát bởi vì trận pháp người ở phía ngoài căn bản không phải các nàng có thể chống lại tự sát là kết quả tốt nhất ngay tại bạch tương linh cùng bách hoa tông mọi người chăm chú nhìn trận pháp tình huống lúc trên quảng trường một chỗ không gian vỡ ra một đường vết rách lý đại đao chậm rãi từ bên trong đi ra mà nhìn chằm chằm trận pháp tình huống bạch tương linh đám người cũng là trước tiên phát giác được lý đại đao đến trực tiếp phát ra kinh hô âm thanh tê vị tiền bối này thật mạnh à lại có thể từ vết nứt không gian bên trong đi ra、đến. Đúng vậy à, ta còn là lần thứ nhất, nhìn thấy có người có thể tại vết nước không gian、lý、An nhưng không vậy vết thấy à, ta thứ thể tại có có là Lý bạch ệ đệ n nhẹ. tiên này người phương nào à, hắn là thượng tông phái tới cường giả một đám bách hoa tông trưởng mộn, ngươi nhìn h phái bách hoa há Vị tới Một tử to một ta một bối giả lời là à, là lão Lý sao. đám câu xem đ i Đao. b ạ tương linh thì là tương đối chấn định nàng lần trước cùng khương thần hồi bách hoa tông thời điểm liền tiến vào qua loại này vết nước không gian mặc dù cũng rất thần kỳ loại lực lượng này nhưng là sẽ không quá lớn kinh tiểu quái xin hỏi tiền bối là kình thiên thượng tông đến đại nhân sao bạch tương linh đối với lý đại đao không người thi lễ nói có thể ở thời điểm này đến bách hoa tông ngoại trừ là kình thiên tông người nàng nghĩ không ra người thứ hai chẳng qua là lần này cứu viện liền lý đại đao một người quả thực làm cho nàng thật bất ngờ phía ngoài đọc cô tín thế nhưng là thánh nhân bên cạnh hắn còn có một cái thánh vương hộ vệ cùng đại lượng thiên tôn địa tôn thân vệ lý đại đao một người có thể ứng đối không sai bổn tọa chính là kình thiên tông người đặc biệt đến thay các ngươi giải quyết phiền thoái lý đại đao nhàn nhạt trả lời nhận được hương thần mệnh lệnh hắn làm một chút cũng không có trì hoãn cuối cùng là chạy tới tê thật đúng là thượng tông đại nhân có thể một mình hắn có thể đánh nhau qua được nhiều như vậy địch nhân sao. không biết à có lẽ vị đại nhân này đuổi kịp tông chủ giống nhau phất tay sẽ đem địch nhân cho dây đâu không thể nào nghe nói trận pháp bên ngoài thế nhưng là có trong truyền thuyết thánh vương cừng giả vậy cũng có thể d â y mất bách hoa tông trưởng lão cùng đệ tử nghe được lý đại đao là kình thiên tông phái tới giải quyết phiền thoái tất cả đều là nhỏ giọng nghị luận mà bạch tương linh đạt được lý đại đao hoàn toàn chính xác nhận thức thì là lập tức đối với tất cả trưởng lão cùng đệ tử quát không được vô lễ còn không theo ta bái kiến thượng tông đến đại nhân bạch tương linh nói xong lập tức đối với lý đại đao không người thi lễ nói hạ tông tông chủ bái kiến thượng tông đại nhân đa tạ đại nhân tiến đến thế cho tông giải quyết phiền thoái tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng không phản trần t r ở cũng là đối với lý đại đao không người thi lễ nói hạ tông tu sĩ bái kiến thượng tông đại nhân đều miễn lễ đi lý đại đao k h o á t tay á o tiếp tục nói đem trận pháp mở ra bổ tọa cái này thay các ngươi đem bọn này c o n kiến hôi giải quyết đại nhân cần thiện tiếp đám bọn họ phối hợp ngài cứ việc nói nghe được muốn đánh mở ra trận pháp bạch tương linh vẫn có chút lo lắng nói không cần các ngươi phối hợp những này con kiến hôi bổn tọa trong nháy mắt tiêu diện ngươi chỉ để ý mở ra trận pháp là được lý đại đao có chút không vui trả lời bạch tương linh nói như vậy không phải tại nghi vấn thực lực của hắn sao nếu không phải đánh nát bách hoa tông trận pháp bách hoa tông về sau lại muốn một lần nữa thu sửa hắn mới chẳng muốn cùng bạch tương linh nói nhảm là đại nhân tiện tiếp cái này mở ra trận pháp bạch tương linh cũng không còn đang nghi cầm ra khống chế hộ sơn đại trận bảo vật sẽ đem trận pháp cho thu vào nếu như hương thần phái một người tới vậy khẳng định có hắn đạo lý hiện tại nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ha h a bạch tương linh ngươi cuối cùng cam chịu số phận sao thấy trận pháp chính mình mở ra đậu cô tín vẻ mặt h ư n g phấn cười nói hắn cho rằng bạch tương linh đã cam chịu số phận nguyện ý cùng hắn hồi huyền nguyện hoàng triều trao đổi công phu bí t ị c h đâu bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện đứng ở bạch tương linh phía trước lý đại đao sắc mặt trở nên âm trầm đến cực điểm bạch tương linh ngươi thối tiêu chí ta còn tưởng rằng ngươi bách hoa tông đều là ngây thơ ngọc nữ không nghĩ tới ngươi lại còn cất giấu nam nhân nói mau người nam nhân này rốt cuộc là nơi nào đến ngươi có hay không cùng hắn có một chân độc cô tín tức giận sắp đến rồi hắn này đem tưởng niệm nữ tự vậy mà sau l ư n g cất giấu nam nhân đây không phải phá vỡ hắn tất cả tưởng tượng sao chương chín mươi bảy đánh chết độc cô tín cho bách ho chương chín mươi bảy đánh chết độc cô tín cho bách hoa tông xây dựng truyền tống trận độc cô tín ngươi đ ừ n g vội nói vậy ta bách hoa tông đệ tử đều là băng thanh ngọc kiết vị này chính là kình thiên thượng tông cường giả ngươi chuẩn bị chịu chết đi nghe được độc cô tín vu hoa nói n bạch tương linh khuôn mặt khí đỏ bừng kình thiên tông người độc cô tín nghe vậy biểu lộ ngưng tụ sau đó lộ ra cởi n ạ o thần sắc bạch tương linh giấu nam nhân liền giấu nam nhân đừng tại cầm kình thiên tông đến làm ta sợ chờ ta đem bọn ngươi tất cả đều bắt lại mới hảo hảo tra tấn ngươi cái này thối tiêu chí đều lên cho ta tất cả đều cho ta bắt sống độc cô tín hắn mới sẽ không tin tưởng bạch tương linh chuyện ma quỷ t r u n g quanh sơn mạch đều bị hắn người phong tỏa căn bản cũng không có một người tiến vào bách hoa tông lý đại đao tuyệt đối là bạch tương linh giấu nam nhân hắn hôm nay nhất định phải đem bạch tương linh bắt lấy thật tốt cha tấn cái này mặt ngoài thanh thuần sau lưng không biết đ ù a dùng nhiều tiện như là vương ra đ ộ c cô tín bên người thánh vương cường giả cùng thân vệ đáp ứng một tiếng tất cả đều là hướng phía bách hoa tông quảng trường đáp xuống chuẩn bị đem bạch tương linh một đám người đổi bắt hử một bảy kiến hôi đều chết cho ta lý đại đao cầm ra liệt diễm cùng đao đối với những này vẫn còn g i a không trung tu sĩ hung hăng chém ra vô số đạo lửa đỏ đao khí a a a a. chẳng qua là trong n y mắt những người này liền phát ra thê lương kêu thảm thiết bị đao khí cho bước hơi mất liền cho đều không có lưu lại hoa thượng tông đại nhân tốt m á n h người ta thế mà vừa ra tay sẽ đem những người này cho miễu sát quá mạnh mẽ thượng tông đại nhân đến ngọn nguồn là cái gì tu vi a vậy mà có thể miễu sát thánh vương cường giả thượng tông đại nhân thật sự thật mạnh làm sao bây giờ thật là muốn cùng thượng tông sinh hầu từ a một đám bách hoa tông trưởng lão đệ tử thấy lý đại đao một chiêu liền đem đọc cô tín thánh vương hộ vệ cùng thân vệ cho dây tất cả đều là khiếp sợn mắt c có nhìn xem lý đại đao ánh mắt cũng thay đổi trực tiếp nổi lên hoa xì đến ảo tưởng cùng dạng này một cái rung manh nam nhân bắt đầu một đoạn vui vẻ sinh hoạt bạch tương linh biểu lộ cũng không tốt đến đi đâu đồng dạng là cái miệng nhỏ nhắn đại trương đôi mắt trừng trừng một bộ khiếp sợ không thôi bộ dạng hắn nghĩ tới lý đại đao rất mạnh nhưng không nghĩ tới có mạnh như vậy thế mà một chiêu sẽ đem một cái thánh vương cùng na na nhiều như vậy thiên tôn địa tôn cho dây c h ắ c không được độc cô tín nhắc tới kình thiên tông thời điểm rất kiếm kỵ nguyên lai、like、kình thiên t ô n thực lực là như thế khủng tố ngươi người rốt cuộc là ai vẫn còn không chung chuẩn bị xem cuộc vui đ ộ c cô tín nhìn thấy như vậy tàn bạo một màn trực tiếp sợ tới mức rất tại trên quảng trường hắn không thể tin được bạch tương linh g i ấ u nam nhân thực lực thật không ngờ khủng bố vậy mà một đao liền đem hắn thánh vương hộ vệ cho quẹt phát chết luôn thế cho nên hắn liền chạy trốn tâm tư đều không sinh ra đến hh t á ta là ai lý đại đao cười cười vẫy tay đem đ ộ c cô tín trộm trong tay âm thanh lạnh lùng nói nàng không phải nói cho ngươi rồi sao ta chính là kình thiên tông người, người vây công ta kình thiên tông p ụ thuộc thế lực chẳng lẽ không đánh trước ngay nó là ai bảo kê đấy sao nhìn xem trước mặt biểu lộ lạnh như băng lý đại đạo đ hắn chưa từng có cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy vì vậy cũng mặc kệ lý đại đao nói thật hay giả vội vàng tiếng khóc cầu xin tha thứ đạo tiền bối tha mạng a văn bối mắt chó không nhìn được thái sơn m ạ n phạm quý tông phụ thuộc thế lực văn bối nguyện ý toàn lực đền bù tồn thất bách hoa tông tính xin tiền bối tha vãn bối một mạng đ ộ c cô tín tại lý đại đao trên tay không ngừng dãy r u ộ n hắn cảm giác mình hai cái chân đã bước vào quỷ môn quan chỉ cần lý đại đao nhẹ nhàng vừa dùng lực có thể lại để cho hắn cái chân còn lại cũng bước vào đi ha ha ngươi không phải nghĩ bồi thường ngươi chẳng qua là biết mình muốn chết rồi lý đại đao không để ý đến độc cô tín. t bạch, là là, bạch tương linh phục hồi tinh thần lại vẻ mặt cung kính trả lời mắc không truyền tống trận đối với bách hoa tông chỉ có lợi không có hại dạng này các nàng rốt cuộc không cần lo lắng có khác thế lực đến quấy dối bách hoa tôn g ân vậy ngươi liền tuyển một khối địa phương bí ẩn lại để cho b ồ n tọa hiện tại bắt đầu đi lý đại đao gật đầu nói là thượng tông đại nhân bạch tương linh đáp ứng một tiếng sau mang theo lý đại đao đi vào bách hoa tôn g phía sau núi một chỗ phong cảnh duyên dáng biển hoa bên cạnh nơi đây vốn là nàng thanh tu chi địa xem như bách hoa tôn g cấm địa bình thường trưởng lão đệ tử cũng không thể tới gần đem truyền tống trận tu ở chỗ này tuyệt đối bí ẩn mà nàng còn có thể thời khắc thủ hộ lấy truyền tống trận không cần lo lắng bị người phá hư tốt cái tia bùn tọa liền độc thủ xác định nơi tốt lý đại đao cũng không nói nhảm từ trong chữ cũng không lâu lắm bách hoa tông bên này trận pháp bố trí xong hiện tại chỉ chờ hắn trở về tại kình thiên tông bố trí một cái chủ trận về sau bách hoa tông đến kình thiên tông cũng chỉ là lập tức bách tông chủ các ngươi bên này trận pháp đã bố trí tốt bổn tọa hiện tại trở về tông đem kêu bên cạnh trận pháp bố tốt dạng này ngươi bách hoa tông về sau thuận tiện rất nhiều lý đại đao cười đối thoại thương linh đạo cái này truyền tống trận cũng không chỉ là bách hoa tông xuất hiện nguy hiểm lúc mới lấy ra dùng về sau bách hoa tông cùng kình thiên tông ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trao đổi cũng có thể dùng để truyền t ố n g đa tạ rất nhiều tông đại nhân thiện tỳ không thể báo đáp tính xin đại nhân đi chủ điện nghỉ chân làm cho thiện tỳ có thể tận tình địa chủ hữu nghị bạch tương linh c ù n g kính thi lễ mời lý đại đao không chỉ giải quyết xong bách hoa tông phiền thoái bây giờ còn bố trí một cái truyền t ố n g trận khiến nàng bách hoa tông tránh lo âu về sau nếu là cứ như vậy lại để cho lý đại đao rời đi trong nội tâm nàng thật sự là băn khoăn không cần b u tọa tại trong tông còn có chuyện quan trọng như vậy sau khi từ biệt lý đại đao nghe được muốn hắn đi dự tiệc mở ra một chỗ không gian liền biến mất tại bách hoa tông hắn tại trong tông còn có rất nhiều hoa hoa thảo thảo không có tu đâu hơn nữa hắn cũng không giống như khương thần bị một đám nữ nhân hầu hạ hắn thật chịu không được gã cung kính thượng tông đại nhân thấy lý đại đao cự tuyệt đã đi bạch tương linh bất đắc dĩ thi lễ tống biệt cùng lúc đó huyền nguyên hoàng triều nghị sự trong điện độc câu nghĩa đang cùng quần thần thần thảo luận quốc gia chính sự cùng nam vực đại sự kiện lúc này một người mặc nửa tháng trường bảo nửa bước chuẩn đế tu vi láo giả vội vội vàng vàng đi vào đại điện k h n người cao giọng hô bại ngân nát di thân vương vẫn lạc a nghe được lão giả nói đọc câu nghĩa còn không có lên tiếng đại điện hai bên quần thần liền lập tức bộ u c phát ra nghị luận âm thanh tê di thân vương vẫn lạc đây là ai làm a di thân vương thế nhưng là có ba cái thánh vương hộ vệ ai có thể tùy tiện giết hắn ai huyền nguyện hoàng triều gần nhất là trách đối với bộ u c phát đột nhiên toát ra một cái bốn chuẩn đế tô n g môn hiện tại di thân vương lại bị người giết thật sự là thời buổi rối luận a đúng vậy a n à y tại di vãng là không thể nào sự tình nhưng bây giờ chân thật đã xảy ra thật sự là thật là quỳ dị chương chín mươi tám các vị không muốn sợ chương chín mươi tám các vị không muốn sợ q u ò n thần trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ di thân vương thế nhưng là độc câu nghĩa thân đệ đệ hoàng tộc thành viên trung tâm bây giờ lại bị người giết thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi phải biết rằng tại nam vực huyền nguyễn hoàng triều thế nhưng là cấp cao nhất thế lực chỉ cần độc cô tín đem thân phận một cho thấy sẽ không có mấy người dám động hắn nhưng bây giờ độc cô tín quả thật bị người giết quả thực là làm cho người ta kỳ quái tam thúc biết là ai làm sao độc câu nghĩa không có nổi giận mà là tỉnh táo nhìn phía dưới lão giả vân đạo mặc dù hắn cũng rất tức giận nhưng với tư cách một cái đê vương hắn không thể biểu hiện ra ngoài bầm bệ hạ tạm thời không có manh mối di thân vương phủ người cũng không biết di thân vương đến cùng đi đâu lao giả thẳng thân trả lời đ á n g giận dám giết ta đệ đệ ta sẽ không bỏ qua ngươi đ ộ c câu nghĩa hai tay nắm chặt l o n g ủy, tiếp tục đối với lao giả nói ra tam thúc m ờ i truy hồn kính đi ra ta phải tìm được là ai g i ế t tín đệ hắn và đ ộ c cô tín thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ à, hiện tại đ ộ c cô tín chết hắn làm sao có thể không t r a nếu như di thân vương phủ cái kia không có manh mối vậy hắn muốn vận dụng trấn quốc bảo vật nhất định phải tìm được sát hại đọc cô tín hung thủ tốt b ậ hạ ta đây phải đi hồn bài điện đem truy hồn kính lấy ra lao gi vội vàng đi ra đại điện cái này truy hồn k í n h chính là hắn huyền nguyện hoàng triều c h ấ n quốc bảo vật là một kiện n g mỹ để khí này k í n h không chỉ có thể phát ra cường đại thần hồn công kích còn có thể lấy thần hồn khí tức truy tung đến vẫn lạc người cuối cùng hình ảnh mà độc cô tín mặc dù đã vẫn lạc nhưng hắn thần hồn mạnh bài còn lưu lại hắn thần hồn mạnh vỡ có thể dùng đến thi triển bí thuật hiện ra tập trung sát hại hắn hung thủ khí tức hiện ra o ậ p trung sát hại h n hung thủ khí t ứ mà trong tay của hắn cũng nhiều một mặt khắc thần bí hoa văn mò bạc tấm gương bệ hạ hiện tại liền thi c h u n sao lão giả nhìn xem trên ghế rồng độc câu nghĩa v hắn là độc cô gia tộc trông coi hồn b à i điện thủ hộ giả hết thẻ liên quan tới phương diện này sự t ì n h đều là từ hắn phụ trách tam thúc vất vả ngươi rồi độc câu nghĩa gật đầu xác nhận nói tốt lao phu kêu lại bắt đầu đạt được độc câu nghĩa hoàn toàn chính xác nhận thức lao giả cũng không trần trờ nữa lập tức đánh ra vài đạo linh khí tiến vào truy hồn kính bên trong long ngong. tại lao giả linh khí thêm vào truy hồn kính thoáng cái liền biến lớn gấp mấy chục lơ lửng tại đại điện không trung mà lao giả tại tiếp tục đưa vào linh khí đồng thời càng làm độc cô tín thần hồn tàn tiến ném vào truy hồn cảnh bên trong lập tức toàn bộ truy hồn kính chất động lên đầu hình Sát bởi vì chỉ cần truy hồn kính bên trên gợn sóng vừa biến mất cái kia sát hại độc cô tín hung thủ cũng sẽ bị hiện ra tại trên mặt kính cũng truy tung đến vị trí của hắn ô ô ô ô ng tại ánh mắt mọi người bên dưới truy hồn kính phát ra tiếng nổ vang mắt thấy trên mặt kính vợ sóng muốn toàn bộ biến mất lúc một đạo tiếng hử lạnh từ trong mặt gương truyền ra phúc chẳng qua là này nhẹ nhàng khét hử trong đại điện độc câu nghĩa cùng quần thần còn có độc câu nghĩa tam thúc tất cả đều là miệng phun màu tươi không đợi bọn hắn kịp phản ứng truy hồn kính ở bên trong lại là chuyển ra một chữ chết cái này chữ chết vừa chuyển ra độc câu nghĩa tam thúc l i ề n lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ phiêu tại độc câu nghĩa đám người trên mặt đón lấy lơ lửng giữa không trúng truy hồn kính cũng là nổ vang vài tiếng bạo liệt ra đến mảnh vỡ bay vụ tại độc câu nghĩa bọn người trên thân aa trong đại điện lập tức vang lên từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết một ít bị đánh trúng chỗ hiểm đại thần tại chỗ liền thân tử đạo tiêu mà độc câu nghĩa cùng một ít không có bị đánh trúng chỗ hiểm đại thần cũng không tốt đến đi đâu tất cả đều là bản thân bị trọng thương không có cường đại bảo vật chữa thương đợi này đều khó có khả năng phục hồi như cũ bệ hạ bệ hạ ngươi thế nào ngoài cửa thủ vệ nghe được trong đại điện kêu thảm thiết cùng độc tĩnh lập tức đi đến đợi chứng kiến trong đại điện tất cả đều là máu độc câu nghĩa cùng các vị đại thần đều nằm ở trong vũng máu lập tức cầm quần áo rách d ứ ớ i toàn thân là máu đ các người đều đi ra ngoài đem cửa điện đóng lại nơi đây hết thệ không thể lộ ra nửa chữ người vi phạm tru d i ệ t cửu tộc độc câu nghĩa mặt mũi tràn đầy sợ hãi run run lồng lộng đối với vào thủ vệ nói ra vừa mới hết thệ phát sinh quá là nhanh bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp bất quá từ cái tia hai đạo âm thanh có thể đ o á n được đánh chết độc cô t í n g người là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại ít nhất là một cái chỉ nửa bước bước vào đại đế cảnh l á o quái v ậ t thậm chí có khả năng chính là chân chính đại đế loại nhân vật này đã bắt đầu nắm trong tay quy tắc lực lượng căn bản không phải bọn hắn có thể truy tung vô luận thi triển bất luận cái gì bí thuật bảo vật đều bị đối phương phát hiện cũng cắn trả tới đây hiện tại truy hồn kính hủy hắn tam thúc cũng đã chết còn có nhiều như vậy đại thần cũng đi theo gặp nạn toàn bộ h u y ề n n g u y ệ n hoàng triệu là nguyên khí đại thương cho nên hắn không thể để cho chuyện nơi đây truyền đi để tránh ngoài chăn địch thừa cơ làm khó dễ là bệ hạ thủ vệ mặc dù không biết độc công nghĩa tại sao phải làm như vậy nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh rời khỏi đại điện sau đó đem cửa điện đóng lại bệ v ậ hạ đánh chết di thân vương người quá kinh khủng chúng ta nên làm cái gì bây giờ a đúng vậy à v ậ hạ như thế kinh khủng tồn tại giết chúng ta liền theo bóp chết một con kiến giống nhau à? c ử a điện đóng kỹ sau tân tồn đám đại thần cũng là một mặt sợ hãi bỏ người lên chỉ dựa vào một cái hừ một cái chết liền đem bọn hắn biến thành bộ dạng này bộ dáng thực lực kinh khủng như thế bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng người nọ là bực nào tu vi hiện tại bọn hắn là hận chết độc cô tín x u ấ t sinh này chết còn chưa tính lại còn liên lụy bọn hắn nếu không phải bọn hắn hôm nay đứng dựa vào sau cũng cùng theo một lúc đi đầu thai các vị không muốn sợ đọc câu nghĩa ngồi tại trên bảo tọa đảo qua phía dưới đại thần chậm rãi nói như thế cường giả nếu như không có giết huyền n g u y hoàng triều đến đã nói lên hắn khinh thường đối với chúng ta ra tay chỉ cần chúng ta không nên đi trêu chọc hắn bởi vì sẽ không phải có cái gì nguy hiểm hẳn là không có nguy hiểm tân t ồ n đại thần nghe được độc c â u nghĩa nói tất cả đều là trận trắng mắt khủng bố như thế cơn ư giả g làm sao có thể dùng lẽ thường đến suy đoán hiện tại không có nguy hiểm không có nghĩa là về sau không có nguy hiểm nếu là cái này khủng bố cơn ư giả g mất hứng thời điểm nhớ tới còn có huyền nguyện hoàng triệu này việc sự tỉnh vậy bọn họ không phải tùy thời muốn thăng thiên chương chín mươi chín tu luyện danh lệch chương chín mươi chín tu luyện danh lệch bất quá trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng bọn hắn trên môi không thể biểu lộ ra ngược lại là tất cả đều lộ ra kính đ ể t h ầ n sắc đối với trên bảo tọa độc câu nghĩa thi l ệ hô bệ hạ phân tích có lý bọn thần bội phục đầu giảm xuống đất bệ hạ sáng suốt cơ chí bọn thần không thể và cũng a độc câu nghĩa như thế nào không biết đám này đại thần là mặt hẳn gì vì vậy k h o á t tay hào nói được rồi không muốn lại khoa chương c h ấ m đều trở về chữa thương đi nhớ kỹ chuyện nơi đây không thể để lộ ra đi n g h e rõ sao hắn đương nhiên biết đắc tội bực này kinh khủng cơn giả huyền u y hoàng triều tùy thời đều gặp nguy hiểm. Tái sinh là đế vương. hắn không thể biểu hiện ra bối rối cần ổn định nhân tâm bằng không thì toàn bộ huyền n g u y ê n hoàng triều đều sụp đổ là bệ hạ bọn thần cáo lui một đám đại thần thi lễ sau đem trên người thu thập sạch sẽ sau đó chậm rãi rời khỏi đại điện đợi tất cả mọi người đi độc câu nghĩa gọi tới một cái thân vệ uy nghiêm nói chuyện chậm ý chỉ di thân vương khởi binh mưu phản thất bại mưu phản huyền n g u y ê n hoàng triều chấm lệnh ngươi mang lên ám vệ đem di thân vương phủ cùng cùng di thân vương có quan hệ người toàn bộ đ ổ i bắt ngày mai tại hoàng thành quảng trường chém đầu cũng chiêu cáo cả nước là v ậ hạ thân vệ nghi hoặc nhìn độc câu nghĩa lên mắt sau đó bước nhanh đi ra đ mang ám vệ đi cũng là bị bất đắc à. phân i h h m ệ phó lệnh. tốt thân vệ độc câu nghĩa ngồi tại trên bảo tọa vẻ mặt bất đắc dĩ độc cô tín lần này cho tới khủng bố như thế cường giả vì toàn bộ huyện nguyệt hoàng triệu an uy hắn cũng chỉ có thể lấy loại biện pháp này cùng độc cô tín phủi sạch quan hệ mặc dù dạng này không nhất định có tác dụng nhưng cũng là không có cách nào biện pháp tại trên bảo tọa chữa thương một hồi đ ọ c câu nghĩa đi ra đại điện chuẩn bị đem nơi đây chuyện phát sinh hướng nhà mình chuẩn đế lao tổ bẩm báo tốt thương lượng những thứ khác ứng đối sách lược kinh thiên tông trên quảng trường lý đại đao đi ra vết nước không gian hướng phía chủ điện đi đến chuẩn bị bẩm báo bách hoa tông sự tỉnh vừa mới tại hồi tông trên đường lại có con kiến hôi không biết tự lượng sức mình nghĩ tập trung hắn bị hắn cho thuận tay cho bóp chết bẩm tông chủ bách hoa tông sự tỉnh đã giải quyết thuộc hạ vẫn còn bách hoa tông xây dựng chuyển tông trận dạng này thuận tiện hai tông lui tới lý đại đao đi vào chủ điện đối với đang tại hưởng thụ sinh hoạt k ư ơ n g thần bẩm báo tại ố n trận g t sự hưởng mặc h thụ liễu thư cẩn thận phục vụ lúc đầu của hắn cũng là không có nhàn rỗi một mực ở cân nhắc tông môn phát triển bách hoa tông thế nhưng là trải qua hệ thống chứng thực có bảo dương cầm phụ thuộc thế lực chỉ cần giúp đỡ bách hoa tông bồi dưỡng được thánh nhân đại đế hắn liền có thể lấy thêm một cái h i hữu cùng sử thi cấp bảo dương chẳng qua là bách hoa tông tu luyện hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt ở đằng kia tốt trong hoàn cảnh chính là lại tu một v ạ n năm cũng không nhất định có thể ra một cái đại đế cho nên vì mau chóng bắt được bảo dương hắn chuẩn bị cho bách hoa tông người bậc t h ậ nhanh hơn thoáng một phát các nàng tốc độ tu luyện là tông chủ thuộc hạ cái này đi đã định cụ thể phương án sau đó phái người đi bách hoa tông truyền lời lý đại đao không có bất kỳ nghi vấn cung kính thi lễ linh、mệnh. dù sao khương thần nói như thế nào hắn liền làm như thế đó ân đi thôi bản tông chủ mệt mỏi khương thần khoát tay á o tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ liêu thư phục vụ dù sao với tư cách tông chủ chức trách của hắn chính là tại hưởng thụ bên trong làm việc lý đại đao lần nữa thi cái lễ chậm rãi rời khỏi đại điện đi vào kính thiên tông một mảnh hoa cỏ bên cạnh hắn dùng tay cho rằng cái kéo một bên tu hoa cỏ một bên cân nhắc như thế nào chấp hành khương thần phân phó muốn chấp hành khương thần phân phó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đi ra bách hoa tông kéo người đến là được hắn muốn cân nhắc đến b a o nhiêu người phù hợp đến về sau làm như thế nào an bài tu luyện. dù sao bách hoa tông người không phải kình thiên tông đệ tử không có khả năng cho các nàng kình thiên tông đệ tử ngang nhau đánh ngộ nói như vậy có khả năng sẽ khiến các đệ tử bất mãn tại tu vài miếng hoa cỏ về sau lý đại đao cuối cùng xác định một cái phương án cái kia chính là lại để cho bách hoa tông chỉ năm mươi cái người tu luyện nói mỗi ngày chỉ có thể đến thời gian tháp tu luyện hai canh giờ còn lại thời gian muốn tới kình thiên tông các nơi làm việc vặt đến đền tu luyện của các nàng thời gian xác định cái phương án này lý đại đao lần nữa đi vào đại điện hướng k ư ơ n g thần báo cáo mặc dù k ư ơ n g thần nói là lại để cho hắn cụ thể chấp hành nhưng hắn cũng không thể không báo cáo nếu là khương thần đối với hắn phương án không hài lòng nói đây không phải là hết con b ê có thể cứ làm như thế đi n g h e xong lý đại đa o phương á n sau khương thần hài lòng gật đầu lý đại đa o phương á n có lý có cứ vô cùng nhịn chết là tông chủ đạt được khương thần hoàn toàn chính xác nhận thức về sau lý đại đao rất nhanh đến kình thiên tông t u y ể n một cái yên lặng địa phương dùng để bố trí đi thông bách hoa tông truyền tống trận cái địa phương này rất lớn có thể dung nạp rất nhiều truyền tống trận về sau kình thiên tông phụ thuộc thế lực truyền tống trận cũng có thể mắc khùng ở chỗ này bỏ ra hơn một canh giờ đem truyền tống trận bố trí tốt lý đại đao gọi tới một cái kình thiên vệ chuẩn bị lại để cho hắn đi bách hoa tông truyền đạt khương thần ý tứ hắn chính là kình thiên tông đại trưởng lão loại này truyền lời việc nhỏ nếu là còn muốn hắn tự thân xuất mã vậy rất có mất thân phận hoang long trận pháp phát ra hoang n o n g tiếng vang kình thiên vệ thân ảnh biến mất bách hoa tông truyền tống trận bên cạnh bạch tương linh đang tại trong biển hoa truyền tống trận bên cạnh tu luyện đ ỗ n g nhiên bên người nàng truyền tống trận phát ra ông ông thanh sau đó sáng lên hào con tê đây là thượng tông cường giả truyền tống đã tới sao bạch tương linh bị truyền tống trận động tính cho bừng tỉnh chăm chú nhìn chằm chằm trần trận lý đại đao l ú tại, tại, tại bạch tương linh nhìn chăm chú trận pháp phát ra quang mang trói mắt chờ hào quang biến mất về sau một người mặc áo giáp kình tiên h vệ xuất hiện ở trung tâm của trận pháp hạ tông tông chủ bạch tương linh thấy qua thượng tông đại nhân bạch tương linh đối với trung tâm của trận pháp kình thiên vệ không người thi lê nói mặc dù nàng không biết người tới tại kình thiên tông là thân phận gì nhưng với tư cách kình thiên thượng tông người đi vào các nàng hạ tông vậy thì phải cao nàng nhất đẳng cho nên nàng không dám chậm trễ chút nào t r ư ơ n g một trăm bách hoa tông chúng nữ bị linh khí sặc ngược lại t r ư ơ n g một trăm bách hoa tông chúng nữ bị linh khí sặc ngược lại ân ngươi chính là bách hoa tông chủ rất tốt b ớ t ta đây lại đi tìm ngươi kinh thiên vệ gật đầu nhìn xem bạch tương linh thản nhiên nói bạch tương linh ta tông tông chủ n i ệ m tình ngươi bách hoa tông là kinh thiên tông phụ thuộc thế lực mà lại thực lực nhỏ yếu đ ặ c chuẩn cho phép bách hoa tông chọn lựa năm mươi tên đệ tử tiến về t r ư ớ c kinh thiên tông tu luyện ngươi mau chóng xác định danh lệch tốt cùng ta cùng một chỗ hồi tông đi kinh thiên vệ nói xong sẽ không nhiều lời nữa mà là chắp tay đứng ở truyền tống trận bên trong cùng đợi bạch tương linh trả lời thuyết phục đi đi k ỉ n h t i ê n tông tu luyện bạch tương linh nghe vậy có chút gây dại nàng chưa từng thấy qua tốt như vậy t h ừ a tông không chỉ tiễn đưa bảo vật cho nàng giúp đỡ bách hoa tông giải quyết phiền thoái bây giờ còn muốn cho bách hoa tông người đi k ỉ n h t i ê n tông tu luyện quả thực là vừa đứng thức giúp đỡ đến nhà thế nhưng là nàng đến bây giờ cũng không minh bạch k hương thần làm như vậy vì cái gì nói là đồ bách hoa tông, bày đồ đi, nàng bách hoa tông đến bây giờ còn không có bảy đồ cúng một chút xíu thứ đồ vật ngược lại đã chiếm được hương thần rộng lượng bảo vật cùng hai lần cứu viện chẳng lẽ là đồ sắc bạch tương linh khuôn mặt tường đỏ ngoại trừ lý do này nàng thật sự nghĩ không ra khương thần là ở đồ cái gì dù sao giúp một cái người dù sao cũng phải đồ mấy thứ gì đó hoặc là đồ t à i hoặc là đồ sắc cái gì cũng không đồ đã giúp t r ợ người khác tại tu luyện giới là không tồn tại thượng tông đại nhân xin chờ một chút tiện tỳ cái này đi chọn lựa đệ tử bạch tương linh đối với kình thiên vệ thi cái lễ liền đi ra biển hoa đi bên ngoài chọn lựa đệ tử thích hợp nếu là khương thần ra lệnh bất kể là tốt là xấu nàng cũng không thể tự tuyệt chỉ có tuyệt đối phục tùng mặc dù không biết kình thiên tông tu luyện hoàn cảnh thế nào nhưng nghĩ đến khẳng định so với bách hoa tông muốn tốt rất nhiều lần này là đi kình thiên tông tu luyện chỗ đi đệ tử nhất định phải trung tâm tin cậy cho nên nàng phải chăm chỉ chọn lựa thoáng một phát đương nhiên nàng nhất định là tại đây năm mươi cái danh ngạch ở trong bởi vì nàng cũng muốn gặp nhận thức thoáng một phát thượng tông phong thái còn có một chút chính là khương thần giúp đỡ bách hoa tông quá nhiều nếu là khương thần thật là đồ sắt nói nàng kia lần này chỉ có rửa sạch sẽ đưa tới cửa để báo đáp khương thần â n tình cũng không lâu lắm bạch tương linh liền mang theo hai cái t r ư n g lão cùng bốn mươi bảy cái hạch tâm nữ đệ tử xuất hiện ở biển hoa truyền t ố n g trận bên cạnh những người này đều là bách hoa tông trung thành nhất tin v y trưởng lão đệ tử tăng thêm nàng vừa vận năm mươi cái cả một cái không nhiều lắm không thiếu một cái muốn đi thượng tông tu luyện thật kích động à, không biết thượng tông đệ tử được không ở chung thượng tông đại nhân như vậy hiền lành thượng tông đệ tử đương nhiên được ở chung rồi đúng nha đúng nha thượng tông thật sự thật tốt à, đều giúp chúng ta lần thứ hai nếu là thượng tông đệ tử vừa ý ta ta nhất định cho bọn hắn làm l ã o bà kỳ n h i ngươi là lớn lên đẹp nghĩ đến đẹp hơn thượng tông cường đại như vậy đệ tử của nó khẳng định đều là thiền tri tiêu tử làm sao sẽ vừa ý ngươi cái này hoa si truyền thống trận bên cạnh mười mấy cái bách hoa tông nữ đ ệ tử xì、si、xào bàn tán treo g ẹ o đối với đi kình thiên tông tu luyện các nàng cũng là tràn ngập hướng tới dù sao kình thiên tông biểu hiện thực lực cường đại như vậy đi kình thiên tông tu luyện nhất định có thể nhanh hơn đột phá đương nhiên đây chỉ là một cái trong đó hướng tới còn có một cái hướng tới chính là nghĩ tại kình thiên tông tìm một thiên kêu i giữa đường l ữ các nàng bách hoa tông nữ đ ệ tử cũng không phải là cả đời khi quả phụ chỉ cần đụng phải phù hợp nam tử các nàng là có thể kết thành liền cảnh chỉ có điều tìm được đạo lữ về sau các nàng không thể lại dừng lại ở bách hoa tông cần rời khỏi bách hoa tông thượng tông đại nhân năm mươi cái người chọn lựa đã có đủ tùy thời có thể cùng đại nhân tiến về trước thượng tông bạch tương linh đối với truyền tống trận bên trong kính thiên vệ thi lê nói bách hoa tông hết thệ nàng đều nói rõ tốt rồi có người sẽ thay mặt nàng quản lý tông môn hàng ngày nếu là đụng phải không cách nào quyết đoán sự t ì n h nàng có thể trước tiên truyền tống về đến xử lý cho nên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện tốt nếu như ngươi đã chọn xong nhân viên vậy đều tiến truyền tống trận đến đi với ta kính thiên tông đi kính thiên vệ tại truyền tống trận bên trong dịch thoáng hợp pháp n h ư n ra không vị làm cho bạch tương linh một đám người tiến đến là thượng tông đại nhân bạch tương linh đáp ứng một tiếng có chút kích động mời đến chúng nữ tiến vào truyền vừa nghĩ tới lập tức muốn đến kình thiên tông nội tâm của nàng thì có một loại thì có một loại không hiểu hưng phấn chẳng qua là loại này hưng phấn là chờ mong tu luyện còn là chuyện gì khác nàng cũng không phải là rất rõ ràng đều đứng vững chúng ta muốn truyền t ố n g thấy chúng nữ đều tiến vào truyền t ố n g trận kình thiên vệ nhắc nhở một câu sau đó đánh ra một đạo lực lượng khởi động truyền t ố n g trận o n g o n g theo lực lượng d ố c vào truyền t ố n g trận phát ra o n g o n g tiếng vang đón lấy h à o quang l u y ệ lên bạch tương linh mấy chục người cùng kình thiên vệ liền biến mất tại biển hoa truyền thống trận ở bên trong kình thiên tông truyền t ố n g trận chỗ bạch quang luyện không đợi chúng nữ thấy rõ t r u n g quanh kiến trúc liền bị kình thiên tông đậm đặc không tưởng nổi linh khí cho s ắ c sắc mặt đỏ bừng cục cục tông chủ tông chủ ta cảm giác không t h ở nổi ta không chịu nổi a a ta muốn chết một cái nữ đệ tử sắc mặt đỏ bừng ngã vào truyền thống trận bên trên cục tông chủ nơi đây linh khí có độc ta tốt chóng mặt ta ta cũng không chịu nổi ách dân lại một cái nữ đệ tử sắc mặt đỏ bừng ngã vào truyền thống trận bên trên đây là thứ một cái cùng cái thứ hai ngã xuống những thứ khác bách hoa tông trưởng lão cùng đệ tử cũng đều là đi theo cấp bộ của các nàng từng cái bị linh khí sặc ngã vào truyền thống trận bên trên này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? bạch tương linh vẻ mặt m ộ t bức nàng cũng rất khó chịu nồng đậm linh khí tựa như nước mở dạng đem nàng toàn thân cấp bao bao lấy nàng chưa từng có h ấ p qua nồng đậm như thế linh khí phun ra nuốt vào linh khí kinh mạch trong lúc nhất thời không thích ứng tựa như ngăn chặn giống nhau nếu không phải kình tiên h tông không có đối với nàng xuất thủ lý do nàng đều muốn cho rằng kình thiên tông tại linh khí ở bên trong hạ độc sẽ đối với các nàng mưu đồ làm loạn ha h a lần thứ nhất đi rất bình thường lý đại đao xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh đánh ra mấy chục đạo lực lượng trợ giút bạch tương linh cùng ngã xuống bách hoa tông trúng nữ thích ứng kình thiên tông linh khí hoàn cảnh hắn một mực ở truyền t ố n g trận chờ đợi vì chính là tại trước tiên cứu trợ bách hoa tông những người này dù sao lấy kình thiên tông linh khí lần đầu tiên tới người khẳng định chịu không được hắn cũng không muốn bách hoa tông tiến đến tu l u y ệ người n bị linh khí cho x a n h bạo như vậy hắn cũng không nên báo cáo kết quả công tác tại lý đại đao dưới sự trợ giúp bạch tương linh chậm dãi thích ứng kình thiên tông k i n h khủng linh khí sắp mặt từ lúc trước nghẹn hồng biến thành bây giờ nét mặt tỏa sáng ân bạch tương linh hử nhẹ một tiếng tu vi của hắn từ thiên t ô n lục trọng trực tiếp đột phá đến thiên tôn thất trọng mà những kêu bách hoa tông trưởng lao đệ tử tại lý đại đao dưới sự trợ cũng là đột phá quấy nhiêu rất lâu tiểu cảnh giới chương một trăm lẻ một bạch tương linh bái kiến chương một trăm lẻ một bạch tương linh bái kiến ta chúng ta đây là thế nào bách hoa tông ngã xuống đất trưởng lão đệ tử mơ mơ màng màng đứng dậy các nàng vừa mới cảm giác mình cổ xếp chặt liền tất cả đều té trên mặt đất tê ta tu v i vậy mà đột phá địa tôn bất trọng một cái bách hoa tông trưởng lão kiểm tra thân thể của mình sau phát ra kinh hại âm thanh nàng tại địa tôn thất trọng đã tạm mấy năm không nghĩ đến, đến một lần kình thiên tông đã đột phá thật sự thật là làm cho người ta vui mừng a đột phá nghe t h ấ vị trưởng lão âm thanh k h c bách hoa tông đệ tử cũng liền bề b ộ n xem xét chính mình sau đó nhao nhao phát ra tiếng thét chói thai tê ta cũng đột phá nhân tôn tam trọng ta tu vi đột phá đến nhân tôn nhất trọng ta cũng đột phá một đám người trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ như thế nào các nàng mới vừa vào kình thiên tông đã đột phá đây cũng quá nhanh đi được rồi đều đừng hô dạng này còn thể thống gì nghe được chúng nữ tiếng gạo bạch tương linh phục hồi tinh thần lại sắc mặt đỏ b ừ n g quát bọn này lao n ư ơ n g môn chẳng lẽ cũng không xem xét chính mình thân ở tại cái dạng gì linh khí trong hoàn cảnh sao khủng bố như thế linh khí để cho chính mình những người này đột phá quả thực chính là dễ dàng thượng tông đại nhân những n à y tiện tỷ đám bọn họ chưa từng gặp qua các mặt của xã hội tính x i n ngươi tha thứ các nàng têu lớn hết bách hoa tông c h ú n g nữ bạch tương linh v ẻ mặt tay nấy đối với ly đại đào thi lê nói nàng hiện tại mới hiểu được kình thiên tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu không nói trước trong tông có bao nhiêu cừng giả chỉ là này kinh khủng linh khí chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tu luyện thánh điện nếu là bởi vì chính mình đám người kia thất lễ c h ọ c g i ậ n kình thiên tông người đem các nàng đuổi đi ra vậy muốn bỏ qua một phần nghịch thiên cơ duyên không sao lần thứ nhất gặp được loại sự tình này có này phản ứng cũng thuộc lẽ thưởng cười nhìn xem bạch tương linh đạo bạch tông chủ ngươi nếu như đến kình thiên tông trước hết b á i kiến tông chủ sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết tu luyện hạng mục công việc an bài các ngươi tu luyện bạch tương linh với tư cách phụ thuộc tông môn tông chủ nếu như đi tới kình thiên tông cái kia chuyện thứ nhất khẳng định phải b á i kiến khương thần hắn cũng không thể trực tiếp liền an bài tu luyện đa tạ đại nhân nhắc nhở kính xin đại nhân nói cho ta biết thượng tông chủ ở đâu t i ệ n thì cái này đi thăm viếng thượng tông chủ bạch tương linh vẻ mặt cung kính vẫn đạo đi theo ta lý đại đao mời đến bạch tương linh một tiếng hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến các ngươi hào hào ở tại bậ hết thể chờ ta trở lại nói sau bạch tương đối với b ạ c h hoa tông trưởng lao đệ tử dặn dò một tiếng rất nhanh đuổi kịp lý đại đao bước chân nàng là đi b á i kiến thương thần chỉ cần một người là được có thể b ạ c h hoa tông trúng nữ ở tại chỗ này nàng thật sự có chút không yên lòng cho nên được cho các nàng hạ mệnh lệnh tránh khỏi cho nàng chỉnh ra phiền thoái gì đ ế n là tông chủ một đám người đối với bạch tương linh bóng lưng lên tiếng đáp ứng về sau mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá chung quanh các nàng bị bạch tương linh kêu lớn hết liền phát hiện làm cho các nàng hít thở không thông cùng đột phá tu vi nguyên lai là kình thiên tông linh khí các nàng không cách nào tưởng tượng kình thiên tông được có bao nhiêu khủng bố mới có thể có được như thế nồng đậm linh khí tại đây tốt nồng đậm trong hoàn cảnh kình thiên tông theo chỉ sợ cũng so với các nàng tù vì c a o đi kình thiên tông chủ điện lý đại đao mang theo bạch tương linh đi đến cửa đại điện sau đó đối với bên trong hô bẩm tông chủ phụ thuộc tông môn tông chủ bạch tương linh đặc biệt đến bái kiến tông chủ để cho nàng đi vào đi trong điện truyền đến khương thần có chút lười nhác gâm thanh vào đi thôi lý đại đao đối với bên cạnh bạch tương linh đạo là đại nhân bạch tương linh nhận lời một câu mang tâm thần bất định bất an tâm tình bước vào đại điện đến thời điểm nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng nhân thân hiện tại chỉ nhìn khương thần thái độ chỉ cần khương thần biểu lộ ra ý tứ này nàng sẽ không chút do dự đem mình đưa ra ngoài tiến vào đại điện sau ánh vào bạch tương linh trước mắt là một bức nhàn nhã tình cảnh nàng chuẩn bị hiến thân khương thần giờ phút này nằm ở một tờ xích đu bên trên bị một vị đoan trang tuyệt mỹ thiếu nữ hầu hạ vị này thiếu nữ không chỉ khí chất dung nhan đều so với nàng cao hơn một bậc mà ngay cả tu vi nàng đều nhìn không thấu lấy kình thiên tông khủng bố linh khí không cần n g h ĩ cũng biết thiếu nữ tu vi tuyệt đối so với nàng cao mà như vậy tốt một vị mọi thứ cao nàng một bậc nữ tử đang tại cần cù chăm chỉ hầu hạ khương thần liền nàng tiến đến cũng không có liếc mắt nhìn nhìn thấy một màn này bạch tương linh trong lòng không khỏi có chút thất lạc nàng còn tưởng rằng khương thần là ở đồ sắc có thể sự thật chứng minh như khương thần cường giả loại này bên người căn bản cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp hầu hạ ý nghĩ của nàng có thể là một bên tình nguyện mà thôi hạ tông tiện t ì bạch tương linh bãi kiến thượng tông chủ bạch tương linh vứt bỏ trong đầu suy nghĩ quỳ trên mặt đất hướng phía khương thần hành lệ a tiểu bạch đến a đứng lên đi khương thần nằm ở trên mặt ghế mở mắt ra nhàn nhạt nhìn xem bạch tương linh hãn đối thoại tương linh ấn tượng, còn là rất không tệ. dù sao đây là hắn mở ra phụ thuộc tông môn mẫu công thần nhưng lại cho hắn cống hiến một cái sử thi bảo dương về sau còn có thể cho hắn lại cống hiến hai cái bảo dương dạng này bảo dương cống hiến người nhất định phải đại lực b ổ i dưỡng đa tạ thượng tông chủ bạch tương linh nói lời cảm tạ một tiếng cung kính đứng dậy bất quá hắn không có xem thương thần mà là túi đầu chờ khương thần nói chuyện khương thần cũng không có lại để cho hắn đợi lâu lười nhác âm thanh lập tức vang lên tiểu bạch a nếu như đi vào kình thiên tông muốn thật tốt tu luyện về sau có vấn đề gì phải đi tìm lý đại trưởng lão hắn sẽ thay ngươi xử lý khương thần giọng điệu cứng rắn rơi bạch tương linh liền không người trả lời là, t h ư ợ nàng g t hiện t tại ỷ n h đã một trăm linh xác định khương thần tuyệt đối không có đồ thân thể của nàng bởi vì khương thần từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều nàng liếc mắt nếu như khương thần muốn nàng thật tốt tu luyện nàng tiêu chỉ có thể lấy cố gắng tu luyện để báo đáp khương thần tận tình chứng kiến bạch tương linh đi ra đại điện lý đại đao đi lên trước thản nhiên nói bạch tông chủ ta họ lý là kinh thiên tông đại trưởng lão về sau ngươi có chuyện gì cũng có thể trực tiếp tới tìm ta hiện tại cùng ta rời đi ta cho ngươi biết bách hoa tông đệ tử tại kinh thiên tông tu luyện công việc cùng quy củ lý đại đao nói xong quay người liền hướng phía truyền tống trận phương hướng đi đến chuẩn bị mang bạch tương linh cùng bách hoa tông người tụ hợp sau đó cho các nàng t u y ê n đọc thời gian tu luyện cùng nên tuân thủ quy củ là lý trưởng lão bạch tương linh nghe vậy biểu lộ s ữ sờ đi theo lý đại đao sau lưng nàng còn tưởng rằng lý đại đao là kinh thiên tông chất sự không nghĩ tới là kinh thiên tông đại trưởng lão cao như thế thân phận ngoại trừ đôi mắt loạn chuyển bên ngoài các nàng tất cả đều là đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn không ai lên tiếng nói chuyện các nàng làm như vậy không chỉ là đang thi hành bạch tương linh mệnh lệnh cũng là vì chính mình về sau cơ duyên dù sao hấp qua kình tiên tông nay động đ ặ t có chút kinh khủng linh khí về sau các nàng đã không muốn lại trở lại bách hoa tông cái tiêu mỏng manh linh khí trong hoàn cảnh cho nên bọn họ phải quản lý tốt chính mình để tránh phạm sai lầm bị đuổi ra kình tiên h tông ngay tại chúng nữ đau khổ kiên trì lúc lý đại đao cùng bạch tương linh đã đi tới một đám người lập tức đối với lý đại đao chào hạ tông tu sĩ thấy qua thượng tông đại nhân ân lý đại đao gật đầu cũng không kéo dài trực tiếp đem bách hoa tông chúng nữ mỗi ngày đi thời gian thắp lúc tu luyện thần cùng sửa xong về sau nên đi nơi nào làm việc xử phạt quy tắc cho bạch tương linh hơn m ộ ư ơ i người giảng thuật một lần tốt rồi các ngươi hiện tại cũng rõ ràng làm như thế nào làm việc như thế nào tu luyện các ngươi tự hành an bài đi lý đại đao nói xong liền biến mất tại trận pháp bên cạnh hắn đã cùng bạch tương linh đ á m người nói rất rõ ràng thời gian tu luyện mỗi ngày chỉ có hai canh giờ những lúc khác muốn đến kình thiên tông làm việc vặt như cái gì quét rác lau cái b à n làm cỏ nấu cơm chỉ cần kình thiên tông có việc vặt tất cả đều là các nàng làm nhưng lại muốn làm tốt nếu là làm không tốt cấm tiến vào thời gian tháp còn có những k i a đ u ồ n g h ị c h tiểu thông minh không cố gắng làm việc trực tiếp đuổi ra kình thiên tông cả đ ờ i không cho phép lại bước vào kình thiên tông tê tông chủ lý trưởng lão nói là sự thật sao cái kia thời gian tháp thật có thể khống chế một lần thời gian lưu tốc sao đợi lý đại đao sau khi rời đi bạch tương linh bên người một cái trường lão trận mắt há hốc mồn mà hỏi còn lại bách hoa tông trưởng lão đệ tử cũng là cái này một phó biểu lộ vừa mới lý đại đao nói quy tắc tu luyện thời điểm thuận tiện đem thời gian thắp công năng nói cho các nàng như thế không thể tưởng tượng sự tình các nàng thoáng cái đều có điểm không thể tin được ứng với hẳn là thật sao bạch tương linh biểu lộ n g ơ n g ác không dám khẳng định trả lời nàng cũng không có nghe qua như vậy n ị c h thiên bảo vật ở bên trong tu luyện một nghìn ngày bên ngoài mới qua đi một ngày thật sự thật là làm cho người ta khó mà tin được nếu là có như vậy một cái bảo vật kình thiên tông được tạo nên bao nhiều cờ giả thế nhưng là lý đại đao lại không cần phải lừa gạt các nàng trong lúc nhất thời nàng cũng là khó có thể xác nhận hì hì ta nói mọi người cùng hắn tại đây thảo luận có phải thật vậy hay không còn không bằng đi thời gian tháp thử một chút chỉ cần thử một chút chẳng phải sẽ biết có phải thật vậy hay không đúng nha chúng ta không phải mỗi ngày có thể tu luyện hai canh giờ sao hiện tại phải đi thời gian tháp có thể phân biệt do thật giả hai cái bách hoa tông nữ đệ tử trong đám người lên tiếng nói chúng bách hoa tông trưởng lão cùng đệ tử còn có bạch tương linh ngay vậy tất cả đều là phục hồi tinh thần lại vẻ mặt dáng tươi cười đúng đúng chúng ta bây giờ hẳn là đi thời gian tháp thử một chút mà không phải đứng ở chỗ này thảo luận thật giả không sai đi thử thoáng một phát đã biết chúng nữ nụ cười trên mặt càng ngày càng hưng phấn nếu là thật có thể nhanh hơn một nghìn lần thời gian tu luyện lại phối hợp tình thiên tông linh khí các nàng đó tu vi đột phá đứng lên không biết muốn so với trước kia nhanh bao nhiêu lần n g ắ m lại đều nhanh kích động chết tốt rồi thử là nhất định phải đi thử bất quá chúng ta không thể tất cả đều đi bạch tương linh ức chế hưng phấn trong lòng đối với chung quanh bách hoa tông đệ tử nói ra chúng ta trước hết để cho mấy người đi thời gian tháp tu luyện người còn lại đi ra thượng tông làm việc hơn nữa về sau đi thời gian tháp tu luyện một lần cũng không có thể vượt qua năm người chúng ta muốn từng nhóm lần đi muốn cam đoan làm việc vặt người số không thua kém một phần chín lý đại đao mặc dù không có quy định các nàng lúc nào làm việc lúc nào tu luyện nhưng với tư cách bách hoa tông chủ nàng cũng không thể không có quy củ lại để cho các đệ tử nghĩ lúc nào đi thời gian tháp phải đi thời gian tháp như vậy sẽ có vẻ kêu loạn cho nên vì tại kình thiên tông trước mặt bảo trì tốt đẹp chính là hình tượng nàng mới quyết định thực hành cái này quy định làm như vậy không chỉ có thể bảo chứng phía ngoài việc vặt vẫn luôn có người làm cũng sẽ không bởi vì nhân số nguyên nhân ảnh hưởng đến thời gian tháp ở bên trong tu luyện đệ tử là tông chủ chúng nữ nhu thuận lên tiếng thi lễ các nàng có thể tới kình thiên tông đều là dựa vào bạch tương linh nếu là không nghe lời cái kia bạch tương linh có quyền lợi đem các nàng đuổi đi ra ân thấy chúng nữ nhu thuận bộ g á n g bạch tương linh cũng là rất hài lòng lập tức bắt tay vào làm đem bao gồm nàng ở bên trong bách hoa tông trưởng lao đệ tử chia làm mười cái tiểu tổ từng cái tiểu tổ đều tuyển ra một gã đội trưởng đợi đến muốn lúc tu luyện lại để cho cái này đội trưởng đều lên các nàng cùng đi phân tốt đội ngũ sau bạch tương linh lại để cho tổ một đi tu luyện đội ngũ đi trước thời gian tháp tu luyện thuận tiện trở về nói cho các nàng biết kết quả mà nàng cùng còn lại chín cái tiểu tổ lập tức liền lao tới kình thiên tông từng cái nơi hẻo lánh đảm đương nổi lên việc v ậ t nhân vật này rất nhanh tổ một tu luyện bách hoa tông đệ tử mang tâm tình khẩn trương bước vào thời gian tháp chuẩn bị nghiệm chứng thời gian tháp công năng chẳng qua là các nàng tiến thời gian tháp liền đưa tới phụ cận đang tu luyện kình thiên tông đệ tử chú ý bởi vì các nàng y phục trên người rất rõ ràng cũng không phải là kình thiên tông đệ tử khoản tiền chắc chắn thức ổ này mấy cái là người nào trên người các nàng mặc cũng không phải chúng ta kình thiên tông quần áo và trang x ư c như thế nào đến thời gian th chẳng lẽ lại là đi cửa sau vào liên y phục cũng không kịp đ ổ i một đám người nghi hoặc nhìn chằm chằm bách hoa tông năm cái nữ đệ tử không do mấy người rốt cuộc là thân phận gì nếu là đi cửa sau vào như thế nào cũng phải thay đổi kình thiên tông đệ tử quần áo và trang sức đi lần trước lý nhị n h ư đi cửa sau tiền đến liền thay đổi đến nội môn đệ tử quần áo bọn hắn liếc mắt đã biết rõ lý nhị n h ư là kình thiên tông nội môn đệ tử có thể bách hoa tông mấy người kia y phục trên người rõ ràng cũng không phải là kình thiên tông là bất luận cái cái gì một cái quả thực làm cho người ta có chút kỳ quái bị nhiều như vậy kình thiên tông đệ tử nhìn xem bách hoa tông ngũ nữ đại khí cũng không dám t h ở gấp rũ cụp lấy đầu t ì một m khối góc hẻo lánh chuẩn bị tu luyện các nàng lúc tiến vào bạch tương linh liền theo bọn hắn dặn đi dặn lại không thể đắc tội bất luận cái gì kình thiên tông đệ tử muốn thời khắc ghi nhớ mình là hạ tông tu sĩ cho nên bọn họ không dám chủ động cùng kình thiên tông đệ tử nói chuyện với nhau cũng không dám đã có kình thiên tông đệ tử chỗ tu luyện để tránh khiến cho không tất yếu hiểu lầm thấy bách hoa tông ngũ nữ trốn đến góc hẻo lánh tu luyện kình thiên tông đệ tử cũng không còn chú ý dù sao tu luyện mới là v ư ơ đạo mấy cái thân phận kỳ quá thật ạ i t ờ giờ, i gian tại giác linh. tông hưng đang tương tông Tông canh hoa luyện nữ phấn Lần Lần tháp, tu tử, mặt tìm quét Trước thứ hai thu Trước thứ hai thu t bách bạch chủ. Tông chủ. h đệ đệ. đệ được, đồ đồ vẻ sự chúng ta tại thời gian tháp tu luyện hai canh giờ bên ngoài mới đã qua hai canh giờ năm người hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát các nàng vừa ra thời gian tháp liền xem xét thời gian ghi chép phát hiện phía ngoài thời gian cùng các nàng đi vào lúc chỉ qua hai canh giờ mà các nàng mấy cái tu vi lại đột phá một hai cái tiểu cảnh giới quả thực thoải mái không muốn không muốn cho nên lý đại đao nói nghìn lần tốc độ chạy hoàn toàn là thật sự thật tốt chứng kiến năm người tu vi bạch tương linh trên mặt hưng phấn cũng là không cần nói cũng biết nàng đối với năm cái bách hoa tông nữ đệ tử đạo nếu như tốc độ chạy thật sự chúng ta càng thêm muốn h ả o h ả o làm việc không thể có chút l ư ờ i biếng các người năm cái đã tu luyện xong vậy chạy nhanh làm việc ta lại đi an bài những người khác tu luyện bạch tương linh cầm trong tay cây chổi đưa cho một cái trong đó nữ đệ tử sau đó mang theo còn lại bốn người đi đến những thứ khác cương vị hiện tại nàng làm một chút cũng không dám lừa biếng kình thiên tông khủng bố như thế tu luyện hoàn cảnh quả thực chính là các nàng lịch thiên cơ duyên mặc dù mỗi ngày chỉ có thể tu luyện ngắn ngủn hai giờ nhưng cũng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương cho nên nàng muốn h ả o hào quý trọng không thể để cho người khác có bất kỳ lý do đem các nàng đuổi ra tông đi cứ như vậy tại bạch tương linh an bài bên dưới bách hoa tông hơn m ộ ư ơ i người đem kình thiên tông về vặt làm là ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn thiết lập tiểu thực đường cho kình thiên tông nghĩ thỏa mãn ăn uống chi dục đệ tử cung cấp đủ loại thực vật theo không ngừng tiếp xúc kình thiên tông đệ tử cũng biết những n à y bất đồng quần áo và trang sức xinh đẹp n ữ tu nguyên lai đều là tông môn phụ thuộc thế lực đến kình thiên tông tu luyện thời gian dần qua mọi người cũng thói quen bách hoa tông những n à y nữ đệ tử tồn tại có chút kình thiên tông nam đệ tử vì tiếp xúc nhiều bách hoa tông nữ đệ tử lấy đặt tới một ít không thể nói chuyện mục đích một ngày muốn tới bách hoa tông tiểu thực đường ăn hơn mười bữa cơm vì thế ly đại đao không thể không hạ lệnh mỗi người một ngày chỉ có thể ăn ba b ư n g n h i ê n miễn cho những đệ tử này cả ngày hướng nhà ăn đi làm chê n ã i tu luyện kình thiên tông bên trong một mảnh yên tĩnh tường hòa sân môn bên ngoài cũng đã đám biển người như thủy triệu bắt đầu khởi động ngoại trừ phụ cận mười hai châu tu sĩ t o à như bộ n a thế xấu xa tu luyện hoàn cảnh là thế nào sinh ra đời bốn cái chuẩn đế đúng vậy à kinh thiên tông sơn môn phụ cận linh khí còn không có nhà của ta linh thu ở đến phương nầm đậm thật sự là không nên à cái này kinh tiên h tông sẽ không theo cái kia bốn chuẩn đế kinh tiên h tông chẳng qua là cùng tên chúng ta tới lộn chỗ đi một đám mộ danh mà đến nam vực thiên tôn tu sĩ nhìn xem kình thiên tông sơn mạch phụ cận linh khí vẻ mặt n g h i hoặc cảm giác mình đám người có phải hay không đến nhầm địa phương dù sao chuyển kình thiên tông tại thanh đế truyền thừa thời điểm hiện thân bốn cái chuẩn đế khả quan kình thiên tông sơn mạch phụ cận linh khí nồng đậm trình độ liền bọn hắn thế lực chăn nuôi linh thú địa phương cũng không bằng thật sự không thể tin được đây là có được bốn cái chuẩn đế kình thiên tông hữ các ngươi những này còn kiến hôi có biết hay không cái gì gọi là có khác đầu tiên người ta kình thiên tông bên ngoài linh khí không được tốt lắm bên trong làm không tốt nồng đậm vô cùng bằng không thì như thế nào sinh ra đợi bốn cái chuẩn đế lúc này bên cạnh một cái thánh nhân cựu trọng đỉnh phong trung nhân nhân khinh bị nhìn xem bọn này lên tiếng thiên tôn với tư cách một cái có được bốn chuẩn đế tông môn sao có thể dùng lẽ thường đến suy đoán k i n h thiên tông bên ngoài thoạt nhìn linh khí rất mỏng manh bên trong nhất định là có k h ắ c đầu tiên bằng không thì cũng sẽ không xảy ra bốn cái chuẩn đế bọn này tiểu thiên tôn dám hoài nghi k i n h thiên tông tính là chân thật quả thực là tầm nhìn hạn hẹp là là là tiền bối mang đôi với chúng ta những này còn kiến hôi không có kiến thức tiền bối kiến thức siêu quẩn hôm nay một phen n ô n n ữ bọn văn bối được lợi rất nhiều tiền bối nguyện ý thay bọn v ã n bối giải thích nghi hoặc bọn v ã n bối thật sự là tam sinh hữu hạnh a bị trung niên người mắng làm con kiến hôi một đám người không chỉ không có tức giận ngược lại là tại trung niên nhân trước mặt túi đầu không lưng ra vẻ đáng thương không có cách nào bọn hắn tại trung niên nhân trước mặt thật là con kiến hôi nếu là bọn hắn dám có bất kỳ bất mãn trung niên nhân thật sự sẽ như bóp con kiến hôi giống nhau bóp chết bọn hắn thấy bọn này tiểu thiên tôn rất biết nói chuyện trung niên nhân cũng không còn nhiều chú ý bọn hắn mà là đem ánh mắt đặt ở kình thiên tông sơn môn bên trên hắn tới đây cũng không phải là đến đi thăm kình thiên tông mà là đến tìm hiểu kình thiên tông phải chăng có thu đồ đệ dấu hiệu dù s a o một môn bốn chuẩn đế kình thiên tông đã lực gáp tam đại hoàng triều trở thành nam vực đệ nhất thế lực nếu là hắn hậu bối có thể thêm vào kình thiên tông về sau thành t i ự u tuyệt sẽ không so với hắn thấp thậm chí sẽ càng cao trung n h ê n nhân là ý nghĩ này đến kình thiên tông tu sĩ đều là ý nghĩ này bọn hắn đầu góc lại không có vấn đề làm sao sẽ đại lao xa tới đây chỉ vì xem kình thiên tông hình dạng thế nào sân môn bên ngoài tình huống đều bị canh giữ ở cửa trương ngũ lưu lục nhìn ở trong mắt vì vậy lưu lục cùng trương ngũ lên tiếng kêu gọi chuẩn bị cùng lý đại đao báo cáo thoáng một phát. sơn môn bên ngoài tình huống hắn và trương ngũ đã bị sắp xếp kính thiên vệ như loại này tình huống đều cần hướng lý đại đao báo cáo kính thiên tông cái nào đó xa hoa sân nhỏ trước lưu lục đi tới cửa bên ngoài cùng kính hô bẩm đại trưởng lao thủ vệ kính thiên vệ lưu lục có việc bẩm báo vào đi trong viện truyền gia lý đại đao âm thanh chờ lưu lục sau khi đi vào đã nhìn thấy lý đại đao đang tại một mảnh hoa có chiếc tu bổ cành lá vì vậy hắn đem sơn môn bên ngoài lại có đại lượng tu sĩ tụ tập tình huống báo cáo cho lý đại đao cũng hỏi thăm có cần hay không r a tông bảo vệ trật tự tạm thời không cần r a tông duy trì trật tự bất quá nếu là có người dựa vào tông môn quá gần hai n g ư ờ i có thể ra tay cảnh cáo thoáng hợp p h á t lý đại đao một bên tu hoa cỏ một bên nhàn nhạt trả lời bạch tương linh đến về sau kình thiên tông những kia công cộng khu vực hoa cỏ đã không cần hắn tu thế nhưng là tu hoa cỏ hắn đều tu ra hứng thú đến một ngày không tu liền toàn thân không được tự nhiên cho nên tại chính mình trụ sở mang lên một ít hoa cỏ lấy ra qua qua tay nghĩa là đại trưởng lão đạt được lý đại đao chỉ thị lưu lục cũng không nhiều dừng lại thi lễ về sau liền lập tức q a y trở về thủ vệ cương vị mà lý đại đao đem trong viện hoa cỏ sửa xong cũng hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến phía ngoài tu sĩ là chuyện gì xảy ra hắn chính là rõ ràng r ấ t vương ma tử mấy người trở về lúc đến đã đem thanh đế truyền thừa sự t ì n h tất cả đều hướng hắn báo cáo qua đối với dạ kiêu mấy người hành vi hắn cảm thấy cũng không k h ô ổn ngược lại cảm thấy đây là tại giúp đỡ kình thiên tông tuyên truyền danh hảo mà có thanh danh kình thiên tông có thể tuyển nhận càng nhiều nữa đệ tử hiện tại những n à y nam vực tu sĩ đều tụ tập tại k ì n thiên tông chung quanh đúng là lần nữa thu đồ đệ tốt thời cơ cho nên hắn chuẩn bị hướng khương thần xin chỉ thị thoáng hợp pháp có phải hay không m Trước ngoài chủ、điện. Khương thần nhắm nháp, liêu thư điện. đưa đ liêu tới ngộ đạo trà. Một bên ngộ một ạ t r một cầm t bên lấy ệ n nghi sư tôn gì vật nhìn vật nhớ người. gì thư thì Liêu sư sắt vật vật lá mặt điện ỏ bừng, ở bên bấm cạnh cho khương thần ngầm nước trà bấm tông tình ở cho chủ, thuộc hạ có hạ h vào trà sự p báo. Ngoài i đ lý đại đao âm thanh vang lên a nghe được lý đại đao âm thanh khương thần đem tiện nghi sư tôn di vật thu vào thản nhiên nói vào đi theo khương thần âm thanh rơi xuống lý đại đao chậm rãi đi vào đại điện không người thi lễ bẩm tông chủ hiện tại bên ngoài t ổ n g có đại lượng nam vực tu sĩ tụ tập đúng là tuyển nhận đệ tử tuyệt hào thời cơ thuộc hạ đặc biệt đến xin chỉ thị t ổ n g chủ có hay không mở ra lần thứ hai thu đồ đệ lý đại đao nói xong chưa ngần đầu mà là tiếp tục không người chờ đợi khương thần chỉ thị hiện tại mà bắt đầu khương thần dùng thần thức nhìn nhìn sơn môn bên ngoài lâm vào trầm tư hắn đương nhiên cũng biết bên ngoài có đại lượng nam vực tu sĩ chỉ b ấ t quá hắn là muốn đám người tụ họp nhiều một chút lại tuyên bố lần thứ hai thu đồ đệ như vậy tin tức này sẽ chuyển xa hơn đến người cũng sẽ càng nhiều thu nhận đệ tử cũng sẽ nhiều d ạ y ê u bốn người lần này rèn luyện thế nhưng là đem kình thiên tông thanh danh truyền bá đến toàn bộ nam vực hiện tại bên ngoài tông điểm này người đối với toàn bộ nam vực mà nói căn bản cũng không tính toán nhiều coi như toàn bộ sàng lọc tuyển chọn một lần cũng phải không đến bao nhiêu đệ tử bất quá lý đại đao như là đã xin chỉ thị vậy hắn cũng không nên đ ạ kích lý đại đao tính tích cực trước tiên có thể đem thu đồ đệ tin tức để lộ ra đi sau đó đám người nhiều về sau mở lại mới thu đồ đệ dạng này cũng có thể trình độ lớn nhất nhiều thu thập chút ít đệ tử khương thần nhấp một miếng nộ đạo trả nhàn nhạt nhìn xem lý đại đao mở miệm nói đại đạo à ngươi đề nghị này rất kịp thời có thể một tháng này thời gian có thể đi đến người đều có đầy đủ thời gian đi đến dạng này cũng sẽ không bởi vì vấn đề thời gian bỏ qua những kia có thiên phú đệ tử là tông chủ thuộc hạ cái này đi đối ngoại tuyên bố tin tức một tháng sau chính thức thu đồ đệ lý đại đao lĩnh mệnh thi lễ liền đi ra đại điện huyễn ma cảnh cùng thiên phú khảo thí bậc thang đều tại trên người hắn chỉ cần cương thần truyền đạt chỉ thị cái k i a sự t ì n h phía sau tất cả đều là hắn đi xử lý rất nhanh tại lý đại đao phân phó bên dưới trương ngũ cùng lưu lục liền đi ra sân môn đối với nam vực vài tỷ tu sĩ tuyên bố kình thiên tông muốn thu đồ tin tức ha ha kình thiên tông thật là h i ể u chúng ta biết chúng ta là vì cái này sự t ì n h đến thế mà nhanh như vậy liền tuyên bố muốn thu đồ đúng vậy à như thế cơ hội tốt cũng không thể bỏ qua ta phải mau chóng an bài bọn hậu bới tới đây nghe được trương ngũ lưu lục tuyên bố kình thiên tông một tháng sau c mau tới, mau tới, linh thạch không đủ không có lộ phí đem phòng ở bán đi đem ta chân tàng nhiều năm đồ tập cũng bán đi nhất định không thể để cho hậu bối thu ở nam vực hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy bên trên không sai phu nhân mau đưa ta như tử đưa đến kình thiên tông đến chúng ta vận khí thật tốt vừa đến kình thiên tông tìm hiểu tin tức nó liền tuyên bố thu đồ đệ tẩu tẩu ta không có lửa ngươi cái này kình thiên tông chính là nam vực đệ nhất thế lực ngươi đem hảo nhi mang tới thử một chút nếu là hắn có thể đi vào kình thiên tông ngươi liền rốt cuộc không cần chịu khổ man hẹn ta là cha ngươi à ta bây giờ đang ở kình thiên tông phụ cận kình thiên tông vừa mới tuyên bố muốn thu đồ ngươi m a u dẫn em gái ngươi cùng một chỗ tới đây theo từng cái một tin tức bị truyền đi kình thiên tông thu đồ đệ sự tỉnh như là gió lốc một dạng lập tức mang tất cả nam vực từ tam đại hoàng triều trần đế cho tới cái nào đó nông thôn thối thể cờ giả cũng biết kình thiên tông mu hơn nữa biết kình thiên tông thu đồ đệ chỉ nhìn thiên phú cùng nhân phẩm không có những thứ khác phương diện hạn chế vì vậy toàn bộ nam vực nhấc lên một cổ tiến về trước kình thiên tông tham gia thu đồ đệ đại hội dạy sóng ha ha kình thiên tông ta đến ta mang theo đệ đệ bội bội đều đến kình thiên tông ngươi cần phải thật tốt nắm chắc cơ hội ta nhưng là phải trở thành đại đế nam hải ừ chờ ta thêm vào kình thiên tông ta muốn lấy mười cái l a bà một ngày ngủ mười cái b a y a b a y a nhanh b a y a sớm chút đi đến kình thiên tông a từng cái một nhận được tin tức nam vực tu sĩ mặt mũi tràn đầy n g phấn hài o ặ c c nhi mình hoặc t ạ t muốn g đi giới kình tiên h tông lần này đi đường xá xa xôi núi cao rừng rậm trong đó hung hiểm không biết hài nhi có khả năng vừa đi không trở về đặc biệt cho nương dập đầu ba cái khấu đầu để báo đáp nương công ơn nuôi dưỡng dầm dầm dầm. thiếu niên nói xong hốc mắt ướt át quỳ trên mặt đất cho phu nhân trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái con a mau đứng lên phu nhân thấy vậy một màn nước mắt bắt đầu khởi động từ trong lòng ngực cầm ra một bao thứ đồ vật nhét vào thiếu niên trong tay nương biết ngươi mơ ước lớn nhất chính là trở thành một cường giả nương hỗ trợ ngươi đây là nương đ ờ i này tích lũy ở dưới tích gót ngươi mua vài con khoái mã đường chậm trễ thu đồ đệ đại hội thời cơ phu nhân lôi kéo thiếu niên tay trong ánh mắt đều là không m u n có thể nàng đều muốn hỗ trợ đa tạ nương hài nhi、đi. thiếu niên lần nữa túi đầu biểu lộ dứt k h t xoay người rời đi chỉ để lại phu nhân lo lắng ánh mắt toàn nào đó thành trì thanh lâu xa hoa trong phòng một cái thiên hồn cảnh tuấn tú thiếu niên thâm tình nhìn trước mắt một vị ngưng đan cảnh đậm đặc trang thiếu nữ liên hội ta muốn đi tham gia kình thiên tông thu đồ đệ chờ ta thêm vào kình thiên tông rồi trở về nhìn ngươi nói xong thiếu niên liền hướng phía cửa phòng đi đến chuẩn bị rời đi cái này làm cho người ta lưu l u y ế n địa phương thiếu nữ trước mặt là hắn tình cảm chân thành mặc dù bọn hắn tình yêu chẳng qua là từ đêm qua bắt đầu hơn nữa chỉ rằng có cả đêm nhưng hắn còn là đầu nhập vào t ậ t cảm tình có thể vì đi kình thiên tông tham gia thu đồ đệ đại hội Hắn cũng chỉ cũng có theo ể bỏ qua phần nhân tình này cảm giác đ đi đi. lý thuyết nàng là sẽ không thể nào cho khách nhân linh thạch nhưng trước mắt thiếu niên vừa anh tuấn lại có thực lực nàng thật sự cầm giữ không được ca này nhìn xem trong tay chữ vật giới chỉ thiếu niên có chút khó xử hắn đường đường đại trợ phu sao có thể muốn một nữ nhân linh thạch khả quan thiếu nữ cái kia phó bộ dáng hôm nay hắn không thu linh thạch không tránh khỏi dừng lại lôi kéo vì vậy vì mau chóng chạy đi thừa dịp thiếu nữ túi lâu lúc một quyền đem thiếu nữ đánh bất tỉnh trên mặt đất đem thiếu nữ đặt ở trên giường càng làm nàng chữ vật giới chỉ đặt ở bên người nàng thiếu niên lẩm bẩm nói liên ngội chớ có trách ta hữu duyên chúng ta còn có thể gặp lại thiếu niên nhìn thoáng qua ngủ bình tĩnh liên n g i quay người liền rời đi gian phòng đồng dạng li biệt phát sinh ở nam vực từng cái nơi hẻ vô số tu sĩ cáo biệt gia nhân cáo biệt người yêu cáo biệt tiểu tình nhân cáo biệt chính mình xinh đẹp t ẩ u tử bước lên chạy tới kình thiên tông lộ trình theo thời gian này g từng ngày trôi qua rất nhanh ba ngày đã trôi qua rồi kình thiên tông sơn môn phụ cận tu sĩ so với trước kia nhiều hơn vài lần mà trên trời còn có đại lượng tu sĩ không ngừng rơi trên mặt đất đem chung quanh sơn mạch ngồi vào tục ngữ nói có người địa phương thì có giang hồ nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng một chỗ tránh không được sinh ra tranh đấu một số người đánh nhau đứng lên đem sơn mạch bên trên hoa hoa thảo thảo đều cho hủy diện lý đại đao nhìn thấy một màn này vội vàng phái ra vương ma từ mấy người Gia đúng vậy a đây đều là tam đại hoàng triều lão tổ cấp bậc cường giả lại bị phái đến bên ngoài đến t h ấ n tình cảnh mặt đất cùng không trung hàng tỷ tu sĩ cảm nhận được vương ma t ử bốn người k h í thế tất cả đều là an t ĩ n h lại quy củ đứng ở tại chỗ không dám có chút lỗ mãng dù sao đây chính là chuẩn đế cường giả hơn nữa còn là b ộ t cái nếu là tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt không tuân quy củ bọn hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào thấy tất cả tu sĩ đều an t ĩ n h vương ma t ử bốn người cũng không có ngừng tiếp tục hướng phía phụ cận tuyên truyền quy củ bởi vì có ở trên trời không ngừng có tu sĩ rơi xuống bọn hắn muốn đem lý đại đao quy củ tuyên truyền đúng chỗ can đoan tông môn phụ cận ổn định cùng lúc đó tại ngạo thế hoàng triều một chỗ trong sân cốc thanh thiên hoàng triều chuẩn đế lao tổ cùng ngạo thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ chậm d ã i rơi xuống hai người bọn họ sau lưng tất cả đi theo ba người trong đó nữ có nam có tu vi phần lớn là chuẩn đế tứ trọng đến lục trọng tầm đó cao nhất một cái đã đạt tới chuẩn đế thất trọng triệu h ì n h nếu như mọi người đến chúng ta đây liền ngay lập tức đi kình thiên tông báo thủ ngạo thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ đối với t h a n h thiên hoàng triều chuẩn đế lao tổ đạo kỳ thật bọn h ắ n người cũng sớm đã đúng chỗ chẳng qua là gần nhất lại chuyên g a kình thiên tông muốn thu đổ tin tức hấp dẫn hai người bọn họ lớn hoàng triều đại lượng tu sĩ tiến về chức kình thiên tông tham gia thu đồ đệ đại, đại hội mà ngay cả hoàng triều có chút lớn thần gia tộc. khánh thiên l lút, n hoàng triều chuẩn đế lao tổ lướt qua chung quanh mấy cái giúp đỡ sắc mà tâm tàn nói kính thiên tông mấy ngày nay danh tiếng thật sự là quá thịnh đã hoàn toàn áp qua hai nhà bọn họ chuyển thừa mấy vạn năm hoàng triều lần này hoa lớn như thế một cái giá lớn mời đến nhiều như vậy chuẩn đế hắn nhất định phải triệt để rửa sạch trước hồ thẹn mấy vị đạo hưu chúng ta lên đường đi ba vị đạo hưu đi với ta kình t h i ê n tông hai người đối với bên người giúp đỡ d i ê n phần mình nói một tiếng sau đó hóa thành một đạo lưu quan g phóng tới phía chân trời mà hai người tìm đến giúp đỡ cũng không có chần chờ có chút hăng hái đi theo phía sau hai người bọn hắn đến thời điểm hai đại hoàng triều lão tổ cũng đã theo chân bọn họ đã nói lần này cần đi tiêu diệt tông môn chỉ xuất hiện qua bốn cái nhất trọng chuẩn đế coi như là tông môn còn có khác chuẩn đế b ằ n g bọn hắn sau cái trung hậu kỳ chuẩn đế cũng là dễ dàng tiêu diệt cho nên việc này hoàn toàn là không có nguy hiểm mà bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là kình thiên tông đến cùng có bao nhiêu bảo vật bởi vì hai người đã đáp ứng bọn hắn tiêu diệt kình thiên tông về sau không chỉ thực hiện mời bọn hắn đến bảo vật còn có thể đem kình thiên tông hết thảy để cho bọn họ chia cắt tại toàn lực phi hành bên dưới mấy người cả b u ổ i cũng không có dùng liền tư ngạo thế hoàng triều đi vào kình thiên tông phụ cận nhìn lên bầu trời bên trên r ầ m rạp chẳng trị tu sĩ đội ngũ tám người sắp mặt lạnh lùng lập tức buộc phát ra chuẩn đế khí thế đem trong vòng nàn g d ầ m không trung tu sĩ cho chấn động xuống dưới ngoại tạo ai à là ai kiêu ngạo như vậy đem lão tử cho chấn động xuống đồ chó hoang thứ đồ vật lão tử bay thật tốt chiêu ngươi chọc giận ngươi đây ma tí tu vi thăng chức không tầm thường à, tu vi thăng chức không cho phép người khác bay à. bị chấn xuống dưới không rõ tình huống tu sĩ đứng dậy liền đối với trên trời dừng lại tức giận mắng mà bản thân ngay tại trên mặt đất một ít tu sĩ nhưng là nhìn lên bầu trời một hồi kinh hô hồ tê đây không phải thánh thiên hoàng triều cùng hai người bọn họ triệu tập nhiều như vậy chuẩn đế cường giả đến kình thiên tông làm gì không phải nói thành thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều cấp cho kình thiên tông lớn bồi thường chẳng lẽ bọn họ là đến tiễn đưa bồi thường ngươi là kẻ đần đi đây chính là tám cái chuẩn đế kình thiên tông cũng mới xuất hiện bốn cái chuẩn đế tám cái chuẩn đế cho bốn cái tông môn tiễn đưa bồi thường hai đại hoàng triều không hổ là truyền thừa mấy vạn năm hoàng triều quả nhiên là khủng bố vô cùng a lại có thể tìm đến nhiều như vậy cường giả cái này kình thiên tông gặp nguy hiểm đúng vậy a những người này vừa nhìn chính là người đến không có ý tốt không biết kình thiên tông có thể hay không gánh vác được a trên mặt đất hàng tỷ tu sĩ bên trong không thiếu hai đại hoàng triều bên trong thánh vương thánh hoàng cường giả liếc mắt liền nhận ra trong tám người hai triệu l a o tổ đối với hai người có thể tìm đến sáu cái chuẩn đế cường giả mọi người cũng là vô cùng khiếp sợ quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o thúng chi là chuyển thừa mấy vạn năm đỉnh cấp hoàng triều bây giờ hai đại hoàng triều mang theo nhiều như vậy chuẩn đế cường giả hàng lâm kình thiên tông tuyệt đối không phải là vì ngoan ngoan bồi thường vì vậy mọi người chăm chú nhìn chằm chằm không chúng tám người muốn nhìn một chút kình thiên tông sẽ như thế nào ứng đối nếu là kình thiên tông nhịn không được cái kia toàn bộ nam vực lại đem là mấy đ vương tam thương xuất hiện c h ư một trăm linh sáu vương tam thương xuất hiện n g h e đến mấy cái này người âm thanh vừa mới vẫn còn đối với bầu trời tức giận mắng tu sĩ tất cả đều là miệng đóng chặt trên trán mồ hôi lạnh chảy r ò n g bọn hắn vậy mà mắng t c h n đế hơn nữa một lần còn mắng tám cái nếu là những đại lão này đã nghe được vậy bọn họ liền thật sự xong đời bất quá hiển nhiên lo lắng của bọn hắn là dư thừa tám người căn bản là không có đem l ự c chú ý đặt ở trên mặt đất mà là nhìn về phía hướng bọn họ bay tới vương ma từ bốn người hai người các ngươi mang theo đám người kia tới đây là tới tiến đưa bồi thường còn là đến náo sự đâu vương ma tử mang theo lưu đức hoa bốn người rơi vào tám người trước mặt l ệ n h lùng hỏi vừa mới mấy người hành vi đã hoàn toàn trái với lý đại đao quy củ bất kể là không phải đến tiễn đưa bồi thường theo như quy củ đều muốn đem tám người đánh chết bất quá l â y bốn người bọn họ thực lực bây giờ là xử trí không được tám người này nhưng hắn đã truyền âm cho lý đại đao lại để cho hắn phái càng mạnh hơn nữa người tiến đến xử lý việc này ha ha lời này của ngươi hỏi thật sự là b u ồ n c ư ờ i có chúng ta dạng này tới đây tiễn đưa bồi thường đấy sao nghe được vương ma tử nói ngạo thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ đối với vương ma tử dừng lại trảo phúng mà thánh tiên hoàng triều chuẩn đế lao tổ cũng là âm hiểm cười nhìn xem vương ma t ử bốn người các ngươi giết chúng ta hoàng triệu nửa bước chuẩn đế còn có nhiều như vậy hậu bối chúng ta làm sao lại sẽ cho các ngươi bồi thường hôm nay chính là ngươi kình thiên tông tận thế mấy vị đạo hữu độc thủ giúp bọn ta g i ú p một tay hai người hướng phía sau cái mời tới chuẩn đế quắt lên một tiếng lớn muốn đối với vương ma t ử bốn người ra tay cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt bọn hắn mới sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm hôm nay kình thiên tông là diện định là ai đang nói hôm nay là ta kình thiên tông tận thế a không đợi mấy người lắc lư thân thể một đạo nghe không ra hị nộ âm thanh hay tại tất cả mọi người vang lên bên thai đón lấy vương tam thương thân ảnh giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở mấy người bên cạnh anh một cổ vượt qua chuẩn đế h u áp từ vương tam thương trên người bạo phát đi ra lập tức còn chưa kịp động thủ tám người như là bị người án lấy đầu biệt khuất quỷ gối không trung mà phía dưới hàng tỷ tu sĩ cũng là không chịu nổi vương tam thương uy lực còn lại tất cả đều hung hăng quỳ trên mặt đất t ê người này thật là khủng khiếp à thế mà chỉ bằng khí thế sẽ đem tám cái chuẩn đế còn có chúng ta toàn bộ áp quỷ đúng vậy à không nói trước cái kia tám cái chuẩn đế chính là chúng ta trên mặt đất tu sĩ được có hơn mười n đi vậy mà chỉ dựa vào huy áp liền đem chúng ta nhiều người như vậy áp ủy thật sự quá dọa người thật là quá mạnh mẽ đây rốt cuộc muốn hạng dị nghịch thiên tu vi mới có thể có được như thế lực lượng a trên mặt đất hơn mười ước tu sĩ quỳ trên mặt đất vẻ mặt kinh hãi nhìn qua không trung bọn hắn còn chuẩn bị xem k i n h thiên tông như thế nào ứng đối hai đại hoàng triều lao tổ chờ tám cái chuẩn đế cờ giả ai biết còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc k i n h thiên tông đã tới rồi một người chỉ dựa vào huy áp sẽ đem tám người làm cho bình tĩnh còn liên quan để cho bọn họ cũng hưởng thụ thoáng một phát ngang nhau đãi ngộ ngươi là đại đế đại đại đế hai đại hoàng triều chuẩn đế lao tổ biểu lộ đã hoàn toàn ngốc trệ hai người bọn họ cân nhắc qua rất khả năng thậm chí cho kình thiên tông nhiều tính toán hai cái chuẩn đế có thể tuyệt đối không có nghĩ qua Kinh Thiên Tông có được đại ư ợ c đ đế, cứng? Dạ. đế, cùng đại đế mặc dù chỉ n g cần h người tha cho chúng c ta một mạng chúng ta nguyện ý thần phục với quý tông tính xin đại đế tha cho chúng ta một mạng đúng đúng đại đế chỉ cần người tha cho chúng ta một mạng chúng ta nguyện ý cho quý tông làm nô trọn đời thần phục còn lại mấy cái chuẩn đế biểu lộ sợ hãi đều nhanh dọa tiểu vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ bọn hắn chẳng qua là tới đây kiếm khoản thu nhập thêm không có nghĩ rằng đ ã chúng tiếp h bạn sẽ không cầu xin tha thứ chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn chứng kiến này mấy cái lương cao thuê tới tốt lắm hưu vì mạng sống đem chịu tội tất cả đều đẩy lên chính mình trên thân hai người t h á n h thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều chuẩn đế lao tổ miệng đều nhanh khí lệch ra tên g i á hỏa này thu thập bọn hắn bảo vật thời điểm t ừ n g cái một nghĩa chính ngôn từ cam đoan nhất định sẽ giúp bọn hắn đem sự tỉnh làm thỏa đáng hiện tại đụng phải nguy hiểm trước tiên thì đem bọn hắn bắn đi dù sao hai người bọ không có theo như ước định mang thứ đồ vật tới đây bồi thường còn gọi đến như vậy nhiều chuẩn đế chuẩn bị diệt k ì n h thiên tông k ì n h thiên tông người tuyệt đối sẽ không bông tha hai h ắ n đích nếu như dạng này còn không bằng lôi kéo bọn này vì mạng sống không nắm chắc không biết trước tuyến ra hỏa cùng một chỗ trôn cùng các ngươi bọn này cầu v ậ t thu chúng ta bảo vật nói muốn tiêu diệt k ì n h thiên tông hiện tại muốn đem sự t ì n h đ ẩ y tại trên người chúng ta không có cửa không sai muốn chết cùng chết các ngươi mơ tưởng thoát thân chúng ta bảo vật là tốt như vậy thu thập đấy sao hai người tức giận vật trần cầu xin tha thứ mấy cái chuẩn đế thấy hai người lại muốn cá chết lưới rách mấy người vẻ mặt hoảng chúng ta căn bản cũng không biết là tới diệt người khác tông môn chúng ta cũng không có thu thập các ngươi bảo vật vũ hoan đây là vũ hoan đại đế ngươi không nên tin hai người bọn họ là ở vũ hoan chúng ta mấy người chúng ta chính là danh môn chính phái xuất thân sẽ không làm diệt người tông môn sự t ì n h đúng vậy a đại đế chúng ta liền một cái bình thường phạm nhân cũng không muốn tổn thương làm sao sẽ làm loại này thương tiên hại lý sự t ì n h nhìn xem tám người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau chỉ trích vương tam thương trên mặt đều là dáng tươi cười khoan hay nói bọn này con kiến hôi trước khi chết chó căn chó rất có ý tứ bất quá chơi thì chơi náo về náo vương tam thương trên người uy áp thu nạp hung hăng đặt ở trên người mấy người phanh phanh phanh, phanh. chẳng qua là lập tức tám đạo huấn lệ với vụ tại kình thiên tông sơn môn trên không nổ bung chương một trăm linh bảy đại đế hiệp thân nam vực khiếp sợ t vương, vương, người người vương tam thương thân ảnh biến mất tại không trung cung kính vương trường lão vương ma từ bốn người đối với vương tam thương biến mất phương hướng thi cái lễ sau đó tiếp tục tuyên truyền lý đại đao quy định duy trì sơn môn phụ cận trật tự dt tám cái chuẩn đế cường giả cứ như vậy chết quá mạnh mẽ vậy mà chỉ dựa vào huy áp sẽ đem tám cái chuẩn đế đánh chết không hổ là đại đế cường giả vương tam thương đi rồi quỳ trên mặt đất hơn mười ước tu sĩ run rẩy đứng dậy bọn hắn trên mặt biểu lộ không chỉ không có bình phục ngược lại trở nên càng thêm hoảng sợ vừa mới bắt đại chuẩn đế trên không trung cầu xin tha thứ thời điểm bọn hắn quỳ trên mặt đất thế nhưng là nghe rành mạch những k i a chuẩn đế gọi vương tam thương đại đế đại đế a trong truyền thuyết đại đế a đây chính là thương lan đại lục cấp cao nhất cứng giả bọn hắn cái này an phận ở một góc nam vực cho tới bây giờ đều không có đạn sinh qua đại đế chỉ có người nọ người hướng tới trung châu mới có trong truyền thuyết đại đế cứng giả không nghĩ đến kình thiên tông thế mà có được đại đế cứng giả tia nam vực còn không phải kình nhanh phát tin tức trở về lại để cho gia tộc vừa độ tuổi hậu bối tất cả đều chạy tới không muốn lại có chỗ giữ lại về sau này nam vực chính là kình thiên tông t h i ê n hạng chỉ cần thêm vào kình thiên tông chúng ta tại nam vực sẽ không có nỗi lo về sau một ít tam đại hoàng triều đỉnh cấp gia tộc tu sĩ phục hồi tinh thần lại về sau lập tức cầm ra thông tin bảo vật thông chi những kia còn dừng lại ở gia tộc hậu bối để cho bọn họ nhanh lên chạy tới trước kia bọn hắn thấy tình thế còn không đại minh lãng sẽ không có lại để cho tất cả vừa độ tuổi hậu bối đến kình thiên tông hiện tại kình thiên tông hiện thân đại đế cờ giả hơn nữa hai đại hoàng triều chuẩn đế lao tổ cũng đã bị đánh chết về sau kình thiên tông tại nam vực duy ngã đ ở tôn bọn hắn muốn đem hết toàn lực cùng kình thiên tông nhờ và chút quan hệ bbb nhanh lên đem hậu bối đều đưa đến kình thiên tông đến kình thiên tông không chỉ có được bốn cái chuẩn đế nhưng lại có được đại đế cẩn giả g mau đưa hậu bối đều tiến đưa tới đây bất quá bất quá đem ra tộc nội tình tất cả đều lấy ra dùng tốc độ nhanh nhất đem hậu bối đưa tới nhớ k ỹ là tất cả vừa độ tuổi hậu bối không muốn bỏ sót một cái tất cả đều đưa đến kình thiên tông tham gia thu đồ đệ đại hội từng cái một thánh vương thánh hoàng đối với thông tin bảo vật phát ra tiếng giống giận dữ bọn hắn hiện tại hẳ có được x u y ê nếu là không đến sớm chút chiếm chức có lợi vị trí nhóm đầu tiên tham gia thu đồ đệ đại hội chờ kinh thiên tông chiêu đầy đệ từ sau tiếp theo thu đồ đệ không biết phải hơn bao lâu thánh vương thánh hoàng vội vàng phát tin tức những kia các tu sĩ khác cũng không có nhàn rỗi từng đạo từng đạo liên quan tới kinh thiên tông hiện thân đại đế cờ giả còn có hai đại hoàng triều chuẩn đế lao tổ triệu tập sáu cái chuẩn đế đến kình thiên tông tìm phiền t h á i bị d i ệ t sự t ì n h bị bọn hắn chia chính mình thân bằng thảo hữu vì vậy toàn bộ nam vực lần nữa xôi trào lên n g o ạ tảo n g o ạ tảo kình thiên tông lại có đại đế c ư ờ n giả g đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi hai đại hoàng triều chuẩn đế lao tổ bị d i ệ t kình thiên tông về sau liền độc bá nam vực đại đế kình thiên tông có được đại đế a còn ta không thể lại ở ẩn được tranh thủ thời gian đi kình thiên tông tham gia thu đồ đệ đại hội ha ha kình thiên tông quả nhiên không để cho ta thất vọng ta nhất định phải thêm vào kình thiên tông bái đại đế vi sư đạp vào thương lan đại lục tri đình xông lên a thêm vào kình thiên tông bái đại đại ta chính là nam n vực h ở trung h t vực đều là cao cấp nhất thế lực h ố n g chi là tại đây linh khí cằn cỗi nam vực đối với bọn hắn mà nói chỉ cần thêm vào kình thiên tông vậy tương đương với nghịch tiên h cải mệnh a huỳnh nguyện hoàng triều hoàng cung chỗ sâu một tòa mận thất trước cửa thương thế còn chưa phục hồi như c ũ độc công nghĩa vẻ mặt hoảng sợ chụp vang mật thất cửa rầm rầm rầm vỗ ba tiếng sau độc công nghĩa âm thanh có chút run dày hô lao tổ đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn rất nhanh bên trong chuyên gia huyền nguyện hoàng triều chuẩn đế lao tổ thanh âm giả mua có thể ra cái đại sự gì nam vực thiên còn có thể lật ra không thành âm rơi mật thất cửa tự động mở ra độc công nghĩa mang theo đắng chát biểu lộ bước vào mật thất nam vực hiện tại không phải dữ dội hoàn toàn là đã thời tiết thay đổi kính thiên tông không chỉ có được bốn cái chuẩn đế còn có được đại đế cừng giả hai đại hoàng triều chuẩn đế lao tổ cũng bị đánh chết. nam vực bây giờ là kình thiên tông thiên hạ a lao tổ kình thiên tông bên kia chuyển đến t i n t ứ c thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều lao tổ triệu tập sáu cái trung hậu kỳ c h u ẩ n đế n g h ị muốn tiêu diệt kình thiên tông kết quả bị kình thiên tông một cái đại đế cừng giả cho miểu sát đọc câu nghĩa đi vào mật thất cũng không nói nhảm trực tiếp đem kình thiên tông chuyện phát sinh kỹ càng bẩm báo cái gì người nói thật sự vừa mới âm thanh còn rất bình tĩnh huyền nguyện hoàng triều lao tổ đôi mắt trừng trừng miệng đại trường cả kinh thiếu chút nữa té trên mặt đất kình thiếu chút nữa téo vốn di hắn chính là sợ chết mới tránh về nam vực cái này địa phương cất chim cũng không có hèn m ọ n bị hội phát dục lúc trước kình thiên tông buộc ra bốn cái chuẩn đế nhất trọng hắn còn không có như vậy sợ hãi dù sao hắn cũng là ở trung châu lẫn vào qua ai không có hai ba người bằng hữu nhưng bây giờ kình thiên tông có đại đế nếu là hắn huyền n g u y ệ n hoàng triều tử đệ không cẩn thận đắc tội kình thiên tông đệ tử vậy hắn không phải tùy thời tùy chỗ sẽ bị người chém chết Lao loại ta tổ, dám cầm chuy cũng là sửng sốt cả buổi chứng thực lại chứng thực mới tin tưởng sự thật này hô nếu là thật sự chúng ta đây phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào cùng tình tiên tông ở chung được huyền nguyện hoàng triều lão tổ ổn định tâm thần lâm vào trầm tư h ã n tại trung châu lưu lạc mấy ngàn năm ở bên trong may mắn gặp một lần đại đế cường giả ra tay cái loại này lực lượng kinh khủng đến nay đều ký ức hay còn mới mẻ hiện tại hắn còn nhớ rõ một câu nạn ngữ đại đế phía dưới tất cả là con kiến hôi nói cách khác đại đế phía dưới tu sĩ t ạ i đại đế trong mắt như là con kiến hôi một dạng hai đại hoàng triều chuẩn đế lão tổ mang t h e o sau c á i c h u ẩ n đế đi kịch n Thiên Tông h b nháy mắt giết ế t chính liệt à chứng m n đấu tranh tư tưởng n g giờ có đại đế giả, t huệ i t toàn t chính là toàn bộ nam nguyễn n hoàng triều thần phục với kình thiên tông không biết ý của ngươi như nào trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng huệ nguyễn hoàng triều lão tổ rốt cục hạ quyết tâm h cho, cho nên n hắn ý định thần phục kình thiên tông hàng năm cho kình thiên tông bày đồ cúng cũng có thể bảo toàn độc cô nhất độc cơ nghiệp mặc dù dạng này sẽ quản chế tại kình thiên tông nhưng tổng so với làm lại từ đầu tốt lão tổ nếu như ngươi đã quyết định n g h ĩ nhi không dám có ý kiến chẳng qua là kình thiên tông sẽ tiếp nhận chúng ta sao độc cô không có phát biểu ý kiến của mình mà là ném ra ngoài một vấn đề khác với tư cách hoàng triều trần nhà lão tổ quyết định không phải hắn có thể càng sửa hỏi hắn cũng chỉ là đi xuống đi ngang qua sân khấu mà thôi cho nên hắn suy tính là kính thiên tông có tiếp hay không chịu vấn đề dù sao kính thiên tông có được đại đế không nhất định sẽ vừa ý bọn hắn cái này chỉ có chuẩn đế hoàng triều chắc có lẽ không xuất hiện loại tình huống này chúng ta loại này thần phục thế lực tương đương tặng không tài nguyên còn nghe theo mệnh lệnh chỉ cần kính thiên tông còn không có cường đại đến không cần tài nguyên tình trạng ta nghĩ nó sẽ không cự tuyệt huyền n g u y ệ t hoàng triều lão tổ trần t ờ một chút nói ra kính thiên tông mặc dù có đại đế cường giả nhưng tông môn đệ tử cũng cần tu luyện tài nguyên bọn hắn thần ph h à n g năm đều muốn bày đồ cúng đại lượng tài nguyên chỉ cần kình thiên tông còn cần tài nguyên vậy không nên cự tuyệt dù sao kình thiên tông xuất ra một cái tên tuổi lại không cần trả giá thực tế đồ vật lao tổ sản xuất nghĩa nhi cái này đi kình thiên tông h i ậ t đàm đọc câu nghĩa lên tiếng lĩnh mệnh liền chuẩn bị rời đi mật thất hắn như thế nào không biết những này đạo lý h u y ề nguyên n hoàng triều phía d ư ớ i cũng có rất nhiều phụ thuộc thế lực chẳng qua là thần phục với đại đế tô n g môn hắn cũng là lần đầu á ai biết sẽ là cái gì kết quả tuy nói độc câu nghĩa là h u y ề nguyện n hoàng triều hoàng đế có thể tu vi còn là quá thấp kinh thiên tông thế nhưng là đại đế tông môn một khi tiếp nhận bọn hắn về sau cũng sẽ có rất nhiều thuận tiện cho nên hắn chuẩn bị tự mình lên trận để tránh độc câu nghĩa đem sự tình làm hư hại là lao tổ thấy nhà mình lao tổ muốn đích thân đi độc câu nghĩa cũng nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ chính mình làm không xong chuyện này hiện tại lao tổ tự thân xuất mã cho dù có cái gì trách nhiệm cũng sẽ không quái tại hắn trên người h u y ề nguyện n hoàng triều lao tổ cũng không nhiều lời đi ra mật thất liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời hướng phía kình thiên tông phương hướng bay đi lần này chẳng qua là đi hiệp、đàm. có hắn một người là đủ rồi cho nên hắn không định mang bất luận kẻ nào đi để tránh khiến cho không cần phải phiền thoái kinh thiên tông chủ điện lý đại đao đem thánh thiên hoàng triều cùng nạo thế hoàng triều lao tổ dẫn người đến kinh thiên tông báo thù sự t ì n h cùng khương thần từng cái báo cáo a nghe được lý đại đao giản g thuật khương thần nhẹ nghi một tiếng hắn đến không phải nghi hoặc hai người kia tới tìm thụ mà là hai người này hứa hẹn phải thường thường rất nhiều tu luyện tài nguyên cho kình thiên tông hiện tại người đã chết cái này khoản nợ cũng không có thể tiêu a khương thần ăn hết một ngụt liêu thư đút tới bên miệng lính quả đối với lý đại đao đạo đại đạo a này hai nhà còn thiếu nợ chúng ta rất nhiều tu luyện tài nguyên ngươi phái người đi muốn trở về thiếu nợ thì trả tiền đạo lý hiển nhiên người đã chết cũng không có thể cứ như vậy tính toán kính thiên tông mặc dù không thiếu tu luyện tài nguyên nhưng nếu là hai đại hoàng triều đáp ứng bồi thường vậy hắn nhất định không thể bỏ qua coi như muốn trở về không cần cũng muốn trồng chất tại kính thiên tông trong khố phòng là tông chủ thuộc hạ cái này phái kính thiên vệ đem thứ đồ vật muốn trở về lý đại đao thi lễ linh mệnh sau đó đi ra đại điện bồi thường danh sách vương ma tử thế nhưng là báo lên hiện tại chỉ cần hướng hai đại hoàng triều các phái một đội kính thiên vệ là được rất nhanh tại lý đại đao an bài bên dưới hai trăm hào đang mặc áo giáp kình thiên vệ liền đi ra kình thiên tông sân môn mang lấy cực phẩm thánh khí cấp bậc linh chu hướng phía hai đại hoàng triều vội vã mà đi bọn hắn mỗi lần một đội là một trăm n g ư ờ i từ hai cái chuẩn đế nhất trọng kình thiên vệ dẫn đầu còn lại đều là thánh hoàng tu vi đội hình như vậy đừng nói là đi hai đại hoàng triều đòi nợ chính là đem hai đại hoàng triều người toàn bộ cho giết đều dư xài dù sao hiện tại hai đại hoàng triều l i ề n c h u ẩ n đ ế đều không có thế nào lại là cái này một trăm hào kình thiên vệ đối thủ t những n à y kình thiên tông áo giáp tu sĩ tu vi thật cường đại a đúng vậy a ta vậy mà cảm giác được mấy trăm đạo thánh hoàng khí tức không chỉ a còn có vài cổ chuẩn đế khí tức a xuất động cường đại như vậy lực lượng kình tiên h tông muốn làm gì a chẳng lẽ là muốn đi diệt hai đại hoàng triều không thể nào cường h à n h như vậy đội hình đi diệt hai đại hoàng triều sợ là liền hai đại hoàng triều lao thử đều bị g i ế t sạch đi s ơ n môn bên ngoài hơn mười ước tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem kình tiên h vệ rời đi bóng lưng đối với kình tiên h vệ tu vi bọn hắn mặc dù khiếp sợ nhưng cũng không có bị quá lớn chủng kích dù sao kình tiên tông liền đại đế đều có ra cái mây trăm thánh hoàng cũng không tính chuyện rất kỳ quái tình nam vực ngạo thế hoàng triều trong hoàng Cung. Giờ phút nạo à hoàng y o cung đã l n làm một đ à hoàng n lượng đại mặc phục hoa thế ộ c tướng o bảo vật, toàn à n cung xuống để chứa đựng g có chứa thể vật, t hủy để đi i bộ rỡ n c hoàng chỉ. Mà ở、hoàng、cung chủ điện bên trong. Thế hoàng triều o nạo hoàng n g thế t r hoàng đế cùng một đám chung với hoàng triều văn võ đại thần đang tại tổ chức hội nghị khẩn cấp chúng khanh ra không nên nói nữa trâm ý đã quyết chuẩn bị mang theo hoàng tộc di chuyển đến trung châu từ nay về sau mai danh nhận tích các ngươi nên tán tất cả giải tán đi nạo thế hoàng triều hoàng đế đối với phía dưới văn võ đại thần quát hiện tại bên ngoài đều truyền điên rồi nói hắn nạo thế hoàng triều cùng thánh thiên hoàng triều chuẩn đế lao tổ mang theo lục đại chuẩn đế đến kình thiên thông báo thù lúc bị kình thiên tông đại đế cường giả cho đánh chết mà nhà hắn lao tổ hồn bài đúng là nghiền nát mặc kệ kình thiên tông có đại đế cường giả tin tức có phải thật vậy hay không hắn đều muốn từ bỏ nam vực mang theo hoàng tộc tử đệ rời đi nơi đây dù sao chuẩn đế lao tổ v ẫ n lạc còn đắc tội kình thiên tông hắn nạo thế hoàng triều đã không thể tại nam vực đặt chân bệ hạ bảo trọng đám đại thần vẻ mặt cung kính thi lễ sau liền chuẩn bị rời đi đại điện kỳ thật bọn hắn cái đó muốn để lại bên dưới chẳng qua là giả bộ một chút mà thôi nếu như hoàng đế là tới thật sự vậy bọn họ cũng liền mượn sườn núi bên d Coi n hai ư Kỳnh t n Tông không cái ó có đại đế, vậy còn c bốn chuẩn đế nhất trọng kình thiên vệ xuyên thấu qua sốc hết lên nóc nhà lạnh lùng nhìn xem trong đại điện ngạo thế hoàng triều hoàng đế cùng một đám văn võ đại thần một à năm lại hơn chuẩn t bị rời đi đại điện nạo thế hoàng triều văn võ đại thần nhìn xem đỉnh đầu phát ra chuẩn đế khí tức kinh thiên vệ trực tiếp sợ tới mức ngồi liệt trên mặt đất bọn hắn nếu là biết kinh thiên tông người nhanh như vậy sẽ tới n ạ o thế hoàng triều đã sớm chạy trốn đâu còn sẽ ở n ạ o thế hoàng triều hoàng đế trước mặt diễn một phen trung thần lương tướng chẳng qua là bây giờ nói gì cũng đã chậm kính thiên tông người nếu như tới đây vậy bọn họ sống hay chết chỉ có thể nghe theo mệnh trời n ạ o thế hoàng triều hoàng đế biểu lộ cũng là một mặt sợ hãi kính thiên tông có thể tới nhanh như vậy thật sự là vượt quá dự liệu của hắn từ hắn nhận được tin tức đến bây giờ chuẩn bị rút lui khỏi cũng liền một canh giờ trái phải bất quá bây giờ người nếu như đến bọn hắn chạy là chạy là chạy không thoát chỉ có thể cứng ngắc lấy lên dù sao kình tiên tông người không có trực tiếp mở ra giết sự tình làm không tốt còn có vòng qua vòng lại đường sống ngạo thế hoàng triều hoàng đế cường tráng khởi lá gan bay đến hai cái kình thiên vệ bên người vẻ mặt cung kính k h ô n g lưng thi lễ nói hai vị kình tiên tông tiền bối văn bối chính là ngạo thế hoàng triều hoàng đế không biết hai vị tiền bối muốn thu khoản nợ là cái gì khoản nợ hai cái kình thiên vệ nói thu nợ rốt cuộc là thu thập nhà hắn lao tổ đi kình tiên tông báo thủ khoản nợ còn là thu thập tại thanh đế truyền thứ lúc hứa hẹn tu luyện tài nguyên hắn phải hỏi rõ ràng nếu là người phía trước nói vậy hắn toàn bộ hoàng tộc chỉ có thể đưa cổ chờ bị chặt cần phải là người kia nói chuyện kia còn chưa tới tuyệt cảnh tình trạng mặc dù hoàng tộc đã cầm không ra nhiều như vậy tu luyện tài nguyên nhưng còn có những n à y văn võ đại thần tại để cho bọn họ gom góp một gom góp vẫn có thể vượt qua cửa ải khó hử một cái trong đó kình thiên vệ hừ lạnh một tiếng cầm ra lý đại đao giao cho hắn danh sách ngọc giản lơ lửng tại ngạo thế hoàng triều hoàng đế trước mặt đương nhiên là nhà của ngươi lão tổ đáp ứng phải thường thường chúng ta kình thiên tông tu luyện tài nguyên mặc dù nhà của ngươi lão tổ đã bỏ mình nhưng này chút ít bồi thường các ngươi còn phải lấy ra t dĩ nhiên là đến thu thập cái này còn nợ chúng ta đây chẳng phải là không cần chết đúng vậy a chỉ cần mang t h ứ đó thường cho bọn hắn chúng ta hãy mau rời đi nơi đây một đám văn võ đại thần nghe được tình thiên vệ là tới thu thập cái này k h o ả n nợ lập tức kích động từ trên mặt đất b ò lên đối với không trung ngạo thế hoàng triều hoàng đế hô bệ hạ với tư cách ngạo thế hoàng triều thân tử ở đây thời khắc mi nan vi thần cử nguyện ý cầm ra một bộ phận tu luyện tài nguyên lại để cho bệ hạ có thể chân ngạch bồi thường bọn hắn hiện tại cũng là không có cách nào nếu không phải bị vây tại đây kẻ đần mới có thể chủ động cầm ra tài nguyên cho ngạo thế hoàng đế nhưng bây giờ thân hãm lấp lấp vào đây mà ngạo thế hoàng triều lão tổ mời mấy cái chuẩn đế thời điểm càng làm hoàng tộc bảo khố lấy ra không sai bị lắm căn bản không thể chân ngạch bồi thường bọn hắn mới sẽ không khi kẻ ngu này thật tốt các ngươi đều là châm thật yêu khanh nghe được đám văn võ đại thần chủ động yêu cầu hỗ trợ ngạo thế hoàng triều hoàng đế trên mặt trong bụng n ở hoa hắn tiếp nhận bồi thường ngọc giản đối với hai cái kình thiên vệ lần nữa không người nói hai vị tiền bối xin chờ một chút ta đây phải đi triệu tập tu luyện tài nguyên nhất định đem lão tổ hứa hẹn bồi thường không thiếu một cái bồi thường giao ân đi thôi một cái kình thiên vệ nhàn nhạt khoát tay n o là tiền bối ngạo thế hoàng triều hoàng đế đáp ứng một tiếng liền mang theo chúng văn võ đại thần đi gom thấy một đám người rời đi hai cái k ì n h thiên vệ không có ngăn trở bọn hắn đã đem toàn bộ hoàng thành phong tỏa không ai có thể chạy ra đi rất hiển nhiên nạo thế hoàng triều hoàng đế cùng một đám văn võ đại thần cũng là biết đạo lý này không ai nghĩ tới cưỡng ép chạy trốn ý niệm đều tại nhà nhà ngoan ngoan gom góp bồi thường cũng không lâu lắm sẽ cầm hơn mười chiếc nhận chữ vật đi vào hai cái k ì n h thiên vệ trước mặt hai vị k ì n h thiên vệ tiền bối nhà của ta lão tổ đáp ứng bồi thường tất cả đều ở chỗ này kính xin hai vị tiền bối kiểm tra và nhận nạo thế hoàng đế đem chữ vật giới chỉ lơ lửng tại hai cái kinh thiên vệ trước mặt cung kính chở hai người kiểm tra và nhật ân một cái k ì n h thiên vệ đem chữ vật giới chỉ tiếp nhận xem xét một hồi gật đầu nói rất tốt số lượng một cái không nhiều l ắ m không thiếu một cái các ngươi lão tổ hứa hẹn xem như thực hiện nhìn xem cái này k ì n h thiên vệ hài lòng biểu lộ ngạo thế hoàng triều hoàng đế vẻ mặt cũng hỉ lần nữa không người thi lễ nói cái kia cái kia hai vị tiền bối bọn v ă n bối có phải hay không có thể đi một đám văn võ đại thần cũng là một mặt chờ mong nhìn xem hai cái k ì n h thiên vệ chỉ cần hai người mới mở miệng bông tha bọn hắn vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không tại đây chờ lâu một giây ha hà rời đi cái khắc kinh thiên vệ n i ệ m ai đảo qua ngạo thế hoàng triều hoàng đế Còn có một chúng ò n có c một văn võ đại ta h thế hoàng ầ n ngươi ngạo các triều lão tổ, m n chuẩn đế muốn chúng g theo tiêu diệt chúng ta ba cái đế kình thiên tông ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho các ngươi Chúng kình thiên tông rời đi cảm cho các Khắc khắc khắc. thấy ta ta sao? sẽ để làm việc thế nhưng là có nguyên tắc sự tình là một con ngựa q u ý nhất con ngựa tính toán các ngươi lão tổ hứa hẹn bồi thường hoàn thành hiện tại chúng ta muốn tính với ngươi hắn muốn tiêu diệt chúng ta kình thiên tông này việc sự t ì n h tiếp chữ vật giới chỉ kình thiên vệ đem chữ vật giới chỉ cất kỹ cũng là ở bên cạnh lên tiếng nói các ngươi nghe được hai cái kình thiên vệ nói ngạo thế hoàng, triều, hoàng đế sắc mặt thoáng một phát liền chẳng bệnh Cùng hắn tính toán lao tổ dẫn người đi d i ệ t kình thiên tông sự tình đây không phải là tại muốn mạng của bọn hắn sao dù sao d i ệ t tông thủ phải không tổng cộng mang thiên mặc dù nhà hắn lao tổ không có thành công nhưng này cái t h ủ là kết lúc trước hai người chỉ cùng hắn phải thường t h ư ờ n g hắn còn tưởng rằng kình thiên tông không có ý định truy cứu lao tổ dẫn người đi kình thiên tông chuyện nhưng bây giờ xem ra kình thiên tông người ngay từ đầu sẽ không có ý định vương tha bọn hắn vốn là cho bọn hắn những người này hy vọng hiện tại lại để cho bọn hắn những người này tuyệt vọng hoàn toàn là đang đùa bỡn bọn hắn thật sự là ngoan độc đến cực điểm hai vị tiền bối tha mạng a chúng ta đều là vô tội a đúng vậy a. hai vị tiền bối chúng ta chẳng qua là đại thần cùng hoàng tộc một chút quan hệ đều không có ngươi có thể coi là sổ sách cùng hoàng tộc tính toán là được một đám văn võ đại thần vì trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ một thanh nước mũi một thanh nước mắt vốn dĩ mắt thấy muốn đi bên trên hy vọng đại đạo hiện tại hắn sao còn có một cái sổ sách có thể coi là quả thực là khổ bức đến nhà hử tha các ngươi nếu là ta kình thiên tông không đủ cường đại các ngươi sẽ tha chúng ta sao một cái kình thiên vệ nghiêm nghị quát sau đó huyện hóa ra một cái linh khí tự trào tướng tiêu ngạo thế hoàng đế cùng một đám văn võ đại thần phanh phanh, phanh, phanh. tại lực lượng tuyệt đối trước mặt một đám người không có bất kỳ phản kháng liền bị bóp vỡ thành huyết vụ tiêu tán trên không trung làm xong đây hết t h ể s a u hắn lại đối với phân bố tại hoàng thành thánh hoàng cảnh kính thiên vệ phân phó nói g i ế t đem nạo thế hoàng tộc cùng văn võ đại thần gia tộc tất cả đều đ ổ diện là đội trưởng mười mấy cái thánh hoàng cảnh kính thiên vệ đáp ứng một tiếng l i ề n ngạy vào hoàng cung cùng những kia văn võ đại thần nhà đã bắt đầu vô tình giết chóc ca a a a a từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại nạo thế trên hoàng thành không hưởng khởi sẽ tại hoàng thành sinh hoạt tu sĩ sợ tới mức lệnh run trốn ở trong nhà không dám ra đến sợ liên quan đến, đến chính mình t r ư ơ n g một trăm mười diệt hai đại hoàng triều h ô diên tiểu giao đến nam vực t r ư ơ n g một trăm mười diệt hai đại hoàng triều h ô diên tiểu giao đến nam vực cũng không lâu lắm trên hoàng thành chống không tiếng kêu thảm thiết đình chỉ ngạo thế hoàng triều hoàng tộc còn có một chúng văn võ đại thần gia tộc bị giết sạch sẽ hai cái đầu lĩnh kình thiên vệ cũng không có nhiều dừng lại đem hoàng tộc cùng những n à y văn võ đại thần nhà lại vơ vét một lần liền mang lấy linh chu biến mất tại hoàng thành đến tận đây hùng bá nam vực vài vạn năm ngạo thế hoàng triều và hôm nay xem như hủy diệt mà thánh tiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều không sai biệt lắm đều tại bồi thường song sau bị kình thiên vệ đem hoàng tộc cùng một đám hoạch tâm đại thần gia tộc cho diệt môn rất nhanh liên quan tới hai đại hoàng triều bị diệt mất tin tức chuyển khắp toàn bộ nam vực vô số tu sĩ nhao nhao cảm thán kình thiên tông báo t h ủ tốc độ từ hai đại hoàng triều lão tổ bị giết đến hai đại hoàng triều hủy diệt chính giữa chỉ cách ngắn ngủn một canh giờ thật sự quá là nhanh tù châu thiên bảo thành thiên bảo thương hội một gian xa hoa trong phòng khách hồ diên tiểu giao ôm một cái n h ỏ thỏ trắng ngồi ngay ngắn ở chủ vị nghe ngụy hội trưởng báo cáo gần nhất liên quan tới kình thiên tông tin tức nàng nhất an lập trung châu thiên bảo thương hội sự tỉnh liền lập tức đi vào nam vực không nghĩ tới đến một lần c h nghe đến kình thiên tông như vậy kình bạo tin tức h ô còn là cái kia lao đông tây có dự kiến trước sớm đoán được cái này kình thiên tông không đơn giản nghe ngụy hội trưởng nói xong kình thiên tông tin tức hô diên tiểu giao thở dài ra một hơi g i a g i a của nàng cùng nàng trao hỏi không nên t r e o chọc kình thiên tông mới đầu nàng còn chưa để ý hiện tại sự thật chứng minh kình thiên tông quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong thậm chí ngay cả đại đế cường giả đều có phải biết rằng chính là ở trung châu bên ngoài đại đ ế cũng m ư i tám chín cái tính cả những tia đế cấp thế lực che giấu đại đế kẻ cắp cũng có thể đếm rõ sở xem ra kình thiên tông cái kia khối tiên tinh tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ có được mà là không có ai biết bí mật tiểu thư ngài một đường khổ cực tiểu nhân cho ngài an bài gian phòng nghỉ ngơi trước một chút đi ngụy hội trưởng đứng ở bên cạnh l ị n h mặt cười nói hắn vốn tưởng rằng tổng bộ cũng chỉ là tùy tiện phái cá nhân tới đây tiếp nhận vị trí của hắn không nghĩ tới gì như là thiên bảo thương hội đại tiểu thư hồ diên tiểu giao thế nhưng là thiên bảo thương hội tổng hội thay mặt hội trưởng còn là đại đế cường giả cháu gái ruột chỉ cần đem nàng hầu hạ tốt rồi so với hồi tổng bộ còn muốn có tiền đồ không cần b u tiểu thư chuẩn bị đi kình thiên tông nhìn xem ngươi trước không phải về tổng bộ tiếp tục ở đây đương sẽ g i i đi h ô diên tiểu giao k h o á t tay áo đứng người lên liền hướng phía phòng khách đại môn đi đến thị nữ của nàng tiểu liên cũng là theo thật sát phía sau nàng là đại tiểu thư ngụy hội trưởng cao hứng nhìn xem h ô diên tiểu giao rời đi hắn cũng không dám ngăn trở h ô diên tiểu giao hành tung bất quá h ô diên tiểu giao lại để cho hắn tiếp tục lưu lại nam vực đ ư ờ n g sẽ dài đây là chuyện tốt dạng này hắn thì có càng nhiều nữa cơ hội hào hào ở tại h ô diên tiểu giao trước mặt lộ mặt về sau tiền đồ là sâu sắc quang minh a thời gian một phần phân qua đi kính thiên tông phủ cận sơn mạch tu sĩ là càng ngày càng nhiều bất quá tất cả mọi người là quy củ không có bất kỳ người nào dám trái với lý đại đao quy định dù sao kình thiên tông thế nhưng là có được đại đế nếu là không tuân thủ quy củ không chỉ vứt bỏ tính mệnh còn muốn bỏ lỡ tiến vào kình thiên tông cơ hội đây cũng không phải là bọn h ắ n nguyện ý thấy sơn môn trên không vương ma tử đang tại đối với chạy tới tu sĩ tuyên truyền không cho phép đánh nhau không cho phép chen ngang hành vi quy phạm mà xa xa một đạo lưu quan g bay tới đứng ở trước mặt hắn hiện ra một đạo mặc trang khuyết trường bảo thân ảnh người này đúng là chạy tới h u ỳ n nguyện hoàng triều lao tổ hắn tại nửa đường nghe được hai đại hoàng triều h ủ diện tin tức đều nhanh dọa、thiểu. liệu mạng vận chuyển linh khí hướng phía kình thiên tông phi hành nghĩ bằng tốc độ nhanh đi đến kình thiên tông hiệp đ ả m thần phục sự t ì n h sớm chút thần phục hắn sớm chút yên tâm a bằng không thì ai biết kế tiếp hủy diệt có phải hay không huyền n g u y ệ t hoàng triều đạo hữu tại hạ huyền n g u y ệ t hoàng triều độc cô hùng muốn mang dẫn huyền n g u y ệ t hoàng triều thần phục quý tông không biết đạo hữu có thể thông báo một phen huyền n g u y ệ t hoàng triều lão tổ đối với vương ma tử ông quyền thi lê nói theo lý thuyết hắn không có khả năng tại một cái cùng cảnh giới tu sĩ trước mặt biểu hiện ra thấp như vậy tư thái nhưng hắn lần này thế nhưng là đến thần phục kình thiên tông nếu là thành công v ậ sau hắn thấy k cũng phải khách khí kém một bậc, cho nên cũng không có chức kêu cao Phục. nên không ngạo Thần phải khí kém kêu một à. vương ma tử nhàn nhạt trả lời một câu sau đó truyền âm cho thủ sơn cửa trương ngũ lưu lục để cho bọn họ một cái trong đó đi bẩm báo lý đại đao hắn chính là tại tông môn bên ngoài duy trì trật tự cũng không thể tự tiện hồi tông đạt t ạ đạo hưu huyền nguyện hoàng triều lão tổ lần nữa cung kính ôm quyền thi lễ sau đó đứng ở không trung l ặ n g lặng chờ đợi ha ha huyền nguyện hoàng triều vậy mà lựa chọn thần phục tình thiên tông này có thể so sánh mặt khác hai đại hoàng triều thông minh nhiều hơn còn không phải sao thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều nếu là có cái này rất nộ cũng không trở thành rơi vào diện tộc kết cục suy người đây không phải mã hậu pháo nói vớt đôi ví với hành động không kịp thời chẳng g ú t thích được gì sao thánh thiên hoàng triều cùng ngạo thế hoàng triều nếu là sớm biết như vậy k ỉ n h thiên tông có đại đế bọn hắn quỷ đoán chừng so với ai khác đều nhanh đúng vậy à, nếu là sớm biết như vậy k ỉ n h thiên tông có đại đế bọn hắn chính là đem mình treo cổ cũng không dám đến k ỉ n h thiên tông trả thù a phía dưới hàng tỷ tu sĩ thấy từng đã là nam vực ba bá chủ một trong chuẩn đế lão tổ giống như cái tiểu tu sĩ giống nhau túi đầu cung kính trên không trung chờ đợi không khỏi tại phía dưới xì xào bàn tán t r e o chọc bọn hắn bây giờ đối với để cho chính mình h ậ bối thêm vào kinh thiên tông đã là càng ngày càng chấp nhất như huyện nguyện hoàng triều lão tổ loại này đỉnh cấp cơn giả bây giờ đang ở kình thiên tông trước mặt giống như cùng một cái tiểu lâu la giống nhau nếu là bọn hắn hậu bối thêm vào kình thiên tông làm không tốt huyền nguyện hoàng triều lao tổ thấy bọn họ cũng sẽ là bộ dạng này cung kính bộ dáng vừa nghĩ tới từng đã là nam v ự c bá chủ thế lực lao tổ cung kính đối với bọn họ hậu bối ô m quyền thi lễ một đám người là kích động không thôi Trước triều lao tổ thiên tông. Trước triều lao tổ thiên tông.、Kinh、thiên tông, trưởng trụ huyền hoàng huyền hoàng Kinh nguyện nguyện lao lao lao s dù sao muốn thu phụ thuộc thế lực phải khương thần đồng ý không có khương thần đồng ý hắn cũng không dám một mình đem người mang vào bẩm tông chủ huyền nguyện hoàng triều lão tổ chuẩn bị lại để cho huyền nguyện hoàng triều thần phục ta kình thiên tông hiện người tại sơn môn bên ngoài không biết tông chủ có hay không triệu kiến lý đại đao đi vào chủ điện đối với khương thần không người thi lễ vấn đạo a huyền nguyện hoàng triều khương thần nghe vậy lông mày n h u lại cái này huyền nguyện hoàng triều hắn nên cũng biết thanh đế c h u y ể n thừa lúc hắn thần thức có thể một mực ở dạ tiêu bốn người, người đối với cái này cái hoàng triều ấn tượng không được tốt lắm cũng không tính làm hư hiện tại đối phương nếu như chủ động tới thần phục vậy hắn cũng sẽ không tự tuyển dù sao đây chính là một cái chuẩn đế thế lực hơi chút bồi dưỡng thoáng một phát chính là một cái sử thi bảo dương bất quá lần này thu thập huyền nguyện hoàng triều hắn cũng sẽ không như bách hoa tông như vậy tùy tiện liền nhận lấy mà là chuẩn bị lại để cho huyền nguyện hoàng triều lao tổ qua huyền ma cảnh bởi vì chỉ cần trở thành kình thiên tông phụ thuộc thế lực hắn sẽ cho huyền nguyện hoàng triều tu luyện danh lệch nếu là lao già này tâm thuật bất chính vậy hắn không phải tự cấp chính mình bồi dưỡng đối thủ sao t u y n hắn tiến đến trước dùng huyền ma kính kiểm tra một chút nếu có thể thông qua liền mang đến gặp ta thương thần nhìn xem lý đại đao nhàn nhạt trả lời nếu là huyền nguyện ho vậy cũng chỉ có thể lại để cho hắn ha ha là tông chủ lý đại đao ngầm h i ể u bước ra đại điện lại để cho trương ngũ lưu lục đem người dẫn tiến đến sân môn bên ngoài không trung vương ma tử nhận được lưu lục đưa tin sau chỉ vào kình thiên tông sân môn đối với khúng đốn h u y ề n nguyệt hoàng triều lão tổ đạo ta tông tông chủ tuyên ngươi đi vào ngươi tự hành tiến n h ậ p sân môn chỗ đó sẽ có người cho ngươi dẫn đường nói xong vương ma tử cũng không tại này dừng lại tiếp tục đối với những kia đến đây tu sĩ tuyên truyền lý đại đao quy định đa tạ đạo hữu tông truyền huyện nguyên hoàng triều lão tổ đối với vương ma tử bóng lưng ôn quyền thi lễ sau đó bay đến kình thiên tông sơn môn rơi xuống chậm rãi bước vào sơn môn bên trong h ồ mới vừa vào kình thiên tông h u y ề n nguyễn hoàng triều lao tổ cũng cảm giác một cổ nồng đậm đến cực điểm linh khí hướng hắn đập vào mặt lập tức sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng hô hấp cũng có chút khó khăn đứng lên tê này nơi đây linh khí cũng quá nồng đậm đi nhìn xem linh khí chung quanh như lưu thủy bàn bắt đầu khởi động h u y ề n nguyễn hoàng triều lao tổ biểu lộ sợ ngây người hắn sống mấy ngàn năm chưa từng thấy qua cái nào địa phương linh khí có kình tiên tông nồng đậm như thế coi như là tại tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ trung châu hắn cũng không có đụng phải linh khí như thế nồng đậm địa phương. nếu không phải hắn là chuẩn đế tu vi đổi lại tu vi thấp một chút tu sĩ t h ì đến sợ là tại chỗ phải nằm trên mặt đất n g ư ờ i chính là huyền nguyệt hoàng triều lao tổ canh giữ ở sơn môn bên cạnh lưu lục vẻ mặt lãnh đạo mà hỏi t r ư ngũ n g đứng ở m ộ t bên nhìn cũng không có nhìn huyền nguyệt hoàng triều lao tổ l ư ớ t mắt bởi vì hắn đang nhắm mắt lại tại phun ra nuốt vào linh khí tại đây thủ sân cửa mặc dù không thể như thời gian tháp như vậy thời gian lưu tốc một nghìn lần nhưng linh khí nồng đậm trình độ nhưng là không chút nào trích lệch cho nên hắn cũng sẽ không đông tha bất luận cái gì có thể tăng lên tu vì cơ hội a là là vị đạo hữu này tại hạ chính là huyền nguyệt hoàng triều Độc Cô Hùng. nghe được lưu lục câu hỏi huyền nguyện hoàng triều lao tổ lập tức phục hồi tinh thần lại vẻ mặt cung kính thi lễ trả lời mặc dù lưu lục tu vi chẳng qua là thánh hoàng nhất trọng nhưng hắn không dám có chút khinh thường nơi đây đã là kình thiên tông trong môn hắn hết thể ngôn hành cử chỉ đ ề u quan hệ đến huyền nguyện hoàng triều có thể hay không trở thành kình thiên tông phụ thuộc thế lực cho nên coi như là lưu lục là một canh cổng hắn cũng phải cho đủ tôn trọng đi theo ta đạt được đ ộ c cô hùng hoàn toàn chính xác nhận thức lưu lục cũng không nói nhảm nói một tiếng liền hướng phía kình thiên tông quảng trường đi đến là đa tạ đạo hữu dẫn đường đọc cô hùng chăm chú đáp ứng một tiếng, đi theo lưu lục sau lưng. vừa đi đường một bên dò xét kình thiên tông hoàn cảnh một bộ nông dân vào thành bộ dáng nhìn cái gì đều mới lạ hắn cũng không cảm giác mình mất mặt đây chính là đại đế tô n g môn bao nhiêu người cả đời đều đặt chân không được chớ nói chi là tiến đến xem trưng hôm nay coi như kình thiên tông không thu huyền nguyễn hoàng triều hắn có thể đi vào đến một chuyến coi như là đằng giá dù sao nơi đây linh khí hút thật là quá sung sướng a không dùng bao nhiêu thời gian hai người liền đi tới kình thiên tông trên quảng trường giờ phút này lý đại đao chính phụ tay mà đứng dùng bóng l ư n g đối với lưu lục cùng đậu cô hồng bẩm đại trưởng lão huyền nguyễn hoàng triều người đã mang đến lưu lục đi đến lý đại đại đ thi lễ bẩm báo ân người đi xuống đi lý đại đao xoay người biểu lộ bình thản phân phó nói là đại trưởng lão lưu lục lần nữa thi lễ hướng phía sơn môn phản hồi độc cô hùng thấy thế lập tức đem lão lưng không đến đầu gối của mình hô vãn bối độc cô hùng cho tiền bối lễ ra mắt độc cô hùng che kín nếp nhăn trên mặt vẻ mặt cung kính mặc dù lý đại đao không có tiết lộ mảy may khí tức tựa như cái người bình thường giống nhau nhưng chuẩn đế trực giác nói cho hắn biết người trước mặt vật tu vi tuyệt đối so với hắn cao chẳng qua là cụ thể cao bao nhiêu hắn cũng không biết bởi vì bảo vệ trật tự vương ma tử đều chuẩn đế nhất trọng với tư cách lý đại đao tu vi làm sao sẽ thấp đủ cho ân miễn lễ đi lý đại đao đánh ra một đạo lực lượng đem độc cô hùng nâng lên sau đó c h ậ m rãi nói ta tông tông chủ đã đồng ý gặp ngươi bất quá tại b à i kiến ta tông tông chủ trước đó chúng ta muốn tới một cái nho nhỏ khảo thí chờ ngươi sau khi thông qua ta lại dẫn ngươi đi lý đại đao nói xong cầm ra huyễn ma cảnh hướng trên quảng trường ném đi vừa mới còn nhỏ khéo léo linh lung huyễn ma kính liền lập tức biến ảo thành một khối hơn trăm mét dài rộng cái gương lớn còn muốn khảo thí nhìn xem trên đầu to lớn huyễn ma kính độc cô hùng biểu lộ tính, tính hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trở thành người khác phụ thuộc thế lực còn muốn khảo thí vừa mới vương ma tử lại để cho hắn tiến tông hắn còn tưởng rằng sự t ì n h đã sắp đã thành dù sao h u y ề n n g u y ệ n hoàng t r i ề u thần phục kình tiên tông về sau hàng năm nhưng là phải b ả y đổ cúng đại lượng tu luyện tài nguyên hiện tại đến khảo thí rốt cuộc là muốn ổ n ào loại nào trước t i ê n bối kiểm tra này rất nguy hiểm sao đ ộ c cô hùng yếu ớt mà hỏi hắn sợ nhất kiểm tra này có cái gì tính nguy hiểm dù sao hắn chẳng qua là đến thần phục kình tiên tông cũng không muốn vô duyên vô cớ vứt bỏ tính mệnh nếu như thật sự rất nguy hiểm hắn tình nguyện mang theo đọc cô nhất tộc rời đi năm vực cũng không muốn tham gia kiểm tra này ha, ha. k hơn nữa lý đại đao nói không thông qua còn có thể tự mình tiễn đưa hắn về nhà người thật là quái tốt xiết nếu như dạng này vậy hắn liền thử một chút nếu là không thông qua coi như xong cùng lắm thì sau khi trở về liền rời đi nam vực tiền bối văn bối nguyện ý tiếp nhận khảo thí đ ộ c cô hùng đối với lý đại đao thi lê nói tốt chúng ta đây hiện tại bắt đầu lý đại đao cũng không nói nhảm đánh ra một đạo lực lượng đánh vào huyễn ma cảnh bên trong lập tức to lớn huyễn ma kính phát ra ô ô ng -N tiếng vang đón lấy một nhún tráng kiện h à o quang đem đ ộ c cô hùng bao phủ đi vào sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa huyễn ma kính bên trong đ ộ c cô hùng thân ảnh hiện ra ở bên trong hắn đứng ở h u y ề n n g u y ệ t hoàng triều một chỗ trên nhà cao tầng vẻ mặt bệ nghệ thưởng thức rộng lớn vô biên hoàn thành hắn giờ phút này không còn là dán mua bộ dáng mà là trẻ tuổi rất nhiều huyễn ma kính thế giới bên trong hắn dẫn đầu huyền nguyện hoàng triều đã trở thành k i n h thiên tông phụ thuộc thế lực mà k i n h thiên tông cũng không có k é o kiệt đối với huyền nguyện hoàng triều bồi dưỡng tại k i n h thiên tông nhiều năm dưới sự trợ giúp tu vi của hắn đột phá đến đại đế nhị trọng coi như là toàn bộ thương lan đại lục đỉnh tiêm cường giả huyền nguyện hoàng triều cũng nhiều mười cái c h u n đế cùng đại lượng thánh cảnh cường giả lãnh thổ quốc gia thậm chí khuếch trương đến khắc vực so với trước k i a mạnh không biết bao nhiêu lần lao tổ lao tổ đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn đang tại đọc cô hùng thưởng thức chính mình lãnh thổ lúc huyền nguyện hoàng triều hoàng đế độc công nghĩa vẻ mặt thất kinh chạ vẻ mặt bình tĩnh hỏi tại kinh thiên tông dưới sự dẫn dắt h ắ n huyền n g u y ệ t hoàng triều phát triển không ngừng có thể ra cái đại sự gì đối mặt đ ộ c cô hùng hỏi thăm đ ộ c cô nghĩa bình phục hảo tâm tình rất nhanh trả lời lao tổ vừa mới thượng tông đến lệnh nói trung châu tám đại đế cấp thế lực đã đem thượng tông vây khốn yêu cầu chúng ta lập tức dẫn đầu huyền n g u y ệ t hoàng triều tinh anh đi thượng tông trợ giúp a đ ộ c cô hùng nghe vậy cả kinh lập tức quát vậy ngươi còn ở lại chỗ này nói nhảm làm gì còn không đi triệu tập lực lượng theo lão phu đi thượng tông trợ giút lão lao tổ ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút lần này là tám cái đế cấp thế lực vây công thượng tông chúng ta đi trợ rút có khả năng vừa đi không trở về à. thấy đ ộ c cô hùng không có chút gì do dự để cho hắn điều mình đ ộ c câu nghĩa có chút yếu ớt nhắc nhở mặc dù h u y ề n n g u y ệ t hoàng triều tại kình thiên tông ngồi dưỡng bên dưới bay lên đến một cái trước đó chưa từng có độ cao nhưng hiện tại kình thiên tông gặp phải trung châu nhiều như vậy thế lực vây công tùy thời cũng có thể bị hủy d i ệ t h u y ề n n g u y ệ t hoàng triều lúc này thời điểm đi trợ rút chính là đi chịu chết a súc sinh nghe được đọc câu nghĩa nói ra như thế lang tâm cầu phế nói đọc cô hùng tức giận mắng một tiếng liền đem hắn đạp trở mình trên mặt đất sau đó tức giận quát người tên x u ấ t sinh này thượng tông đối với chúng ta huyền nguyện hoàng triều không tệ hiện tại thượng tông cần chúng ta xuất lực ngươi sao dám nói ra loại này vô tình vô nghĩa nói đến đ ộ c cô hùng càng nói càng sinh khí trực tiếp dùng cái kia s o n g chân to hung hăng hướng đ ộ c câu nghĩa trên người mời đến nếu không phải chờ đợi trợ giúp kình thiên tông lúc còn cần nhân thủ hắn nhất định phải sống sờ sờ đánh chết cái này vong ân phụ nghĩa x u ấ t sinh a a lao tổ nghĩa nhi, sai rồi, nghĩa nhi không nên nói như vậy lao tổ dưới chân lưu tình a đọc c â nghĩa bị đạp phát ra nhiều tiếng kêu thán thiết không khỏi lên tiếng cầu xin a tha thứ hắn cảm giác mình trên người x ư ơ n g c ố t đều muốn tàn giá nếu là đ ộ c cô hùng sẽ không dừng tay hắn thật khả năng cũng bị đạp chết h ử nếu không phải trợ giúp thượng tông cần nhân thủ lão phu hôm nay nhất định phải đá chết người xuất sinh đ ộ c cô hùng dừng chân lại lạnh lùng nhìn xem coi lại thành một đoàn đ ộ c câu nghĩa lần nữa nói ra ngươi bây giờ phải đi triệu tập huyền nguyên hoàng triều tất cả địa tôn trở lên tu sĩ theo lão phu xuất phát trợ giúp thượng tông lần này ngươi nếu là biểu hiện tốt lão phu cho phép ngươi lấy công t r i tội đ ộ c câu nghĩa cô nén trên người đau nhức đau đứng dậy trả lời là lão tổ nghĩa nhi cái này đi triệu tập đại quân nói xong độc câu nghĩa xoay người cầm ra một viên thuốc chữa thương nhét vào trong miệng sau đó khập k h i ễ n g rời đi cao úc rất nhanh tại độc câu nghĩa triệu tập bên dưới đại lượng hoàng kim chiến h ạ n g từ h u y ề n n g u y ệ n hoàng triều các nơi xuất phát hướng về kình thiên tông phương hướng xuất phát đợi mọi người đi đến kình thiên tông lúc tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng vô số trung châu tu sĩ cùng kình thiên tông đệ tử chiến cùng một chỗ mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn là thượng tông ta h u ỳ n nguyễn hoàng triều đến đều giết cho ta liều chết hộ vệ thượng tông độc cô hùng đối với trên chiến hạm huyện nguyễn hoàng triều tu sĩ hét lớn một tiếng sau đó hướng trung châu bắt đại thế lực đại đế đánh、tới. mà trên chiến hạm h u y ề n n g u y ệ n hoàng triệu tu h sĩ cũng không có chần chờ nhao n h a u bay xuống chiến hạm cùng trung châu thế lực chém giết cùng một chỗ ân rất tốt rất trung tâm lý đại đao tại h u y ễ n ma ngoại cảnh đem hết thể nhìn ở trong mắt lập tức phát tay đem cùng trung châu đại đế chém giết độc cô hùng bắt lại đi ra hảo cảnh tiến hành đến lúc này độc cô hùng nhân phẩm đã không cần phải nữa khảo nghiệm ta ta đây là ở đâu độc cô hùng từ h u y ễ n ma cảnh đi ra vẻ mặt mộng bức đánh giá chung quanh hắn vừa mới đăng tải cùng gây công thượng tông thế lực đối địch tắm máu chiến đấu hăng hái làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây vừa mới chẳng qua là hảo cảnh ngươi đã thông qua khảo nghiệm lý đại đao đánh ra một đạo lực lượng đánh vào độc câu nghĩa trên người làm cho hắn có thể tỉnh táo lại t ê vừa mới lại là hào cảnh độc câu nghĩa sau khi tỉnh lại biểu lộ chấn động vô cùng phải biết rằng hắn chính là chuẩn đế tiến vào huyết ma kinh sau vậy mà không có một tia phát giác huyết ma kính lực lượng thật sự là quá kinh khủng đi thôi ngươi thông qua được khảo thí hiện tại đi với ta bái kiến tông chủ đi lý đại đao đối với độc cô hùng nói một tiếng liền hướng phía kình thiền tông chủ điện đi đến là tiền bối độc cô hùng cung kính đáp ứng theo sát lý đại đao sau mặt mặc dù đối với vừa mới hào cảnh còn có một chút lòng còn sợ hãi nhưng tốt xấu là thông qua khảo nghiệm hiện tại chỉ cần kình thiên tông chủ gật đầu vậy hắn huyền n g u y ệ t hoàng triều sẽ trở thành kình thiên tông phụ thuộc thế lực chẳng qua là trở thành phụ thuộc thế lực về sau thật sự sẽ như ảo cảnh trong tiết tốt kình thiên tông sẽ đem hắn bồi dưỡng thành đại đế sao bẩm tông chủ huyền n g u y ệ t hoàng triều người tới thông qua khảo thí không biết tông chủ có hay không chịu kiến lý đại đao mang theo độc công nghĩa đi đến chủ điện cửa ra vào sau đó đối với trong đại điện dò hỏi lại để cho hắn vào đi khương thần nhàn nhạt tâm thanh thứ bên trong chuyển ra vào đi thôi lý đại đao nói một câu liền t ố i lui đến đại điện một bên chờ đợi chút nữa khương thần nếu là nhận huyền nguyện hoàng triều hắng cho nên không định rời đi là tiền bối văn bối cái này đi vào đ ộ c cô hùng v ứ t bỏ trong đầu có chút n mậu ảo ý tưởng chậm rãi bước vào đại điện trong đại điện đ ộ c cô hùng vừa t i ế n đến đã nhìn thấy đang tại hưởng thụ khương thần hắn không dám nhìn nhiều vội vàng quỳ nằm d ạ p trên mặt đất đối với khương thần hô văn bối đ ộ c cô hùng b à i k i ế n kỉnh thiên tông chủ chương một trăm mười hai đ ộ c cô hùng khiếp sợ chương một trăm mười hai đ ộ c cô hùng khiếp sợ văn bối thay b ề ngoài huyền n g u y ệ n hoàng triều n g u y ệ n ý thần phục kỉnh thiên tông mong rằng tông chủ đại nhân đáp ứng đọc cô hùng một bên dập đầu một bên kể do đến nguyên nhân mặc dù khương thần thoạt nhìn rất tuổi trẻ thậm chí cùng hắn huyền nguyện hoàng triều hậu bối không sai bịt i lắm nhưng khương thần là kình thiên tông tông chủ a đại đế tông môn tông chủ tại sao có thể là cái k i a chút ít hậu bối có thể đánh đồng trẻ tuổi như vậy bề ngoài bên dưới làm không tốt chính là một cái so với hắn còn sống được lâu một lao quái vật cho nên cấp bậc lễ nghĩa hắn làm một chút cũng không dám ít thân miễn lễ đi khương thần phất tay đem độc cô hùng nâng vậy sau đó thản nhiên nói ngươi có này tâm bản tông chủ rất vui mừng nhưng bản tông chủ còn là muốn nói cho ngươi một lần thần phục ta kình thiên tông sau ngươi không chỉ muốn mỗi năm bảy độ ngươi còn nguyện ý sao khương thần nói xong uống một ngụm l i ế u thư đưa tới bên miệng nộ đạo t r à sau đó lẳng lặng nhìn độc cô hùng cùng đợi hắn trả lời thuyết phục độc cô hùng nghe vậy không có chút gì do dự ánh mắt kiên định trả lời hồi tông chủ đại nhân vạn bối suy nghĩ kỹ càng huyền nguyện hoàng triều nguyện ý thần phục kỉnh thiên tông về sau đều nghe theo kỉnh thiên tông hiệu lệnh hắn sở d ĩ không có chút gì do dự không chỉ là không muốn từ bỏ huyền nguyện hoàng triều mấy vạn năm cơ nghiệp càng là vì tại huyện ma cảnh ở bên trong vậy có chút ít hư vô mở mị t h o cảnh ở bên trong kỉnh thiên tông thế nhưng là đem hắn bồi dưỡng đến đại đế cảnh. Nếu là bằng chính hắn tu luyện, đ ờ i này đều khó có khả năng tu luyện tới đại đế cảnh cho dù là có một tia hy vọng hắn cũng không muốn bỏ qua tốt nếu như ngươi như thế dứt khoát cái kêu bản tông chủ liền đồng ý từ hôm nay trở đi ngươi huyền n g u y ệ n hoàng triều chính là ta kình thiên tông phụ thuộc thế lực về sau ngươi mỗi năm bảy đồ cúng ta kình thiên tông cũng sẽ bảo hộ các ngươi đạt được đ ộ c cô hùng hồi âm khương thần cũng không nói nhảm tại chỗ liền tuyên bố huyền n g u y ệ n hoàng triều trở thành kình thiên tông phụ thuộc thế lực nay phụ thuộc thế lực cũng không phải là miệng ước định mà là có hệ thống h ó a lại nghĩ muốn giải buộc chỉ có hắn chủ động từ bỏ hoặc là huyền n g u y ệ t hoàng triều diệt quốc dọn chúc mừng chủ ký sinh nhận lấy một cái chuẩn đế phụ thuộc thế lực ban thưởng hy hữu bảo dương một cái khương thần vừa tuyên bố xong huyền n g u y ệ t hoàng triều trở thành kính thiên tông phụ thuộc thế lực hệ thống bảo dương đã đến s ố sách chỉ có điều đối với cái này cái bảo dương khương thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hiện tại một cái hy hữu bảo dương đã không thể khiến cho hứng thú của hắn mục tiêu của hắn thế nhưng là cái kia sử thi bảo dương đa tạ thượng tông chủ đồng ý hạ triều tu sĩ bãi kiến thượng tông chủ ngay được khương thần đồng ý đọc cô hùng kích động lần nữa quỳ xuống đất đi bái lễ hiện tại huyền nguyện hoàng t r i ề u là kình thiên tông phụ thuộc thế lực vậy hắn cách này cái hư vô mở mịn đại đếm mộng lại tới gần từng bước đứng lên đi khương thần mở miệng nói lần này hắn không có chủ động nâng dậy độc công nghĩa bởi vì huyền nguyện hoàng t r i ề u đã t h ầ n phục thật là có cấp bậc lễ nghĩa cũng phải có là thượng tông chủ độc cô một đáp ứng một tiếng túi đầu cung kính đứng người lên nhìn xem độc cô hùng bộ dạng này câu thúc bộ dáng khương thần cười nói tiểu hùng a ngươi huyền nguyện hoàng triệu như là đã thân phục cái kia bổn tông có phúc lợi cũng nên nói cho ngươi ta kình thiên tông đối với phụ thuộc thế lực đều có năm mươi cái tu luyện danh lệch ngươi sau khi tr có thể chọn lựa năm mươi cái người đến kinh thiên tông tu luyện cụ thể công việc ngươi theo ta tông đại trưởng lao nối tiếp là được t h ế tu luyện danh lệch độc cô hùng thoáng cái liền n gây dại hắn liền tu luyện tài nguyên đều không có b à y đ ồ cúng thương thần để cho hắn tuyển năm mươi người đến kinh thiên tông tu luyện thật sự là quá vượt quá người dự kiến kinh thiên tông linh khí như thế nồng đậm nếu có thể đến này tu luyện cái k i a t u y ệ t đối muốn so với huyền nguyện hoàng triều phải nhanh rất nhiều lần chắc không được tại hảo cảnh ở bên trong hắn có thể trở thành đại đế nguyên lai là có dấu vết mà lần theo a như thế nào tiểu hùng ngươi không muốn thấy độc cô hùng nóc tại chỗ khương thần cười h i ế p mắt hỏi à không có không có thượng tông chủ tiểu hùng nguyện ý tiểu hùng cái này phản hồi huyền nguyện hoàng triều chọn lựa danh lệch nghe được khương thần âm thanh độc cô hùng kịp phản ứng kích động nói năng lộn xộn có thể tới kình thiên tông tu luyện ai không đồng ý người đó là kẻ đần hắn độc cô hùng thông minh mấy ngàn năm thế nào lại là một cái kẻ đần nếu như nguyện ý vậy liền đi đi xử lý đi bản tông chủ mệt mỏi khương thần nói xong cũng nhắm mắt lại tiếp tục h ắ n nghỉ ngơi sinh hoạt là thượng tông chủ tiểu hùng táo lui độc cô hùng cho k ư ơ n g thần thật sâu bái sau đó đi ra đại điện ngoài điện lý đại đao thấy độc cô hùng đi ra liền đem đến kình thiên tông tu luyện quy củ từng cái báo cho đ ộ c cô hùng chờ hắn dẫn người đến thời điểm liền có thể trực tiếp khởi công tê một nghìn lần thời gian lưu tốc nghe lý đại đao nói đ ộ c cô hùng thiếu chút nữa ngồi liệt trên mặt đất hắn còn tưởng rằng kình thiên tông linh khí cũng đã là tu luyện định phòng không nghĩ tới còn có thời gian tháp cái này lịch thiên tu luyện thật khí hắn liền tài nguyên còn không có b à y đ ồ cúng kình thiên tông liền cho ra dạng n à y phúc lợi ai hắn mạo chịu được không lạ muốn trở thành kình thiên tông phụ thuộc thế lực còn muốn thông qua khảo thí có dạng n à y phúc lợi chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng phải vô số thế lực đoạt bể、đầu. p hắn ả i biết r g đây tại nghìn a nội l tâm bên trong âm thầm thể đợi này nhất định phải đổi kịp tông cùng tồn qua, vong cho dù là hắn hoàng tộc từ đệ giám phản bội kính thiên tông hắn c ũ、so、lý đại đao lại lấy ra một phần truyền tống trận đồ giao cho độc cô hùng đạo đây là một phần truyền tống trận đồ ngươi tại huyện nguyễn hoàng triều tìm một chỗ kín đáo bố trí đi ra về sau đến kình thiên tông liền có thể dùng cái này truyền tống trận không cần lại bay tới phần này bản vẽ bên trên truyền tống trận chỉ cần h u y ề n n g u y ệ n hoàng triều bên kia bố trí tốt hắn tại kình thiên tông bố trí lại một tòa có thể sử dụng lại để cho độc cô hùng chính mình mang về bố trí hắn hiện h tại chỉ á i n g hận chính mình vì cái gì không dài một đôi cánh có thể trong nháy mắt bay trở về huyền nguyệt hoàng triều đem người cho mang tới bởi vì hấp qua kình thiên tông nồng đậm linh khi sau hắn sợ chính mình ra tông về sau sẽ không thể chứng